trung 555, 10 vạn người kết cục. Thế nhưng, khi này cảnh tượng thật lúc xuất hiện, hắn cũng không có làm như thế. Không phải là bởi vì hắn không thể. Hắn hoàn toàn có thể làm như thế, không có người lại nói một cái chữ bất, tất cả mọi người đều lại nói bị giết thật tốt. Chỉ là, hắn nhìn trước mặt cái này đã từng xứng làm hắn địch nhân người, giờ phút này nhưng lại như thế không lưng quỳ gối lúc, hắn đột nhiên mất hết loại tâm tình này. Là cái này, người đột quyết khả hắn sao? Lý Thế Dân bình tĩnh nói một câu như vậy. Ách nạ đột bật chỉ cảm giác mình ngực phảng phất bị một cây trường mâu xuyên qua, phía trên hở ra một cái lỗ thùng to, gió lạnh vụ vù, vù hướng bên trong rót. Hắn rất muốn đứng lên nói chút gì, nhưng hai đầu gối nhưng phản phất đổ chỉ bình thường chặt chẽ dính vào trên đất, không thể động đậy. Hắn tựa như pho tượng yên lặng phút chốc, mới khôi phục nụ cười, chậm rãi nói, "Bây giờ tội thần đã không phải là gì đó khả hắn rồi." Lý Thế Dân hoàn toàn mất đi theo người thất bại so đo tâm tư, tùy ý khoát tay một cái, "Đạo, về sau ngay tại trường an đợi đi. Ngươi không xứng cùng đấu với chấm rồi, liền an tâm nhìn chấm sau này như thế nào đem các ngươi mỗi một người đều đánh bại đi." nạ đốt bật lại dập đầu một cái, "Tội thần hy vọng có thể còn sống nhìn đến ngày đó." Lý Thế Dân nghe được Arsena đốt bật trong lời nói ám chỉ chi ý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Viêm Tâm, chấm nói sẽ không giết ngươi, chính là sẽ không giết ngươi. Đây là hắn mới tin nguyện vọng. Hắn phải đem những thứ này cùng hắn đối nghịch người từng cái mang tới trường ăn đến, để cho bọn họ xem thật kỹ một chút, hắn sẽ như thế nào trở thành ánh sáng vạn trượng chân chính đế vương. Theo tham chiến tướng lãnh, đến đầu hàng địch nhân, lại tới hoàn toàn thất bại hy lợi, trong cuộc chiến tranh này mỗi người tựa hồ cũng có một cái kết cục, thế nhưng có một đám người lại bị bỏ quên. Đó chính là bị lý tính tù binh 100.000 đột quyết nam nữ. Bọn họ cũng không phải là đột quyết quân nhân, chỉ là bình thường đột quyết dân chúng, bị chiến tranh chôn lôi cuốn, trở thành chiến thắng mới tù binh. Như vậy hiện tại Vận mệnh bọn họ liền quyết định bởi ở đại đường bên này quyết định. Mười vạn người không phải cái số lượng nhỏ. Vì phong ngừa gây ra thai vạn, lý tính thậm chí không có đem đám này tù binh mang vào thành, mà là ở trường an bên ngoài 20 dặm tìm một chốn trại địa phương an trí bọn họ, hợp phái người trong trường. Rất nhanh, nên xử lý như thế nào đám người này, tựu là trên triều đình giàu có tranh cãi đề tài. Rất nhiều người đề nghị đem những thứ này người đột quyết rời đi Hà Nội, coi là nô lệ, để cho bọn họ là đại đường khai khẩn rốt tốt. Phải biết, 10 vạn người không phải cái số lượng nhỏ, mỗi ngày ăn bữa cơm tiêu hao lương thực cũng có thể xếp thành một đoàn lớn. Đại đường lại không thể đem mấy người toàn bộ giết chết, như vậy làm đất trời phản giận, hơn nữa vi phạm nho ra trước sau như một nhân hiệu ý nghĩa chính. Thế nhưng, vô ích nuôi lại thì thôi, dù sao cũng phải để cho bọn họ phát huy điểm tác dụng chứ. Vì vậy, loại này đem 100.000 người đột quyết trở thành giống như phế vật lại lợi dụng đề án lấy được rất nhiều người chống đỡ. Lý Thế Dân cũng có chút nghiêng về cái phương án này, nhưng là, một đạo khác người phản đối cái phương án này. Bọn họ nói, nếu như đại đường như vậy nghiêm khắc đối đãi tù bình, như vậy sau này cũng sẽ không có người nguyện ý đầu hàng đại đường rồi. Tốt nhất vẫn là đem mấy người thả lại đột quyết sinh hoạt, để cho Bắc Bình quận vương hảo sinh quản chính là, còn có thể là đại đường gia tăng thu thuế. Nhân tiện nhất lên, nơi này theo như lời Bắc Bình quận vương thật ra chính là đột lợi. Hiện lợi bị đánh bại sau đó, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào không phải đại đường đối thủ, liền dứt khoát đầu hàng, vì vậy bị đóng cái Bắc Bình quận vương. Chương 556, trời mưa, đánh hai tử, đem người đột quyết trả về để bày tỏ đại đường sẽ xử lý khoan hồng người đầu hàng phương án, bao nhiêu cũng nói ra lý thế dân mấy phần tiếng lòng. Trên thực tế, hắn thêm vào hiệt lợi một mạn mục tiêu một trong chính là để cho người trong thiên hạ đều biết đầu hàng thua một nửa, trọi cứng thua thiệt sở hữu, dựa vào không đánh lại không sao cả, vội vàng đầu hàng là được, ít nhất có thể lưu lại một cái mạng. xuất binh chiến thắng đối phương là huy, lưu lại đối phương đã đối với chính mình không hề uy hiếp sinh mạng là ân, ân uy tịnh thi, đây mới là lý thế dân đế vương chi đạo. chúng chi binh pháp đã từng nói qua thượng sách chính là không đánh mà thắng chi binh, ân uy tịnh thi chính là này thượng sách một cái mắc xích. nhưng là trước một làn sóng đề nghị phế vật lợi dụng người lại nói những thứ này người đột quyết đối với đại đường ghi hận trong lòng, sau này nơi nào sẽ niệm đại đường tha cho bọn hắn một mạng chỗ tốt chỉ sợ bọn họ sau khi trở về lại vừa là lăm le sát khí mà xúc tích lực lượng, đợi chuẩn bị đầy đủ, có thực lực thì sẽ lần nữa dơ kỳ làm phản, vô cùng hậu hận. làm người ta lúng túng là tương tự sự tình phát sinh qua không chỉ một lần. được rồi, chính gọi là không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, như vậy lo âu cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. mặc dù đại đường chưa chắc chân áp không được người đột quyết một lần nữa lập bản, thế nhưng Lý Thế Dân cũng không muốn làm ra thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn. lúc này bị hư hỏng hắn cười nghi. hai phái người ngươi tới ta đi mà tranh luận không nghỉ. Lý Thế Dân cũng từng hướng phòng về linh, đô như hối. Trần Doãn đám người hỏi do ý kiến. Thế nhưng, mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể theo tự cân nhắc vấn đề góc độ xuất phát, cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài câu trả lời thôi. Chung quy, này hai loại phương án đều rất hợp lý, hơn nữa coi ưu liệt, chỉ là xuất phát góc độ bất đồng mà thôi. Không người nào có thể nói lên gì đó chân chính giải quyết dứt khoát hoặc là đủ để một lời bừng tỉnh người trong mộng mới tinh quan điểm. Đặt ở lý thế dân trước mặt hình như có lợi tệ lựa chọn mà thôi. Dù sao bất kể lựa chọn vậy một một bên, đều muốn gánh vác hậu quả, lựa chọn đem 100.000 tủ binh biến thành nô lệ. Như vậy tương lai đại đường trùng quanh quốc gia cũng sẽ mãnh liệt sợ hãi đại đường. Tương lai đại đường muốn chinh phục bọn họ lúc trở lực sẽ gia tăng rất nhiều lần. Lựa chọn đem một ngàn tù binh thả lại là quyết. Như vậy lại có thả hổ về rừng là tương lai chôn vùi hai hỏa ngầm mạo hiểm. Lý Thế Dân đốt ngón tay ở trên bàn gõ đến mấy lần. Nay trương đến tử nghi ra bàn làm việc đột nhiên để cho hắn nhớ lại lý tín. Tiểu tử này khoảng thời gian này tới nay không khỏi cũng quá an phận rồi. Trong chiều huyên náo mưa gió hắn dĩ nhiên bị thay không nghe, tự làm không nghe được, nuốt ở sở vương trong phủ cũng không biết làm chút cái gì. Nghĩ tới chính mình như thế nhức đầu lúc. Tiết tiểu tử thúi này, nhưng không biết vì chính mình phân ưu, chỉ biết lừa biếng, Lý Thế Dân liền có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi lên. Tìm tiểu tử thúi này đi, Liên lấy cái vấn đề này kiểm tra kiểm tra hắn. Nếu là khó mà nói, vừa vặn mượn lý do này đánh hắn một trận bản thật tốt dạy dỗ một chút. Lý Thế Dân một bên nghĩ như vậy, một bên không nhịn được cảm giác mình anh minh, đồng thời cảm thấy một trận mánh liệt tiết đối. Trung quy, nghiêm túc hồi tưởng lại, lần trước đánh Lý Tín cái mông cũng không biết là lúc nào. Tiểu tử này như thế đột nhiên khai khiếu giống nhau, trở nên ngoan như vậy rồi hả? Muốn đánh hắn một trận bản cũng không tìm tới thích hợp mực cớ. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chút, chẳng phải đi một chuyến sở vương phủ. Lý Thế Dân lộ ra nụ cười nói. Bên cạnh nội thị thấy mấy ngày liên tiếp đều là xử lý như thế nào đột quyết tù binh mà nhức đầu hoàng đế cuối cùng lộ ra mặt mày vui vẻ, cũng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm nói, "Ừ. Rất nhanh, Lý Thế Dân đổi quần áo, bày xa giá, phi thường khiêm tốn xuất cung, chạy thẳng tới sùng nghĩa phường sở vương phủ." Chương 557, bánh ngọt. Giữ cửa lão Trịnh nơi nào nhận biết gì đó hoàng đế, theo bản năng liền muốn đi vào thư báo, thế nhưng bị Lý Thế Dân ngăn lại. Lao trị người này tính tình nóng nảy, thiếu chút nữa thì niết niết đứng lên. Thật may một bên cũng cải trang một lần nội thị tay chân nhanh, kịp thời lấy ra một trương hoàng cung đại nội lệnh bài, này mới khiến Lao Trịnh ý thức được gì đó, không coi ủ ra gì đó không tôn hoàng đế chuyện sai lầm tới. Lý Thế Dân cười một tiếng, khoát tay một cái nói, không cần truyền đạt rồi. Chấm chính mình vào xem một chút tiểu tử thúi này đang làm gì vậy. Nói xong, hắn liền tự nhiên bước chân vào trong vương phủ. Lao Trịnh cũng không có lại ngăn trở. Tại không có người cảm thấy được dị thường không biết tên xó xỉnh, hai cái ám vệ dùng phi thường thanh âm rất nhỏ trò chuyện đạo. Hoàng đế làm sao tới rồi hả? Không biết á bất kể, dù sao cũng sẽ không hại chúng ta vương gia. Cứ làm không thấy là được. Hai thanh âm nhanh chóng hạ xuống, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế nhưng, đi theo Lý Thế Dân sau lưng một cái nội thị nhưng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ám vệ cất giấu thân phận vị. Bất quá, hắn chỉ nhìn một cái, lại nhanh chóng đưa mắt trở lại Lý Thế Dân trên lưng. Đối với không ảnh hưởng hoàng đế An Uy Nhân Tố, hắn thời gian qua không thích nhiều quản. Lý Thế Dân thấy Lý Tín thời điểm, Lý Tín chính tê la ong sòm hướng trong miệng nhét bánh ngọt. Những thứ này bánh ngọt là nữ đầu bếp tại Lý Tín dưới sự dạy dỗ mới vừa làm ra tới trứng gà bánh ngọt. Lý Tín hôm nay cũng không biết thế nào, chính là đột nhiên rất muốn ăn chút bánh ngọt. Nếu là đổi người bình thường lại không nói hắn đại khái tỷ lệ không biết trên thế giới còn có một loại gọi là bánh ngọt đồ vật coi như hắn muốn ăn cũng khó có điều kiện làm được cho nên đại khái tỷ lệ cũng liền tính toán một chút nhưng là lý tín là ai à đây chính là sở vương đây nho nhỏ bánh ngọt mà thôi cũng không phải là không mua nổi tài liệu cũng không phải sẽ không làm tội gì làm đoan chính mình 56 tiểu thuyết vét vét vét vét năm mươi sáu sổ sổ ồ cơm vì vậy lý tín liền làm lại người cũ chui vào phòng bếp cùng nữ đầu bếp bận rộn làm việc lên tiểu nhuận nương cũng ở đây bên cạnh phụ một tay đáng tiếc là Lý Tín mặc dù biết phải làm sao bánh ngọt, nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ biết, tay không quá sẽ tình trạng. Cho nên mân mê rồi thật lâu, mới rốt cục làm ra tới 3 khối thoạt nhìn tương đối ra dáng mềm mại bánh ngọt. Nguyên nhân chính là thu được bánh ngọt quá trình thực sự quá khúc chết, cho nên thật ăn đến bánh ngọt lúc, Lý Tín thiếu chút nữa làm cho này quen thuộc khẩu vị mừng đến chảy nước mắt. Lý Thế Dân nhìn đến Lý Tín trên mặt này khoa trương vẻ mặt, căn bản không theo Lý Tín khách khí, đi lên liền từ trong chén tự giúp rồi một khối còn nóng hổi bánh ngọt, đưa vào trong miệng. Lý Tín muốn là đưa lưng về phía cửa phòng bếp, Thình Lình nhìn đến một chỉ không biết từ nơi này nô ra tay lấy đi rồi hắn bánh ngọt theo bản năng liền có chút sinh khí, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy tay chủ nhân chính là Lý Nhị Bệ Hạ sau đó không nói hai lời liền từ vẻ giận dữ chuyển thành nụ cười, biến sắc mặt tốc độ nhanh, biến sắc mặt chi hoàn toàn, có thể nói thế giới số một, này bánh ngọt rất khéo léo, Lý Thế Dân một miệng ăn nữa, vừa ăn vừa hài lòng gật đầu, hắn còn cho tới bây giờ không có ăn qua như vậy mềm mại ngọt ngào hương vị điểm tâm nhỏ, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn thô tháo một ít, thế nhưng khẩu vị cùng mùi vị nhưng là không kém chút nào, đây là vật gì? còn rất tốt ăn. Lý Thế Dân thuận miệng hỏi, "Có thể ăn không ngon sao? Nay trong bánh ngọt nhưng là một giọt nước không có, toàn bộ thêm trứng gà a." Lý Tín tại trong lòng suy nghĩ, đau lòng nhìn bánh ngọt, ngoài miệng nhưng cười nói, "Cái này gọi là bánh ngọt." Vi thần nhất thời hứng khởi, nhớ tới loại này điểm tâm, cho nên thử làm một ít. Bệ hạ có thể thích thật là quá tốt. Thật ra, Vi thần muốn là suy nghĩ thí nghiệm thành công liền cho bệ hạ đưa một ít đi đến thử một chút đây. Lý Thế Dân trắng Lý Tín liếc mắt, phản phất lại nói thiếu cho chấm dùng bài này, ngươi biết có thành thật như vậy. Chương 558, đáp đúng công thượng, đáp sai bị đánh, ăn xong một cái bánh ngọt sau đó chưa thỏa mãn Lý Thế Dân cầm lên cái cuối cùng bánh ngọt, không để ý chút nào Lý Tín đau lòng vẻ mặt, đem bánh ngọt đưa vào trong bụng. Lý Tín muốn còn muốn làm như thế nào đề nghị một người một nửa đây, nơi nào nghĩ đến Lý Thế Dân căn bản không cho cơ hội, nhất thời cảm thấy bị quất, nước mắt hướng trong bụng lưu. khó trách Trình Dạo Kim lưu manh như vậy, cũng đừng là bị Lý Thế Dân làm hư đi. lại không quản rốt cuộc là Lý Thế Dân làm hư Trình Dạo Kim vẫn là Trình Dạo Kim làm hư Lý Thế Dân, dù sao này quân thần hai người ở một phương diện khác đúng là giống nhau như lúc. Lý Thế Dân sau khi ăn nhớ tới trưởng tôn hoàng hậu khẳng định cũng không hưởng qua như vậy bánh ngọt, liền đối với Lý Tín đạo, chấm hiện tại đã hưởng qua. Có thể quan âm tỷ còn không có hưởng qua đây, cũng không biết nàng sẽ sẽ không thích. Lời đã nói đến phần này nhi lên, Lý Tín nơi nào còn có thể không hiểu lý thế dân ý tứ, lúc này mặt mỉm cười, làm người ta như gió xuân ấm áp nói, vậy Hạ Yên Tâm, vi thần cái này thì để cho nữ đầu bếp làm tiếp một ít. Nữ đầu bếp mới vừa rồi cũng đã đem làm bánh ngọt phương pháp nhìn sẽ, lại nướng một lò bánh ngọt ngược lại cũng không phải việc khó gì. Lý Tín cũng không lo lắng nàng phát huy, chỉ là dùng ánh mắt tỏ ý nàng nhiều nướng một điểm, chung quy chính hắn cũng không ăn đủ đây. Lý Thế Dân sớm đã đem Lý Tín động tác nhỏ nhìn ở trong mắt, bất quá lại không có quản. Hắn theo Lý Tín bắt đầu Lý tín đó là thật thèm ăn, hắn cũng không phải ham muốn ham muốn ăn uống người. Liên tiếp ăn Lý tín hai cái bánh ngọt, phần lớn cũng là từ cố ý chỉnh Lý tín động cơ thôi. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Lý tín một mặt ăn quả đáng vẻ mặt, hắn liền đại giác thông khói. Nếu như Lý tín biết rõ Lý Thế Dân giờ phút này nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ bị khuất hướng trời xanh chất vấn, ngươi chuyện gì xảy ra hả? An bài cho ta đều là chút ít cái gì trừng muối. Theo Lý Thế Dân đến Trình Dạo Kim, lại tới Trần Doãn, như thế mỗi một người đều lấy nhìn đến ta cật biết suất khú làm thú vui hả? Thật là buồn cười. Nướng bánh ngọt cần thời gian. Lý Thế Dân cùng Lý Tín cũng không khả năng tại phòng bếp nơi này chờ, cho nên Lý Tín liền đem Lý Thế Dân lánh được thiên đỉnh. Nơi này hoàn cảnh tương đối tư mật, thích hợp cải trang vi hành bầu không khí. Lý Thế Dân trên người cũng không có xuyên thường phục hoặc là long bảo một loại, chỉ là mặc lấy tầm thường cẩm y lý thật ứng với câu kia người dựa vào ăn mặc mà nói. Tới xuống long bảo Lý Thế Dân thoạt nhìn giống như một bình thường văn sĩ trung niên, cũng không có gì hoàng đế dáng vẻ. Thế nhưng nếu ai vì vậy mà xem thường hắn, kia còn là đời sau thấy đi. Hạ nhân ngâm trà tới, Lý Thế Dân cùng Lý Tín mỗi người uống một hơi. Lý Thế Dân khẽ gật đầu tán dương, ngươi này trà mới đạo ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái, so với trà thang càng hơn rất nhiều. Lần trước Lý Tín đưa vào cung lá trà hộp quà khiến hắn cảm thấy rất hưởng thụ, từ đây cũng dưỡng thành uống trà sở thích. Meo mập tiểu thuyết đi vế đút vế đút vế đút. FM X8. Cơm. Vậy hạ thích, vi thần liền cao hứng. Lý Tín cười nói, vậy hạ hôm nay như thế được không tới dung ngoạn? Vốn là chớ làm muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử gần đây như vậy an phận rốt cuộc là đang làm gì vậy? Lý Thế Dân mang chút cười nhẹ nói, ai biết ngươi lại là đang bận việc loại chuyện này. Lý Tín không chút hoang mang đạo, từ đã từng viết qua Ăn không ngại tinh quái không ngại mà nhỏ. Lý Thế Dân cười ha ha, được rồi được rồi, chớ có làm lục luận nữa rồi. Lý Tín bất đắc dĩ giang tay ra. Thật ra, chấm lần này tới, một mặt là giải sầu một chút, mặt khác chính là có vấn đề muốn khảo sát người một phen. Lý Thế Dân lại uống một hớp trà, đem ly tùy ý để lên bàn đạo. Lý Tín sinh lòng cảnh giác, trên mặt nhưng là cười nói, đáp đúng có ban thưởng sao? Không có. Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Lý Tín trừng mắt nhìn, lại hỏi, kia đáp sai khẳng định cũng không có trường phạt chứ? Không. Lý Thế Dân rực rỡ cười một tiếng, đạo, đáp sai liền chịu đòn. Chương 559. Lý Tín ý kiến, Lý Tín thiếu chút nữa theo bản năng bật thốt lên một cái ta đi. Gặp qua Lưu Minh, có thể cũng chưa từng thấy qua Lưu Minh như vậy nha. Thật sự không nói đạo lý, muốn cứng rắn đánh ta một trận chứ. Nhìn đến Lý Tín khuôn mặt mắt trần có thể thấy mà hướng xanh biết gáp sát một ít, Lý Thế Dân trong lòng cái kia thông quái à, cười nói, đáp không đáp. Không đáp liền trực tiếp đánh bằng roi. Đáp đáp đáp, không nói không đáp nha, vậy hạ. Lý Tín thập phần hỷ khôn nói, Lý Thế Dân nhìn Lý Tín dáng vẻ, cảm thấy đùa giỡn không sai biệt lắm mở đủ rồi, liền khoát khoát tay, "Đạo, mấy ngày nay trong triều một mực ở làm ồn sự tình, ngươi cũng nghe nói chứ?" chẳng muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Lý tín cười khổ nói, phòng đại nhân, đố đại nhân, trần đại nhân. Trong triều nhiều như vậy đại thần, bệ hạ làm gì nhất định phải nghe ta cái nhìn A. Nếu không tại sao nói lý tín người này là một quái nhân đâu. Hoàng đế đều tự mình đến nhà ngươi tới, cố ý phải nghe ngươi đối với nào đó cái nhìn, đổi bất cứ người nào đối mặt như vậy tình trạng, sợ rằng đều muốn trước cảm kích rơi nước mắt một phen, thập phần thành kính cảm tạ một hồi hoàng đế đối với hắn tôn trọng cùng dùng lễ. Sau đó, chính là lâm le sắc khí. Hỏa lực mở hết địa châm kim lúc tệ, nhất định phải đem trong bụng sở học toàn bộ phát huy được, hướng hoàng đế bệ hạ đầy đủ biểu diễn năng lực mình, một mặt là vì không cô phụ hoàng đế coi trọng, mặt khác chính là vì tiến một bước tranh thủ trọng dụng. Chính gọi là tập được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Đây bụng bản sự cuối cùng còn chưa phải là muốn bán cho hoàng đế sao? Bất kể là muốn làm chính mình tranh thủ vinh hoa phú quý, vẫn là thật lòng muốn làm giang sơn xã tắc là lê dân bách tính lưu phúc lợi, hoàng đế tựa hồ cũng là đường phải đi qua. Nhưng là lý tính theo người bình thường hoàn toàn khác nhau. Hoàng đế đều chỉ mặt gọi tên hỏi ngươi thấy thế nào rồi? Hắn vẫn còn nhìn trái phải mà nói hắn hỏi hoàng đế, tại sao không đi nghe khác đại thần cái nhìn, bọn họ cái nhìn khẳng định so với hắn lợi hại a. Nói trắng ra là, Lý Tín vẫn không muốn gánh vác quá nhiều. Mặc dù bây giờ hắn bước vào triều đình đã trở thành địch cục, muốn lui đều lui không được, thế nhưng, hắn không giống những người khác như vậy có mảnh liệt leo lên nguyện vọng, ngược lại còn cảm giác mình hiện ở vị trí này rất tốt. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường còn không có chuyện gì, nhưng phẩm cấp cũng không tính thấp, ép cũng có thể đè chết vài người. Có thể nói hoàn mỹ, phi thường phù hợp Lý Tín trong lòng đối với cuộc sống tốt đẹp tưởng tượng. Thế nhưng như vậy sinh hoạt rất dễ dàng bị phá vỡ. Trong đó, lớn nhất kẻ làm rối loạn chính là Lý Thế Dân. Nếu như Lý Thế Dân muốn Lý Tín vì hắn cống hiến càng nhiều lực lượng, Lý Tín giờ phút này cuộc sống hạnh phúc trong nháy mắt sẽ tan rã. Vì vậy, Lý Tín đụng phải chuyện về sau, luôn là theo thói quen lui về phía sau co rút co rụt lại, để cho người khác đi xuất lực, mình thì núp ở phía sau. Chỉ tiếc, Lý Thế Dân sẽ không thích loại này lễ mệ mắc xích, hơi hơi nhíu lông mày, trong ánh mắt lộ ra khí tức nguy hiểm. Lý Tín dùng mình, biết rõ mình coi như là không chạy khỏi, không thể làm gì khác hơn là vội vàng mở miệng nói, liên quan tới như thế nào an trí đột quyết 100 ngàn chuyện năm nữ. Vi thần đột nhiên có một ít ý tưởng, muốn hướng Bệ Hạ hồi báo, mời Bệ Hạ nhất định phải nghe thần một lời. Ừm. Lý Thế Dân theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, hài lòng gật gật đầu, sau đó không nhanh không chậm nói, "Vậy ngươi hãy nói một chút xem đi. Nhớ kỹ phải nói ra ít đồ đến, nếu không." Lý Tín nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ ở trong lòng thở dài, trên mặt nhưng là nghiêm mặt nói, "Theo Vi thần ở giữa, này mười vạn nam nữ cần phải thả lại đột quyết, để cho bọn họ tiếp tục tại đột quyết sinh hoạt cho thỏa đáng." Chương 560, Hòa Bình Bí Quyết. Lý Thế Dân đối với Lý Tín hiểu vẫn tính là rất đầy đủ. Hắn biết rõ, trước mắt cái này thoạt nhìn bất cần đời mọi việc đều không quan tâm người tuổi trẻ, thật ra coi trọng nhất chính là nhân mạng. cho nên, thật ra cách xa ở Lý Tín thật mở miệng trước, Lý Thế Dân liền đại khái đoán được Lý Tín sẽ nghiêng về loại nào phương án. vì sao? Lý Thế Dân thuận miệng hỏi tiếp, để cho Lý Tín nói một chút. Lý Tín đạo, bệ hạ như là đã đánh giá đột quyết, bắt hiệt lợi cho Trường An. Tiểu Khả hãn đột lợi cũng hướng bệ hạ túi đầu xương thần. như vậy đột quyết nép vào ta Đại Đường bản đồ cũng đã là ván đã đóng truyền truyền. đã như thế, người đột quyết sẽ không chỉ là người đột quyết, cũng là chúng ta Đại Đường con dân. bệ hạ thời gian qua quan nhân, vì sao làm cho này chút ít người đột quyết hạ tiện chính mình quan nhân? Lý Tín mặc dù có như vậy chút ít tức giận, có một chút xíu dân tộc chủ nghĩa khuynh hướng, thế nhưng hắn trung quy không phải một cái nhận tâm người. Nếu không ban đầu cũng sẽ không là vương gia cùng người nhà họ thôi xin tha. Muốn hắn tiếp nhận đem 10 vạn người toàn bộ trở thành nô lệ sai sử, trực tiếp đưa bọn họ rời đến Hà Nội đi khai khẩn đất hoang, không để ý bọn họ sống chết. Chuyện như vậy, hắn vô luận như thế nào không làm được. Dù là phương án này nghe tựa hồ thật đối với Đại Đường phi thường có lợi, cũng phi thường thông minh. Lý Thế Dân xoa xoa đôi bàn tay chỉ, thở dài nói, cũng không phải là chấm không nghĩ đối với người đột quyết hoang dã, thật sự là người đột quyết thay đổi thất thường chấm lo lắng thả bọn họ sau khi trở về sẽ dưỡng hổ vi hoạn. Ta đại đường cũng không thể thường thường phải đi đột quyết đánh một trận chứ. Lý Tín đạo, thật ra chưa chắc có bệ hạ muốn biết bát như vậy. Ừ. Lý Thế Dân hơi hơi nâng lên âm cuối biểu thị nghi ngờ. Người đột quyết xác thực thay đổi thất thường. Thế nhưng loại này thay đổi thất thường cũng không phải là bọn họ bản thân muốn như vậy. Lý Tín cười khổ nói, bọn họ là dân du mục, bản thân cũng rất lệ thuộc vào ở khí trời. Một khi thu hàn, trên thảo nguyên không có cỏ nuôi sức vật, mà bọn họ lại khuyết thiếu qua mùa đồng chi lương thực mà nói, nhất định sẽ sưu nam xâm lược, nếu không chỉ có thể đồng đói bụng mà chết. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, cho nên nói, cũng không phải là người thay đổi thất thường, mà là khí trời thay đổi thất thường a. Lý Tín Đạo, không có người nào là trời sinh tích đánh giặc. Nếu như có thể, ai không nghĩ tại gia ôm vợ con, ba bữa đều ăn no nê đây. Lý Thế Dân trong ánh mắt lộ ra tán thượng. Lý Tín lời nói này coi như là nói đến điểm chủ yếu rồi. Như vậy, ngươi tại sao đồng ý đem người đột quyết thả lại đột quyết đây? Lý Thế Dân hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp để cho khí hậu không hề nhiều như vậy biến sao? Lý Tín bật cười đạo, ta nơi nào có cái loại này bản sự. Nếu không ta trước hết cho đại đường mang đến 100 năm mưa thuận gió hòa rồi. Lý Thế Dân bị lời này cho cười, chợt lại lắc đầu nói, cho nên ngươi thật ra cũng không có cách nào bảo đảm người đột quyết ngày sau không hề lặp đi lặp lại. Ai nói? Lý Tín kỳ quái hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thế Dân trả trách, không phải tự ngươi nói không có biện pháp thay đổi thiên hậu à? Lý Tín cười khổ nói, mặc dù nói người đột quyết thay đổi thất thường là bởi vì khí hậu thay đổi thất thường, thế nhưng này cũng không có nghĩa là muốn để cho bọn họ chẳng phải thay đổi thất thường. Đường tắt duy nhất chính là thay đổi khí hậu à? Lý Thế Dân bị Lý Tín lượn quanh có chút chán vắng, những mày nói, được rồi được rồi, không cần vòng vò gò, nói thẳng, ngươi biện pháp là cái gì? Buôn bán. Lý Tín theo giữa môi phun ra hai chữ này. Lý Thế Dân không tỏ ý kiến giữ vương yên lặng, tựa hồ tại chờ đợi Lý Tín nói rõ. Chương 561, thuần hóa đột quyết. Lý Tín đạo, sau đó bệ hạ nhất định sẽ tại đột quyết bày đô hộ phủ, cũng phải người tới khống chế đột quyết. Thế nhưng, vẹn vẹn bằng vào những thứ này, còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế đột quyết. Chân chính mấu chốt, ở chỗ phải bắt được người đột quyết mạch sống. Nếu như người đột quyết ăn lương thực đến từ ta đại đường, mặc quần áo cũng đến từ ta đại đường, làm thức ăn dùng nồi chén gáo chậu cũng toàn bộ đều đến từ ta đại đường, như vậy, chỉ cần chúng ta không cho bọn họ khơi giáp vũ khí bọn họ lấy cái gì tới phản loạn, Lý Thế Dân rơi vào trong trầm tư. Ta Đại Đường biên giới không có thích hợp mục trường, dê bò thịt đắt vô cùng, thế nhưng tại đột quyết, khắp nơi đều có đồng cỏ, có thể nói là gió thổi thảo thấp thấy dê bò. Chúng ta phải làm, chính là đem người đột quyết biến thành Ta Đại Đường đặc biệt dân du mục, là Đại Đường cung cấp dê bò cùng liên tục không ngừng tốt đẹp chiến mã. Thật ra Lý Tín ý nghĩ cũng không tính được phức tạp hơn, chính là thay đổi người đột quyết sản nghiệp kết cấu, đưa bọn họ theo tràn đầy công kích tính du mục nghiệp bên trong giải phóng ra ngoài, biến thành càng thêm tiếp cận với chăn nuôi nông nghiệp thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Dùng thuần hóa để hình dung quá trình này cũng tương đương tích hợp. Đại Đường có thể mang dư thừa lương thực, bao gồm lá trà cùng tơ lụa ở bên trong thủ công sản phẩm cung cấp cho Đột quyết, đổi về đại lượng chiến mã, dê bò. Ban đầu Đột quyết là ở vào bọn họ khả hạn dưới sự khống chế, chiến mã coi như trọng yếu chiến lược tài nguyên, bị cấm chế xuất khẩu. Bây giờ Đột quyết đã bị Đại Đường chinh phục, rốt cuộc muốn không muốn ra miệng chiến mã liền đã không phải là chính bọn hắn có khả năng quyết định chuyện. Nếu như giao dịch này thành công, Đột quyết kinh tế sẽ trở nên cực độ lệ thuộc vào Đại Đường, bọn họ tự nhiên vô pháp phản loạn. Bây giờ Đột quyết lấy phóng ngựa làm chủ, uy hiếp như vậy tính thực sự quá lớn. Lý Tín muốn làm là được đem loại này khuyên hướng dẫn dắt đến lấy dê bò làm chủ phương hướng trên. Chiến mã coi như vũ khí lạnh thời đại trọng yếu chiến lược tài nguyên, từ triều đình tới thống nhất quản lý cùng chăn nuôi, cứ như vậy, người đột quyết cho dù muốn làm loạn, cũng không có có ích lợi gì chiến mã, chẳng lẽ cứ dê bò đánh ra cả? Cho tới như thế nào thực hiện như vậy biến chuyển, Lý Tín trong lòng đã có kế hoạch đại khái, mà cái kế hoạch này mấu chốt chính là lông dê. Trước mắt mà nói, dê bò chủ yếu nhất giá trị chính là giết ăn thịt. Thế nhưng, Lý Tín biết rõ, bọn họ giá trị cũng không chỉ như thế, nhất là dê. Bọn họ mang nếu như có thể dệt thành tuyến chế thành có thể chống lệnh vừa nhẹ vừa mỏng áo lông, vậy thì lại thêm một tầng không nhỏ kinh tế lợi nhuận. người đột quyết dưỡng dê, đại đường người mua dê, đại gia vui vẻ hòa thuận, vĩnh kết đồng hảo, chẳng lẽ có gì đó không tốt sao? Lý tín đem những ý nghĩ này đại khái mà nói một lần. Lý thế dân nghe liên tục gật đầu. hắn hoàn toàn có thể lý giải Lý tín ý tứ, chính là để cho người đột quyết tại trên thực chất lệ thuộc và ở đại đường mà tồn tại, mà không phải giống như trước triều đại như vậy, toàn dựa vào chân áp. uy quyền chỉ có thể duy trì nhất thời, thế nhưng lợi ích không giống nhau. chỉ cần lợi ích không gián đoạn, loại này lệ thuộc vào cũng sẽ không cắt đứt. Không thể không nói, như vậy một bộ mới tinh lý luận để cho Lý Thế Dân thấy được hy vọng. Mặc dù không có rõ ràng nói ra khỏi miệng, thế nhưng hắn biết rõ, chính mình hôm nay chuyến này sợ Vương phụ coi như là không gổn công. Bất quá, Long Dê thật có thể dạy thành tuyến sao? Lý Thế Dân có chút nghi ngờ nói. Tại Lý Tín trong miệng, đây tựa hồ là một món phi thường chuyện dễ dàng. Thế nhưng Lý Thế Dân sống nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tương tự sự tình. Trung quy Long Dê ngắn mà tạm, hơn nữa vô pháp bắt trước tơ tạm phượng tuyến phương pháp. Chương năm thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn. Nếu như chuyện này vô pháp thực hiện mà nói, như vậy cái này dùng đột quyết lệ thuộc vào ở đại đường kế hoạch hiệu quả, bao nhiêu liền muốn giảm giá một chút rồi. Lý Tín bị hỏi lời này, dĩ nhiên là lòng tin tràn đầy gật đầu, "Đạo, đương nhiên có thể." Một điểm này căn bản cũng không cần hoài nghi. Hậu thế người nào không xuyên qua áo lông cừu. Hơn nữa năm đó anh quốc chủ nghĩa tư bản hung khởi lúc lên náo nhốn nháo được xưng dê ăn người vòng địa vận động, đủ để chứng minh lông dê phía sau tích chứa kinh tế lợi ích. "Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi làm. Nếu là không làm được, cẩn thận ngươi cái mông." Lý Thế Dân vung tay lên, đem chuyện này đánh nhịp định đi xuống. "À, Lý Tín còn chưa kịp bị bạch, liền thấy Lý Thế Dân trên mặt lộ ra phảng phất chuyện này liền quyết định như vậy vậy mặt. Lý Tín hoàn toàn không nghĩ đến chính mình thuận miệng vừa nói như thế, Lý Thế Dân cứ như vậy thuận tay mà đem sự tình vứt xuống trên đầu của hắn. Được rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chuyện này dù sao cũng là Lý Tín chính mình đưa ra, hắn tới gánh vác cũng không có sai. Huống chi, trừ hắn ra ngoài ra, toàn đại đường còn có thể tìm ra cái thứ nhỉ có thể đem lông dê dệt thành tuyến da hoa sao? Vi thần tuân chỉ, trung quy không phụ lên mệnh. Lý Tín ưu điểm lớn nhất đó là có thể nhận rõ tình hình, dưới mắt nếu không có hắn chống chế không gian, Vậy thì không thể làm gì khác hơn là quang côn đem này việc xấu tiếp theo rồi. Nướng bánh ngọt cần thời gian. Lý Thế Dân cũng không gấp đi, mà là đột nhiên nghĩ tới gì đó giống như mở miệng nói, đúng rồi, ngươi với Trần Gia Tam Nương hôn sự, có phải hay không kéo dài có chút quá lâu?" Lý Tín trong lòng vui mừng, ám đạo cuối cùng nói đến điểm chủ yếu rồi. Hắn theo Trần Đấu Lan mặc dù đã sớm quyết định hôn ước, thế nhưng ngày cưới nhưng vẫn không có xác định được. Sớm tại đại đường đánh dẹp đột quyết trước, hắn liền muốn cùng Trần Đấu Lan thành hôn rồi, chỉ là không muốn bởi vì chuyện này mà để cho các trưởng bối phân tâm, cho nên chậm trễ mà thôi bây giờ nếu đại đường đã đại hoạch toàn thắng thừa dịp này náo nhiệt sức mạnh tổ chức một hồi hôn sự tựa hồ cũng là phải có nghĩa toàn từ bệ hạ định đoạn lý tín mặc dù trong lòng có chút mong đợi nhưng là lại không có biểu hiện ra lý thế dân cười lạnh một tiếng thầm mắng tiểu tử thúi này còn giả rẻ đặt hắn đạo toàn từ chấm định đoạn vậy cũng tốt xem ở ngươi niên kỷ còn nhỏ phân thượng không bằng ngày cưới liền định tại ba năm sau ngươi cảm thấy thế nào tuyệt đối không thể lý tín vội vàng nói ồ lý thế dân cười nói vì sao không thể lý tín ấp úng một phen mới nghẹn ra tới một câu ta cũng trưởng thành rồi Lý Thế Dân cười ha ha, này mới khoát tay một cái, "Đạo, được rồi được rồi. Ta để cho Viên Thiên Cương cho ngươi chọn mấy ngày tháng tốt, ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị thành thân đi. Chớ có làm trễ mãi con gái người ta. Còn nữa, sớm một chút sinh tên tiểu tử đi ra." Lý Tín vẫn là lần đầu tiên đối mặt trưởng bối kiệt tác như vậy thúc đẩy sinh trưởng thế công, ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Đạo, tận lực. Tận lực." "Ai ngờ," Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, "Đạo, nơi đó có gì đó tận lực? Mới vừa rồi ngươi còn nói lao đại mình không nhỏ đây, ngay cả một nhi tử cũng không có. Thành thân trong vòng 1 năm, ấu lan cái bụng nếu là không có động tĩnh, Ngươi cũng đừng trách chấm phái thái y đến ngươi sở vương phủ đến chữa cho ngươi chữa bệnh. Lý tín nghe nói như vậy người đều ngu. Hoàng đế phái ngựa y sở y quan cho đại thần xem bệnh, đây đương nhiên là biểu thị ân sủng một loại phương thức. Thế nhưng cái này cũng phải xem trị là bệnh gì à? Trương 563, Lý Thế Dân cảm thấy có cần phải. Thường nghĩ, Lũ Triều Thần nghe nói Lý Thế Dân phái thái y đi thăm sở vương, nhất định sẽ không nhịn được hỏi thăm một chút sở vương đến cùng sinh bệnh gì chứ. Kết quả sau khi nghe nói, nha, nguyên lai bệ hạ sở dĩ phái y quan đi xem sở vương là bởi vì lo lắng sở vương sinh dục vấn đề à? Làm thánh như vậy. Hả chẳng phải là cả Triều Văn Võ đều biết lý Tín ở đó phương diện có chút vấn đề. Thân là một người nam nhân, này có thể so với đơn thuần đánh bằng roi còn thống khổ hơn nhiều làm a. Đến lúc đó Lý Tín vào triều thời điểm, các quan chức sợ rằng đều muốn hướng hắn quăng tới mập mờ không biết ánh mắt, trình dạng kim vị này không nói đạo lý lao lưu manh càng là sẽ cười ha ha, Quang Minh chính đại cười nhạo Lý Tín. Vậy còn không như chết rồi liền như vậy. Vậy hạ, không cần phải chơi được độc như vậy chứ? Lý Tín mồ hôi lạnh nhẽ nhại nói. Lý Thế Dân rất lạ vô lại nói, châm cảm thấy có cần phải, chính là có cần thiết. Lý Tín vậy mà không lời trống đớ. Vương quý tại không xa nơi tựa như một cây cột gỗ bình thường chạy lấy nghe được Lý Thế Dân mà nói về sau, vậy mà thập phần đồng ý gật gật đầu. So với hắn Lý Tín còn muốn nhìn đến Sở Vương phủ khai chi tán dịp đây. Lý Thế Dân lúc đi quả nhiên mang đi rất nhiều bánh ngọt, một chút cũng không có theo Lý Tín khách khí. Nữ đầu bếp càng là cảm thấy tay mình nghệ năng bị hoàng đế coi trọng, là lớn lao vinh quang, chủ động hướng trong hộp đựng thức ăn nhiều thả mấy khối bánh ngọt, nhìn đến Lý Tín mắt trợn trắng. Đây không phải là trong truyền thuyết ăn cây táo rào cây sum sao? Lý Thế Dân đi, để lại hai chuyện, nghĩ biện pháp đem lông dê dệt thành tuyến hoàn toàn đem đột quyết biến thành đại đường phụ thuộc, chuẩn bị cùng Trần Đấu Lan thành thân. Tại hai chuyện này ở trong, Lý Tín hiển nhiên càng nghiêng về phía sau món này, đi mẹ ngươi lông dê, lão tử bây giờ muốn muốn kết hôn. Thật không được hiện tại lập tức lập tức kết hôn. Bất quá, thành thân dù sao không phải là chuyện nhỏ, gấp cũng không gấp được. Lý Tín mới không muốn bởi vì cuồng cuồng mà để cho hôn lễ lộ ra vô cùng nóng nảy, cho Trần Đấu Lan lưu lại tiếp nối đây. Hôm sau tảo triều, Lý Thế Dân cuối cùng đem cái này mấy ngày liên tiếp tại triều đình lên làm cho tối mày tối mặt sự tình vẽ lên một dấu chấm tròn, đem 100.000 đồng đột quyết nam đưa thả lại đột quyết. Rất nhiều người biểu thị không hiểu, nhưng Lý Thế Dân cũng không có giải thích. Trên thực tế, Lý Thế Dân từ vừa mới bắt đầu liền nghiêng về đem những thư này người đột quyết toàn bộ trả về. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình hành trình tuyệt sẽ không dừng lại ở một cái nho nhỏ đột quyết, nếu như có thể từ vừa mới bắt đầu liền tạo một cái quan nhân hình tượng, như vậy trong tương lai chinh phục những quốc gia khác thời điểm, mang đến lớn lao tiện lợi cùng ưu thế. Thế nhưng, thả hổ về dừng chuyện này nhưng ngại tại hắn trong lòng, khiến hắn có chút do dự. Một mặt là phiền toái, một mặt khác là nếu quả thật ra chuyện như vậy, cho dù không có người ngay mặt nói, sau lưng cũng sẽ trò cười hắn ngu xuẩn, ảnh hưởng hắn quyền uy. Vì vậy, tại theo lý Tín nơi đó được đến phòng ngự đột quyết lại phản loạn có thể được phương án sau đó, Lý Thế Dân liền không do dự, trực tiếp lựa chọn đem đám này người đột quyết trả về. Nay 10 vạn người đột quyết vì vậy bao nhiêu cảm nhận được một điểm đại đường hoàng đế lòng dạ, cho tới bọn họ có phải hay không sẽ ở cảm nhận được này lòng dạ sau đó cảm niệm Lý Thế Dân nhân đức, kia chỉ sợ cũng chỉ có trời mới biết. Đại đường thành lập ban đầu, liền đem lũng Tây Lý thị tổ tiên một đường đổi tới đạo giáo tổ tiên Láo tử Lý Nhị nơi đó, cho nên đạo giáo tại đại đường địa vị vẫn đủ cao. Lý Thế Dân ngày đó cho nhắc tới Viên Tiên Cương chính là một cái nổi danh đạo sĩ, trước mắt tại Khâm Thiên dám người hầu. Phụ trách Thiên Văn Lực Pháp, chương 564, ta có một cái phương pháp đặc thù. Trong truyền thuyết tiên đoán rồi ngàn năm ký thư, thôi bối đồ tác giả chính là Lão đạo viên Thiên Cương cùng Lý Thuận Phong. Để cho viên Thiên Cương tự mình cho Lý Tín chọn thành thân thời gian, đủ thấy Lý Thế Dân đối với Lý Tín coi trọng, vì thể hiện coi trọng Lý Thế Dân mệnh lệnh, đồng thời cũng thể hiện đối với Lý Tín tôn trọng. Viên Thiên Cương tự mình mang theo ba cái túi gấm đi tới sở vương phủ, đem túi gấm giao cho Lý Tín. Từng cái trong cầm nang đều chứa một cái thích hợp gả cưới ngày hoàng đạo. Mặc dù Lý Tín không quá tin tưởng những thứ này gầm gầm gừ gừ sự tình, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không muốn vì mình và trận đấu lan tương lai cuộc sống hôn nhân đòi một điểm tốt lắm. Cho nên, hắn cũng tương đương tôn trọng Viên Thiên Cương, tự mình gặp gỡ, còn tán được trà xanh, cùng với nói chuyện lâu một lần. Nay nói chuyện, Lý Tín mới phát giác, Viên Thiên Cương tuy là đạo sĩ, cũng không phải là cái gì thần côn, hành động cử chỉ tự có một loại gợi mở khí chất, nói năng gian nói có sách, mách có chứng càng là hạ bút thành văn, tại tính toán một đạo lên rất có nhận xét. Nói đến tính toán, Viên Tiên Cương đột nhiên cười chắp tay nói: Đã sớm nghe Sở Vương Điện hạ tại toán học một đạo lên rất có nghiên cứu, Bần đạo vẫn muốn thỉnh giáo nhưng không có cơ hội. Nếu như hôm nay Điện hạ có rảnh rỗi, không biết đúng hay không nguyện ý chỉ điểm Bần đạo một, hai. Viên tiên sinh nói quá lời. Lý Tín vội vàng nói, toán học một đạo, bác đại tinh thâm, tiểu tử cũng chỉ là vừa tìm thấy đường thôi, chỉ giáo nói như vậy, không dám nhận, vẫn là cùng nhau tham khảo là tốt rồi. Có lẽ là bởi vì nghiên cứu thiên văn lịch pháp cùng tinh thể vận hành quan hệ, Viên tiên cương hiển nhiên đối với bao nhiêu tương đối cảm thấy hứng thú, hơn nữa tương đương có thành tựu. Chỉ bất quá Hắn phương pháp tính toán thiên hướng về ở lịch cái loại này truyền thống bao nhiêu phương thức, phi thường khảo nghiệm sảo tư cùng trí tuệ, không nên nói cảm giác có điểm giống như là số học, rất nhiều vấn đề cần phải thông qua sảo diệu biến hình, cắt bổ tài năng cho ra kết quả. Nói tóm lại, Lý tín cũng không thói quen loại này phương thức suy nghĩ. Thứ nhất là hắn đã thoát khỏi tiểu học cáo thuật quá lâu, thứ hai thì là bởi vì hắn đã sớm nắm giữ càng thêm thông dụng hình học giải tích phương pháp, bây giờ muốn hắn vung tha hình học giải tích, ngược lại dùng thấp hơn thời không thuần túy bao nhiêu phương thức suy nghĩ này phi thường khó khăn. Hắn theo viên thiên cương trên giấy viết viết hội họa thời điểm, đầy đầu nghĩ cũng là tại nơi nào bày một nguyên điểm vấn đề liền giải quyết dễ dàng, cho nên nhìn bề ngoài cũng rất ngu xuẩn, trên căn bản đều là Viên Thiên Cương đăng giảng. Trên thực tế Viên Thiên Cương cũng có ý dò xét Lý Tín. Hắn coi như thiên tử cẩn thận, đã sớm nghe nói Lý Tín biết rất nhiều kỳ kỳ quái quái kiến thức, tại toán thuật cùng kỳ môn phương diện đều có chỗ xem qua. Hôm nay nếu đột phải, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần dò xét chi tâm, nếu như Lý Tín biểu hiện sắc thực xuất sắc mà nói, hắn ngược lại thật có mấy cái khó mà giải quyết vấn đề muốn thỉnh giáo. Bất quá, nhìn trước mắt đến, Lý Tín biểu hiện nhưng có chút không như ý muốn. Viên Thiên Cương đưa ra mấy vấn đề, Lý Tín chỉ muốn đi ra một hai tuyệt đại đa số đều là viết viết hội họa mà không đúng cách nhìn tới dưới cái thanh danh vang dội thật ra khó khăn phó a viên thiên cương nghĩ có chút tiếc nối đạo lúc này lý tín đem bút quăng ra cười khổ nói viên thiên sinh những vấn đề này sát thực ly kỳ cổ quái hơn nữa hết sức khó khăn nói thật thật sự không phải hắn thức ăn mà là viên thiên cương những thứ này không biết từ đâu tới đây bao nhiêu để quá phức tạp tinh khiết bao nhiêu sát thực lực không hề đủ viên thiên cương dưỡng khí công phu dĩ nhiên là nhất lưu mặc dù trong lòng đã có điểm lòng thính thị trên mặt nhưng là cười nói không sao ta sau khi trở về sẽ từ từ nghiên cứu là được Lý Tín có chút do dự nói, thật ra, Vạn Bối có một cái ý nghĩ hoàn toàn bất đồng phương pháp, có lẽ có thể giải quyết hết thảy tương tự vấn đề. Chương 565, Hình học giải tích. Ồ, Viên tiên Cương nếu mày, Điện Hạ nói phải, giải quyết hết thảy vấn đề. Hắn theo bản năng cảm thấy Lý Tín đang khoác lác. Phải biết, đồ hình biến hóa đâu chỉ trăm ngàn, có lúc nhìn qua hai cái rất tương tự đồ hình lại hết lần này tới lần khác muốn dùng hoàn toàn bất đồng ý nghĩ mới được câu trả lời. đã như thế, làm sao có thể sẽ có thông pháp thông hiểu? Nhưng mà Lý Tín nhưng gật gật đầu, đạo đúng là hết thảy vấn đề nói xong, hắn bắt đầu ở trên giấy viết viết hội họa, từng điểm từng điểm biểu diễn hệ tọa độ nên như thế nào thành lập điểm tọa độ nên như thế nào tiêu điểm cung điểm ở giữa khoảng cách như thế nào tính toán, lại tới thẳng tấp phương trình, chọn phương trình chờ một chút. Có lẽ là kiếp trước đã từng làm qua ra giáo lấy kiếm lấy học phí quan hệ. Lý tín nói về những nội dung này tới thông thạo, hơn nữa rõ ràng mạch lạc, rất dễ hiểu. Lý tín tín niệm chính là như vậy, nếu cầm tiền nên làm việc cho giỏi. Đương thời hắn dạy kèm học sinh kia thật tại thiên tư lên thiếu sót mấy phần, nhưng hắn vẫn là cố gắng tối đa hết mình đem kiến thức điểm giảng minh bạch, không phụ lòng học sinh gia trưởng phó gia giáo phí. Trời mới biết hắn mỗi ngày thức đêm chuẩn bị giảng nghĩa rất bao nhiêu tóc. Tốt tại gia nhân kia gia trưởng cũng là một khẳng thái. Thấy hài tử nhà mình thành tích tại Lý Tín dạy kèm xuống quả nhiên có chút tăng lên. Hào phóng cho Lý Tín tăng tiền lương, để cho Lý Tín cảm tạ không nớt. Không nghĩ tới hôm nay nói tiếp lên những nội dung này lúc Lý Tín vậy mà đã là đại đường vương gia rồi. Thật là khiến người rất khó không sinh ra tạo hóa treo người cảm giác. Hình học giải tích là đối với bao nhiêu triệu tượng hóa, đem cụ thể đồ hình chuyển hóa thành triệu tượng đại số vấn đề. Đây là một cái suy nghĩ lên trọng yếu biến chuyển. Rất nhiều người sẽ ở đây một bước chuyển hóa trong quá trình gặp phải khó khăn. Lý Tín biết rõ một điều này. Cho nên dự định đặc biệt chú trọng mà đem một điểm này thật tốt nói rõ một chút. Ai ngờ, Viên Tiên Cương nhưng ở suy tính hướng về phía trước mặt giấy suy nghĩ sau một hồi, thở dài nói, thì ra là như vậy. Đem điểm cùng tuyến biến thành biểu thức số học, biểu thức số học chính là tuyến, tính ra giải chính là điểm. Đã như thế, quay mũi phức tạp tất bộ. Đúng là sở hữu đồ hình cũng có thể như thế chuyển hóa a. Lý Tín mộng bức mà trừng mắt nhìn, con bà nó, người này lý giải được nhanh như vậy sao? Đây nếu là sinh ở hậu thế, thỏa đáng thanh bắc ngầm non a. Được rồi, Viên Tiên Cương càng là thông minh càng là giảm bất lý tín lượng công việc. Tại lý tín đại khái giảng giải một phen sau đó, viên thiên cương liền nhanh chóng mà biết hình học giải tích nòng cốt ý nghĩa, hơn nữa nắm giữ cơ bản nhất mấy cái công thức. Chuyên tâm ở giảng giải lý tín cũng không có chú ý tới, viên thiên cương loại trừ đang suy tư liên quan tới hình học giải tích sự tình ngoài ra, trong lòng không khỏi còn có chút khiếp sợ ở hệ tọa độ loại thiên tài này bình thường tưởng tượng. Là thiên tài bình thường tưởng tượng, có khả năng tại nào đó một đạo đề hoặc là một loại đề bên trong tìm được đặc định giải đề biện pháp, người như vậy dĩ nhiên là thông minh, nhưng lại chưa chắc là thông minh nhất. Chân chính thông minh, chân chính đáng giá được gọi là thiên tài người, hẳn là nhìn thấu vấn đề mấu chốt. Quy nạp xảy ra vấn đề nòng cốt cũng cho ra đường giải quyết người. Có lẽ dùng hệ tọa độ phương pháp thuật nhìn rất đần, không hề mỹ cảm, thế nhưng hắn nhưng là một cái thật sự có thể được đường. Mặc dù phương pháp kia sớm nhất phát minh người nhưng thật ra là Descartes, nhưng là bây giờ sao? Đừng hỏi, hỏi chính là Lý Tín. Viên Thiên Cương này mới thu hồi chính mình lòng thính thị, ngược lại đối với Lý Tín thắng được mấy phần kính nệ. Hắn biết rõ, lấy chính mình tài học, có lẽ có thể làm ra một ít khó đề mục, thế nhưng đối với Lý Tín tới nói, chỉ cần có đủ thời gian, bất kỳ đệ mục nào đều là có thể giải. Trong này chỉ lệnh, không thể tính theo lẽ thường. Trường 566, chúng ta chuyện tốt, đương nhiên, Lý Tín cũng không có tinh tướng tâm tư, chỉ là khó được đụng phải một cái đối với bao nhiêu cùng số học cảm thấy hứng thú người, cho nên có chút ngứa ngề mà đem loại này mới tinh ý nghĩ dạy cho đối phương, hy vọng có thể đối với đối phương có chút trợ giúp mà thôi. Trung quy, Viên Thiên Cương lục soát lịch pháp, tìm thích hợp kết hôn thời gian, cũng coi là đối với Lý Tín cùng Trần Đấu Lan một phần chúc phúc, coi như là một phần đáng giá tặng lại có lòng tốt. Hai người nói như vậy, bất chi bất giác đã nói rồi ước chừng hơn một canh giờ. Viên Thiên Cương hưng toàn bộ mới thay đổi trước mang theo xa lãnh lễ phép, thập phần cung kính chắp tay nói. Hôm nay mới biết sở vương chi đại tài danh bất hư truyền, ta viên mẫu bội phủ, không dám nhận không dám nhận. Lý tín khoát tay nói, viên tiên sinh trên thông thiên văn giới giành địa lý, học thức bên bác, mới kêu vãn bối sinh lòng kính ý lần này vãn bối ngày cưới đã làm phiền viên tiên sinh rồi. Viên tiên cương cười nói, một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải nói. ở chỗ này hay là trước cầu trúc sở vương điện hạ trăm năm tốt hợp. Lý tín nghe lời này, miệng cười toét toét. Viên thiên cương lại ngồi trong chốc lát, mới cáo từ rời đi sở vương phủ, chậm rãi hướng chùa ở đi mà đi trong lòng trả về suy nghĩ lý tín theo như lời cái gọi là hình học giải tích, càng ngày càng cảm thấy phương pháp kia có thể nói là đại sáo bất công không khỏi liền đối với lý tín sinh ra hứng thú hắn đưa tay phải ra ngón tay một bắt định suy diễn lý tín mệnh cách như thế nào ai ngờ đẩy nửa ngày vậy mà không thu hoạch được gì không tin tà hắn lại một liền thử nhiều lần kết quả vậy mà đều là giống nhau vậy nếu không có kết quả viên thiên cương vẫn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy không khỏi đứng tại chỗ một hồi nghiêm túc suy tư đây là chuyện gì nhưng không nghĩ ra mặt tự tới hắn chợt bật cười thư thái đạo thiên diện tứ cửu chui đi hắn một, chẳng lẽ này sở vương điện hạ đúng là kia chui đi một không được? Khó trách có thể có thủ đoạn như vậy. Hắn theo như lời thủ đoạn hiển nhiên là chỉ hệ toạ độ. Loại phương pháp này đã vượt qua tuyệt đại đa số người phương thức suy nghĩ rồi. Không khách khí nói, nếu như hôm nay không phải viên tiên cương tự mình đến, mà là bất kỳ một cái nào đối số tính hơi có nghiên cứu bất tài người, hắn cũng không thể nghe hiểu được lý tín theo như lời một điểm nửa điểm. Nếu như lý tín bản chính là thiên đạo ở ngoài cái tiêu một, vậy hắn trên người những thứ này kỳ quái bản lãnh có lẽ liền có thể được giải thích. Tốt tại viên thiên cương cũng không hứng thú với bảo căn vấn đề, lại càng không am hiểu hàng liêu phù ma hắn chỗ theo đuổi chẳng qua chỉ là đạo pháp tự nhiên mà thôi, cho nên hắn đối với Lý Tín tuy có hứng thú nhưng lại lười can thiệp, liền lắc đầu một cái, tiếp tục khẽ hừ đi. Viên Tiên Cương sau khi đi, Lý Tín không kịp chờ đợi đi Trần Phủ tìm Trần Nẫu Lan, đương nhiên trên mặt nổi hay là đi tìm Trần Tân Hằng. Cha vợ Trần Doãn biết rõ tiểu tử này động cơ không tinh khiết, thế nhưng chính gọi là trước lạ sau quen, chuyện như vậy đã từng xảy ra không ít lần, vì vậy hắn đã sớm dần dần thành thói quen, chẳng muốn đi quản. Trung quy, quản cũng không quản được sao? Mặc dù Lý Tín đánh tìm Trần Tôn Hằng cờ hiệu tới, thế nhưng Trần Tôn Hằng lại hết sức hiệu rõ tình hình tức thời chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì Trần Âu Lan tại trong vườn Lương đỉnh chờ Lý Tín. Hôm nay làm sao tìm được vào nhà? Trần Âu Lan thấy Lý Tín một mặt hửn phấn, cho là có chuyện gì tốt phát sinh, liền cười hỏi. Lý Tín cười nói, đương nhiên là có chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Trần Âu Lan hỏi. Lý Tín lộ ra một cái thần bí vẻ mặt, đong nhiên trong chốc lát, mới chậm rãi nói, chúng ta chuyện tốt. Trương 567, Lý Tín rất để ý. Trần Âu Lan ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì tốt, chờ tỉnh ngộ lại lúc, mới vội vàng nhìn về phía nơi khác, đỏ mặt nhẹ nhàng phun một cái. Lý Tín cười hắc hắc, từ trong lòng ngực móc ra ba cái đại hồng tiêu long phượng vui gấm đưa chúng nó đặt ở Trần Đấu Lan trước mặt. Này chính là ngày đó Viên Tiên Cương cho Lý Tín túi gấm. Hắn y nguyên không thay đổi mang theo tới. Đây là cái gì? Trần Đấu Lan không hiểu hỏi. Cầm chúng ta ngày sinh tháng để đi tính ngày hoàn đạo. Lý Tín cười nói, thích hợp gà cưới. Trần Đấu Lan hơi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là cố làm trấn định hỏi, tại sao có ba cái? Đương nhiên là để cho tự chúng ta chọn thích cái nào a. Lý Tín thúc giục, nhanh lên một chút mở ra nhìn một chút, Viên đạo trưởng lấy tới về sau chúng ta đều không xem qua đây. Trần Đấu Lan một bên tiện tay mở ra một cái túi gấm, vừa có chút buồn cười hỏi, nếu ngươi đều bắt vào tay lên, làm gì không chính mình trước xem một chút. Lý Tín liếc nàng một cái, rất chuyện đương nhiên nói, hai người chúng ta hôn sự, đương nhiên muốn cùng nhau mở ra mới tương đối có nghi thức cảm sao. Được rồi, Lý Tín là một triệt đầu triệt đuôi sơ ca, bất kể nói yêu thương vẫn là kết hôn, đều là lần đầu tiên, rất dễ dàng sẽ có chuyện bé xé ra to khuyên hướng. Ngay cả một cái nho nhỏ ngày cưới mà thôi, đều muốn tự mình chạy đến trần phụ tới cùng Trần Nẫu Lan cùng nhau mở, này ít nhiều có chút dại dột khả ai ý tứ. Thế nhưng Trần Nẫu Lan cũng không cảm thấy Lý Tín ngu xuẩn, nàng rõ ràng có thể cảm thấy Lý Tín đối với hôn lễ coi trọng, nàng biết rõ. Lý Tín vẫn luôn là một cái tương đương không câu nệ tiểu tiết người, mà hắn sở dĩ đột nhiên bắt đầu coi trọng như vậy hôn lễ cái này hình thức, hiện nhiên là bởi vì trong lòng hắn vô cùng coi trọng lấy nàng. Một điểm này để cho Trần Âu Lan trong lòng dâng lên cơn sóng. Vạn sách lầu vét đút vét đút. Vạn đút. su lộ. Họ ủa. Phản phất theo quen biết bắt đầu, nàng vẫn biết rõ, tự mình ở Lý Tín trong lòng chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Tại sao bất động? Hủy đi nha. Lý Tín nghi ngờ thúc giục. Trần Âu Lan phục hồi lại tinh thần, khẽ mắt lộ vẻ cười mà theo trong cầm nang rút ra một trương tờ giấy. Ba cái ngày tháng đều rất gần. Gần đây một cái ngay tại nửa tháng về sau, xa nhất một cái chính là 4 tháng sau. Trần đấu Lan muốn là muốn chọn điều hòa cái kia, không sai biệt lắm hơn 2 tháng về sau, cũng không tính quá lâu. Thế nhưng Lý Tín hiển nhiên không phải rất hài lòng. Cuối cùng, tại hắn đang thương ánh mắt thế công xuống, Trần đấu Lan cuối cùng thua trận, bất đắc dĩ ném xuống một câu, "Vậy thì nghe ngươi đi." Có lẽ là bởi vì rất xác định Lý Tín tâm ý, Trần đấu Lan ngược lại không quan tâm lúc nào lập gia đình. Nhưng thẳng thắn tới nói, nàng xác thực cũng muốn càng nhanh càng tốt, bởi vì hôm nay cô ý đến tìm nàng thương lượng ngày cưới Lý Tín thật sự là vô cùng đáng yêu. Thế nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, lại ngượng ngùng làm thật giống như không kịp chờ đợi muốn gả cho Lý Tín bình thường cho nên mới lựa chọn điều hòa phương án theo góc độ nào đó đến xem, nói Trần Âu Lan là giả bộ chối từ lựa chọn rồi sớm nhất ngày cưới cũng không có gì sai. Cùng Trần Âu Lan đạt thành nhất trí sau đó Lý Tín tâm tình tốt vô cùng, nụ cười trên mặt cũng chưa có thu qua. Hán đạo, được rồi được rồi, thời gian cấp bách, ta không thể với ngươi tiếp theo tại nơi này nói cho ngươi, được nhanh đi về viết thiệp mời làm chuẩn bị. vừa nói, Lý Tín liền đứng dậy đi ra ngoài. Trần Âu Lan không ngờ tới sẽ biến thành như vậy không thể làm gì khác hơn là lăng lăng nhìn Lý Tín bóng lưng đi xa, bất đắc dĩ lộ ra ngọt ngào cười khổ, chậm rãi lắc đầu một cái, cũng khó trách Lý Tín cuống cuồng. Hai người bọn họ hôn sự, sắp thực đã chỉ hoan quá lâu. Trương năm trăm hỗ trợ. Hôn lễ đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều là trong cuộc đời trọng đại vô cùng nghi thức, cho nên hắn thiệp cập chi tiết cũng nhiều vô cùng, phi thường dườn giả. Lý Tín hiểu không nhiều, Vương quý biết lại càng không nhiều. Lý Tín không thể không đặc biệt tìm Tiêu Vũ thỉnh giáo lễ tiết phương diện sự tình. Tiêu Vũ từng tại lễ bộ nhận chức, hơn nữa cũng là bát học đại nho, đối với rất nhiều lễ nghi đều biết được rõ ràng. Hắn nghe xong Lý Tín có nhiễu, không khỏi cười ha ha, ngược lại vui vẻ hỗ trợ, một phen giảng giải còn chưa xong, còn chủ động nói lên có thể gánh vác hôn lễ chứng hôn người, bảo đảm chương trình tiến hành thuận lợi. Lý Tín vui mừng quá đỗi, đây thật là buồn ngủ đưa gối a. Hắn nơi nào chịu khách khí, lúc này chắp tay ngỏ ý cảm ơn, nói liên tục, đây cũng quá cảm ơn Tiêu đưa ra giải quyết chung. Tiêu công lớn ân. Tiêu Vũ rưng rưng khoát tay một cái, đạo, đây coi là gì đó đại ân. Có thể gặp đến người như vậy thanh niên tuấn kiệt lập gia đình, lão phu tâm lý ta cũng thông khoái, cớ sao mà không làm đây? Không cần theo lão phu khách khí có thể nhìn đến chính mình thượng tức hậu sinh thành ra, đây đối với tiêu vũ dài như vậy thế hệ tới nói, đúng là một món chuyện vui. Tóm lại, đa tạ tiêu láo ưu ái, lý tín vẫn là chắp tay đạo. tiêu vũ cười chịu rồi nài lễ, chợt lại đột nhiên nghĩ tới gì đó giống như hỏi, ngươi thiệp mời mời người viết hay chưa? còn không có đây. lý tín đàng hoàng trả lời, được. vậy ngươi sau khi trở về đem muốn mời tân khách viết xuống, lão phu đi tìm đạp thiện tới thay ngươi viết thiệp mời. tiêu vũ đạo, đạp thiện là chủ tức thì lương chữ, chủ tức thì lương đây chính là nổi danh thư pháp đại sư. Người bình thường cầu đều cầu không tới hắn chữ, Tiêu Vũ vậy mà chịu bán mặt mũi khiến hắn đến cho Lý Tín viết thiệp mời. Nói phải trái, này có thể so với Lý Tín tại toàn bộ trên thiệp mời đều mạ vàng còn có mặt mũi đây. Tiểu tử có tài đứa gì? Lý Tín mặc dù trong lòng một trăm nguyện ý, ngoài miệng nhưng là muốn hơi từ chối một phen. Tiêu Vũ một lời vạch trần Lý Tín tâm sự, đạo, được rồi, ngươi này quỷ linh tinh, trong lòng không chừng vui đến cái dạng gì đây. Lý Tín cười hắc hắc, tiểu tử trong bụng điểm tâm tư này, quả nhiên không gạt được Tiêu Công. Cách Tiêu Phủ, Lý Tín liền ngồi lấy tự mình xe ngựa chạy thẳng tới thôi doanh doanh trụ sở. Người điều khiển chương trình cùng thiệp mời sự tình giải quyết sau đó, hắn còn có một cái phi thường muốn có đồ vật, phải mời thôi doanh doanh hỗ trợ mới được. Lý Tín mặc dù không có tự mình đến qua thôi doanh doanh chỗ ở, thế nhưng hồi trên bọn hộ vệ hộ tống đồng tiền lúc đó có người đến qua. Cho nên Lý Tín cũng đã rất thuận lợi đến nơi này. Đây là một tòa giản dị sân nhỏ, tàng ở trong ngõ hẻm. Lý Tín đi tới cửa bên ngoài, tự mình gó cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, trong môn đứng một ông già, chính là thường quản hẳn ra. Thường quản gia thời Lý Tín sợ hết hồn, vừa đến hắn không nghĩ tới Sở Vương sẽ ở hôm nay đột nhiên viếng thăm, thứ hai coi như hắn biết rõ Sở Vương muốn tới, cũng không nghĩ ra Sở Vương sẽ đích thân gõ cửa a chuyện này bình thường cho là còn rất mất mặt. Bất quá, Lý Tín không có để ý nhiều như vậy, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình là một vương gia liền có nhiều cao quý. Gõ cửa một cái thế nào? Thật giống như cũng không vấn đề gì chứ. Lý Tín không để ý đến thường quản gia trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, mà là cười hỏi, "Thôi tiểu thư ở nhà sao ta có một số việc muốn tìm nàng thương lượng một chút." Thương quản gia gật gật đầu, "Đạo, tại, tại. Tiểu thư đang ở bên trong." Điện hạ xin mời đi theo ta." Lý Tín tiếp theo thường quản gia bước vào trong viện, hướng bên trong nhà đi tới. Nhuận Nương cùng Vương Quý Chính là Dập Quân từng bước đi theo tự mình vương gia sau lưng. Đi không bao xa, Lý Tín đột nhiên nghe được một trận la hét trầm ý chương 569, mỗi nhà có bản khó nhớ kinh. Trước trở về mới vừa cho ngươi 10 xuyên tiền, như thế hôm nay lại phải 50 xuyên. Ngươi thật cho là làm ăn tốt như vậy kiếm tiền sao? Đây là thôi doanh doanh thanh âm, Lý Tín nghe được. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi với thiên nhân cơ hợp tác, hứng nghiệp như vậy đạo châu thành bán lá trà, chẳng lẽ sẽ không có tiền sao? Đây là một cái nam tử trẻ tuổi thanh âm. Lý Tín tự hồ cho tới bây giờ không có nghe qua. Thường quản gia không nghĩ đến sẽ đụng phải như vậy cảnh tượng, vẻ mặt có chút lúng túng, đối với Lý Tín lộ ra một cái biểu tình ấy nấy. Lý Tín khoát tay một cái, biểu thị không sao. Hắn vốn chính là đột nhiên tập kích, chưa tính là đặc biệt có lễ phép hành động, đụng phải loại sự tình này, nếu như lại lộ ra gì đó để ý loại hình thái độ đến, kia không khỏi cũng quá không thích hợp một ít. Đang ở thường quản gia dự định đi vào báo cho biết một hồi Sở Vương điện hạ giá Lâm, để cho hai vị chủ nhà tạm thời thu liễm tranh chấp lúc, một người mặc hoa lệ nam tử trẻ tuổi đã đẩy cửa phòng ra đại bước ra ngoài cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải ta, ngươi không phải sớm đã bị buộc lập gia đình, còn dám nói là ngươi bảo vệ cha sản nghiệp, ngươi tuổi trẻ đứng ở ngoài cửa, hướng trong phòng nói, bây giờ mượn ta danh tiếng, lại không chịu đem cha sản nghiệp cho ta, ngươi một nữ nhân chiếm đoạt gia sản, có ý sao? không biết xấu hổ. nói xong, hắn liền giận đùng đùng đi ra phía ngoài, theo Lý Tín bên cạnh sát vai mà qua, nhìn cũng không có nhìn Lý Tín lướt mắt, để cho Vương gia chê cười. Thương quản gia lại vừa là nói tiếng xin lỗi, Lý Tín đạo, không sao. tiểu thư, sở vương điện hạ tới điều tra. Thương quản gia tiến lên, đứng ở ngoài nhà đạo trong phòng yên lặng một lúc lâu, mới vang lên lần nữa thôi doanh doanh thanh âm, mời vương gia vào đi. Lý tín nói quay dậy, liền cất bước đi vào trong nhà. Thôi doanh doanh đang ngồi ở một tủ sách phía sau. mặc dù nàng giờ phút này nhìn qua vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể theo nàng hơi hơi ửng hồng trong hốc mắt nhìn ra khóc qua vết tích. Thôi doanh doanh phải đứng lên hành lễ, thế nhưng Lý tín nhưng khoát tay một cái, đạo, đều quen như vậy, không cần khách sáo. Thôi doanh doanh giờ phút này xác thực cũng không có tâm tình khách sáo, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười cười, đạo, hôm nay không kéo, để cho vương gia chế dễ Lý Tín mới vừa rồi hơi chút chú ý một hồi người tuổi trẻ kia tướng mạo, phát giác cùng thôi doanh doanh giống nhau đến mấy phần. Nếu như không cân nhắc hắn kia chẳng biết tại sao cũng là người ta sinh chán ghét lời nói, tựa hồ cũng là một vị nhẹ nhàng công tử. Nghĩ đến, hơn phân nửa là thôi doanh doanh huynh đệ loại hình. Mỗi nhà có bản khó nhớ kinh, không có gì đáng ngại. Người không cần để ý. Lý Tín thuận miệng an ủi. Thôi doanh doanh lại vừa là cười khổ nói, ta đây đệ đệ thời gian qua kiêu càng quen lên rồi, làm việc rất nan ngược, ta thật là nhức đầu đây. Lý Tín cười nói, người tuổi trẻ sao, tổng yếu trải qua nhiều một ít, mới có thể dần dần trở nên trầm ổn không cần để ý tới, chờ hắn té lăn lộn mấy vòng là tốt rồi. nếu là thật như thế là tốt rồi. thôi Doanh Doanh đạo, Vương Gia Minh Minh cũng không có so với ta này đệ đệ lớn hơn vài tuổi, cũng không có đi qua gì đó ngã nhào, làm việc lại có thể như thế chân ổn thể, có thể thấy trong chuyện này cũng có thiên tư phân chia. Lý Tín bật cười, hắn cũng không thể nói cho Thôi Doanh Doanh nói, ta thật ra trong thân thể chứa một cái chạy ba linh hồn chứ, hơn nữa còn bởi vì từ nhỏ đã là cô nhi quan hệ, an no kinh nhân gian lạnh ấm. Thôi Doanh Doanh cũng là nhất thời tâm tình chập chợt, mới có thể theo Lý Tín giảng những thứ này, dần dần tỉnh táo lại sau đó, nàng liền nhanh chóng đổi chủ đề. Hỏi, Vương gia chưa bao giờ từng tự mình đến điều tra, nay trở lại chẳng lẽ là có chuyện gì?" "Trương năm 770, Hồng Nam lục nữ." Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, đúng, đúng là có chuyện muốn mời thôi tiểu thư hỗ trợ." Vương gia chỉ để ý nói, "Chỉ cần doanh doanh có thể rút, nhất định sẽ không từ chối." Thôi doanh doanh đạo." Bất kể là theo đồng bạn hợp tác góc độ tới nói, hay là từ thôi doanh doanh bản thân đối với Lý Tín thưởng thức tới nói, nàng đều không có lý do gì cự tuyệt Lý Tín thỉnh cầu, trừ phi này thỉnh cầu thực sự quá điểm. Thế nhưng, lấy tôi doanh doanh đối với Lý Tín hiểu tới nói, Lý Tín không phải sẽ đề xuất quá phận yêu cầu người. Nếu không là hắn cũng sẽ không tại nhận lấy kia mấy bộ siêu cấp mạt trược thời điểm cố gắng nhét cho thôi doanh doanh 400 xuyên rồi. Hiển nhiên, hắn là một cái đặc biệt chú trọng công bình gia hỏa. Là như vậy, ta tháng sau liền muốn thành thân. Lý Tín mở miệng cười nói, mặt mày bên trong tràn đầy vui mừng. Tôi doanh doanh nghe thành thân hai chữ, nhất thời biểu tình ngưng trọng, trong lòng cũng thình lình lộn bộ một hồi, đột nhiên bắt đầu có chút ngũ vị tạp trần lên, phản phất hai cái này từ đâm xuyên qua trong nội tâm nàng một cái túi, bên trong chứa đồ vật lập tức theo cái này phá động lưu được đầy đất, một mảnh hỗn độn. Kia trong nháy mắt nàng cảm giác mình có chút kỳ quái. Bất quá thân là thương nhân xuất sắc tư chất để cho nàng lập tức đem này cảm giác kỳ quá ép xuống, thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa căn nguyên, liền đem nụ cười lần nữa nở rộ. Đạo, lúc nào quyết định? Ta vậy mà một điểm phong thanh cũng không có nghe được. Thật là chúc mừng điện hạ rồi. Làm một người làm ăn, thôi doanh doanh tin tức đương nhiên là linh thông. Nàng đã sớm biết Lý Tín cùng trung thư lệnh Trần Doãn gia Tam tiểu thư có hôn ước, thế nhưng Thịnh Linh nghe hôn ước này muốn trở thành một việc sự thật hôn nhân, hay là để cho nàng có chút ngoại ý muốn? Cũng là gần đây mới quyết định. Thiệp mời cũng còn không có phát. Lý Tín rực rỡ cười một tiếng, trên mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Thôi, doanh doanh nụ cười thoáng phai nhạt mấy phần, nhưng vẫn là hết sức nhiệt tâm hỏi. Như vậy, Vương gia muốn ta hỗ trợ, chẳng lẽ liền cùng hôn lễ có liên quan? Lý Tín gật gật đầu, đạo, đúng. Liên quan tới Tân Nương tại trong hôn lễ mặc quần áo, ta có chút ý kiến. Tân Nương tại trong hôn lễ mặc quần áo cũng chính là bình thường theo như lời áo cưới. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, áo cưới đều là người nhà mẹ để chuẩn bị. Thế nhưng Lý Tín nói thế nào cũng không phải người bình thường chứ, là một đến từ hậu thế bình thường phái nam, hắn tại cố ý hiểu qua đường chiều thời điểm áo cưới về sau, không nhịn được phát ra như thế xấu như vậy cảm khái. Không giống với hậu thế lý niệm bên trong hoa lệ quần áo mặc trong ngày cưới, bây giờ thịnh hành áo cưới không chỉ có không phải trong tưởng tượng màu đỏ, tại kiểu dáng lên càng là không có nhiều sắp xếp, phi thường tinh gọn, không thể nổi lên nữ tử mỹ lệ. Có câu tục ngữ gọi là hồng nam lục nữ, rất nhiều người không biết đây là ý gì. Có lẽ tại hậu thế, hắn đã có khác hàng nghĩa, nhưng ở đường triều thời điểm, này thật ra chỉ là nam nữ thành thân lúc mặc quần áo nhan sắc. Không sai, vào lúc này, đàn trai mặc quần áo mới là chính thống màu đỏ thẫm, mà nhà gái xuyên chính là xanh biếc hoặc là lễ phục màu xanh, theo đại đa số dưới tình huống mọi người cho là phượng phi hạ quan hoàn toàn bất động. Loại này tập tụ cùng quy củ nơi phát ra rất khó kiểm chứng, bất quá tạm thời hiểu thành thể hiện hoa hồng còn phải lục diệp nâng lý niệm sẽ không có vấn đề quá lớn, nam tử mặc đồ đỏ, tượng trưng hoa hồng, nữ tử xuyên xanh, tượng trưng lục diệp. Chợt thoạt nhìn lừa dối có chút không được tự nhiên. Thật ra này chỉ là bởi vì hoa cái khái niệm này tại hậu thế bị quá mức điệu tiêu ký hóa thành nữ tính dấu hiệu thôi. Chương 571, thiết kế đồ. Trên thực tế, tại hoa hạ văn nhân cổ đại trong mắt, hoa chỉ biểu thị mỹ, mà mỹ cũng không nhất định chỉ là nữ tính. Phải biết, tại Tống triều thời điểm, thậm chí có nam tử cải hoa tập tụ, cũng không có người coi đây là hồ tệ. Cho nên, ít nhất tại đại đường mọi người xem ra, tại một hồi hôn lễ ở trong, càng cần hơn đột hiện hành tư, đột hiện mỹ lệ, cũng không phải là trong đó nữ tử, mà là vị nam tử kia. Nhưng là, Lý Tín mới không muốn quản đại đường người là nghĩ như thế nào đây. Đây là hắn hôn lễ, hắn phải làm chủ. Lại không nói Lý Tín đến từ nam nữ ngang hàng thế kỷ 21, tại trong hôn lễ nhất định phải là một phương nào làm nền cũng đã khiến hắn không quá thoải mái, cho dù là nói để cho nhà gái tại kết hôn ngày này người mặc xanh, một điểm này cũng để cho hắn rất khó tiếp nhận. Này có lẽ là bởi vì xanh cái này nhan sắc được trao cho rồi quá nhiều không tốt lắm ý nghĩa đi. Dù sao Lý Tín chính là không cảm thấy đây là một cái hận là tại trong hôn lễ xuất hiện nhan sắc, cũng không chút nào nghĩ tại kết hôn cùng ngày nhìn đến Trần Đấu Lan một thân xanh, mặc dù hắn biết rõ Trần Đấu Lan mặc cái gì đều dễ nhìn. Ừ, đẹp mắt cũng không được, đẹp mắt cũng đừng xoay. Theo lý thế dân ngày đó tự mình đến thăm Sở Vương phụ sau đó, Lý Tín vẫn tại suy nghĩ chuyện này, cuối cùng hắn quyết định tự mình chuẩn bị Trần Đấu Lan tại thành thân cùng ngày phải mặc áo cưới. Đây chính là hắn hôm nay đến tìm Thôi doanh doanh lý do. Tôi doanh doanh theo Lý Tín nhấc lên thành thân hai chữ này tới nay, nằm suy nghĩ kĩ mấy loại lý tính tìm cầu hỗ trợ nội dung. Theo mượn sân, mượn người, mượn vật liệu đều nghĩ qua rồi, thậm chí ngay cả điều kỳ quái nhất vay tiền đều cân nhắc đến rồi. Có thể nàng chính là không nghĩ đến, Lý Tín muốn nàng hỗ trợ lại là tìm một nhóm xảo thủ Tú Nương chế tạo gấp gáp áo cưới. Vương gia nói muốn bao nhiêu Tú Nương? Nàng không dám tin tưởng lại hỏi một lần. 20, ít nhất cũng phải 15. Lý Tín không chút do dự nói, hơn nữa phải là Tô Châu Tú Nương, khéo tay, theo dáng vẻ đẹp mắt. Xe điện tử phòng vế đút vế đút vế đút. Đi ẩn gì sủ gủ. Hậu thế chứ danh Tô Hàng Tú Nương thật ra sớm tại đường Triều thì có phát triển. Tô Châu tú nương càng là danh vang thiên hạ. Thôi Doanh Doanh ngược lại không nói chính mình không tìm được nhiều như vậy tú nương, chỉ là cười khổ nói, gì đó quần áo yêu cầu hưng sư động chúng như vậy. Tại Thôi Doanh Doanh trong mắt, tuyệt đại đa số quần áo cũng liền yêu cầu năm ba cái tú nương làm gấp rút thôi, có cái năm ngày đến 10 ngày hoàn toàn tới kịp, trừ phi đó là hoàng gia mặc cái gì lễ phục loại hình. đương nhiên, Thôi Doanh Doanh cũng không cơ hội tiếp hoàng gia lễ phục lớn như vậy tờ đơn, chỉ là bằng kinh nghiệm tới suy đoán mà nói, kia có lẽ sẽ yêu cầu tương đối dài ra công thời gian cho nên, làm Lý Tín nói hắn yêu cầu mười mấy tú nương cùng nhau bắt đầu làm việc tới chế tạo một món áo cưới lúc Thôi Doanh Doanh phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc. Lý Tín cười thần bí, hắn đã sớm ngờ tới Thôi Doanh Doanh sẽ có phản ứng như vậy, đưa tay theo trong tay hào lấy ra một cuốn giấy vẽ. Được rồi, phải thừa nhận, hắn quả thật có mấy phần khoe khoang tâm tư, giống như thi một trăm phân đệ tử tốt không chỉ có thỏa mãn với đem chính mình bài thi cho gia trưởng nhìn bình thường hận không được đem nó dán tại trên mặt. Thôi Doanh Doanh trên mặt vẻ nghi hoặc hơn, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy giấy vẽ, chậm rãi triển khai. Trên giấy vẽ bốn cái nữ tử, theo hình thể nhìn lên, đều là thập phần ưu mỹ thiếu nữ. Gọi người thấy chi quyện tụ. Chỉ tiếc, những cô gái này cũng không có vẽ lên ngũ quan, Vĩnh Viễn sẽ không có người biết rõ nàng hình dạng thế nào. Nếu như dựa theo hậu thế mỹ thuật tác phẩm đặt tên đi tiểu tính, cho bản vẽ này lấy cái đau thương điểm tên là Vĩnh Viễn tiên nữ kia cần cho là tương đương thích hợp. Thế nhưng, Thôi doanh doanh không có rảnh tức với. Bởi vì có vẽ lên trừ cái này, bốn cái nữ tử ở ngoài, còn có khác một kiện đồ vật hấp dẫn nàng chú ý lực, thập phần vững chắc mà hấp dẫn nàng chú ý lực. Chương 572, lòng chua xót tôi doanh doanh, đó chính là những cô gái này mặc trên người quân áo rất hiển nhiên có thể thấy được, này bốn cái trên người cô gái xuyên là cùng một bộ quần áo, chỉ là bị người theo trước sau trái phải bốn cái góc độ miêu tả đi ra thôi. Đó là một bộ màu đỏ nhạt cẩm tú liền thường, khiến người vừa nhìn đã cảm thấy rực rỡ trái mắt, nhưng là vừa không hiện lên nói năng tùy tiện, ngược lại còn có mấy phần trang trọng. Mép váy trang sức cám kim sắc vân vân, dâm dạn trật trịt, thập phần phức tạp, chậm nhìn thật là ưu nhã đẹp mắt, nhìn kỹ lúc mới có thể cảm thấy đầu tráng mắt hoa. Không gì khác, đường vân thật sự quá phức tạp. Chỉ là nhìn cái này vân vân, thôi doanh doanh liền dám nói, dù là vẹn vẹn chỉ theo cái này vân vân một cái kinh nghiệm phong phú lao luyện tú nương không ăn không uống không ngủ mà theo cũng phải theo lên năm ba ngày càng không cần nói trên y phục này cái khác chi tiết bất kể là cổ áo vượng hoàng đường vân vẫn là sau lưng ánh sáng bên nào hao tốn sức lực đều sẽ không thấp hơn vân vân hùng chi cái này cẩm tú liền thường màu lót mặc dù là đỏ nhạt thế nhưng nhìn kỹ lúc lại có thể ở trong tối đỏ trông được đến vô số hỏa diễm bình thường màu đỏ tươi tiểu hoa văn càng thêm phong phú quần áo tầng thứ cảm còn có nữ tử trên đầu đeo kim sắc bút miệng vô số chi tiết sửa chữa trong đó hoa lệ mà không mất tao nhã cho dù trên giấy cũng vẫn lộ ra rực rỡ Bất kỳ công tượng nhìn đến như vậy đỉnh đầu tràn đầy chi tiết phu quan, đều sẽ cảm giác được đẹp là đẹp vậy, chỉ là có chút nhất đầu. Thôi Doanh Doanh nhìn chằm chằm trên này, hồi lâu cũng không chịu rời đi tầm mắt. Không thể không nói, dứt bỏ công nghệ lên rất khó thực phát hiện điểm này tạm thời không nói, cái này áo cưới không nghi ngờ chút nào là mỹ, hơn nữa đẹp để cho người ta say mê. Có lẽ nói là tiên nữ tài năng mặc quần áo lộ ra có chút buồn nôn, thế nhưng giờ phút này Thôi Doanh Doanh thật nghĩ không ra tốt hơn phương thức để diễn tả đối với phần này mỹ thưởng thức. Đây là Vương Giang Hoạn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tín hỏi. Lý Tín dùng sức gật gật đầu dùng một loại chuyện đương nhiên rộng, loại trừ ta còn có ai có thể thiết kế ra bực này quần áo? Thiên Ngai nhỏ xíu nói vê đút vê đút vê đút. Tỷ sở, cơm, đây là cho Trần gia Tam tiểu thư áo cưới sao? Tôi Doanh Doanh biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi, trong giọng nói tế nhị trộn lẫn lấy mấy phần như có như không cay đắng. nàng không biết này cay đắng đến từ đâu, nhưng nói ra mà nói, nhưng lại như vậy mùi vị. Ừ, đúng vậy. Lý Tín đối với Thôi Doanh Doanh vi diệu biến hóa trong lòng không hề phát hiện, mà là cười hỏi, như thế nào đây? Đẹp mắt không? Thôi Doanh Doanh cười gật gật đầu. Đạo, nào chỉ là đẹp mắt, đẹp mắt cực kỳ. Ta còn chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy quần áo. Không nghĩ đến vương gia vậy mà đối với nữ tử trang phục cũng như vậy có nghiên cứu. Luôn cảm thấy ngươi tại ám chỉ ta không làm việc đàng hoàng. Lý tín nửa đùa nửa thật đạo. Tôi doanh doanh đang muốn giải thích, lý tín nhưng khoát tay một cái. Đạo, ta hay nói giỡn, không cần để ý hơn nữa, ta không làm việc đàng hoàng lại không phải chuyện mới mẹ gì. Ta muốn là ngày nào bắt đầu công việc chính đã rồi, kia có lẽ vẫn còn tương đối có vấn đề một điểm. Tôi doanh doanh bật cười. Lý Tín nghiêm túc nhìn đặt ở mình và thôi doanh doanh trước mặt này Trương Thiết Kế đồ, chậm rãi nói, thành thân là cả đời đại sự, bất kể là đối với ta còn là đối với Âu Lan tới nói, đều là trong đời vô cùng trọng yếu một ngày. Ta hy vọng ở nơi này một ngày, nàng là trên đời đẹp nhất nữ tử. Thật ra Lý Tín cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi, nghe vào thôi doanh doanh trong thai, nhưng không khỏi lộ ra càng thêm chua sót. Nàng bất động thanh sắc cầm lên thiết kế đồ lại nhìn một lần, đạo, đối với nữ tử tới nói, thành thân là cả đời một lần đại sự. Thế nhưng, đối với nam tử tới nói, sợ rằng nhưng chưa chắc. Chương 573 cho ngươi phát thiệp mời. Trung quy, mặc dù đại đường thời điểm cũng khích lệ nữ tử tái giá, nhưng Trung quy mà nói vẫn là càng sùng bái rất trung thành. Tuyệt không có cô gái nào kết hôn lúc là kìm nén chuẩn bị về sau tái giá. Đại đa số người đều là ôm bạc đầu giai lao nguyện vọng tốt đẹp mới bước vào hôn nhân địa đường. Nhưng mà đối với nam tử tới nói, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Tuyệt đại đa số nam tử, hoặc có lẽ là tuyệt đại đa số có điều kiện nam tử khẳng định không có khả năng chỉ cưới một người vợ. Lúc trước cũng đã từng nói, rất nhiều gia đình giàu có thiếu gia mười mấy tuổi thanh xuân nẻ mầm thời điểm thì có một cái tiếp thân hầu hạ nha hoàn, thậm chí tại chính thức thành thân trước sẽ cùng cái này nha hoàng chức có một đứa bé. đương nhiên, lý tín là chưa từng làm loại này chuyện hoang đường. Loại này hiện trạng dĩ nhiên có nam nữ bất bình đẳng nhân tố ở bên trong, thế nhưng cũng có rất thực tế xã hội nhân tố suy tính, đó chính là đại đường miệng người chưa đủ. Tại thời đại phong kiến, khoa kỹ chưa có hậu thế phát đạt như vậy. Quốc cùng quốc ở giữa hiệu suất sản xuất tuy nhiên có chút khác biệt, thế nhưng trung quy mà nói vẫn là tương cận. người loại một năm lúa nước, mọc ra bao nhiêu cân lương thực? Ta trồng một năm tiểu mạch, mọc ra bao nhiêu cân lương thực? Nhiều lần tính một chút, không sai biệt lắm. Thế nhưng nếu như ta quốc gia có năm triệu nhân khẩu, ngươi quốc gia chỉ có một triệu nhân khẩu. Như vậy ta hiệu suất sản xuất chính là ngươi gấp 5 lần. Đánh giặc thời điểm, ta có thể triệu tập đi ra vừa độ tuổi nam tử, cũng sẽ là ngươi ít nhất gấp 5 lần. Như vậy, ngươi như thế đánh với ta. Bị nghiên ép là đứng đầu rõ ràng kết cục. Đối với quốc gia tới nói, miệng người chính là lực lượng. Những lời này cho dù là đến hậu thế, cũng không thể nói là hoàn toàn dùng không thích hợp, chỉ là nhiều hơn một cái khoa kỹ hiệu suất sửa đổi mà thôi. Trở lại đại đường tình huống tới nói, nếu miệng người chưa đủ, như vậy đương nhiên muốn khích lệ đại gia nhiều sinh con. Nếu như cổ động thổ phùng rất trung thành, như vậy một cái minh minh còn có năng lực sinh sản đàn bà sẽ bởi vì hôn nhân quan hệ kết thúc mà không có cách nào sinh con, lúc này ảnh hưởng đại đường quốc lực. Khích lệ nam tử cưới nhiều vợ, thật ra nói trắng ra là cũng là vì xúc tiến miệng người tăng trưởng. Những việc này, lý Tín đều biết. Hồi trên nói với Trần Âu lan lên thời điểm, hắn cũng hướng Trần Âu lan làm hứa hẹn, bất quá những chuyện này nhưng cũng không tốt nói với thôi doanh doanh. Hắn không thể làm gì khác hơn là chê cười chuyển hướng đề tài, hỏi, người có thể giúp ta đem y phục này làm được sao?" Thôi doanh doanh cũng không phải người ngu, lập tức biết Lý Tín cũng không muốn nhiều thảo luận giữa nam nữ tại hôn nhân quan hệ lên bất bình đẳng, liền cười nói: "Đương nhiên có thể. Bất quá, ta có thể được lấy nhiều tiền." Lý Tín không nói hai lời rồi dùng sức gật gật đầu, "Đạo, phải có nghĩa, phải có nghĩa. Ngươi muốn là không lấy tiền, ta còn ngượng ngùng. Đây là làm người cơ bản đạo lý. Bằng hữu giúp ngươi một chút về giúp ngươi một chút, đó là tình cảm, nên bỏ tiền nhưng là không thể bởi vì này tình cảm mà miễn đi. Nếu không, thì đồng nghĩa với dùng tình cảm đổi tiền, cuối cùng tình cảm sẽ không có, bằng hữu cũng không có." Sở Vương điện hạ quả nhiên thẳng thắn. Thôi doanh doanh đạo, ta lập tức đi tìm tú nương sư phụ. Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, ta quay đầu sẽ để cho Vương Quý trước đưa 200 xuyên tới làm tiền đặt cọc, cũng tiết kiệm ngươi giúp ta ứng tiền tiền tài liệu. Chờ quay đầu toàn bộ hoàn thành, ta lại đem còn lại tiền thanh toán." Thôi doanh doanh vốn muốn nói không cần khách khí như vậy, Lý Tín cũng không để cho nàng nói, chỉ là nói, "Những thứ này đều là là. Rõ ràng là ta cho ngươi hỗ trợ, cũng không thể còn cho ngươi đệm tiền chứ. Người ta đều là làm ăn, biết rõ trong tay vốn lưu động tầm quan trọng, ngươi cũng không nên từ chối." Sa thực. Tôi doanh doanh cười thở dài một hơi, "Đạo, được rồi. Vậy thì theo điện hạ nói như vậy. Vậy thì đúng rồi." Lý Tín cười nói, "Đến lúc đó ta cũng cho ngươi phát một phần tiệc mời, nhớ kỹ tới uống rượu mừng." Chương 574: Thích quý lễ vật. "À, ta." Thôi Doanh Doanh không nghĩ đến Lý Tín sẽ mời chính mình đi hắn huấn lễ, chung quy nàng mặc dù đến từ Bắc Lăng thôi thị, thân phận không thể nói thấp, nhưng cuối cùng chỉ là nữ tử thân, dù là nắm trong tay thôi thị lá trà làm ăn, thực tế địa vị cũng không tính được cao. Phải biết, Lý Tín huấn lễ, tham gia khẳng định đều là chút ít vương công quý tộc, nào có nàng như vậy nữ tử địa phương. Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, đúng vậy. Ngươi không nghĩ đến sao?" A, không phải. Tôi doanh doanh theo bản năng lựa chọn phủ định, sau đó mới chậm rãi nói, chính là cảm giác. Ta tựa hồ về mặt thân phận không quá đúng quy cách. Lý Tín cười nói, thân phận gì không thân phận. Ta không có để ý nhiều như vậy. Trong chiều nhiều như vậy lại thần, ta mời cũng chỉ có quen nhau bạn tốt cùng kính trọng trưởng bối. Dù sao cũng là ta kết hôn, còn chưa phải là ta muốn mời người nào xin mời người nào. Thành thân bản ý là nghĩ theo bằng hữu các trưởng bối chia sẻ một hồi phần này vui sướng, tiếp nhận đại gia chúc phúc, mọi người cùng nhau cao hứng một chút, cũng không phải là vào chiều sớm, chẳng lẽ còn phải nhìn phẩm cấp tài năng tới? Thôi doanh doanh bị Lý Tín lên tiếng chọc cười. Đây là nàng hồi thứ nhất nghe được tương tự ngôn luận. Dĩ vãng nàng cũng không phải là không có tổ chức qua tương tự sự tình, thế nhưng bất kể là đọ chuyện vui vẫn là bạch chuyện vui, nàng nghe được nhiều nhất dặn dò vẫn là phải chú ý phô trương, ngàn vạn lần không thể rơi xuống trong nhà mà nuôi, không nên tùy tiện người nào đều mời đi theo, kéo xuống gia tộc cấp bậc vân vân. Giống như Lý Tín nói như vậy phải mở, rất rõ ràng nói thành thân chính là vì theo mọi người cùng nhau cao hứng một hồi, tiếp nhận mọi người chúc phúc. Như vậy quan điểm mặc dù theo tôi doanh doanh bình thường nghe được nhìn đến không giống nhau, nhưng là lại có một phần đặc biệt sức cảm hóa làm người ta không nhịn được đồng ý, trừ phi chính ngươi không quá nguyện ý đến, vậy coi như xong, là ta chưa nói qua. Lý Tín nửa đùa nửa thật đạo, nhưng theo ta thấy, thôi tiểu thư hơn nửa không phải hạ tiện phần này quả tặng người, thôi Doanh Doanh trong lòng cũng thật mâu thuẫn, muốn đi lại không muốn đi. nàng muốn đi xem đáng giá Lý Tín dụng tâm như vậy nữ tử rốt cuộc là bực nào nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là vừa không muốn nhìn thấy ngày hôm đó Lý Tín trên mặt hạnh phúc đùa cười, thật ra cũng có chút muốn nhìn, chính là nhìn chưa chắc thoải mái trong lòng. thôi Doanh Doanh trong lòng quyết quyết phút chốc rốt cuộc vẫn là quyết định đi, bất kể sau khi xem tâm tình sẽ như thế nào nàng chỉ biết mình rất muốn chính mắt đi chứng kiến một hồi lý tín hạnh phúc. Doanh Doanh mặc dù là nữ tử, ngược lại cũng thật không nhỏ khí. một phần quà tặng tôi, còn gian đổi. thôi Doanh Doanh cười nói. Lý tín gật gật đầu, đạo, được. ngươi xuất nội về xuất nội, ta khẳng định không khách khí với ngươi. thế nhưng này áo cưới chúng ta đều nói tốt ta bỏ tiền, ngươi đừng nói ngươi thế nào cũng phải đem này áo cưới làm quà tặng à? ta đây cũng không tiếp nhận. thôi Doanh Doanh ngạc nhiên. xác thực, nàng vốn là ngay lập tức sẽ muốn nói, nếu không cái này áo cưới tựu xem như là nàng đưa cho Lý tín cùng Trần Âu Lan quà tặng đi, không nghĩ đến lại bị Lý tín cho giành nói trước rồi. Nàng cũng chỉ đành bỏ ý niệm này đi, hoang trách nhìn Lý Tín liếc mắt, đạo, vương gia suy nghĩ cũng xoay chuyển quá nhanh, hại ta còn phải lại vất hết óc suy nghĩ một chút, có cái gì tốt lễ vật có thể đưa. Lý Tín cười ha ha, cái này còn không đơn giản. Ta liền thích quý lễ vật, càng mắc càng đáng tiền càng tốt. Từ lúc hợp tác tới nay, Thôi doanh doanh đối với Lý Tín hiểu ngày càng càng sâu. Nàng đương nhiên biết rõ Lý Tín hiện tại đang nói đùa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lật cái phong tình vạn trùng bẫy nhãn. Chương 575, tôi doanh doanh khổ sở. Tiếp đó Lý Tín lại hướng Thôi Doanh Doanh nhấn mạnh Phượng Quan Hà bí một ít chi tiết, tỉ như cổ áo Phượng Hoàng Đường Vân, nhất định phải dùng chân chính kim sợi đi thêu, như vậy mới đủ hoa lệ, Phượng Quan lên chân châu nhất định phải thẩm định tuyển chọn, đại mà đầy đặn, không có tỉ vết mới được. Thôi Doanh Doanh dĩ nhiên là tất cả đều đáp ứng. Lý Tín đi về sau, quả nhiên phái người đưa một xe đồng tiền tới Thôi Doanh Doanh nơi. Thôi Doanh Doanh cũng không từ chối tiện tay xuống, sau đó liền sai người đi liên lạc xảo thủ tú nương cùng Kim Ngân khí công tượng, đãi ngộ theo ưu, cơ hội đạt tới trung bình tài nghệ gấp đôi. Rất nhiều người đều biết một câu nói, tiền không phải vấn năng. Thế nhưng, không gọi không thừa nhận một điểm là trên đời tuyệt đại đa số sự tình chỉ cần đập đủ rồi tiền cũng sẽ trở nên rất thuận lợi dù là chỉ là đi cái đường bỏ tiền mua một đôi tốt dày không chỉ có đi thoải mái còn có thể tăng lên người tự tin và nhàn trị, thậm chí còn có như vậy điểm khoe khoang cùng bệnh chứng nói tóm lại tại lý tín biểu thị bất kể chi phí điều kiện tiên quyết thôi doanh doanh cũng hào phóng mà dùng tiền mời một nhóm người giỏi tay nghề tới làm gấp rút theo lý thuyết thời gian thật ra cũng không phải chặt như vậy thế nhưng không thể không chú ý một điểm là lý tín cũng không biết trần ấu lan kích thước hắn chỉ là rất không chịu trách nhiệm nhìn thôi doanh doanh mấy lần đạo thật giống như với ngươi không sai biệt lắm Ngươi liền theo ngươi kích thước đến đây đi, tận lực sớm một chút làm được, ta mang đi để cho nàng thử một chút, đến lúc đó đổi nữa là được. Trời mới biết đương thời nghe nói như vậy thôi, doanh doanh có nhiều muốn nói huyết. Thật ra Lý Tín lời này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, bởi vì liền thường loại này y phục hình chế, tại kích thước lên yêu cầu bản thân cũng chưa có nghiêm khắc như vậy, chỉ cần không phải lệnh được quá nghiêm trọng liền có thể, có cái thân cao trọng lượng, cơ thể hoàn toàn đủ rồi. Đánh giả dụ tiểu cô gái nhỏ xuyên đại mã áo sơ mi, này áo sơ mi đại nhất mã hoặc là tiểu một mã, trên người hiệu quả căn bản không có khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào. Thôi Doanh Doanh vẫn là cố gắng nặn ra mấy ngày hòa hoãn thời gian để phòng vạn nhất yêu cầu thay đổi mà nói, còn có thể trước ở hôn lễ trước, đem cái này áo cưới đổi tốt. Suy nghĩ như thế chu đáo, khó trách làm ăn cũng lớn có thành tựu rồi. Chờ thôi Doanh Doanh tận mắt thấy Phượng Quan Hà bí làm xong sau đó, nàng ngoại ý muốn phát hiện, chân chính Phượng Quan Hà bí thậm chí so với Lý Tín Sở họa còn muốn đẹp hơn mấy phần. Nàng nhìn cổ áo Phượng Hoàng Văn, không nhịn được tự làm bẩm, không biết ta lập ra đến lúc có thể hay không cũng mặc vào đẹp mắt như vậy của áo. Cái này có lẽ không phải trọng điểm, trọng điểm là có thể không thể gặp phải một cái quan tâm nàng nhìn có được hay không người. Áo cưới Chung Vi tồn tại thần thánh chức năng, hàm chứa ý nghĩa đặc biệt. Cho nên Thôi Doanh Doanh cuối cùng vẫn bỏ qua tự mình mặc thử một hồi ý tưởng. Một mặt là xuyên người khác áo cưới không lớn may mắn, thứ hai chính là bởi vì đây là thuộc về trận đấu lan hạnh phúc. Thôi Doanh Doanh còn không có hèn mọn đến vụng trộm người khác hạnh phúc tới thỏa mãn chính mình dục vọng mức độ. Mặc dù trước mắt còn không có gì dấu hiệu, thế nhưng nàng tin tưởng chính mình hạnh phúc cũng sẽ không quá xa xôi mới đúng. Có cái nguyện vọng tóm lại không phải là cái gì chuyện xấu, không phải sao? Nghĩ tới đây. Nàng không nhịn được liền nghĩ tới cơ hội mỗi ngày theo chính mình gây gộ thôi nhất thụ, còn có chính là trong gia tộc vô số song nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Chỉ cần nàng nhất thời không cẩn thận, mắc phải sai lầm, những thứ kia núp trong bóng tối người sẽ không chút do dự xông lên từ trên người nàng cắn đi một miếng thịt. Chỉ tiếc, loại này chó sói dò xét tình trạng, thôi nhất thụ nhưng hoàn toàn không lĩnh ngộ được. Hắn chỉ biết mình tỷ tỷ không chịu cho hắn tiền hoa, khắp nơi còn hắn, không để cho hắn cao hứng. Hắn thậm chí thật tin tưởng chính mình tỷ tỷ là tại đem khống chế phụ thân lưu lại sản nghiệp, hơn nữa thời thời khắp khắp tính toán khi xuất giá thời điểm mang đi những thứ này sản nghiệp, không để lại cho hắn dù là một phần trung năm 576, hoa lệ phượng An Tôi doanh doanh có lúc thật là giận đến khóc không ra nước mắt, chỉ có thể không nói cười. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng dám đem sản nghiệp giao cho tôi nhất thụ trong tay, không ra 2 tháng, những thứ này sản nghiệp cũng sẽ bị trong gia tộc những người khác ăn không còn một nống. Cho đến lúc này, tôi nhất thụ có lẽ sẽ biết sai, thế nhưng đã không có ý nghĩa, bởi vì làm ăn đã vứt sạch. Chẳng lẽ đến khi đó, trong gia tộc sẽ có người tới quản quản này hai chị em, cho bọn hắn một miếng cơm ăn sao? Có lẽ sẽ không, có lẽ sẽ, nhưng lập tức thì sẽ, cũng giới hạn với một miếng cơm rồi. Đương nhiên Thôi Doanh Doanh cũng biết bây giờ như vậy tình trạng sợ rằng vô pháp lâu dài, bởi vì nàng sớm muộn phải lập gia đình, phụ thân lưu lại sản nghiệp sớm muộn phải giao cho Thôi Nhất Thụ. Thế nhưng Thôi Nhất Thụ hiển nhiên không có biện pháp gánh vác như vậy trách nhiệm nặng nề, hơn nữa cũng cự tuyệt tiến hành bất kỳ rèn luyện. Thôi Doanh Doanh có thể đã cho mua tiệm hắn chuẩn bị, kết quả liên tục thiếu hụt hơn 2 tháng, nàng không thể không theo tư phòng lấy thêm tiền bổ túc lỗ thủng. Từ đó về sau, Thôi Doanh Doanh thật là hoàn toàn tuyệt đối với người em trai này kỳ vọng. Thôi Doanh Doanh hít sâu một hơi, đem những thứ này nuốt ngang sự tỉnh quên sạch xanh, xanh. Bất kể nói thế nào, áo cưới như là đã chế tạo gấp gáp được rồi cần phải trước tiên đem Lý Tín kêu đến, nhìn một chút hiệu quả như thế nào mới tốt. Vì vậy, nàng phái người đi sở vương phủ mời Lý Tín, nói sở vương mời nàng hỗ trợ đồ vật làm xong. Lý Tín không nói hai lời liền phân phó bị tiểu, trực tiếp đi thôi doanh doanh sân nhỏ. Thôi doanh doanh sai người đem đồ vật lấy tới, ba cái đại đại hộp gấm đặt ở Lý Tín trước mặt. Lý Tín biết rõ, bên trong chính là hắn muốn cái gì, không khỏi đối với Thôi doanh doanh giơ ngón tay cái lên, đạo: "So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn, không hổ là ngươi." Thôi doanh doanh được khen, không khỏi cũng có chút đắc ý, cười nói: "Chính là chuyện nhỏ, cũng đáng giá sợ vương điện hạ khen ngợi như vậy." Lý Tín cười lớn mở ra hộp gấm, lớn nhất cái hộp gấm kia bên trong nếu vượt bàn, vật này dù sao cũng là một lập thể, không giống quần áo giống như có thể xếp, phải chứa ở trong hộp lớn. Hộp gấm vừa mới mở ra một cái hở, Lý Tín đã cảm thấy phục trang đẹp đẽ lung lay chính mình mắt, làm một tự nhận là còn không gọi được hào phú nhà giàu mới nổi, hắn phải thừa nhận chính mình rất ưa thích loại này lừng lánh cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là có tiền vui không? Kim ngân khí nghệ thuật tại Hoa Hạ cổ đại liền đã được đến rồi phồn vinh phát triển, bất kể là tạo hình vẫn là công nghệ đều đạt tới đăng phong tạo cực mức độ. Cùng lúc bất kỳ một quốc gia nào, thậm chí hậu thế Hoa Hạ chính mình. Nếu như không mượn tiên tiến công cụ, cũng rất khó phục hồi như cũ cổ nhân tại ngàn năm trước cũng đã có khả năng tác phẩm hoàn thành. Thế nhưng, cũng như vậy một sự thật trái ngược là, Lý Tín tại hậu thế bình thường có thể nghe được một loại luận điệu, nói hoàng kim tục khí. Thật ra không phải như vậy. Nguyên nhân cũng không phải là hoàng kim tục khí, mà là hậu thế những châu đáo kia thương nhân thẩm mỹ không được, là bọn hắn tục khí mới đem hoàng kim tốt như vậy tài liệu cầm tới làm rồi phi thường tục khí tạo hình, ảnh hưởng hoàng kim cao quý cùng nhu nhã, Là một loại bị toàn thế giới nhân loại chung nhau nhiệt tình kim loại, hoàng kim có hẳn đặc biệt mỹ. Lý Tín chố vẽ phước quan. Hơn nữa thủ công tượng môn không ai sánh bằng kỹ thuật này mới tinh tế mà thể hiện rồi một điểm này. So với ta họa còn dễ nhìn hơn. Lý Tín không nhịn được cảm khái nói, nếu quả thật có người nói đem đẹp mắt như vậy phượng quan đội ở trên đầu sẽ có vẻ rất giống nhà giàu mới nổi, rất không có khí chất, kia lý Tín chuyện thứ nhất chính là cho người này một cước. Chương 577, Lý Tín tình ương. Minh Minh liền mỹ nổ. Phượng quan lên châu ngọc cùng tinh xảo chạm giống điêu khắc, quả thực khiến người không nỡ bỏ hạ thủ đi động chạm. Lý Tín phi thường hài lòng gật gật đầu. Hắn khép lại cái hộp gỗ này, mở ra cái thứ nhì. Bên trong chứa chính là cẩm tú liền tường bản thẻ. Mặc dù nó bị xếp lấy, nhưng vẫn có thể cho người lấy mảnh liệt thị rắc rung động. Đỏ nhạt màu lót lên tản bộ đỏ tươi tiểu hoa văn, nhiều thay đổi mà giàu có tầng thứ cảm, hoàn toàn dùng kim tuyến thêu phượng hoàng dạng người rực rỡ, tao nhã lại hoa lệ, phảng phất tức thì vỗ cánh bay xa. Lý Tín không nhịn được đưa tay đi sờ một hồi, sau đó quay đầu hướng bên cạnh tôi doanh doanh đạo, "Hoàn Mỹ." Tôi doanh doanh khẽ mỉm cười, "Đạo, nhờ vương gia tin cậy, mới đưa tân hôn thê tử áo cưới giao cho tiệm nhỏ chế tạo. Tiện dân nữ tự nhiên muốn phí hết tâm tư làm tốt, tài năng không phụ lòng vương gia tiến nhập a." Lý Tín cười ha ha, "Đạo, nói thật hay. Bản vương nặng nghề có thưởng." thường điểm cái gì chứ? Thôi Doanh Doanh cười hỏi, liền thường ngươi một cái đặc quyền. Lý Tín cười nói, ta tân hôn quà tặng, ngươi có thể đưa hàng rẻ tiền, thế nhưng không thể không đưa. Nhìn Lý Tín này mê tiền dáng vẻ, Thôi Doanh Doanh không khỏi nổi gió. Bất quá nàng chợt liền hiểu Lý Tín dụng tâm, trên mặt này mới lại lộ ra nụ cười. Ban thưởng như vậy động tác, chỉ tồn tại ở cấp trên cùng hạ vị giả ở giữa, trung gian ẩn hàm bất bình đẳng cái này đại tiền đề. Thôi Doanh Doanh đòi ban thưởng đang nói đùa, nếu như Lý Tín thật ban thưởng nàng, đó chính là ngồi vững giữa hai người địa vị cách xa cho nên Lý Tín mới lựa chọn lấy đùa dởn đắp lại, còn lộ ra một bộ quỷ keo kiệt dã vẻ, ý tứ chính là ở chỗ biểu đạt hắn cùng với Thôi Doanh Doanh ở giữa ngang hàng, hắn cũng không có đem Thôi Doanh Doanh trở thành là một cái bình thường thương nhân để đối đãi, hắn đem Thôi Doanh Doanh trở thành là một cái cùng hắn ngang hàng bằng hữu. Thôi Doanh Doanh sau khi nghĩ thông suốt, đã cảm thấy Lý Tín hình tượng lại biến hóa mấy phần. bất kể nói thế nào, Lý Tín như vậy vừa ra, nàng thật đúng là lần đầu thấy. Lý Tín không có phát giác Thôi Doanh Doanh tâm tư, mà là tiếp tục nhìn trước mắt cẩm tú liền thường. hắn ngược lại thật muốn đem y phục này cầm lên đến xem thử, nhưng là vừa sợ lấy ra về sau sếp không trở về nguyên dạng, liền không có đối thủ, trực tiếp đem hộp gấm đắp lên, sau đó mở ra cái thứ ba hộp gấm. Cái thứ ba trong hộp gấm trang là tinh mỹ trình độ không thua kém một chút nào trước mặt hai người vân vai cùng khăn cô dâu đội đầu. Hai món đồ này, Lý Tín ngược lại dám cầm ở trong tay nhìn, bởi vì tốt sếp. Nhìn qua một lần sau đó, Lý Tín lúc này quyết định trả lại 300 xuyên cho tôi doanh doanh. Hắn tin tưởng, hắn bây giờ thấy thành phẩm hoàn toàn đáng giá hơn cái giá tiền này. Tôi doanh doanh đối với dạng này thủ bút có chút ngoài ý muốn, khoát tay liếc liếc, đạo, không cần nhiều như vậy, lại cho ta 200 xu liền có thể bởi vì Lý Tín trước đem chuyện này định nghĩa là hỗ trợ tính chất làm ăn, cho nên bây giờ nàng muốn lên tiền tới ngược lại cũng không có gánh nặng trong lòng. Lý Tín nhưng khoát tay một cái nói, ta đây không còn được, nhiều hơn tới 100 trăm xuyên ngươi mua ăn cũng tốt, cho những thứ kia công tượng phát thêm ít tiền vậy, không có quan hệ gì với ta. dù sao ngươi cầm lấy là được. nói xong, hắn không cho Thôi Doanh Doanh nói chuyện cơ hội, sẽ để cho chở ở bên ngoài Vương Quý đi vào, đem đủ vật ra bên ngoài rời. Thôi Doanh Doanh còn muốn nói điều gì, Lý Tín hãy cùng tại Vương Quý phía sau đi ra nhà, còn vừa nói, này trở về cảm ơn ngươi hỗ trợ á, thiệt mời ngày khác tiệu đưa đến chỗ ở của ngươi. Vì vậy, Lý Tín đi chỉ để lại thôi doanh doanh tại chỗ cười khổ. Chương 578, thử đồ. Lý Tín rời đi thôi doanh doanh sân nhỏ sau đó, cũng không trở về sở vương phủ, mà là hướng Trần phủ phương hướng đi rồi, mang theo này một bộ đầy đủ cầm tú liên thượng. Thứ nhất là hắn muốn cho Trần Đấu Lan thử một chút cỡ, nhìn một chút có hay không nơi nào yêu cầu đổi. Thứ hai thì là chính bản thân hắn thật có điểm không kịp chờ đợi nhìn một chút Trần Đấu Lan mặc vào này một thân sẽ là dạng gì. Bất kể thế nào nghĩ cũng cảm thấy sẽ đẹp như thiên tiên được rồi. Ngồi trên xe ngựa, Lý Tín có chút không khống chế được chính mình quẻ miệng mang theo bao lớn bao nhỏ Lý Tín cũng không có bị Trần Phủ hạ nhân cản lại thuận lợi gặp được Trần Nấu Lan chuyện này thứ gì hả Trần Nấu Lan kỳ quái nhìn Lý Tín ánh mắt tại hắn ôm bao lớn bao nhỏ lên quét nhiều lần một bên Tiểu Linh cũng rất tò mò mở to hai mắt nháy nháy mắt Lý Tín đem đồ vật từng cái buông xuống đạo thành thân ngày đó ngươi muốn mặc quần áo nhanh thử một chút có vừa người không hả Trần Nấu Lan sướng sốt một chút nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chuyện như vậy vị hôn phu vậy mà mang theo áo cưới tới gặp vị hôn thê vật này không cần ngươi chuẩn bị a Trần Nấu Lan cười khổ nói Lý Tín đạo muốn muốn, cô gái bình thường lập gia đình lúc mặc quần áo đều quá khó coi, thanh thân là cả đời đại sự, làm sao có thể không nhìn lên liền thật xinh đẹp đây? ta muốn ngày hôm đó ngươi, so với trên thế giới bất kỳ một cái nào nữ tử cũng đẹp. Trần Âu Lan nghe đến như vậy mà nói, khuôn mặt đều đỏ ửng rồi, ngoài miệng nhưng mạnh miệng nói, gì đó quần áo, có thể có đẹp mắt như vậy, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Tín cười thúc giục, Tiểu Linh, ôi chào, điện hạ, Tiểu Linh kêu, vội vàng mang Âu Lan đi thử một chút quần áo. Lý Tín đạo, Tiểu Linh hỏi ý nhìn Trần Âu Lan lên mắt, nhưng Trần Âu Lan cũng không có nói gì phản vật là thầm chấp nhận nàng đội vàng ôm lấy Lý Tín buông xuống đồ vật đi trở lại trần ấu lan căn phòng trần ấu lan tại chỗ mẹ neo Lý Tín thúc giục nhanh thử một chút cho ta nhìn xem một chút nhìn có được hay không sao thật là bắt người không có biện pháp trần ấu lan ngoài miệng không vui nhưng cuối cùng vẫn là tiếp theo tiểu linh đi rồi hơn nữa khỏe mắt hiển nhiên cũng có mấy phần mong đợi cùng tò mò cô gái thay quần áo Lý Tín đương nhiên không có khả năng cùng quá thứ nếu không chịu là đùa bỡn lưu manh hắn không thể làm gì khác hơn là tại chỗ nóng nảy lại kiên nhẫn chờ cũng không biết là Lý Tín tác dụng tâm lý. Vẫn là Trần Đấu Lan cùng Tiểu Linh sắc thực không quá biết bảy Lãm phượng Quan Hà bí những thứ này, dù sao Lý Tín luôn cảm giác mình chờ đợi thời gian hơi dài. Thế nhưng, chờ đợi là đáng giá. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn chờ đến lúc đó cái hướng nàng đi tới nữ tử. Trên thế giới có rất nhiều loại mỹ, không có Cú Lan rất đẹp, nở rộ mâu đơn rất đẹp, sáng chói tinh không rất đẹp. Chỉ bất quá, cười một cách tự nhiên nữ tử so với cái này tiền tam người đều đẹp hơn. Lý Tín chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình tâm phảng phất bị nào đó đặc biệt hạnh phúc tâm tình bao quanh, bởi vì hắn biết rõ, cái này đang ở hướng hắn đi tới nữ tử sẽ biến thành thuộc về hắn thế tử. Trần Âu Lan cảm giác mình khuôn mặt rất nóng, suy đoán hắn khả năng đã nổi lên chán ghét đỏ hửng. Thế nhưng nàng lại không dám biểu hiện vô cùng để ý một điểm này. Nếu như tại Lý Tín trước mặt biểu hiện quá xấu hổ, nhất định sẽ bị hắn díu cận, quá đáng ghét. Cho nên nàng cố gắng giả bộ tự tin lại rẻ đặt dáng vẻ, chậm rãi hướng Lý Tín đi tới. Bất quá nàng cũng không biết, hoặc có lẽ là bởi y phục trên người quá đỏ quan hệ, Lý Tín đã đơn giản đem nàng trên mặt đỏ hửng trở thành là quần áo ánh chiếu rồi. Mặc dù này hai vết đỏ hửng sát thực sinh động được vừa lúc, động lòng người. Trương năm vừa hôn. Này một thân áo cưới thật rất đẹp giống như là dùng đỏ tươi vãn hà đan thành phía trên điểm suyết kim sắc hoa văn phản phất là chưa hoàn toàn tan hết tịch dương đang nhẹ nhàng mà lưu động trần ấu lan cũng không có đeo lên vở quan chỉ là này một bộ quần áo cũng đã đẹp cực kỳ không thể tưởng tượng nổi rồi tiểu linh hâm mộ đi theo tiểu thư nhà mình phía sau một đôi đen tuổi trong con ngươi phản chiếu lấy tiểu thư yêu mỹ dáng người bên trong lưu chuyển ánh sáng bên trong có hâm mộ có chúc phúc có vui mừng tiểu thư có thể gặp được lên vương gia thật sự là quá tốt rồi trên đời này không có so với vương gia tốt hơn còn có tài hoa thông minh hơn người tiểu linh nghiêm túc trong lòng nghĩ như vậy đạo Mà Trần Nấu Lan nhìn Lý Tín trợn mắt ngó mồm, thật lâu đều không thể phục hồi lại tinh thần biểu hiện, trong lòng tự nhiên rất là hài lòng, chỉ bất quá không có đem phần này vui vẻ ở trên mặt biểu hiện ra. Rất thích hợp ngươi, ngươi thật là đẹp mắt. Lý Tín từ trong thâm tâm nói. Trần Nấu Lan trắng Lý Tín lên mắt, không nhịn được cười nói, miệng lưỡi trơn tru, thật là đẹp mắt, ta không lừa ngươi. Lý Tín vội vàng nói. Trần Nấu Lan vừa cười một tiếng, không trả lời, mà là túi đầu xuống, nhìn chung quanh một chút chính mình làm vậy, hỏi, y phục này là từ nơi nào tới? Ta lúc trước cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy. Lý Tín đắc ý cười cười, đó là đương nhiên là bởi vì lúc trước vốn là không có như vậy quần áo. "Có ý gì?" Trần Đấu Lan cười hỏi, "Chẳng lẽ đây cũng là ngươi sáng tạo độc đáo sao?" "Đã đoán đúng." Lý Tín nhướng mày gật gật đầu, "Đạo, không hổ là vợ ta." Dù sao ngày cưới cũng chưa được mấy ngày rồi, Trần Đấu Lan cũng liền đỏ mặt thẩm chấp nhận Lý Tín xưng vị, cố làm trấn định nói, "Không nghĩ đến ngươi đối nữ tử quần áo còn có nghiên cứu." Lý Tín cười nói, "Ngươi quên, Trường nhất lâu đồng phục chính là ta thiết kế. Hôm nay là ta đám cưới, ta làm sao có thể cho ngươi mặc cái loại này xanh xanh xấu xấu quần áo, đương nhiên muốn đích thân ra tay." cho ngươi ngày hôm đó mặc vào trong thiên hạ đẹp mắt nhất y phục. Hàn Tĩnh Tĩnh nhìn trước mặt Trần Đấu Lan, đạo, bất kể là đối với ngươi vẫn là với ta mà nói, thành thân đều là nhân sinh đại sự. Ta hy vọng ngươi có thể cảm giác được ta coi trọng, có thể cảm giác được ta đối với ngươi là nghiêm túc. Trần Đấu Lan khó được nhìn đến Lý Tín lộ ra nghiêm túc như vậy vẻ mặt, nói vẫn là như vậy làm lòng người phòng run rẩy lời nói, bạn muốn nói gì? Thế nhưng tâm tình dưới sự kích động nhưng cảm thấy chỉ là nói chuyện không khỏi cũng quá hời hợt. Vì vậy, nàng tiến lên một bước nhỏ, hơi hơi nhón chân lên, đem đôi môi đưa đến Lý Tín bên mép. Tiểu Linh thấy như vậy một màn, vội vàng xấu hổ bưng kiến chính mình ánh mắt được rồi, chỉ để lại hai đạo rộng lớn khẽ hở. đây không phải là một cái chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ, mà là một cái thật sâu hôn. Lý Tín lần đầu tiên bị động tiếp nhận trận đấu lan hôn, không tự chủ đưa tay ôm lấy rồi trận đấu lan tinh tê eo. Quang đãng bầu trời tại đình viện phía trên trung được lấy chim tước tò mò rơi vào đầu cảnh, quay đầu lại dùng hạt đậu bình thường tỏa sáng mà ánh mắt đánh giá trước mặt hình ảnh. Phong cùng vân đều tại đây khắp nghỉ chân, phản phất từ hai trưởng bối đưa lên nhẹ nhàng chúc phúc. tại chỗ ba người không chút nào chú ý, cách đó không xa trong bóng tối Trần Tân Hằng đang trốn lấy cởi trộm, hắn dùng tay che miệng rất sợ bật cười, mặc cho nụ cười im lặng theo khẽ mắt tràn đầy đi ra. đang ở hắn thưởng thức một màn này lúc, đột nhiên nghe được sau lưng có nhỏ nhẹ tiếng bước chân, mơ hồ còn có người nói chuyện. hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là Trần Phu Nhân. Trương 580, cũng không phải là vấn vấn đề. Trần Phu Nhân mang theo hai cái nha hoàn bước nhanh hướng Trần Âu Lan ở sân nhỏ đi tới, vừa đi còn một bên giao phó gì đó, nhìn dáng dấp hơn nửa cũng là đến để cho Trần Âu Lan thử một chút mới gả áo. mắt thấy Trần Phu Nhân liền muốn bước vào đình viện, không khỏi gặp kích hôn bên trong lý tín cùng Trần Âu Lan, Trần Tân Hằng không hổ là mạnh nhất máy bay điểm trợ, quyết định thật nhanh chỗ ẩn thân nhảy ra tay trái che Trần phu nhân miệng, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, tay phải chính là đặt ở chính mình bên mép, không dừng được cho nha hoàn đánh trơ có lên tiếng thủ thế. Bọn nha hoàn ngược lại cơ trí, mặc dù sợ hết hồn, liền lùi mấy bước, nhưng xác thực không có phát ra âm thanh. Mà bị che lại miệng Trần phu nhân cũng không biện pháp trước tiên khiển trách chính hắn một làm việc ngang bướng như tử, chỉ có thể một bên cố gắng chứng hắn, một bên nhỏ giọng nga đúng. Mặc dù Trần phu nhân mà nói không được câu, thế nhưng Trần Tân Hằng lỗ thay, nhưng phảng phất có tự động phiên dịch chức năng bình thường biết rõ tự mình lão nương đang hỏi gì đó. Hiện nhiên là, người đang dở trò quỷ gì? Vội vàng vùng ra ta, Trần Tân Hằng đột nhiên cảm giác mình hạ trạng có lẽ cũng không quá hay, hơn nữa phải bị lao nương chửi mắng một trận. Thế nhưng việc đã đến nước này, tựa hồ không có đường bay về rồi. Mẹ, ta lập tức lòng ra ngươi. Thế nhưng ngươi được đáp ứng ta, không cho phép lên tiếng. Trần Tân Hằng tại Trần Phu Ú Nhân bên thay nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không lên tiếng, ta lập tức bung ra ngươi, còn mang ngươi đi nhìn vừa ra cho hay. Trần Phu Ú Nhân nghi ngờ nhìn Trần Tân Hằng, chậm rãi gật gật đầu. Nàng không biết tự mình nhi tử trong hồ lô bán là thuốc gì, thế nhưng tiếp theo nhìn một chút dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì xấu. Ngan vạn lần chớ lên tiếng. Trần Tân Hằng không yên tâm lại giao phó một lần người, sau đó chậm rãi buông lòng chính mình bụng lấy Trần phu nhân tay. Trần phu U nhân quả nhiên không nói gì, chỉ là thật dài thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó dùng ánh mắt nhìn Trần Tân Hằng liếc mắt, tựa hồ tại hỏi, trò hay ở nơi nào?" Trần Tân Hằng này mới yên tâm cười cười, thân thần bí bí mà chỉ chỉ Trần Đấu Lan sân nhỏ. Hắn kéo Trần phu U nhân rón rén mà đi tới mới vừa rồi hắn ẩn thân vị trí, xuyên thấu qua trước mặt một thân cây khe hở, thấy được phía trước hành lang xuống trạm lấy kia đối bệnh nhân. Thân lâu như vậy, không xấu hổ a?" Trần Tân Hằng lặng lẽ ở trong lòng trêu ghẹo một câu bởi vì hắn cùng Trần Phu U Nhân trở về thời gian rất thích hợp, đúng lúc thấy được Trần Đấu Lan cùng Lý Tín tách ra một màn kia. Trần Phu U Nhân không nghĩ đến tự mình nhi tử muốn tự mình nhìn trò hay lại là cái này, quay đầu lại trợn mắt nhìn Trần Tân Hàng lướt mắt. Hành lang xuống Lý Tín cùng Trần Đấu Lan trong mắt chỉ có đối phương, Tiểu Linh trong mắt cũng chỉ có Tiểu Thư nhà mình cùng cô ra, nơi nào chú ý nhìn trung quanh. Ba người đắm chìm trong hạnh phúc trong tiểu thế giới. Lý Tín thậm chí ở nơi này thật dài hôn sau khi kết thúc, vẫn không có chịu vung ra Trần Đấu Lan, vẫn ôm nàng eo, thưởng thức mặt nàng. Trần Đấu Lan còn không quá tốt ý tứ tại khoảng cách gần như vậy xuống cùng Lý Tín mắt đối mắt, hướng chi. Phút chốc trước nàng còn chủ động hôn Lý Tín, điều này làm cho nàng càng thêm xấu hổ, nguyên bản là nóng lên gương mặt, giờ phút này càng là giống như sôi trào bình thường còn kém theo trong lỗ tai thoát ra nhàn nhạt, nhạt hơi nước rồi. "Ngươi thế nào còn cố ý bôi phấn?" Lý Tín đột nhiên kỳ quái hỏi. Hai đời chưa từng có bạn gái, Lý Tín làm sao sẽ phân rõ cái gì là tự nhiên đỏ mặt, cái gì là nhân tạo má đỏ đây? Trần Đấu Lan nghe nói như vậy, hắn không được tại chỗ cho Lý Tín một cái khổng lồ bặ nhãn. Tiểu Linh chính là che miệng không để cho mình cười ra tiếng, thậm chí dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi, đau đến nước mắt lưng tròng. Chương 581, thật là sai người sao? chỗ xa nhất hai vị nặng ký người xem cũng trợn tròn mắt. Trần Tân Hằng chưa phát biểu gì đó bình luận, liền nghe được bên cạnh Lão Nương Phi Thường Hận Thiết bất thành công tới một câu, này Sở Vương như thế như vậy ngây ngô à? Trần Tân Hằng gật đầu cười, dùng ánh mắt khẳng định Trần Phu U Nhân đánh giá. Đừng xem Lý Tín đại đa số thời điểm làm thật giống như thật thông minh dáng vẻ, vừa đến hắn không quá hiểu địa phương, hắn theo người bình thường cũng không cái gì phân biệt, thậm chí còn có điểm cờ. Lý Tín thấy Trần Âu Lan không trả lời chính mình, tò mò lại đến gần mấy phần. Trần Âu Lan nhỏ giọng nói lầm bầm, không có tô phấn. Lý Tín lúc này mới ý thức được chính mình vấn đề có nhiều ngu xuẩn, trên mặt cũng tiếp theo hiện ra lung túng thần sắc, vội vàng nói tránh đi. Ngành quần áo còn vừa người chứ. Trần Đấu Lan gật gật đầu, ánh mắt cũng không sẽ cùng Lý Tín mắt đối mắt, xấu hổ nhìn về phía nơi khác. Chỉ tiếc nàng cũng không có phát hiện chỗ tối hai vị người xem. Một mặt là bị chính mình thằng nam hành động ngu đến mức rồi, mặt khác chính là sát thực sát trời không còn sớm. Lý Tín ngượng ngùng ở chỗ này ở lâu, liền cùng Trần Đấu Lan nói lời từ biệt, lặng lẽ đi. phản phất làm tật bình thường. Theo góc độ nào đó tới nói, hắn ngược lại sát thực cũng trộm đi chút ít đồ vật đợi Lý Tín đi về sau, Trần Tân Hằng cùng Trần Phu Nhân mới hai mắt nhìn nhau một cái, theo ẩn thân chỗ tối đi ra, phảng phất mới vừa bước vào đỉnh viện bình giường, Trần Tân Hằng còn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đưa tới đang cùng Tiểu Linh nói chuyện Trần Âu Lan chú ý. A, mẫu thân, nhị ca. Trần Âu Lan theo bản năng kêu một tiếng, trong lòng cũng là vui mừng Lý Tín sớm đi nếu là bị Trần Phu Nhân đụng vững vàng mà nói, nàng thật không biết nên giải thích thế nào rồi. Trần Phu Nhân một đường đi tới, một đường cẩn thận ngắm lấy Trần Âu Lan mặc trên người quần áo, hỏi, y phục này từ đâu tới đây? Quái đẽo mắt. Trần Tân Hằng ở một bên cười tủm tỉm, cũng không giải thích, vui vẻ xem kịch. Trần Cấu Lan vốn là theo lý tín rời đi mà có chút chuyển biến tốt sắc mặt đột nhiên một lần nữa hừng hồng, "Đạo, Sở Vương điện hạ sai người đưa tới, nói là cố ý định chế, để cho ta tại thành thân ngày đó xuyên. Thật là sai người sao?" Trần Tân Hằng ý vị thâm trường hỏi. "Nếu là bình thường, đâu phải Trần Tân Hằng như vậy bới móc ý vấn đề, Trần Cấu Lan đã sớm trùng trở về, nhưng hôm nay nhưng tế nhị có chút trở dạng, không dám nhìn Trần Tân Hằng, chỉ là gật đầu nói, "Ừ." Trần phu U nhân cũng có chút buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn là như được, không gọi đi ra, mà là đưa tay để cho con gái vòng vo một vòng, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy thương tức đạo. Tuy nói án lễ chế tới nói nên xuyên màu xanh liền thường, nhưng sở vương đưa tới này một thân nhưng cũng là dễ nhìn vô cùng. Ngay cả ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trần Tân Hằng cười nói, sẽ mặc cái này đi. Âu Lan theo sở vương điện hạ dù sao cũng là thánh chỉ tứ hôn, lễ tiết trên có phá lệ địa phương cũng bình thường. Bọn họ vợ chồng sơn tình nguyện là được. Trần Phu U nhân đến cùng vẫn là phong cách cũ một ít, mặc dù bị Trần Âu Lan trên người này một thân cẩm tú liền thường chính phục, nhưng vẫn là không nhịn được cân nhắc thành thân cùng ngày mặc như thế quần áo có hay không kéo léo dưới cái nhìn của nàng, này không chỉ có riêng là mỹ cung không đẹp vấn đề. Trần Tân Hằng ý nghĩ chính là linh hoạt rất nhiều. Hắn đã sớm thấy rõ vấn đề mấu chốt, Lý Tín cùng Trần Âu Lan lập gia đình là được đến Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, chỉ cần Lý Thế Dân không có ý kiến, đừng nói Trần Âu Lan mặc màu đỏ, dù là mặc đồ trắng cũng không hại đến đại thể. Lại suy nghĩ một chút Lý Thế Dân đối với Lý Tín trước sau như một đặc thù ưu đãi, nghĩ đến chắc chắn sẽ không tại Lý Tín Tân hôn thê tử hẳn là mặc quần áo gì lên so đo. Chương 582, Trần Phu Nhân thuốc dục cười. Trần Phu Nhân cuối cùng cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý Trần Tân Hằng cái nhìn nàng cũng không phải là quá gàn bướng người, nếu không cũng không khả năng đồng ý Trần Âu Lan lấy Trần Tử Câm thân phận khắp nơi giả danh lừa bịp. Cũng chính bởi vì vậy, mới vừa rồi nàng cùng Trần Tân Hằng cùng nhau nhìn thấy tận mắt Trần Âu Lan cùng Lý Tín khác người cử động lúc, mới không có trước tiên nhảy ra chỉ trích. đương nhiên, Trần Tân Hằng cũng là bởi vì hiểu tự mình lao nương, mới có thể làm ra theo mẹ cùng nhau thưởng thức trò hay quyết định. làm cha mẹ, bình thường muốn nhiều nhất, chẳng qua chỉ là như thế nào để cho con cái thu được hạnh phúc thôi. Sớm tại ban đầu Thánh Chỉ tứ hôm trước, Trần Doãn liền đã từng cùng Trần Phu nhân thương nghị qua Trần Âu Lan huân sự. đương thời Trần Doãn đã được đến rồi Lý Thế Dân ám chỉ biết rõ lý thế dân định dùng lý tín tới cùng trần gia thông ra. trần phu U nhân khi đó thái độ là cự tuyệt đúng như khi đó lý tín suy đoán như vậy không có cha mẹ sẽ nguyện ý gả con gái cho hắn như vậy có tiếng xấu thiếu niên lang thế nhưng trần phu U nhân cự tuyệt cũng không có ý nghĩa gì bởi vì nàng không có cách nào thay đổi trần doãn cùng lý thế dân quyết định tốt tại sau đó lý tín làm gây nên được một số người để ở trong mắt trên thực tế cũng là trần doãn vì thay đổi trần phu U nhân đối với lý tín thái độ mới cố ý thưởng thưởng tại bên thai nàng nói lý tín lời hay đem lý tín làm được tinh người thành tựu giảng cho nàng nghe vì vậy Trần Phu Nhân mới từ từ thay đổi đối với Lý Tín thái độ. Bây giờ nhìn đến Lý Tín đối với Trần Đấu Lan như thế quý trọng, coi trọng như vậy, nàng gái này làm mẫu thân, trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ yên tâm. Đối với vị này tương lai con rể cũng là hết sức hài lòng. Muốn lấy lòng Trần Phu Nhân như vậy mẹ vợ thật là quá dễ dàng, chỉ cần thật tốt thương yêu con gái nàng liền có thể. Mới vừa rồi Lý Tín cùng Trần Đấu Lan chán ngán hình ảnh, không nghi ngờ chút nào nói rõ, Lý Tín là thực sự thích Đấu Lan. Đây đối với Trần Phu Nhân tới nói đã đủ. Rõ ràng là thánh chỉ cưới hôn, nhưng Trần Đấu Lan vẫn đụng phải nàng thích người, hơn nữa người kia cũng thích nàng, quý trọng lấy nàng. Trong này không thể nói là hoàn toàn không, có thiên ý thành phần chứ. Trần phu U nhân dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Đấu Lan, không nhịn được đưa tay ra sờ một cái tự mình con gái khuôn mặt, chậm rãi nói, một cái chớp mắt cũng đến lấy chồng thời gian. Trần Đấu Lan rất là cảm động, giang hai cánh tay ôm ấp thân. Trần Tân Hằng ở bên cạnh cười nói, thật may gả ra ngoài, không có gả ra ngoài có thể thảm, chỉ có thể ở trong phủ làm bà cô. Trần Đấu Lan chợt mắt nhìn Trần Tân Hằng liếc mắt, đưa ra một cái chân nhẹ nhàng đá Trần Tân Hằng một hồi. Trần phu U nhân đoán trách nhìn hai người liếc mắt, đạo, đều muốn lập gia đình, về sau cử chỉ muốn chứng chặt chút ít. Còn ngươi nữa? nửa câu đầu là nói với Trần Nỗ Lan, ngư khí còn ôn hòa chút ít, chờ đến ngươi chữ xuất khẩu lúc, nàng liền trong nháy mắt xoay chuyển ngư khí, không tận nhìn chằm chằm Trần Tân Hằng đạo, ngươi dự định lúc nào cưới một nàng dâu à? thúc dục cưới có lẽ sẽ tới chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Kết hôn sinh con là mỗi người nhân sinh đại sự, các gia trưởng tự nhiên không tránh được là nhi nữ bận tâm. bất kể như thế nào lựa chọn, cho dù là lựa chọn không kết hôn không sinh chữ, cũng hầu như là muốn tại nhân sinh một cái giai đoạn trải qua sự lựa chọn này quá trình. đây cũng tính là một loại đối mặt. Trần Tân Hằng cho tới nay đều cả nhõng, không có chính hành, cũng không chịu kiểm tra công danh cũng không chịu dựa vào môn ấm vào triều làm quan, chỉ chịu ở nhà ăn ăn uống uống. Như thế nơi nào có thể cưới được đến nàng dâu? Dù là phụ thân hắn là trung thư lệnh Trần Doãn, những thứ kia môn đăng hộ đối tiểu thư cũng sẽ không coi trọng hắn nhà. Chương 583, mời lý thế dân, đương nhiên, trên đời khẳng định cũng sẽ có bởi vì mang theo cậy thế chi tâm mà nguyện ý gả cho Trần Tân Hằng, thế nhưng, loại cô gái này ra thế thường thường cùng Trần Doãn gia tướng đi khá xa, hơn nữa, Trần Tân Hằng mình cũng coi thường như vậy nữ tử, cho nên hắn hôn sự cũng liền như vậy gác lại rồi, cho tới hiện tại hắn niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng ngay cả một thê tử cũng không có càng đừng nhắc tới hải tử. Trần Phu Ú nhân mỗi lần nói đến chuyện này liền cắn răng níu lợi, rất nhiều hận không được đánh Trần Tân Hằng tiểu tử thúi này một hồi tư thế. Trần Tân Hằng thấy tình thế không được, vội vàng thi triển thành tạo lòng bàn chân bôi mỡ đại pháp. Đạo, ta đột nhiên nghĩ tới còn có chút môn học không có làm, đi về trước đi học. Mặc dù hoàn toàn không muốn thi công danh, thế nhưng đọc sách còn là 100 lần hiệu quả cả trăm mươi cớ. Nhìn Trần Tân Hằng nhanh chóng rời đi bóng lưng, Trần Phu Ú nhân thở dài một cái nói, đứa nhỏ này cũng không biết lúc nào mới có thể làm cho ta cháu trai ấm. Nói tới chỗ này, Trần Nấu Lan đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ngươi và sở vương điện hạ có thể được nhiều cố gắng một chút, cho ta sinh cái cháu ngoại mang mang à? Trần Phu U Nhân mang theo một mặt tha thiết trông đợi nói. Quả nhiên, thúc đẩy sinh trưởng cũng là một món tại hôn nhân quyết định về sau rất khó phòng ngừa sự tình đây. Trần Âu Lan đỏ mặt nói, mẹ, ngươi cũng quá nóng lòng. Không đội không đội, nhanh rồi Trần Phu U Nhân từ ái cười nói. Nếu Trần Âu Lan trang phục không có vấn đề gì, Lý Tín cũng không có đem lễ phục lại mang về, trực tiếp ở lại Trần Âu Lan trong tay. Đến khi hắn chính mình lễ phục sao, hắn đổ lười làm cái gì hoa đầu? Trung phi đàn trai lễ phục vốn là rất đẹp mắt rồi, ít nhất lấy hắn thẩm mỹ tôi nói, còn rất tốt. Hôn lễ nửa trước tháng, Tiêu Lão phái người đưa tới một đại điệp thì mời, hắn hứa hẹn để cho trừ tức thì lương chính tay viết viết thì mời. Lý Tín không nhịn được mở ra một phong nhìn một chút, chặt chặt, nếu không như thế người ta là thư pháp đại sư đây, nhìn một chút điểm này là điểm, lại là lại. Được rồi, thật ra Lý Tín đối với thư pháp không có gì nghiên cứu, loại trừ đẹp mắt cùng đáng tiền ở ngoài, cơ bản dạng không ra gì đó có giá trị đánh giá. Nay một chồng thật dày thì mời, nếu là bán có thể đáng giá không ít tiền chứ? Lý Tín không nhịn được nghĩ đạo, bất quá chuyện này cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, làm cho cưới thôi, làm là vô luận như thế nào không làm được. Tốt như vậy thiệp mời đem bán lấy tiền, chẳng lẽ mình viết nữa một nhóm sao? Không cần trừ tức thì lương đạo thủ, Tiêu lão sợ là cũng sẽ bởi vì xấu hổ không chịu nổi mà đem Lý Tín nhân đạo hủy diện. Phát thiệp mời dĩ nhiên là không cần Lý Tín đích thân ra tay, thế nhưng có hai người nhưng cần phải Lý Tín tự mình đi mời. Đó chính là Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Hoàng Hậu. Rất khó tránh vấn đề là Lý Tín là một cô nhi, trong hôn lễ có rất nhiều chuyện đều cần trưởng đối thăm dự, nếu như không có mà nói, mắc xích lên luôn là có chút thiếu sót, hơn nữa cũng hầu như khiến người cảm thấy là lạ. Cho nên, Lý Tín vừa nghĩ đến vị đại lý nhị vậy hạ, Lý Thế Dân là lý huynh Đạo em trai ruột. Bây giờ Lý Huyền Đạo đã chết, để cho Lý Thế Dân để thay thế Lý Huyền Đạo, lấy trưởng bối thân phận thăm dự, chứng kiến lý tín hôn lễ, tiếp nhận người mới hỏi thăm, đây hoàn toàn là hợp tình hợp lý lựa chọn. Quả nhiên, Lý Tín cung kính thỉnh cầu sau đó, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vui vẻ đáp ứng đi. Lý Thế Dân luôn luôn đem Lý Tín trở thành con trai ruột nhìn, bây giờ lấy được Lý Tín như vậy xuất phát từ nội tâm tôn trọng, trong lòng tự nhiên cũng có chút cảm động. Chương 584, ngày hôm đó. Rất nhanh thì đến hôn lễ ngày hôm đó. Lý Tín sáng sớm liền bị nhuyện nương theo trong chăn lôi đi ra. Phải biết, nhuận nương trước sau như một là ưa thích để cho vương gia ngủ nướng. Thế nhưng hôm nay không được, hôm nay là vương gia ngày vui, được dậy thật sớm chuẩn bị mới được. Vì vậy, luôn cảm giác mình linh hồn vẫn còn trong ngọng Lý Tín không thể không đem thân thể nắm quyền trong tay giao cho này một đám hương phấn bà nương môn đốt lên một thùng lớn nước nóng, đem Lý Tín lộ sạch ném vào bên trong ngâm, còn muốn vẩy lên đủ loại hương liệu, Phản phất Lý Tín là một đầu chờ đợi bị nước sốt heo. Tước chừng ngâm hơn nửa cách giờ, Lý Tín thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nội tạng có phải hay không cũng nhập vị thời điểm, hắn cuối cùng bị vét lên tới lau khô, thay đổi của não mới tinh. Lúc này. Lý Tín mới ít nhiều có chút thanh tỉnh, có rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt gương đồng. Nhắc tới, gương đồng chất lượng là thực sự sai. màu lót hoàng không nói, chiếu ra người tới giống như cũng không đủ rõ ràng. Lý Tín đang muốn phát biểu một phen lời bàn cao kiến, nói một chút gì đó đốt thủy tinh sự tình lúc. Phụ trách đan mặc bà tử đã phi thường hài lòng bắt đầu dậy vò tóc hắn rồi, căn bản không có người muốn biết khoa học gương là dạng gì. Được rồi, Lý Tín không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đem chính mình trở thành một cái bút bê bình thường mặc cho người định đoạt cho dù là tại hậu thế nam sinh phổ biến tóc ngắn dưới tình huống, chú rể cũng sẽ ở hôn lễ trước nghiêm túc cẩn thận làm một kiểu tóc, chứ nói chi là hôm nay là nam nữ đều giải phát đại được rồi. Phái nam cũng phải thật tốt lấy mái tóc cuộn tròn đến, lại mang theo đẹp mắt ngọc quan. Nói như thế nào đây? Chờ cuối cùng hoàn thành thời điểm, Lý Tín hướng về phía gương nhìn chung quanh, không nhịn được hài lòng sở một cái chính mình cảm. Mặc dù cái gương này độ nét không được, thế nhưng vẫn không che giấu được hôm nay Lý Tín trên người bộ phát anh tư. Xét thực, Lý Tín hoàn toàn di truyền Lý Huyền đạo hình dáng tướng mạo, Dương Cương sau khi không mất nó nhã có lẽ đây cũng là các trưởng bối đối với hắn phi thường ưu đãi nguyên nhân bởi vì hắn theo lý huyền đạo quá giống chờ lý tín đều mặc đái tề chỉnh thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai đặt trước tốt đến làm người tiếp tân tần hoài ngọc cùng trình sử mặc cũng đã sớm tới mới vừa rồi hắn đang trang hoàng thời điểm hai người bọn họ cũng ở đây căn phòng cách vách mặc cho người định đoạn người tiếp tân nói theo một ý nghĩa nào đó chính là phù rể, chủ yếu công năng là chú rể giúp râu thời điểm giúp hắn một tay giúp hắn ôm mỹ nhân về bất quá tại đường chiều hôn lễ tập tục bên trong người tiếp tân vẫn còn gánh vác một cái trọng yếu chức năng chức năng này để cho Lý Tín nhìn về phía Tần Hoài Ngọc cùng trình sử mặc ánh mắt lộ ra có như vậy mấy phần cười trên nôi đau của người khác bình thường Tần Hoài Ngọc cùng trình sử mặc đều là một bộ thô giáp nam giới bộ dáng lại cao lại trắng da thịt hắc không thể tưởng tượng nổi hôm nay bất thình lình xuyên được dạng chó hình người ngược lại làm cho Lý Tín nhìn có chút không có thói quen càng buồn cười là có lẽ là phụ trách đang mặc bà tử cảm thấy hai người này khuôn mặt thật sự quá đen không may mắn liền hướng hai người trên mặt nhào một tầng phấn trắng chính là đem hai cái tên lô mảng biến thành bơ tên lô mảng nhìn đến Lý Tín trong lòng thẳng đánh đột vui mừng chính mình có được bệnh Với miễn trận này không lớn không nhỏ tai nạn. Giữa dâu thời gian là tại trạm vào tối, lúc hoàng hôn, Lý Tín cười ở thân thể cao lớn lên, linh lấy diễn tấu sáo và chống rức dâu đội ngũ, đỡ lấy đỉnh đầu màu da cam bầu trời, không nhanh không chậm hướng trần doanh trong phủ đi tới. Vương Quý đi ở mã bên cạnh, lấy tay giắt ngựa, trên mặt vui sướng hướng hở, cười ánh mắt đều hiếp thành một cái hở. Vương gia cuối cùng muốn thành thân á. Vương Quý luôn cảm giác mình bước đi thời điểm mang phòng, phản vật đang hoàn thành gì đó trọng đại sứ mệnh. Chương 585, Tiếp Tân Dương. Vừa nghĩ tới không lâu sau Sở Vương phủ là có thể nên đón một vị nữ chủ nhân, thậm chí rất có thể tại không lâu sau không lâu sau thì có một vị nho nhỏ vương gia sinh ra, Vương Quý ngực liền nóng hổi. Hắn liền mong đợi nhìn đến ngày này đây. Làm một truyền thống người, không có chuyện gì so với nhìn đến gia tộc kéo dài cùng sinh mạng truyền thừa hạnh phúc hơn. Sở Vương phủ lạnh tanh quá lâu, xác thực cũng sớm nên sinh con trai rồi, vô cùng náo nhiệt, nhiều vui mừng à. Chỉ tiếc, lão vương gia bây giờ đã là không thấy được. Thế nhưng, không sao cả, hắn Vương Quý còn có thể nhìn đến. Hắn nhất định sẽ mở to hai mắt, thật tốt đem chuyện này đều thấy ở trong mắt, sau này đi dưới đất thấy lão vương gia thời điểm tốt từng cái từng cái mà nói cho hắn nghe, cho hắn biết, tiểu vương gia sống rất khá, rất có tiền đồ. tân hoài ngọc cùng trình sử mặc cũng là vui sướng hớn hở cưới hai con tảo hồng sát thân thể cao lớn, một tả một hưu đi theo lý tín sau lưng, phảng phất phật tổ bên người một đôi tả hưu hộ pháp. hai người làm người tiếp tân cũng là đại cô nương lên triệu, lần đầu tiên, cho nên cảm giác rất mới mẻ, nụ cười trên mặt cũng chưa có xuống khoẹt miệng, tựa hồ cảm thấy tô bạch uy phong mình lấm lốm, dễ nhìn vô cùng, nhất định có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. lý tín căn bản lười sửa chữa hai người này sai lầm quan niệm. người sao, có chút tốt đẹp ảo giác cùng hoang tưởng, không tính là chuyện gì xấu rất nhanh, lý tín đoàn người đi tới trần phủ đóng chặt ngoài cửa lớn, dước dâu đội ngũ dừng lại, tân Hoài ngọc cùng chỉnh sử mặc hai người bắt đầu tiếp theo những người khác hô, cô dâu, cô dâu, thúc dục đi ra, thúc dục đi ra, trần phủ đại môn sở dĩ đang đóng cũng không phải là bởi vì đối với lý tín có ý kiến gì, hoặc là không muốn đem trần ấu lan gà cho hắn, mà là từ lúc này tập tục mà thôi, chú rể cần phải lộ ra đủ thành ý, nhà gái ra đại môn mới có thể vì hắn mở ra, lúc này người tiếp tân cùng nên tân đội ngũ thì phải ở ngoài cửa lớn tiếng kêu cửa, cho đến đem cửa kêu mở, mới tính qua cửa ải này, tiếng kêu cửa thanh em rất lớn song âm vượt qua trần phủ đóng chặt đại môn chuyển đến bên trong mỗi người trong thai. ở nơi này một cánh đại môn khoảng cách phía sau ra tại trên cửa xuyên thấu qua khe cửa nhìn lén bên ngoài xuống trên mặt mọi người cũng đều tràn đầy vui mừng nụ cười bất kể như thế nào thành thân là chuyện tốt tiểu thư nhà mình có tốt nơi quy tụ người nào mất hướng đây đã gắn song song bàn tóc tóc, mang vượng quan trần đấu lan nguyên bản đang lặng lặng ngồi ở căn phòng mép giường thưởng thức giờ phút này phức tạp khó tả tâm tình mới vừa ra ngoài nhìn động tĩnh tiểu linh nhưng ở lúc này gò má màu hồng mà chạy vào đạo tiểu thư tiểu thư cô ra tới cô ra tới Trần Đấu Lan thật vất vả bình tĩnh lại tim đập vừa nghe nói như vậy rồi lập tức phốc thông phốc thông mà nhảy cẫng lên, ánh mắt cũng thật nhanh nháy mấy cái, điểm đỏ môi đỏ mọng kinh động, lẩm bẩm nói, "Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta có chút khẩn trương." Tiểu Linh tiến lên kéo Trần Đấu Lan tay, cười nói, "Tiểu thư khẩn trương gì đó, chờ cô ra tới đón ngươi chính là." Trần Đấu Lan bật cười, giống như cũng là, thật ra chính mình gì đó cũng không cần làm, an tâm ở chỗ này chờ là được. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là không nhịn được tâm loạn mà nhớ lại cùng Lý Tín quen biết tới nay từng màn. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt lúc Tự cho là che giấu rất tốt nàng giận đùng đùng cùng Lý Tín cái vã, không nghĩ đến nhưng sớm đã bị Lý Tín đoán được nguy trang, bây giờ càng là cam tâm tình nguyện muốn gả cho hắn làm vợ. Vận mệnh thật là gọi người suy nghĩ chưa chắc. Chương 586, thúc dục trang điểm thơ. Môn vẫn bị kêu mở ra. Trấn phủ đã sớm treo đại hồng đèn lồng đại môn cuối cùng trái phải mở rộng ra, một đám hạ nhân cầm giữ đi ra đòi tiền mừng. Vương quý ra ngoài trước thì có chuẩn bị, không chút hoang mang mà nói ra một bàn đồng tiền, cũng không nhìn bao nhiêu, tới một người liền hướng trong tay đối phương thả một cái. Cầm tiền mừng hạ nhân mỗi người mặt mày hớn hở tại chỗ làm phản lẫn vào nên tân trong đội ngũ bắt đầu thúc giục trang điểm mặt chưa y tứ chính là thúc giục tân nương nhanh lên một chút đem trang điểm hóa xong tốt ngồi lên cổ kiệu theo chú rể cùng đi thành hôn không nên để cho chú rể bên kia các tân khách chờ lâu lý tín này mới xuống ngựa xấu hổ vừa khẩn trương mà hướng bước vào trần phủ đại môn đi đem trận đấu lan tiêu ra mẫu thân hắn vốn đang cảm giác mình thường thấy gió to sóng lớn kết cái hôn khẳng định bắt vào tay kết quả thật nước đã đến chân rồi hắn mới phát giác đi đặc biệt gió to sóng lớn minh minh khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mùi hôi được không nếu nói người trong lòng cũng là rất kỳ quái Minh Minh Lý Tín cũng không phải là lần đầu tiên tới Trần Phủ rồi, thế nhưng hôm nay tới thời điểm giống như là lần đầu tiên tới Bình Thường Khăn Trương. Liên tiến môn lúc trước bước kia cái chân đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Vừa vào đại môn, Lý Tín đã nhìn thấy cười hì hì Trần Tân Hằng. Hắn đi nhanh đến Lý Tín bên cạnh, thấp giọng hỏi, làm chú rể cảm giác thế nào? Chớ nói so với chồng chọn đều mệt mỏi. Lý Tín nhỏ giọng cười khổ nói, Trần Tân Hằng dĩ nhiên là cười không dứt. Sau đó nói, đi thôi đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Mẫu Lan. Bất quá chúng ta phải đi chậm một chút. Ta vừa mới nhìn thấy mẹ ta đi tìm Mẫu Lan nói chuyện phỏng chừng hai người bọn họ phải nói một hồi khóc một hồi, chúng ta không nóng nảy đi qua. Lý Tín gật gật đầu, đi trầm một chút tiệu xem như là nghỉ ngơi. Chính hợp hắn tâm ý mặc dù nói hắn này cả ngày cũng không làm chuyện gì, thế nhưng đầu góc tráng vắng mà mặc cho người định đoạt xác thực cũng để cho hắn cảm giác rất mệt mỏi. Này vô hạn mệt mỏi bên trong, chỉ có một chút đáng giá hắn cảm thấy an ủi. Trải qua những thứ này cửa ải khó cũng là vì Trần đấu Lan. Hay sách đi ve lút ve lút ve lút, mì ảo ảo sụp bạ, cơm. Nghĩ đến Trần Nấu Lan mặt mày vui vẻ, Lý Tín trong thân thể lại đột nhiên xông ra một cỗ lực lượng, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Trần Tân Hằng đi ở Lý Tín bên người, đem chi tiết này nhìn ở trong mắt, khóe miệng cũng khó tàng nụ cười. Coi như huynh trưởng, hắn cũng tình nguyện nhìn đến chính mình tiểu muội gả cho một cái thật lòng yêu nàng nam nhân. Mặc dù cũng có chút không thôi, thậm chí có điểm muốn đánh người đàn ông này một hồi. Thôi thôi, đánh hắn một trận, Âu Lan lại đau lòng. Trần Tân Hằng bất động thanh sắc tại trong lòng nghĩ như vậy đạo. Lý Tín đi tới Trần Âu Lan ngoài cửa phòng, cửa phòng chính đang đóng. Hai cái nha hoàn canh giữ lấy cửa phòng, không chịu tùy tiện tránh ra, Lý Tín xuất ra không chỗ nào bất lợi tiền mừng đến, các nàng cũng thờ ơ không động lòng. Trần Tân Hằng ở bên cười nói: Vào lúc này chỉ là tiền thưởng cũng không tốt khiến cho. Thúc Dục Trang Điểm Thơ dù sao cũng phải lưu lại một đầu chứ. Nguy Lai, like, tại Tân Nương ngoài cửa thúc dục Tân Nương vội vàng xong mặc lên đường, còn phải trước làm ra một bài làm người vừa lòng Thúc Dục Trang Điểm Thơ tới. Tốt tại Lý Tín mặc dù hoa mắt váng đầu mà quên này một đám, thế nhưng làm thơ chuyện này hắn nhưng là một điểm không sợ, lúc này hắn giọng một cái thì thầm, ngọc lọt chảy nhỏ giọt ngân hà rõ ràng, cầu ô thức mới giá đường mới thành lập. Thúc Dục Trang Điểm vừa muốn cắt xén tiên vịnh, phụ rồi loan bài hát sớm sẽ nên. Cái gọi là Thúc Dục Trang Điểm Thơ thật ra biểu đạt đều là một cái ý tứ, thời gian cấp bách, lão bà Chúng ta đi nhanh lên đi." Lý Tín thơ không chỉ có ý tứ rõ ràng hơn nữa dùng từ còn nhã trí, không phải là người tầm thường ra kết hôn thường xuyên dùng vẻ. Trần Tân Hằng nghe rất là hài lòng, âm thầm hướng hai cái nha hoàn máy mắt, các nàng này mới mở cửa phòng, thối lui đến rồi hai bên. Chương 587, Đoạn côn. Lý Tín cũng không phải lần thứ nhất nhìn đến Trần Âu Lan mặc lấy này một thân áo cưới, thế nhưng hôm nay tâm tình đặc biệt bất động, lực truyền tới động tĩnh rõ ràng tại nói cho hắn biết, đây cũng không phải là tiểu lục tại đi loạn rồi, là đặc biệt còn vòi tại loạn cùng. Hôm nay mặc đại hồng cầm tú, đầu đội phượng quan Trần Âu Lan thoạt nhìn so với bất cứ lúc nào đều mơn mỹ chỉ tiếc, nàng nhưng dùng một cái quạt tròn ngăn che khuôn mặt, để cho Lý Tín không nhìn thấy nàng trang điểm ra mặt cùng vẻ mặt. Đây cũng là lúc này tập tụ, lấy quạt tròn che mặt. Chờ đến một hồi đến chú rể ra về sau, chú rể đọc nhưng phế thơ, Tân Nương mới có thể rời đi cây quạt biểu diễn dung nhan. Trần phu U nhân cũng ở đây trong phòng, lặng lẽ lau một hồi nước mắt, sau đó lên trước kéo Lý Tín tay đạo: "Con ông rể, nữ nhi của ta từ đây liền giao cho ngươi. Vạn mong ngươi không muốn bạc đãi nàng." Bá, mẹ vợ đại nhân yên tâm." Lý Tín dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa quên đổi lời nói, lúc này nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ thật tốt thương yêu Âu Lan." không để cho nàng chịu ủy khuất. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Trần phu Úi nhân một mặt nói hai lần, ánh mắt nhìn Lý Tín, bên trong ngẩn tảng chúc phúc cùng mong đợi. Trần Đấu Lan không có lên tiếng, lặng lặng mà ngồi ở giường dọc theo. Nàng giờ phút này có chút vui mừng trong tay mình có cái này quạt tròn rồi, bởi vì hắn chặn lại nàng ngừng hừ hừ hớp mắt, cho nàng một điểm tâm tình hòa hoãn không gian. Mới vừa rồi theo Trần phu Úi nhân nói chuyện thời điểm, nàng liền có chút muốn khóc rồi, bây giờ Trần phu Úi nhân cùng Lý Tín tại trước mặt nàng chỉnh trọng như vậy mà tiếp nhận, càng làm cho nàng tâm tình có chút chần lăn. Suất giá con gái phần này vi diệu mừng rỡ cùng không thôi, không tự mình trải qua rất khó tưởng tượng được đến. Cuối cùng, Tiểu Linh đỡ Trần Đấu Lan, để cho Lý Tín đem lưng đến trên lưng, dựa theo quy củ, tân nương chân không thể chạm đất, để tránh dính xui xẻo. Trần Đấu Lan rất nhẹ, Lý Tín cong lên cũng không phí sức, trên mặt thậm chí không tự chủ lộ ra nụ cười. Tiểu Linh mỉm cười đi theo hai người phía sau, lặng lẽ lau sạch khỏe mắt nước mắt. Trần Tân Hằng ôm Trần Phu nhân bà bai, chúc phúc mà nhìn người mới rời đi bóng lưng, nhân tiện còn nhìn một cái đứng ở cách đó không xa Trần Doãn. Trần Doãn cũng không thói quen như vậy nhìn nữ tình trường hình ảnh, cho nên đứng ở só sỉnh nhìn một màn này. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn ra được, tâm tình của hắn cũng vô pháp Có thể khiến người ta thật lòng mà khóc, cũng để cho người thật lòng mà cười trường hợp, có lẽ chính là hôn lễ đi. Đại ca ngươi đây. Trần Phu Ú Nhân có chút trách cứ mở miệng nói, "Ấu Lan lớn thời gian, hắn gái này làm đại ca, tại sao còn không đến?" Trần Tân Hằng nghe vậy, cười thần bị nói, "Không cần lo lắng. Nếu đại ca nói hắn sẽ đến, vậy thì nhất định sẽ tới. Hơn nữa còn sẽ mang quà tặng tới." Trần Phu Ú Nhân hiển nhiên không quá tin tưởng nhìn Trần Tân Hằng liếc mắt. Lý Tín cóng lấy sau lưng Trần Đấu Lan ra trận phủ, đưa nàng đưa đến cổ điệu lên. Thành công nên đón đến cô dâu ban nhạc lại trắng trận mà thổi một lần mang theo tân nương đỏ cổ kiệu ngay tại tiếng nhạc bên trong ồn ổn, ổn đương đương nâng lên trở về sở vương phụ phương hướng đi tới thế nhưng này đường về cũng sẽ không thuận lợi như vậy trần ấu lan tam cô lục bà đã sớm ở trên đường chờ muốn ngăn tân nương cổ kiệu rồi các nàng người trong tay đều cầm một cây bản côn thoạt nhìn hung thần ác sát rất không dễ trêu chọc đây cũng là lập gia đình cửa ải một trong qua quan phương thức cũng đơn giản bị đánh người nhà mẹ để muốn dùng loại này đơn giản thu bạo phương thức để tình hôm nay đón dâu tân lương chú rể về sau ngàn vạn lần không nên khi dễ tân lương nếu không thì phải cho hắn để mặt Lý Tín Hướng liếc mắt nhìn hai phía, nơi này liền muốn trình xử mặc cùng Tần Hoài Ngọc phát huy tác dụng. Chương 588, Qua môn. Trên lý thuyết tới nói, những thứ này người nhà mẹ đẻ cũng sẽ không thật hạ ngoan thủ đập chú rể, thế nhưng, loại này sôi nổi bầu không khí bên dưới, khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm, không nói bắn chết, đánh chú rể xanh tím một khối hoặc là bước đi khập khiễng mà nói, một hồi lập gia đình hành lễ lúc cũng có nhìn. Cho nên, đa số dưới tình huống, bị đánh cũng không phải là chú rể, mà là người tiếp tân. Đây chính là chỉnh sửa mặc cùng Tần Hoài Ngọc hôm nay tác dụng lớn nhất. Hai người dù sao cũng là quân nhân xuất thân, cao to lực lưỡng lại ra dày thịt béo, nơi nào đem mấy cái bắt chổng đoạn côn trong tay nhìn ở trong mắt, không nói hai lời đã đi xuống mã, đi lên, một bên phiang đánh một bên tách ra đám người, rất nhiều cái thê anh hùng khí phách. Mà những thứ kia vợ môn đều là nữ nhân, dù là cầm lấy đoạn côn như vậy vũ khí cũng không ngăn được chỉnh sử mặc cùng tần hoài ngọc hai cái, liền dần dần bị tách ra, nhường ra một con đường. Chính gọi là đánh một vậy, cho một quả táo. Đối phó những thứ này không có gì quá lớn ác ý hàng xóm thân thích, chỉ là cường ngạnh tách ra cũng không đủ. Còn phải Vương Quý đi theo hai cái khở hàng bên cạnh phân phát tiền mừng mới được. Cứ như vậy, tất cả mọi người mặt mày hớn hở, trong miệng còn hào phóng đưa thêm mấy câu sớm sinh quý tử loại hình cắt tường mà nói. Bầu không khí lại náo nhiệt lại hài hòa. Đứng đầu cao hứng hay là vương quý. Vào lúc này hắn liền thích nghe được sớm sinh quý tử bốn chữ này, không nói hai lời liền cho nói ra những lời này bà tử lại nhét một cái đồng tiền, vui vẻ kêu bà tử miệng đều thiếu chút nữa nhất lệnh. Cái này có lẽ liền kêu làm vui lòng. Vương quý muốn nhất chính là lý tín có thể cho lão vương gia lưu lại hương họa. Bên cạnh bà tử bên trong tương đối cơ trí mấy cái lập tức chú ý tới Vương Quý đối với sớm sinh quý tử bốn chữ này phản ứng, liền lập tức bắt đầu rồi dày đặc quanh tạc, rất nhiều không đem Vương Quý trong túi tiền lựa gạt quang sẽ không bỏ qua tư thế. Vương Quý ngược lại không sợ chút nào. Hắn đã sớm không phải năm đó cái kiêu nghèo khó sở Vương phủ quản gia rồi. Hiện tại Sở Vương phủ, vậy kêu là một kẻ có tiền. Tản tiên loại sự tình này, tùy tiện hào phóng tản, đòi một điểm tốt lắm, không cần đau lòng. Lý Tín chính là không nghe rõ người trước mặt tại náo nhiệt gì đó, hắn chỉ biết nếu trước mặt mình đường đã mở, vậy thì đi về phía trước vậy đúng rồi. Hắn mang theo cổ kiệu cùng dứt dâu đội ngũ, một đường diễn tấu lấy về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, chỉ hoãn ở sau lưng tần Hoài Ngọc, Trình Sử Mặc, Vương Quý rất nhanh thì theo sau. Trở lại sở vương phủ, nơi này đã vây quanh một đám hạ nhân. Triệu Kha thật sớm chờ ở chỗ này, đứng ở một đầu thật dài thảm đỏ bên cạnh, tân nương chân không thể chạm đất, cho nên trực tiếp trải lên theo đại thực thương nhân nơi đó mua được quý giá thảm đỏ, theo vương phủ bên ngoài trực tiếp bày lên bên trong. Cái này thảm là luận thứ bán, một thước ba xuyên, giá rẻ không đạt. Nghe lên tựa hồ không mắc, thế nhưng giống như lý tiến cửa hàng này pháp, quang thảm tràn lan ra ngoài hơn 200 xuyên. Triệu Kha xa xa trông thấy rực rỡ đội ngũ đến gần, nghiêng đầu đối với bên cạnh Nha Hoàn Đạo, đem hỏa chậu điểm lên tới. Tiên ngựa cũng lập tức chuẩn bị xong. Nha Hoàn đáp một tiếng liền đi chuẩn bị. Rất nhanh, mang theo Tân Nương Cổ Kiệu tại thảm đỏ một bên dừng lại, Lý Tín nhanh chóng xuống ngựa, vén rèm lên, đem quạt tròn che mặt Trần Đấu Lan theo trong ngũ kiệu dìu dắt đi ra, vương vảng đi lên thảm đỏ. Tân Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc cũng xuống rồi mã, đi theo bên cạnh hai người, mặt mày hớn hở được phản phất hôm nay thành thân là hai người bọn họ. Lý Tín đỡ Trần Đấu Lan theo thứ tự vượt qua quấn đi xui xẻo chậu than cùng ngũ ý bình an liên ngựa, bước vào Sở Vương phủ lại môn mặc dù hôn lễ còn xa chưa kết thúc, nhưng cái gọi là xuất giá nhưng là đã vươn vàng qua. Trương năm trăm nhưng phi thơ. Lý Tín phát ra ngoài thiệp mời không nhiều, cầm đến thiệp mời người cơ hồ đều đến. Trình Dạo Kim, Tân Bình, Lý Tích, Lý Tĩnh, Vĩ Trì Cung, Phòng Huyền Linh chờ một chút, cái nào đi ra ngoài đều là bị người chết mệnh Tân Bút Đại Lão. Bây giờ đều ngồi ở trên bàn, vừa ăn rượu vừa tán gẫu. Hiện nhiên Lý Tín mang theo con dâu mới đi vào, mỗi người cười ha ha. Trình Dạo Kim kia sấm sền bình thường tiếng cười ở trong đó lộ ra nổi bật nhất, khiến người khó mà không chú ý chứ những thứ này ra trưởng bối ngoài ra đương nhiên còn có ý chỉ bảo lâm lưu kiến hồ đám này bình bối muốn bàn một hồi trình xử mặc cùng tần hoài ngọc cũng sẽ đến những thứ này trên bàn uống rượu trần ấu lan có chút khẩn trương lý tín bén nhạy cảm giác được một điểm này đỡ cánh tay nàng bàn tay thoáng dùng sức mấy phần định đem lực lượng vô hình truyền đi qua trần ấu lan ổn định tâm thần một chút này mới vững vàng đi theo lý tín bên cạnh xuyên qua vô số hoan hô cùng nhìn chăm chú bất quá mặc dù những thứ này nhìn chăm chú cùng hoan hô thực cho Trần Âu Lan không nhỏ áp lực, nhưng trên thực tế, đối với nàng mà nói lớn nhất áp lực nơi phát ra vẫn là ngồi ở thảm đỏ phần cuối hai người kia, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu. Lý Tín đi mời Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu trước, liền đã từng cùng Trần Âu Lan thương nghị qua chuyện này. Trần Âu Lan chỉ tại lúc rất nhỏ gặp một lần trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân càng là một lần cũng chưa từng thấy. Nghe nói kết hôn ngày đó muốn cho hai vị này trên đời này tôn quý nhất người dâm trả, không tự chủ liền có chút khẩn trương. Trần Âu Lan không phải cái loại này sẽ bởi vì có chút sợ hãi tâm lý liền lui về phía sau người. Chúng Chi Nàng cũng biết Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu đối với Lý Tín tới nói là trọng yếu giường nào trưởng mối. Bất kể từ góc độ nào tới nói, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu tham dự Lý Tín hôn lễ đều là một cách tự nhiên chuyện. Vẹn vẹn trốn tránh là không có dùng, vẫn là phải đối mặt. Lời tuy nói như vậy, trận đấu Lan Khẩn trương cũng rất khó khăn tự đi không chế. Lý Tín rõ ràng có thể cảm thấy được nàng nhịp bước dần dần cứng ngắc, trở nên thật giống như một nhánh bị người điều khiển máy móc tượng gỗ bình thường. Loại phản ứng này, thật sự vô cùng đáng yêu. Lý Tín nghĩ như vậy, khóe miệng không nhịn được nâng lên nụ cười. Này lao độ cong vừa lúc bị tinh mắt chỉnh giáo kia bắt được. Hắn lúc này cười nói, "Ha ha ha, Lý Tín này tiểu nha nhi, cưới một nàng dâu vui vẻ miệng đều lịch ra." "Ha ha ha ha." Hắn vừa nói như thế, cung bản tân Bình, Úy chỉ cung bọn người tiếp theo cười lên ha ha. Liên nút ở cây quạt phía sau Trần Đấu Lan đều theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Lý Tín. Lý Tín nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, chọc cho mọi người tiếng cười càng tăng lên, liền Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đều hai mắt nhìn nhau một cái, nở nụ cười hớn hở. Hắn một tên tiểu đối nào dám đối với loại tình huống này có ý kiến gì, chỉ có thể lặng lẽ trong lòng nguyền rủa Trình Giảo Kim một hồi lúc uống rượu sau tốt nhất nghẹn một cái lại. Người mới đi tới Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trước mắt đứng lại. Trưởng Tôn Hoàng hậu dùng hiền hòa ánh mắt nhìn Lý Tín cùng Trần Đẩu Lan, cảm khái nói, "Đều đã lớn rồi." Lý Thế Dân chính là mỉm cười gật đầu. Trứng hôn người Tiêu Vũ đứng ở bên cạnh đưa tới một cây cung mũi tên, còn có tam chi không mang theo đầu mũi tên mũi tên, đạo, ba mũi tên định tấn côn. Lý Tín đưa tay nhận lấy cung, thật nhanh bắn ra ba mũi tên. Đương nhiên, không bắn ra đi bao xa, cũng không có ai chợ cười hắn. Bởi vì này chương chuyên môn dùng ở trong hôn lễ cung vốn cũng không phải là dùng để bắn xa, chỉ là vì hoàn thành cái này bắn tên lễ tiết mà thôi chính gọi là khai cung không quay đầu mũi tên, đàn trai bắn này ba mũi tên tiểu đại biểu hắn khẳng định mình cùng nhà gái hôn nhân sau này sẽ không hối hận. Lúc này, tiêu vũ cười nói, đã sớm nghe nói chú rể tài thơ ca nổi bật, bây giờ đến ngươi thì triển thời gian để cho mọi người xem nhìn nguy nhưng phiến thơ có thể hay không để cho cô dâu tự cây quạt lấy ra. Trương 590, trưởng tôn hoàng hậu tiểu ý kiến, thứ xưa lưu lại nhưng phiến thơ cũng không ít. Bất quá nhưng phiến thơ cùng thúc dục trang điểm thơ loại này mục tiêu tính rất mạnh thơ ca thể tài, có điểm giống như là văn ứng dụng trên căn bản rất ít có thể ra gì đó kinh điển. đương nhiên. Khả năng này cũng là bởi vì này hai loại thơ cũng không cần viết rất tốt quan hệ. Thử nghĩ, thúc dục trang điểm thơ là dưới tình huống nào niệm? Mặc dù trên danh nghĩa là thúc dục tân nương trang điểm, nhưng trên thực tế nhà ai tân nương không phải thật sớm liền quần áo chỉnh tề, biến hóa mỹ mỹ trang điểm, ngồi ở căn phòng bọn ngươi ngươi tới đón ngươi đây. Chẳng lẽ ngươi niệm không ra tốt thúc dục trang điểm thơ, người ta sẽ không đi theo ngươi sao? Nhưng phiến thơ cũng là giống như, cô nương đều bị ngươi tiếp vào nhà, chẳng lẽ ngươi niệm không ra tốt nhưng phiến thơ, nàng vẫn như vậy giờ cây quạt cản trở khuôn mặt sao? Nhất định không có khả năng nha. Chỉ cần không phải nát đến một, 2 3 4 5 Lên núi đánh lao hổ loại này cấp bậc, cô dâu cũng sẽ ở nhăn nhóm một hồi biểu thị dè đặt sau đó, đem che mặt cây quạt rời đi, nếu như thật sự là chỉ có thể làm ra 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lao hổ, vậy cũng có khác biện pháp. Nói phải trái, chỉ có thể làm ra 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lao hổ người, khẳng định tại hôn lễ trước liền biết rõ mình tài nghệ, bất kể là sớm một chút mời người đại làm, đến lúc đó tại trong hôn lễ thuộc lòng, hay là trực tiếp tại trên yến tiệc mới tin được bạn tốt đại làm, đều có thể. Đại đa số thời điểm, người tiếp tân loại trừ bị đánh ngoài ra, còn có chính là làm chuyện này như rồi. Trên thực tế, Lý Tín nhớ kỹ vài bài nhưng phiến thơ ở trong thì có một phần là Lý Thương ẩn đời người nhưng viết làm thơ tên liền tiêu đại đồng tú tại nhưng viễn nhân tiện nhắc lên Lý Tín sợ dĩ sẽ biết nhưng phiến thơ thúc giục trang điểm thơ những thứ này hoàn toàn là bởi vì từng tại hôn lễ công ty làm đi làm thêm quan hệ có chút khách hàng sẽ đưa cổ đại hôn lễ chương trình hắn trên sự trợ giúp cấp sửa sang lại qua một ít chữ viết tài liệu cho nên biết một điểm chớ đem tranh quạt ra duy đến che giấu xuân sơn đỉnh trệ lên mới như đạo đoàn viên giống như Minh Nguyệt trong này cẩn thả hoa quý mở hắn đem trong trí nhớ này một bài thơ chậm rãi nói ra trong đầu không nhịn được hiện ra năm đó vị kia chí nhớ không tốt chú rể tại chuẩn bị hôn lễ lúc nghiêm túc lưng thơ thống khổ vẻ mặt thẳng thắn mà nói thơ này không tính quá tốt ít nhất theo lý thương ẩn vị này đại thi nhân lưu truyền tới nay cái khác thơ so sánh kém như vậy mới bậc thế nhưng ai này đầu người nào quan tâm ngươi làm thơ có được hay không à tương đối ra dáng đủ lừa bịp người là được tại chỗ tân khách đều bắt đầu hổ ngào lên đây mới là hôn lễ có ý tứ bộ phận trần đấu lan tại mọi người kêu bên trong chậm rãi rời đi cây quạt đem chú tâm trạng sức qua dung nhan tuyệt mỹ bại lộ tại lý tín trước mặt Nàng ra thịt vốn là nhắm mũi, bây giờ lại cẩn thận mà hiện lên một tầng phấn, càng là lộ ra vô cùng mịn màng, không dính một hạt bụi. Gò má nàng lên suýt lấy phấn, lông mày vẽ được nhỏ dài ưu nhã, trung tâm còn điểm đứng đầu lưu hành một thời cánh hoa văn. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nhìn này đối đứng ở trước mặt thiếu nam thiếu nữ, không nhịn được khen, tốt một đôi trai tài gái sắc. Trần ấu Lan ngượng ngùng khẽ không người, đạo, bậy hạ khen chật rồi. Lý Tín chỉ muốn nhìn nhiều cô gái trước mặt mấy lần, căn bản không lo nổi nói chuyện, phản vật căn bản không nghe được Lý Thế Dân đang khen hắn, chọc cho trưởng tôn hoàng hậu cười ha ha. Tiếp theo là ba gõ cựu bái đại lễ cũng chính là hậu thế mọi người thường tại trên TV nhìn đến nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái chờ một chút. Thừa dịp Lý Tín cùng Trần Đấu Lan hai cái này người mới đầu góc choáng váng mà bái tới bái đi lúc, trưởng tôn hoàng hậu nhìn Trần Đấu Lan y phục trên người, tiến tới Lý Thế Dân bên tai nhỏ giọng nói, năm đó nô tỷ cùng bệ hạ lập gia đình lúc, cũng không mặc lên đẹp mắt như vậy áo cưới đây. Chương 591, huống quá. Lý Thế Dân là quân nhân xuất thân, vốn là tương đối cộc thả, vừa không có nhiều như vậy đến từ hậu thế kiến thức, nơi nào làm cho ra gì đó vượt mức quy định cấm tú liền thường. Hùng chi ban đầu cưới trưởng tôn hoàng hậu lúc, hắn cũng chưa đăng lâm đại bảo, thậm chí ngay cả thái tử cũng không phải. Bây giờ hồi tưởng lại, Trưởng Tôn hoàng hậu bởi vì hôn lễ vô cùng giản dị mà oán trách đôi câu cũng là bình thường. Đối với cái này, Lý Thế Dân không thể làm gì khác hơn là chê cười kéo Trưởng Tôn hoàng hậu tay đạo, "Chớ ngày sau từ từ bồi thường ngươi." Trưởng Tôn hoàng hậu nhắc lên chuyện này cũng là tàn cái tiểu thôi, bây giờ tự nhiên thấy tốt thì lấy, cười nói, "Có bệ hạ những lời này là đủ rồi." Bất quá, như đã nói qua, phải nói giản dị vẫn là lý tín hôn lễ giản dị. Dứt bỏ tân khách đội hình sang trọng được không thể tưởng tượng nổi ở ngoài, thật ra cũng không có làm đặc biệt gì phô trương bởi vì hắn rất tin chắc mình và Trần Nẫu Lan muốn đều không phải là cái loại này lòng trọng đã có điểm không chân thật thu lễ bọn họ muốn chỉ là một đơn giản ấm áp lại trịnh trọng nghi thức tại toàn bộ thân bằng hảo hữu chứng kiến cùng chúc phúc xuống ký kết nhân sinh cả đời trọng yếu nhất khế ước cũng chính là bọn hắn giờ khắc này ở làm việc đã sớm hoàn thành chính mình nhiệm vụ Vương Quý đã trốn xó xỉnh đi lau nước mắt chính gọi là nam nhi không dễ rơi lệ Vương Quý hồi trên khóc có lẽ còn là tại Lý Huyền Đạo tăng lễ lên ai có thể nghĩ dưới mắt Minh Minh đối mặt với rất cao hứng cảnh tượng hắn nhưng trong lòng luôn vàng cả khái cho tới lao lệ tung hành đây chính hắn cũng nghĩ không thông chỉ có thể nói có lẽ là tại tiết hận lao vương gia lý huyền đạo không có thể tự mình thấy như vậy một màn đi triệu kha coi như lý tín cánh tay phải cánh tay trái bình tĩnh mà đứng tại vương quý bên cạnh nàng cũng là hồi thứ nhất nhìn đến vương quý lộ ra như vậy thần thái cho nên cảm giác có chút ngoài ý muốn để cho triệu nương tử chê cười vương quý một bên lau nước mắt vừa nói bảo tới mạng tiểu thuyết vét vét vét bà háo lại phờn nhì cơm triệu kha vội vàng nói không dám không dám mặc dù nói đều là bị lý tín tin cậy thuộc hạ nhưng cụ thể so sánh vẫn có như vậy điểm vi diệu trên lệnh triệu kha tự nhận vẫn không thể theo vương quý ngồi ngang hàng cho nên cho tới nay đều mà chống đỡ đợi tiền bối vương thức đối với vương quý nắm lễ rất kính cận hai người vì vậy tôn trọng nhau triệu kha nhìn về giữa đám người cái kia mặt đầy vui mừng thiếu niên hồi tưởng lại ban đầu nàng tự nguyện đầu hàng lúc trong lòng tiểu toán bản không khỏi cảm thấy có chút buồn cười theo lý tín lâu như vậy nàng đã dần dần tin chắc một chuyện vị này thiếu niên là một trong lồng ngực bao hàm cẩn khôn yêu nghiệt theo yêu nghiệt chơi đùa tâm tư ha ha hắn mất hứng đùa với ngươi cũng liền thôi thật chơi chết nhất định là triệu kha chính mình nghĩ tới đây triệu kha liền có chút vui mừng mình ban đầu làm lựa chọn chính xác đối mặt lô thị khắc hình một chữ cũng không có thổ lộ nếu không nơi nào sẽ có hôm nay chồng coi sở vương phụ rất nhiều làm ăn, hát bạch lưỡng đạo tuyệt đại đa số người thấy đều nuông túi đầu triệu nương tử. nếu như không là bởi vì sự kiện kia được đến lý tín tín nhiệm, nàng tối đa chỉ là cái không biết ở nơi nào bưng cháy rót nước thì nữ chứ. đối mặt lý tín nhân sinh đại sự, tâm tình đơn giản nhất hẳn là lý thế dân, trình giáo kim, tần quỳnh một phiếu này trưởng mũi, chính mình phi thường coi trọng hơn nữa cũng xác thực phi thường có tài năng con cháu cuối cùng hoàn thành nhân sinh đại sự, từ đây đi lên thành gia lập nghiệp quý đạo, đây đương nhiên là đáng giá uống cạn một chén lớn sự tình, vào chỗ chết uống liền xong chuyện. Tung chi, Lý Tín đã sớm biết hôm nay mời tới khách nhân mỗi người đều là tiểu quỷ, từ trước làm khá hơn một chút bố trí. Khác không nói, nhị oa đầu khẳng định còn đủ. Rất hiển nhiên, Trình Dạo Kim mấy người cũng không có ý định theo Lý Tín khách khí, như vậy không lâu công vụ cũng đã uống hết rồi mấy đấu rượu. Chương 592, Trần Tiêu chạy tới. Không giống với Sở Vương phủ bầu trời tung bay không gì sánh được náo nhiệt bầu không khí, lạc ở thành trường An Sở góc khác thôi thị sân nhỏ nhưng có chút vắng tanh lạnh ngắt dáng vẻ, lộ ra một cô u buồn khí chất. Mặc dù Lý Tín xác thực theo lời cho tôi doanh doanh đưa thiệt mời, thế nhưng tôi doanh doanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chính mình không thích hợp tại lý tín hôn lễ như vậy trường hợp xuất hiện thứ nhất nàng nghĩ đến đến lúc đó trình diện cũng sẽ là đại thần trong triều mình cùng bọn họ địa vị cách xa chúng chi lại không hề giao tình làm sao có thể bởi vì lý tín mặt mũi liền thật cùng bọn họ ngồi ngang hàng hơn nữa đến lúc đó tại chỗ cơ hồ tất cả đều là nam nhân khẳng định mỗi người cũng sẽ uống rất nhiều rượu nàng một người đàn bà không khỏi lộ ra hoàn toàn xa lạ thứ hai không biết rõ làm sao nàng nghĩ đến lý tín muốn thành hôn chuyện này đã cảm thấy trong lòng hơi hơi thấy đau vì vậy càng thêm không dám tự mình đi chứng kiến lý tín hôn lễ cuối cùng Thôi doanh doanh chỉ là phái người đưa tới quà tặng, mình thì là tránh ở trong phòng tóc thai bổ sùm mà nằm ở trên giường, trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, Nam Hải San hô đáp như vậy, ta đưa lớn như vậy một tôn, hắn hẳn sẽ cao hứng chứ. Trong lòng hiện ra lý tín sáng sủa nụ cười, thôi doanh doanh đem chân kéo lên đi, đắp lên chính mình khuôn mặt. Sở vư phủ. Rất nhanh, ba go kiểu bái đại lễ hành xong rồi. Một đứa nha hoàn đang bưng một cái cây kéo đi lên, phân biệt cắt đứt rồi lý tín cùng Trần Đấu lan một lọ tóc, cũng đem đựng một cái long phượng túi gấm ở trong. Đây chính là cái gọi là kết tóc mọi người vẫn nói vợ chồng sơn vợ chồng sơn chỉ chính là trải qua cái nghi thức này vợ chồng ngủ ý vĩnh viễn không chia cách lý tín nhìn trần đấu lan trong lòng có loại kỳ diệu tâm tình dũng động hắn có thể xuyên thấu qua trần đấu lan cặp kia trong veo hai tròng mắt biết rõ giờ phút này trong lòng nàng cũng không bình tĩnh nhân loại là xã hội tính động vật nghi thức lại vừa là xã hội tính một loại trọng yếu thể hiện rất nhiều lúc nghi thức cùng hình thức chỉ có cách một con đường mà phân biệt hai người này có lẽ chẳng qua là tham dự nghi thức người có hay không xuất phát từ chân tâm thôi nhưng nếu không có phần này thật lòng lại hoàn mỹ nghi thức cũng là hình thức Rất hiển nhiên, Lý Tín cùng Trần Âu Lan đều có phần này thật lòng. Kết tóc kết thúc buổi lễ, lại một đứa nha hoàn tại Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nhìn soi mói bưng lên hai chén rượu mừng, phụng đến Lý Tín cùng Trần Âu Lan trước mặt. Đây là rượu hợp cận, cũng chính là tục xương rượu gia bồi. Cùng uống rượu này ngụ ý đồng cam cộng khổ, đến chết cũng không đổi. Trần Âu Lan màu hồng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bưng lên một ly, vụng về xuyên qua Lý Tín cuốn lượn cánh tay, đem đưa đến chính mình bên mép. Lý Tín động tác cũng giống như vậy. Hai người tiếp cận rất gần, thậm chí cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp. Tại mọi người chúc phúc trong ánh mắt, hai người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem ly rượu không lại bỏ lại bên cạnh nha hoàng trong thây. Lúc này, các tân khách lại vừa là buộc phát ra một trận hoan hô. Trình sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái lá gan lớn nhất, ô nào lên động tĩnh cũng lớn nhất. Tiêu Vũ đang định tuyên bố kết thúc buổi lễ, Vương Phủ bên ngoài lại đột nhiên chuyển tới một trận dị thường động tĩnh. Hôm nay Lý Thế Dân tự mình tham dự Lý Tín hôn lễ cũng không phải là cái bí mật, cho nên trong Hoàng Thành Cấm Quân đã sớm bao vây sở Vương Phủ, tiếp quản sở Vương bên ngoài phụ bộ an ninh. Bây giờ nhưng chẳng biết tại sao gây ra động tĩnh, dù thế nào cũng sẽ không phải có người muốn mang đi vào hành thức chứ. Tiêu Vũ đứng tại chỗ, cũng không gấp nói chuyện, mắt thấy một tên lính quèn nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, đi tới Lý Thế Dân bên người, nhỏ giọng nói mấy câu nói. Lý Thế Dân vẻ mặt theo nghi ngờ chuyển thành buồn cười. Hắn chợt ngẩng đầu đối với trần đấu lan đạo, người huynh trưởng tới, chương 593, Vi Diệu bầu không khí. Trần Kiêu đều sớm đáp ứng muốn tham gia trận đấu lan hôn lễ, hơn nữa sẽ chúc phúc nàng và Lý Tín, thế nhưng, biết rõ hôn lễ mấy ngày trước, hắn đều còn chưa có trở lại trường ăn đến, chỉ cho sai người cho trần đấu lan mang theo một phong thư, nói mình sẽ tận lực đúng hạn chạy về trường ăn đến. Tính một chút phong thư này ở trên đường trì hoãn thời gian, viết phong thư này thời điểm ít nhất là tiểu nửa tháng trước rồi. Trần Đấu Lan cùng mình hai vị huynh trưởng cảm tình đều không ít, nổi bật lệ thuộc vào Trần Kiêu, biết được Trần Kiêu không nhất định có thể tham gia hôn lễ chuyện này, không nhịn được rất mấy viên nước mắt. Vẫn là Trần Tân Hằng ở bên cạnh Trần an nàng, để cho nàng chỉ để ý theo kế hoạch thành thân, Trần Kiêu chỉ là có chuyện ràng buộc ở, đến lúc đó nhất định sẽ liều mạng chạy tới, không cần lo lắng. Trần Kiêu đương nhiên sẽ liều mạng mà chạy về, nay Trần Đấu Lan đương nhiên mới rõ. Thế nhưng, hắn có thể không thể đuổi kịp chính là một vấn đề khác. Bất kể nói thế nào, nhân sinh thời khắc trọng yếu thiếu một phần trọng yếu chúc phúc, một điểm này nhất định sẽ khiến người cảm thấy có chút thiếu sót. Thế nhưng Lý Tín đã chuẩn bị hôn lễ lâu như vậy rồi, liền đẹp mắt như vậy áo cưới đều đưa đến Trần Âu Lan trên tay. Có thể thấy hắn là tương đương đang mong đợi hôn lễ chuyện này. Trần Âu Lan tuyệt đối không thể tùy hứng mà thế nào cũng phải chờ Trần Kiêu đến mới kết hôn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ đem phần này tiếp nối để ở trong lòng, quá chú tâm đầu nhập hôn lễ ở trong, suy nghĩ ít nhất không cho Lý Tín lưu lại tiếp nối. Bây giờ nàng thình lình nghe được Lý Thế Dân đột nhiên nói huynh trưởng tới phản ứng đầu tiên lại chính là Trần Tiêu, ánh mắt lóe lên hai cái, xoay người nhìn ngoài cửa. Một người cao lớn cao ngất nam tử chậm rãi bước vào sở vương phủ đại môn, trên mặt mang nụ cười ấy nấy, đạo, xin lỗi, tới chế. người này mặc sâu trang phục màu xanh, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hiển nhiên là chạy đường rất dài mới đi tới nơi này. hắn cười khổ giải thích, dịch quán cho mã thật sự quá kém, còn chưa chạy tới nơi này liền mệt mỏi gục xuống, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình chạy chạy tới. xác thực, lấy hắn hiện tại dáng vẻ chất vật, chút nào không nhìn ra hắn là cái giả bí. cũng khó trách bên ngoài canh giữ cấm quân sẽ ngăn lại hắn, không để cho hắn đi vào cho tới gây ra xôn xao. Trần Ấu lan hốc mắt từng đỏ, không nói gì. Lý Tín cười một tiếng, đang muốn nói đến rồi là tốt rồi, lại bị Trình Giảo Kim đọt trước. Trình Giảo Kim dùng sấm rền bình thường thanh âm cười mắng, "Kia Trần gia tiểu tử, ngươi cắt đứt nhà ngươi em gái kết thúc buổi lễ, chẳng lẽ nói như vậy hai câu giải thích một chút là tốt rồi? Mau đưa quà tặng lấy ra, chỉ cần chúng ta thấy qua mắt, coi như ngươi quá quan." Gương Quả Nhiên vẫn là lão lạn. Vốn là hôn lễ tiến hành được nơi này bầu không khí rất nhiệt liệt. Trần Kiêu đột nhiên chỉnh diện không thể phòng ngự mà biết đánh đoạn cái này cảm tưởng, sứ giả tấu cắt đứt Nếu như là lý tín mở miệng tới nói gì đó tới là tốt rồi loại hình mà nói, giống như là tại tha thứ đối phương sai trái bình thường này, đối hôn lễ bầu không khí vẫn là tổn thương to lớn, hơn nữa Trần Kiêu cũng sẽ lộ ra rất lúng túng, rất bị động. Trình Giảo Kim lão lạt liền thể bây giờ chỗ này. Hắn lúc bình thường thích nhất ồn ào lên đứng đầu e sợ cho thiên hạ không loạn cái kia. Lúc này từ hắn tới làm cái lửa không chút nào lộ ra đồ nhụt, ở một trình độ nào đó phân tán cắt đứt hôn lễ tiến trình chuyện này trách nhiệm. Đồng thời, hắn đem Trần Kiêu đột nhiên xông vào cử động cùng dâng tặng lễ vật liên hệ với nhau, không để lại dấu vết đem cần thiết bồi tội Maxix cùng hôn lễ bản thân liên hệ với nhau khiến mọi người suy nghĩ tại trong lúc Lơ đãng liền trở về ăn mừng hôn lễ trong chuyện này. Hơn nữa, bọn họ những lao gia hỏa này tụ tập trung một chỗ, thích nhất chính là tranh cái cao thấp. Mới vừa rồi bọn họ này một ghế các ông bạn già đã sớm bởi vì so bì lẫn nhau tặng quà có đáng tiền hay không mà uống mấy vòng. Chương 594, một bọc hạt gạo. Có thể tưởng tượng được, tân nương huynh trưởng đột nhiên xông vào hôn lễ, đến cùng hắn sẽ xuất ra lễ vật gì đến? Vấn đề như vậy thoang cái là có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực, hơn nữa đem bầu không khí một lần nữa bàn sống. Này có thể so với Lý Tín Khô cần mà tới một câu không sao cả, đến là tốt rồi hiệu quả thật tốt hơn nhiều. Trinh Dạo Kim thật không hổ là đại trí nhược ngu tinh danh điển hình. Ai ngờ người định không bằng trời định. Vốn là sao? Trần Tiêu lấy ra chút ngọc thạch loại hình quà tặng đến, chuyện này thì coi như xong đi đi qua. Thế nhưng hắn nhưng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không có lập tức xuất ra đồ vật đến, sắc mặt ngược lại còn có chút quở trách. Trinh Dạo Kim này mới chú ý tới, Trần Tiêu vậy mà lượng thủ không không không khỏi thầm nghĩ, hỏng rồi, Trần Doãn kia lão hồ ly sẽ không thật có cái con trai ngốc chứ? Tới ăn mừng chính mình em gái lấy chồng, liền quà tặng đều không mang sao? Lý Tĩnh dĩ nhiên là thật sớm nhìn thấu Trình Dạo Kim giải vây tâm tư, nhưng cũng không có dự liệu được sự tình sẽ biến thành như vậy, không khỏi có chút buồn cười, không khỏi tức cười nhìn Trình Dạo Kim lướt mắt, không thể không nói. Lúc này bầu không khí thậm chí so với mới vừa rồi còn muốn lung túng mấy phần. Lý Tín thở dài, lại dự định mở miệng lấy vụng về phương thức giải vây. Trần Kiêu lại có động tác. Thật ra hắn không phải là không có chuẩn bị lễ vật, chỉ là lễ vật này có chút đặc thù, ngay trước mặt nhiều người như vậy lấy ra, tổng có chút là lạ, cho nên hắn mới hơi do dự một phen. Thế nhưng bất kể nói thế nào. Dưới mắt trường hợp tựa hồ không cho hắn không cầm ra đồ vật đến, nếu không mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Vì vậy, Trần Tiêu sờ tay vào ngực bên trong, móc ra một cái tơ lụa bọc nhỏ. Thấy hắn xuất ra đồ vật đến, Trình Dạo Kim thở phào nhẹ nhõm, bất kể lấy ra thứ gì, chỉ cần là món đồ, chuyện này là có thể tròn đi qua. Nhưng là, làm Trần Tiêu lặng lẽ đem cái này bọc nhỏ mở ra lúc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bởi vì trong bao cũng chỉ là chứa một cái vị thoát khang da mễ. Lý Tinh thiếu chút nữa bật cười, lập tức dùng quẹt mắt liếc qua nhìn Trình Dạo Kim liếc mắt, phảng phất lại nói, gọi ngươi đuổi bơn thông minh vật, hiện tại ngươi ngược lại giảng hòa. Trình Giảo Kim cũng là trượng nhị hòa thượng không có manh mối, không phải, trần đoán nhiều gian hoạt một cái lao hồ ly à, làm sao lại sinh như vậy cái nhị lăng từ đây? Em gái kết hôn ngươi đưa đem gạo là ý gì hả? Kim Tử không làm được. Tại chỗ Tân khách cũng đều trợn tròn mắt. Ngồi ở tiểu đối bàn thượng ý chậm bảo lâm nhẹ nhàng lấy tủi trỏ đụng một cái Tân Hoài ngọc, hỏi: "Tân Nương người đại ca này, là không phải là bởi vì hồi trên quân diễn thua quá thảm, cho nên ghi hận tin ca ạ? Phải như vậy đập phá con sao?" Tân Hoài ngọc cũng là cười khổ, thấp giọng nói: "Theo lý thuyết không đến nỗi à, hắn làm như vậy, không phải liền trận đấu lan mặt mũi cũng rơi xuống ạ?" Trần Âu Lan bình tĩnh mà đứng tại Lý Tín bên cạnh, thần sắc không có biến hóa chút nào. Nàng tuyệt không tin tưởng Trần Kiêu là có ý muốn như vậy ảnh hưởng nàng hôn lễ. Trần Kiêu mình cũng cảm thấy bầu không khí có chút lung túng, hắn tự tay gãi gãi cảm, chậm rãi nói, đây không phải là bình thường thạc gạo, mà là hắn bình thường đổ cũng không cảm thấy chính mình ăn nói vụ về, nhưng lúc này nói tới nói lui xác thực không quá gọn gàng, hắn không giỏi ứng đối như vậy tình trạng. Lưu Kiến Hổ có lẽ là vô cùng bất mãn Trần Kiêu làm rối loạn cuộc hôn lễ này, không nhịn được mở miệng nói, ngay cả là Kim Tử làm vậy, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Tín liền động. Hắn đi nhanh đến Trần Kiêu trước mặt, hai tay nhận lấy cái này tơ lụa bọc nhỏ, động tác cực kỳ êm ái, Phản Phất rất sợ làm xuống một viên vẽ. Chương 595, chiếm thành hạt lúa. Chẳng lẽ nói, cái này hạt gạo là? Lý Tín ngẩng đầu nhìn Trần Kiêu, chậm rãi mở miệng hỏi, đến từ chiếm thành. Trần Kiêu thấy Lý Tín nói toạc này hạt gạo lai lịch, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, "Đạo, chính là." Lấy được khẳng định Lý Tín ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nhìn trong tay một tiểu đèm hạt gạo, vậy mà Phản Phất nhìn ngay ngắn một cái tòa kim sơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này đúng là một tòa kim sơn. Thật ra Lý Tín cũng không phải là nông nghiệp xuất thân, chỉ là theo mắt thường phân biệt hình thái mà nói, loại trừ có thể biết trong tay thanh này đồ vật là lúa nước ngoài ra, tự nhìn không ra bất kỳ khác nhiều tin tức hơn rồi. Thế nhưng, hắn Trung Quy còn có một cái tương đương thông minh đại não. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Trần tiêu nhất định không có khả năng tùy tiện nắm một cái hạt gạo coi như là là trần đấu lan tân hôn quả tặng chứ. Vậy cũng thật sự thành đập phá quán rồi, còn không bằng trực tiếp không đến đây. Nếu Trần Kiêu Cố chấp như thế mà phải dựa theo ước định tham gia trận đấu Lan Hỗ Lễ, chúc phúc nàng và Lý Tín, như vậy hắn tuyệt đối không thể làm ra loại này nổn ngang thao tác đến, trong lòng ngực của hắn này một bọc nhỏ hạt đạo, nhất định có đặc thù manh mối. Vì vậy, Lý Tín lập tức nghĩ tới hai chữ, loại tốt. Liên lạc với Trần Kiêu một mực ở Nam Phương Đông Quân, khoảng cách hậu thế Trung Nam bán đảo Việt Nam gần vô cùng. Những tin tức này tại Lý Tín trong đầu tổng hợp, nhanh chóng chuyển hóa thành hai chữ, chiếm thành. Chiếm thành là Đông Nam Á một cái tiểu quốc. Bản thân nó ngược lại không có quá nhiều đáng giá chú ý địa phương tối đa chỉ là tại đại đường nam bộ biên cảnh cùng đại đường tỉnh cờ phát sinh 1-2 trở về va chạm thôi, thua nhiều thắng thiếu đại đa số thời điểm đều chỉ có bị đại đường đè xuống đất va chạm điểm. thế nhưng chiếm thành mặc dù quốc tiểu lại có một món bảo vật, đó chính là chiếm thành hạt lúa. bây giờ đại đường loại hạt gạo, chỉ có thể một năm vừa chín, hơn nữa sản lượng cũng không cao. có thể chiếm thành hạt lúa cũng không giống nhau, tại nam phương ấm áp khí hậu xuống thậm chí có thể một năm lưỡng quen thuộc, hai năm ba quen thuộc, hơn nữa hụt đầy đạn, sản lượng xa xa cao hơn đại đường hiện tại rộng rãi trồng trọt lúa nước phẩm loại. lý tín đã sớm nghĩ tới đi làm một điểm chiếm thành hạt lúa đến, nhưng lại không có cơ hội. Người ta chiếm thành người cũng không đốc, nghiêm khắc cấm chỉ mầm ngỗng dẫn ra ngoài. Không nghĩ đến Trần Kiêu vậy mà nghĩ biện pháp lấy được món bảo vật này. Lý Tín tâm tình có chút kích động, chỉ có thể nói thượng tiên là công bình. Tại giàu có thần châu ốc thổ lên, ông trời già sáng lập cần cù thêm kiên định hoa hạ dân tộc, nhưng là lại không có cho bọn họ đủ tốt đẹp cây trồng. Hoa hạ địa phương cây lương thực, bất kể là lúa nước vẫn là tiểu mạch, tại sản lượng trên đều có lớn vô cùng thiếu sót. Càng không cần phải nói hạt bắp, khoai tây những thứ này thật dài lại ăn no người cây trồng rồi, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sinh trưởng tại xa xôi châu mỹ đại lục, bị người Indi nắm trong tay nếu không như thế hậu thế có câu treo chọc câu nói thiên hữu unite tịt tệ đây Châu Mỹ đại lục địa lý khí hậu tài nguyên đều là được trời ưu đãi một phần mảng lớn mảng lớn bình nguyên tùy ý khai khẩn một hồi chính là đủ tốt tản một cái mầm ngỗng đi xuống không thế nào yêu cầu chăm sóc là có thể chính mình dài ra cây trồng đến khiến người ăn no nê nếu so sánh lại hoa hạ mặc dù cũng có cực tốt đồng ruộng nhưng là lại rất phân tán không đủ tập trung tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể dựa vào cẩn cù chăm chỉ trồng trọt tài năng tại mùa thu hoạch được đến cứu mạng lương thực Tại rất dài lịch sử ở trong, như vậy sinh hoạt hình thức dạy dỗ hoa hạ dân tộc một chuyện, chỉ có cần cù người mới có thể còn sống. Hai chữ này sâu sắc tại trong lòng mỗi người, cuối cùng bên trong hóa thành hoa hạ người sâu nhất văn hóa huyết mạch, cũng trở thành hoa hạ người chinh phục thế giới trọng yếu nhất vũ khí. Trước 596, không vẻ vang phương thức. Có cái thi nhân nói qua, trong cuộc đời vĩ đại nhất quang huy không ở chỗ không bao giờ rơi, mà ở ở mỗi lần rơi xuống sau đó cũng có thể lại lần nữa dâng lên. Thật ra, Đối với một cái dân tộc tới nói, vĩ đại nhất Quang Huy có lẽ cũng không ở cho hắn vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, mà ở cho hắn vĩnh viễn sẽ không biến mất, dù là tạm thời bị người hất ra, tạm thời rơi ở phía sau, tạm thời bởi vì rơi ở phía sau mà bị đánh, thế nhưng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể lần nữa khỏe mạnh trưởng thành, cho đến lại lần nữa lên đỉnh. Không thể phủ nhận, cân cụ cùng bền bị đương nhiên là phi thường phẩm chất ưu tú. thế nhưng nghĩ đến đây hàng mẫu chất là tới từ ở tự nhiên điều kiện hạn chế, Lý Tín Tổng vẫn cảm thấy tiếc nuối nhiều giống với tiểu hài tử hiểu chuyện dĩ nhiên không phải chuyện xấu thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu hài tử sở dĩ như vậy hiểu chuyện lại là bởi vì trong nhà nghèo quá không thể không thật sớm học được thành thục cái này dĩ nhiên sẽ cho người ít nhiều có chút cảm giác khó chịu ai không muốn thư thư phục phục sống qua ngày đây ai là sinh ra được sẽ không chăm chỉ không thoải mái không cố gắng sẽ chết tính tình đây dựa vào cái gì chiếm thành đám kia con khỉ là có thể nắm giữ tốt như vậy mầm ứng mà hoa hạ các nông dân thì phải một năm bận đến đầu còn chỉ có thể ăn sáu phần ăn no đây không có đạo lý a lý tín mỗi lần nghĩ tới những thứ này đã cảm thấy buồn rầu mặc dù đại đường 2 năm qua đã có chút ít khởi sắc, thế nhưng nạn đói bóng mở lại như cũ một mực bao phủ tại đại đường bầu trời. Phải biết, hoa hạ hoàn toàn tiêu diệt nạn đói chuyện này phát sinh ở phi thường phi thường xa xôi tương lai, cũng chính là lý tín quen thuộc hậu thế. Tại thời đại kia lúc trước, hoa hạ trong lịch sử bất kỳ một cái triều đại nào, cho dù là cực kỳ mưa thuận gió hòa mùa màng, cũng vẫn sẽ có tương đương một nhóm người đối mặt nạn đói uy hiếp, thậm chí chết đói. Đại đường cũng không ngoại lệ. Trạng huống này vấn đề căn bản ở chỗ năng lực sản xuất chưa đủ, không phải một ngày hay hai ngày một năm hai năm có thể giải quyết vấn đề. Hắn yêu cầu là ngày lại một ngày mà gieo giống khoa học, khiến nó trở thành hóa hạ về phía trước phát triển mạnh nhất động cơ. Đây mới là trị gốc chi đạo, cũng là Lý Tín muốn phải làm sự tình. Thế nhưng đang hoàn thành cái này đứng đầu mục tiêu cuối cùng trước, có lẽ còn có một chút sự tình khác có thể làm. Mặc dù trị ngọn không trị gốc, thế nhưng có thể nhiều để cho vài người ăn lên cơm, đó cũng là vô lượng công đức à? Làm sao ngươi biết ta một mực ở muốn vật này? Lý Tín không nén được trên mặt vui mừng nói với Trần Tiêu, ngươi như thế làm tới. Trần Tiêu cười nói, nghe Tần Hằng nói, ta nhấc đầu nên cầm thứ gì coi là quà tặng thời điểm hắn cho ta tới rồi một phong thơ, nói chiếm thành có một loại phi thường thần kỳ lúa nước, nếu như có thể cầm đến loại nước này lúa giống tử làm quà tặng, hắn nói ngươi nhất định sẽ cao hứng điên lên rồi. xác thực. Lý Tín kích động nói, thật kém điểm điên mất rồi. Trần Kiêu cười ha ha. thật ra hắn còn có nửa câu không nói, Lý Tín cao hứng, Âu Lan sẽ cao hứng, đây là cần gấp nhất một điểm. không phải, chiếm thành không phải sống chết không chịu cho mầm mống sao? Lý Tín vẫn còn có chút nghi ngờ. hắn vốn là nghĩ tới biện pháp, thế nhưng cũng không có hiệu quả gì. hắn thậm chí một lần cho là muốn lấy được chiếm thành hạt lúa trước hết để cho đại đường quân đội đánh ngã chiếm thành đi đánh đổ chiếm thành cái kia gì đó vương mới có thể. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Trần Kiêu âm thầm giải quyết. Trần Kiêu dùng phi thường tùy ý giọng nói, "Ta tìm mấy cái tùy tùng lẹn vào chiếm thành biên giới, trộm trở lại." Lý Tín bật cười, chợt giơ ngón tay cái lên, "Táng Dương, trộm được, trộm được." Chương 597, cái này tường thủy rất lợi hại. Lý Tín cùng Trần Kiêu bên cạnh không có người hàn lên. Trần Âu Lan đứng tại chỗ không thể làm gì khác hơn là cười khổ, đây chính là nam nhân sao? Một khi chú ý lực bị gì đó hấp dẫn về sau, sẽ nhanh chóng quên mình rốt cuộc thân ở vào cái dạng gì trường hợp. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, cười lắc đầu một cái. Thẳng thắn nói, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng bình thường đụng phải chuyện như vậy. Rất nhiều lần Lý Thế Dân nói nhìn xong cái này Tấu trường Cửu đi ngủ sau đó, vừa nhìn lại vừa là mấy đạo, hoàn toàn đem Trưởng Tôn Hoàng Hậu không hề để tâm. Nếu không phải Trưởng Tôn Hoàng Hậu đủ hiền lành, đã sớm tức chết. Cuối cùng, vẫn là Trình Dạo Kim lên tiếng nói, hai người các ngươi tiểu tử thúi mân mê cái quỷ gì mà nói đây? Có thể không đem lời nói rõ ràng. Nay mấy hạ khang đến cùng có manh mối gì? Chẳng lẽ so với lão tử đưa kim chư càng đáng giá tiền? đúng trình rào kim quà tặng vô cùng đơn giản thô bạo một đầu kim trừ có tới 20 cân nặng nhìn rất khả quan hơn nữa ngụ ý rất tốt lý tín nhìn đến lễ đan thời điểm miệng cười toe toét nhưng là bây giờ hắn không thể không nói hắn hôm nay nhận được nhiều như vậy lễ vật bên trong chân quý nhất vẫn là trần Kiêu phần này chiếm thành hạt lúa nếu như vận dụng làm tuyệt đối có thể phúc trạch và dân lý tín biết rõ trình rào kim là nghĩ nhắc nhở hắn vội vàng đem cái chàng diện này giải quyết không muốn ở nơi đó tự hưng vấn hắn cảm kích quay đầu nhìn trình rào kim lướt mắt sau đó cầm lấy theo trần tiêu trong tay tiếp đến chiếm thành hạt lúa chậm rãi đi trở về lý thế dân trước mặt đi qua Trần Âu Lan bên cạnh lúc hắn lặng lẽ đụng một cái ấu Lan tay Trần Âu Lan cũng mỉm cười trở về một cái an tâm ánh mắt nói một chút đi phần này quà tặng đến cùng có chỗ nào thần kỳ Lý Thế Dân to mò hỏi hắn hôm nay tới tham gia Lý Tín đám cưới tâm tình cũng rất vung lòng cho nên trên mặt cười tuông tịm Thẳng thắn nói nếu là hôn lễ này thuận thuận lợi lợi tiến hành còn đều khiến người cảm thấy nhang chán dưới mắt gây ra như vậy ngoài ý muốn ngược lại lộ ra thú vị hoành sinh không hồ là không an phận Lý Tín ngay cả kết hôn đều không biết điều mặc dù này trạng muốn ngoài ý muốn cũng không phải là Lý Tín chính mình tạo thành Lý Tín cười nói. Vì thần chức phải chúc mừng bệ hạ, vậy mà có thể được như thế Tường Thụy. Tường Thụy hai chữ, bình thường dùng để biểu thị thượng thiên ban cho bảo vật. Từ lúc Đông Hán thiên nhân cảm ứng học thuyết rộng rãi truyền bá tới nay, hoàng đế lời nói cùng chính lệnh biện pháp liền cùng hư vô mở mịt thượng thiên tại dư luận cấp độ lên sinh ra rất lớn liên hệ. Nếu như thượng thiên hạ xuống tai nạn, đã nói lên thượng thiên cho là hoàng đế là một vô đạo hôn quân, cho nên tức giận, hạ xuống trừng phạt. Cùng với ngược lại, nếu là thượng thiên hạ xuống Tường Thụy, đã nói lên hoàng đế hành động lệnh ông trời dạ vô cùng hài lòng, cho nên hạ xuống Tường Thụy, tỏ vẻ khen thưởng. Bởi vì này sao cái nguyên do Quan phủ các nơi nếu là phát hiện gì đó ly kỳ cổ quái đồ vật, cũng sẽ lấy tường thụy danh tiếng vào hiến trường an, biểu thị viện chuyển lĩnh hót, định dùng cái này lấy lòng lý thế dân. Thế nhưng, lý thế dân cũng không phải là đơn giản như vậy cũng sẽ bị lừa bịp được nhị lưu hoàng đế. Hắn đã sớm khiển trách qua quan phủ các nơi loại này hiến tường thụy cử động, cho là hắn hào nhoáng bên ngoài còn lao dân thương tài, thậm chí còn ban bố cấm lệnh, cấm chỉ vào hiến cái gọi là tường thụy. Lý Tín là cái này cấm lệnh sau đó thứ nhất dám ngay mặt hướng lý thế dân hiến tường thụy ra hỏa. Lý thế dân không khỏi có chút buồn cười, hỏi, ngươi nói là những thứ này hạt lửa? Lý Tín kiên định gật gật đầu. Trần Âu Lan không hiểu chút nào, lặng lẽ quay đầu nhìn đại ca của mình liếc mắt. Trần Kiêu trở về cho nàng một cái an tâm ánh mắt, ý tứ là yên tâm xem kịch. Dám hỏi với hạ, nếu như một kiện đồ vật hàng năm có thể nuôi thêm sống mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn đại đường con dân, như vậy, hắn có thể hay không xứng đáng tưởng thưởng thủy hai chữ? Lý Tín hỏi. Chương 598, Lý Thế Dân cũng phải tặng quà. Lý Tín nói chuyện từ trước đến giờ là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thế nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống, hắn cũng sẽ không cố ý phóng đại. Một điểm này Lý Thế Dân thấu hiểu rất rõ. Theo sớm nhất phục thức ký sổ pháp bắt đầu, Lý Tín liền cho tới bây giờ không có thông qua phóng đại loại thủ pháp này tới đưa tới người khác coi trọng. Trên thực tế, hắn cũng không cần phóng đại. đa số thời điểm, hắn chỉ cần thiết thực mà đem vật trong tay hiệu quả thuật lại, thường thường cũng đã đủ để khiến người thán phục. Lần này cũng giống như vậy. Mặc dù nhiều nuôi mấy trăm ngàn đại đường dân chúng nghe rất không khả năng, nhưng Lý Thế Dân nhưng là tại nghe được câu này lúc cũng đã tin ba phần. đương nhiên, trong lòng tin ba phần, trên mặt nhưng là không thể dễ dàng biểu hiện ra. Lý Thế Dân tiếp tục nói, nếu là thật có thể nuôi mấy trăm ngàn dân chúng, đó là đương nhiên gọi là thượng thụy. đương nhiên, cũng so với Kim Trư quý trọng hơn nhiều. Lý Thế Dân một câu treo gẹo để cho Trình Dạo Kim cười lên ha ha. Các tân khách bầu không khí cũng lần nữa náo nhiệt lên. Ngồi ở Trình Dạo Kim bên người ủy chỉ cung không khách khí chút nào chế giễu Trình Dạo Kim đạo, chính là lao thất phu này cũng biết đưa những thứ này tục khí đồ vật. Ủy chỉ bảo Lâm sờ lên cắm hỏi, này luống nước đến cùng có chỗ đặc thù gì? Chẳng lẽ có thể sinh sôi không ngừng? Tân hoài Ngọc lún lún vai, đạo, ai biết được? Dù sao tín tử tâm lý nắm chắc, khiến hắn nói là được. Trình Sử Mặc cũng là một mặt dễ dàng uống lên rượu đến, vẫn không có gì quan trọng mà khoát tay nào nói, chính là hai người này đối với Lý Tín hiện tại đã vô điều kiện người mới đã có điểm tà tính trình độ. Dù là Lý Tín hiện tại đánh nhịp nói cho hắn biết lưỡng, nói hắn lập tức là có thể hạ rơi phi thăng, hai người bọn họ cũng chỉ sẽ vội vàng rời lưỡng băng ghế nhỏ chờ nhìn phi thăng biểu diễn, nhân tiện còn muốn hỏi một chút Lý Tín có thể hay không mang theo hai người bọn họ cùng nhau phi thăng. Quả nhiên Lý Tín đạo nói miệng không bằng chứng, Vi Thần nói không tính toán gì hết, này luống nước đến tột cùng là thật hay giả, chỉ cần giao cho Ti Nông tự các đại nhân kiểm nghiệm một phen cũng biết kết quả. Nhìn một chút trước mặt này trên mặt thiếu niên chắc chắn thần tình, Lý Thế Dân tâm tình rất thoải mái, thẳng thắn nói coi như này lúa nước không có lý tín theo như lợi lợi hại như vậy, không nuôi sống mấy trăm ngàn người, nhưng chỉ cần nuôi thêm mấy vạn người, đó cũng là cực lớn một món chiến công, hoàn toàn cứ gọi là thường thụy. được. lý thế dân gật gật đầu, cười nói, không nghĩ đến hôm nay vẫn là dính ngươi tiểu tử này kết hôn dáng vẻ vui mừng, để cho chấm lấy được như vậy thường thụy. lời vừa nói ra, phía dưới trình giáo kim, lý tích, lý tính đám người đều vui tươi hớn hở mà liếc nhau một cái, đem lý thế dân tâm ý rõ ràng trong lòng, thứ nhất là lý thế dân trực tiếp sưng lý tín trong tay này chiếm thành lúa giống là thường thụy. Chứng minh hắn đối với Lý Tín tín nhiệm, thứ hai chính là hắn đem này tưởng thụy một bộ phận công lao đổ cho Lý Tín cùng Trần Đẩu Lan kết hôn mang đến dáng vẻ vui mừng, gián tiếp biểu đạt đối với việc hôn sự này chúc phúc, có thể thấy hắn đối. Với Lý Tín tử ái không giống bình thường. Ở bên cạnh vui tươi hớn hở nhìn thật lâu, Tiêu Vũ cuối cùng có cơ hội mở miệng nói, "Kia, lão phu bây giờ có thể tuyên bố kết thúc buổi lễ đi." Lý Tín đang muốn nói chuyện, Trình Giảo Kim lại đi ra phá rối đạo, "Bậy hạ. Hôm nay chính diện Lý Tín tên tiểu tử thối này đang cưới, lại được như vậy tưởng thủy, có thể nói song hỷ lâm môn, bậy hạ cũng không thể hỏi, nên cho ít quà tặng mới là." bệ hạ có thể lấy trưởng bối thân phận tham dự, đã là cho thiên đại mặt mũi, ta làm sao có thể? Lý Tín vội vàng từ chối. Lý Thế Dân nhưng cười cắt đứt hắn, đạo, biết tiết nói có lý, Chấm sát thực nên phong khoáng một điểm. Trương 599, kiện thứ nhất quả tạo. Hôm nay bầu không khí sát thực sôi nổi, chiếm thành hạt lúa xuất hiện càng làm cho mọi người tại đây đều có chút niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa Lý Thế Dân vốn cũng không phải là cái thích bưng cái giá hoàng đế, lúc này mới có phen này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Tại chỗ nhân trung, loại trừ bao gồm Lý Tín ở bên trong bọn tiểu bối này, tuyệt đại đa số trưởng bối đều là theo chiến loạn cổ sống khổ bên trong tới. Trinh Giao Kim, Tân Quỳnh đám người này đừng xem hiện tại quyền cao chức trọng, năm đó tất cả đều làm mà qua cái bụng thê thằng người. Tự nhiên biết rõ chiếm thành hạt lúa loại vật này giá trị chỗ ở. Phong Huyền Linh thậm chí đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nếu như này chiếm thành hạt lúa đúng như Lý Tín theo như lời thần ký như vậy, kia đối với Đại Đường tới nói, nên như thế nào tài năng tối đại hóa mà phát huy loại này mới tinh cây trồng tác dụng đây? Đây là một cái đáng giá Đại Đường quân thần môn suy nghĩ sâu xa vấn đề. Lý Thế Dân ngược lại không bận bịu cân nhắc cái vấn đề này, hắn nhìn Lý Tín cùng Trần Đấu Lan, mở miệng cười đạo, xuống một, phong Trần Đấu Lan ngũ phẩm làm người ta. Lý Tín nghe vậy vội vàng dùng ánh mắt tỏ ý sướng sờ Trần Đấu Lan quỳ xuống tạ ơn. Trần Đấu Lan này mới phản ứng được, quỳ xuống đất đạo, tạ bệ hạ phong thưởng. cái này cái gọi là ngũ phẩm làm người ta nhưng thật ra là cáo mệnh phu nhân hệ thống một cái mắc xích. Đường triều tại võ tắc thiên sưng đế trước đều là không có nữ quan, chính thức quan chức chỉ có nam nhân có thể đảm nhiệm, bao gồm tán quan như vậy vân chức cũng vậy. thế nhưng có lúc từ một ít chính trị mục tiêu yêu cầu, hoàng đế không thể không phong thưởng nam nhân thế tử. vì vậy cáo mệnh phu nhân cái này hệ thống liền ứng vận mà sinh. Thật ra nhắc tới cũng không gì đó quá chỗ đặc biệt, đại khái có thể lý giải vì nữ nhân bản tán quan hệ thống, đều là chỉ có phẩm cấp có đồng lục lại không có thực quyền quan chức, dùng để biểu thị một loại vinh dự cùng tin chiều. Chỉ có đặc quyền chính là tại một ít trọng đại ngày lễ có thể vào cung theo hoàng hậu uống chút trà tán gẫu một chút, có lẽ coi như là tiến vào nữ nhân quyền lực tối cao vòng. Thử nghĩ, đối với đàn ông mà nói, loại trừ làm hoàng đế ngoài ra, có thể theo hoàng đế uống trà nói chuyện phiếm cơ bản đã đủ để chứng minh địa vị tôn quý, như vậy đối với nữ nhân mà nói, có thể theo hoàng hậu thân cận một chút, tự nhiên cũng là giống như. Trận đấu lan bản thân chỉ là Trần Doãn con gái mặc dù phụ thân hắn Trần Doãn là đương triều có quyền thế nhất mấy vị một trong, thế nhưng hắn quyền thế chỉ có thể ở trên thực tế để cao Trần Ốu Lan địa vị. ít nhất theo quan diện nhìn lên, Trần Ốu Lan không nghi ngờ chút nào là bất thân bình thường dân nữ. thế nhưng giờ phút này bất đồng rồi. Trần Ốu Lan lấy được lý thế dân khâm tứ cáo mệnh thân, thỏa đáng ngũ phẩm làm người ta. phải biết phần này vinh dự cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể có được, liền Trần Phu nhân chính mình cũng không có cầm đến qua gì đó cáo mệnh phu nhân đây. Trần Ốu Lan xuất thân quan lại thế gia, rất rõ cáo mệnh phu nhân phân lượng. Không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, đáy lòng còn có mấy phần cảm giác không chân thật, tự mình huynh trưởng không biết từ nơi này làm tới hạ gạo lại là có thể nuôi mấy trăm ngàn nhân khẩu loại tốt, mà chính mình lại bởi vì này loại tốt, vô duyên vô cớ được một cái cáo mệnh phu nhân phong hảo, nàng còn không tới kịp cao hứng, Lý Thế Dân câu nói tiếp theo lại nói ra, phải biết hắn mới vừa nói nhưng là số một, phong trần nấu lan ngũ phẩm làm người ta vân vân, đã có đệ nhất, vậy khẳng định có đệ nhị a? Lý Thế Dân nụ cười trên mặt trở nên càng thêm ý vị thâm trường, hắn nhìn Lý Tín Đạo, thành hôn sau đó, muốn cố gắng nhiều hơn a. Lý Tín còn chưa hiểu Lý Thế Dân đang nói gì, Lý Thế Dân cũng đã chuyển hướng tại chỗ cái khác tân khách, tựa hồ muốn nói gì trọng yếu mà nói. Chương 600, nặng ký quả tặng. Thứ hai, chấm tuyên bố loại trừ sở vương cái này tân vương vị ngoài ra, Lý Tín mỗi nhiều sinh một tên tiểu tử, chấm liền cho phép cho hắn một cái tự vương tước. Lý Thế Dân cười nói, bất quá chỉ lĩnh đồng lộc, không đất phong, không ăn ốc. Mặc dù Lý nhị bệ hạ ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hắn trong lời nói nội dung nhưng là quá mức run động. Cái gì gọi là Lý Tín mỗi nhiều sinh một tên tiểu tử, tiểu nhiều phong một cái tất cả. Lý Tín hiện tại trên đầu mang một cái sở vương phong hiệu. Đây là chính nhất phẩm tước vị cao nhất. Hơn nữa, sơ đại lý thế dân kế vị thời điểm cũng đã nói, tước vị này không bao giờ cắt giảm. Phải biết, bình thường tước vị mặc dù có thể thừa kế, thế nhưng mỗi thừa kế một lần, sẽ tự động cắt giảm nhất đẳng. Nói thí dụ như trình dạo kim lô quốc công, đây là chính tam phẩm tước. Chờ ngày nào trình sử mặc thừa kế tước vị này, hắn liền không còn là lô quốc công rồi, tối đa chỉ có thể là mộ mô quốc công, chính tứ phẩm tước. Chờ chính gia truyền cái bảy tám đại, nếu là không có gì tương đối kiệt xuất đời sau lại lập mới công lao được đến phong tước mà nói, khả năng liền trình gia liền dần dần biến thành bình dân, mà không phải quý tộc. Nếu so sánh lại, Lý Tín ra cái này sở vương tức nhưng là không bao giờ cắt giảm, ý tứ nói đúng là chỉ cần Lý Tín còn có hắn đợi đời con cháu môn không đi làm lưu phản loại hình tội lỗi lớn, nhà hắn là có thể bình an mà đỡ lấy tước vị này lan tràn đến đại đường ngày cuối cùng. Cứ như vậy, tước vị này hàm kim lượng có thể thấy được lố lố rồi. Bất quá, nói thật, Lý Tín được đến cái này không bao giờ cắt giảm sở vương vị cũng không quá phận, chung quy nếu là Lý Huyền Đạo thành hoàng đế mà nói, hắn coi như thỏa đáng là thái tử. Nói cách khác, nhà bọn họ vốn chính là có thể đỡ lấy đại đường hoàng đế danh tiếng lan tràn đến đại đường trung kết. Chẳng qua là Lý Huyền Đạo chủ động vương tha ngôi vị hoàng đế mà thôi, Lý Thế Dân kế vị sau đó, cho một cái không bao giờ cắt giảm nhất đẳng thân vương coi như bồi thường, cũng là hợp tình hợp lý. Kéo xa, hôm nay mấu chốt không ở chỗ Sở Vương cái này tước, mà ở ở Lý Thế Dân lại còn hứa hẹn muốn cho Lý Tín gia càng nhiều tước vị. Tước vị chỉ có thể bị một người đỡ lấy. Lý Tín Sở Vương tước vị cũng chỉ có thể chuyển cho một đứa con trai, bình thường tới nói, cũng chính là đích trưởng tử. Nếu như tại hắn rất dài trong đời sinh thêm nhiều đi ra khác nhi tử, kia những hài tử này cũng không có biện pháp thừa kế tước vị thứ này, nhiều nhất điểm ít tiền tài sản nghiệp, đến lúc đó chỉ có thể là bình dân đương nhiên nhất định là có thể tương đối ngang ngược cản trở bình dân dù sao cũng là thân vương huynh đệ có chút trong nhà có tước vị gia tộc thậm chí sẽ bởi vì thừa kế tước vị vấn đề mà gây ra anh em trong nhà cãi cọ nhau sự tình đến lão nhị lao tam lão tứ gì đó đều nhìn chằm chằm lão đại mạnh mẽ làm liền muốn thừa kế cha tước vị chuyện như vậy không phải là không có thế nhưng tại lý thế dân đưa ra hắn kiện thứ hai quà tặng sau đó chuyện như vậy liền vĩnh viễn không có khả năng phát sinh ở lý tín bọn nhỏ trung gian rồi bọn họ mặc dù còn chưa ra đời thế nhưng bọn họ hoàng gia ra cũng đã ưng thuận rồi nặng ký hứa hẹn muốn cho bọn họ một người một cái tước vị không cần tranh không cần cướp, người người có phần. bất quá những thứ này nhiều hơn tới tước vị thật ra theo lý tín hiện có sở vương phong hào bất đồng. hắn tước vị là hàng thật giá thật vương tước, có đất phong, có thư cấp, có đồng lộc, nên có đại ngộ đầy đủ mọi thứ. mà lý thế dân mới vừa nói phải nhiều phong cho con của hắn chính là chỉ có đồng lộc đặc thù tước vị, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể tương tự cùng thật chức quan cùng tán quan sai khác. tức lý tín trên người là thật chức quan chức, mà hắn con thứ hai con thứ ba chờ một chút tương lai sẽ nắm giữ chính là tán quan chức vị, chủ yếu đại biểu hắn lý tín ra cùng đại đường vui buồn có nhau một phần vinh dự. chương sáu đặc thù tước vị đại đường khai quốc ban đầu, nhưng thật ra là phong ra ngoài một đống lớn tứ vị. Liên lấy hôm nay tới tham gia lý tín hôn lễ đám này trưởng bối tới nói, có một cái tính một cái, mỗi người đều có tứ vị, động bất động khai quốc gì đó gì đó công. Đây là không có biện pháp biện pháp, bởi vì dù sao cũng là đánh thiên hạ sao, đây chính là chơi không vui sẽ rơi đầu thủ đoạn, nếu như không trước đó cho ra đủ tiền đặc cuộc, ai sẽ nguyện ý đi theo ngươi đánh thiên hạ đây. Thế nhưng, mọi thứ đều có hai mặt. Có lẽ đang đánh thiên hạ thì sau, hao phóng hứa ra nhiều như vậy tứ vị là có lợi cho đại đường thành lập sự tình, chỉ khi nào đến trị thiên hạ thì sau tước vị quá nhiều nhưng là thập phần bất lợi. đứng núi chịu sào là thu thuế vấn đề. phải biết những thứ này phong ra ngoài địa bàn vốn là có thể thu đi lên không ít thuế. chỉ khi nào phong cho một vị quý tộc sau đó những thứ này thuế hãy cùng quốc gia không quan hệ. tất cả đều là địa chủ tư hiếu. đây đối với quốc khố tới nói là nhất bút không nhỏ tổn thất. hơn nữa đất phong sao? ngươi cũng không thể phong cái hoang sơn giả linh cho người ta chứ? cũng không sợ khiến người buồn lòng. cho nên nói đất phong bình thường đều là tăng cường đất tốt điểm, công lao càng lớn, phân địa bàn càng lớn, càng tốt. cứ như vậy quốc khố tổn thất cũng liền càng lớn. Loại trừ đất phong thu thuế ngoài ra, nuôi những quý tộc này đồng lộc cũng không rẻ. Đường đường quốc tông, đồng lộc có thể thấp đi nơi nào. Ngươi cũng không thể quá cùng toàn trứ. Cuối cùng chính là pháp trị vấn đề. Mặc dù nói hoa hạ từ xưa tới nay thì có thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội vừa nói như thế, nhưng trên thực tế, lời này ra từ pháp ra, cũng không phải là hoa hạ cho tới nay chỗ sùng bái nho ra. Nho gia thường thấy nhất ý kiến là, pháp không thêm ở tôn, diễn biến đến tống triều thậm chí thành hình không được đại phu loại này cực đoan hiện Cơm. Những thứ này bị phong thưởng quý tộc cùng với quý tộc các đời sau, không nghi ngờ chút nào chính là siêu thoát ở luật pháp ở ngoài một đám người, lý tín năm đó còn là cái quần là áo lụa thời điểm, động bất động phố xá sơ mất phóng ngựa chờ một chút, nếu là thật nghiêm khắc theo luật điều tra, kia không chết cũng phải luận ra. Cho nên nói, quý tộc chính là đặc quyền cấp bậc. Không gần như chỉ ở quốc gia tài chính trên có tương đối lớn tác dụng phụ, cho dù là tại quốc gia quản lý lên, cũng khó sinh sinh gì đó chính hướng tác dụng. Vì vậy, mỗi một đời vương triều đều tuân theo giống nhau quý tích đi tiếp, khai quốc ban đầu cổ động phong thượng, theo quốc gia quản lý ổn định, dần dần đem những thứ kia phong gia ngoại tức vị cùng mà thu hồi lại bây giờ đại đường chính là từ như vậy có rút lại giai đoạn ở trong lý thế dân đã rất lâu không có phong qua gì đó tức vị trên thực tế nếu hắn thật muốn phong cái gì tức vị mà nói Phòng huỳnh linh trần doãn đỗ như hối ngụy trinh những thứ này suy nghĩ chu đáo trọng thần cũng sẽ liều mạng ngăn cản hắn làm chuyện như vậy thế nhưng giờ phút này Phòng huỳnh linh tiêu vũ những đại lão này tiệu ngồi tại lý tín tiệc cưới lên nhưng không chút nào phản đối lý thế dân cái này nhìn như phong khoáng phong thường nguyên nhân ở chỗ nào chính là ở chỗ này không đất phong không ngăn ấp hạn chế lên tước vị vấn đề lớn nhất ở chỗ đất phong cùng thừa góp đối với quốc gia tài chính tạo thành tổn hại Dứt bỏ một điểm này tôi nói, cái khác ngược lại có chút không hại đến đại thể rồi. Nếu như hôm nay Lý Thế Dân không thêm không đất phòng, không ăn ớp cái này hạn chế, chỉ riêng nói Lý Tín mỗi nhiều sinh một đứa con trai, tự nhiều cho hắn một cái tức vị mà nói, bất đồng người khác phản đối, Lý Tín thứ nhất liền muốn quỳ dưới đất khẩn cầu Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyên nhân cũng đơn giản, tám chữ mà thôi, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Trường 602, treo gẹo. Nhiều như vậy Văn Võ Đại Thần là đế quốc Đại Đường thành lập lập được nhiều công lao như vậy, bọn họ đều không thể là hậu thế tranh thủ được mỗi người phong tước ưu đãi, dựa vào cái gì ngươi lý tín một cái nhóc con miệng còn hôi sữa có thể có được. Tiếp nhận loại này ưu đãi đồng thời, cũng sẽ trong nháy mắt trở thành trong triều trong mắt tất cả mọi người đinh gai trong thịt, mặc dù nhìn như sắc màu rực rỡ, trên thực tế là liệt hỏa phanh du, bất bên nguy hiểm. Lý Thế Dân cũng rõ ràng đạo lý này, lại không nói hắn biết rõ như thế nào bảo vệ lý tín, chỉ nói lấy hắn lòng dạ thiên hạ cùng chí tôn cao xa tới nói, hắn cũng không khả năng cho phép mình làm ra loại này nghiêm trọng phá hư đại đường triều chính vượt qua cách thức phong thượng. Dù là đối tượng là hắn thích nhất, minh trưởng con độc nhất cũng không được. Cho nên, hắn tăng thêm đạo này hạn chế. Phong tước, có thể. Thế nhưng không đất phong, không ăn ấp, chỉ lấy cái tước vị danh tiếng cùng đồng lộc. Trên thực tế, như vậy tước vị cũng không phải là không có tiền lệ. Trong triều không ít người đều có như vậy danh tiếng. Coi như là theo phong thực tức đến không phong tước một loại quá độ thủ đoạn, có lẽ có thể đơn giản cho rằng là phong hư tước. Đã như thế, cái này phong thường cách thức liền hạ xuống tất cả mọi người có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đối với tuyệt đại đa số các đại thần tới nói, bọn họ đều hiểu những thứ này tước vị chỉ là chỉ là ngẫu nhiên phong thường không có ý nghĩa thực tế gì, đương nhiên sẽ không phản đối, cũng sẽ không căng thủ lý tín, mà đối với lý thế dân tới nói, như vậy phong thưởng cũng trọn vẹn biểu đạt ra hắn đối với lý tín tin tưởng cùng thưởng thức. Cuối cùng, đối với lý tín bản thân tới nói, hắn bọn nhỏ chưa lên tiếng, liền đã định trước rồi có thể ăn cả đời công lương, cái này còn không đáng giá cao hơn sao? Nhất định chính là 3 tháng thậm chí còn 4 tháng của diện. Đế vương thủ đoạn không hổ là đế vương thủ đoạn. Lý tín vui lòng phục tùng mà kéo chân đấu lan quy xuống, đối với lý thế dân đạo, vậy hạ quả tặng không khỏi vô cùng phong phú, vi thần sợ rằng nhận lấy thì ngại, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra mặc dù trong lòng ngàn triệu vẫn chịu nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần ban đầu Lý Uyên tiếp nhận Đại Vương Dương Hựu nhường ngôi thì là làm đủ bà từ ba mời tiệc mùng cái này gọi là lễ Lý Thế Dân ha ha cười nói tiểu tử ngươi là đại đường làm ra công hiến mọi người chúng ta đều thấy ở trong mắt đây là ngươi có được huống chi cũng không phải là cho ngươi là cho ngươi hải tử ngươi dựa vào cái gì thay bọn họ cự tuyệt chấm phong thường đây xác thực theo phục thức ký sổ bắt đầu gì đó thương binh doanh quản lý điều lệ gì đó liên hiệp tiết kéo dài núi phân hóa đồ vật đoạt quyết lại tới vo sắt chờ một chút một loạt ly kỳ cổ gái đồ vật đại đường mỗi một bước phía sau đều có li tín như cốt như không bằng dáng mặc dù những thứ này cũng không có trực tiếp đối với đại đường cường thịnh sinh ra tác dụng thế nhưng ai có thể nói đại đường hôm nay mạnh mẽ cảnh bên trong không có những thứ này một chút công lao những thứ này chung vào một chỗ đổi một cái vinh dự ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế từ từ phong thức tựa hồ ngược lại hợp tình hợp lý trinh dạo kim cười nói bệ hạ hảo phong cho ngươi ngươi liền vội vàng nhận lấy lè mè giống kiểu gì vạn nhất một hồi chọc cho bệ hạ đổi chủ ý rồi Ta xem ngươi buổi tối vào nàng dâu chăn thời điểm cũng sẽ bị đạp xuống tới." Lời nói này mọi người cười ha ha. Trần đấu Lan cũng đỏ mặt, cũng không biết là bởi vì đại gia trò chuyện là nàng và Lý Tín Hải tử, hay là bởi vì trình dạng kim mới vừa rồi treo chọc. Dù sao, nàng ngược lại xác thực không nghĩ rất sâu xa, chỉ cảm thấy lý thế dân như thế phong thưởng đối với Lý Tín tới nói, không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt, nhất định là đáp ứng cho thỏa đáng. Chương 603, uống quá. Tại chỗ trưởng bối tuyệt đại đa số đều cùng Lý Tín giao hảo, hơn nữa cũng đúng đại đường chiều chính rất rõ phong mấy cái không đất phong không ăn nấp chỉ lấy bổng lộc hư tức vị căn bản không hại đến đại thể bọn họ cũng vui vẻ nhìn đến Lý Tín được đến vinh dự như vậy cho nên không có người phản đối đều là khuyến khích Lý Tín tiếp nhận Lý Tín cuối cùng cũng thuận róc xuống lừa nói kia Vi Thần liền khấu tạ bệ hạ hậu tứ rồi Vi Thần xin thể sau này át sẽ cảm nghiệm bệ hạ ân là đại đường cúc cung tận tụy chết thì mới dừng nếu như làm trái thể này nhất định nhất định Lý Tín đột nhiên ấp ấp úng mà bắt đầu đã sớm biết Lý Tín tính tình Lý Thế Dân mắt lạnh nhìn hắn phảng phất chớ chế rêu nói trung đạo nói nha nhất định như thế nào đây Lý Tín lúng túng cười một tiếng trong lòng cũng là ám đạo, như thế không theo bệ xuất bại à? nói như vậy, loại trường hợp này phát thể độc loại hình không phải sẽ bị khuyên căn sao? ai biết lý thế dân cứ làm như vậy nhìn à? là mình đang nói được rõ ràng đây, cuối cùng vẫn không thể không chính mình phanh xe, thật là lúng túng đến có thể sử dụng ngón chân trên mặt đất móc đi ra một cái hầm trú ẩn à? vi thần đột nhiên nghĩ tới hôm nay là ngày vui, không thích hợp nói không may mắn mà nói. lý tín nghiêm trang nói, dù sao, bất kể có hay không lời thể, tin tưởng bệ hạ đều biết vi thần một mảnh hết sức chân thành tri tâm. cái gì gọi là nghiêm trang nói bậy nói bạn, cái này kêu là nghiêm trang nói bậy nói bạn. Đừng nói Lý Thế Dân, tại chỗ một nhóm trưởng bối đều nhìn chằm váng, gì đó, còn có thể gấp như vậy bước ngoặt. Đã sớm biết Lý Tín đi tiểu tính ý chỉ bảo Lâm, Trình Sử Mặc, Ngưu Kiến Hổ, tần Hoài Ngọc đám người càng là che miệng, buồn cười lại không dám cười, sợ thất lễ. Lý Thế Dân cuối cùng cũng nhịn không được cười lên, chỉ Lý Tín đạo, được rồi. Người cái tên này, được tiện nghi còn ra vẻ. Hắn đương nhiên cũng không nghi ngờ chút nào Lý Tín đối với đại đường trung thành. Thế nhưng phải nói Lý Tín sẽ có là đại đường quốc cung tận tụy, thậm chí chết thì mới dừng giấc mộng, vậy hắn nhưng là 10000 cái không tin. Lý Thế Dân nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ Đạo, Trẫm quà tặng cũng đưa ra rồi, văn bát cổ có thể tuyên bố kết thúc buổi lễ đi." Tiêu Vũ không ngơi cười nói, "Cẩn tuân bệ hạ chi mệnh." Nói xong, hắn tiến lên một bước, Lý Tín cùng Trần Đấu Lan cũng tay trong tay từ dưới đất đứng lên, đối mặt với Tiêu Vũ vị này chứng hôn người. "Tuyên bố, Lý thị tử Lý Tín cùng Trần thị nữ Trần Đấu Lan đến ngày nay lập gia đình, nguyện hai người các ngươi từ đây không rời không bỏ, sau này con cháu đầy đàn." Bạc Đầu gia lão. Tiêu Vũ tử hãy nhìn trước mặt này đôi nam nữ trẻ tuổi, chậm rãi làm ra cuối cùng tuyên cáo. Những lời này sau đó, liên ý nghĩa Trần Đấu Lan từ đây không phải người Trần gia, mà là người Lý gia rồi. Các tân khách đều vỗ tay hoan hô lên. Trần Kiêu cũng mỉm cười thưởng thức tự mình muội muội trong đời thời khắt trọng yếu, mới vừa rồi Tần Hoài Ngọc đã sớm thừa dịp đại gia rời đi chú ý lực thời điểm, đem Trần Kiêu kéo đến rồi bọn họ một bàn này ngồi xuống. Mặc dù Trần Kiêu hơi chút cắt đứt một hồi hôn lễ tiến trình, thế nhưng, hắn cho ra quả tặng thật sự quá nặng cân rồi, cho nên cũng không có người lại tiếp tục đi trách cứ hắn. Lý Tín cùng Trần Đấu lan lại cùng nhau hướng tân khách cùng các trưởng bối kính rượu. Sau đó, Trần Đấu lan với đỏ mặt bị nha hoàn đưa vào rồi động phòng. Phía sau Maxix cũng không cần nàng tham dự, mà là Lý Tín chiến đấu Nhìn một chút tại chỗ nhiều như vậy tân khách, mỗi người đều lăm le sát khí mà chuẩn bị làm khó Lý Tín, nếu như Lý Tín không thể để cho bọn họ hài lòng mà nói, nhìn dáng dấp bọn họ là tuyệt không dự định để cho Lý Tín thật tốt vào động phòng rồi. Chương 604, không dễ chịu quan, đối với đại đa số hoa hạ người mà nói, uống rượu là một loại rất trọng yếu văn hóa. Tại rất nhiều trường hợp đều không tránh được muốn uống mấy chén. Kết hôn dạng này nhân sinh đại sự càng là không thiếu được rượu tham dự. Lý Tín nhất định phải thật tốt chiêu đãi đám này các tân khách, để cho bọn họ hài lòng chỉ có để cho bọn họ tận hứng mà về, hắn mới có thời gian vào động phong đi, cùng Khả Hải chiến đấu lan cùng nhau vượt qua giá trị ngàn vàng xuân tiêu một khắc. Nghĩ tới đây, lý Tín trong lòng đột nhiên xông ra một cỗ hào hùng, vì ấu Lan. Nói phải trái, hắn tại trong lòng suy nghĩ vì trận đấu lan lúc tâm tỉnh, có thể so với mới vừa nói vì đại đường thời điểm càng chân thành, cũng càng nhiệt huyết. Tại bọn nha hoàn gia ra vào vào hầu hạ xuống, trên yến tiệc tiểu xuất hiện rồi vô số đàn thật lâu. Lý Thế Dân, trình dạo kim những người này, không người nào là trong rượu lão luyện. Vừa nhìn cũng biết những rượu này đều là trường nhất lâu sản xuất tinh phẩm nhị hoa đầu. Vì vậy hai mắt dõi dít thả ra quần tới. Trường Tôn Hoàng hậu vừa bực mình vừa buồn cười, kéo một hồi Lý Thế Dân cánh tay, cố làm cửở mắng trạng thái đạo, nô tỳ biết rõ bệ hạ hôm nay cao hứng, có thể phá lệ để cho bệ hạ uống nhiều mấy chén. Thế nhưng, bệ hạ có thể đáp ứng không nô tỳ, tuyệt không uống được say không còn biết gì. Bình thường trong cung thời điểm, nàng có thể đối với thích uống rượu Lý Thế Dân làm ra một ít hạn chế, tới bảo đảm thân thể của hắn khỏe mạnh. Thế nhưng hôm nay như vậy trường hợp, bầu không khí như thế sôi nổi, lấy nàng thông minh như ở đâu có thể không thấy rõ một sự thật, hôm nay Lý Thế Dân nhất định là muốn uống một bữa lớn. Đã như thế, nếu như tiếp tục cố chấp ở không để cho Lý Thế Dân uống thật thoải mái, sợ rằng chỉ sẽ để cho Lý Thế Dân mất hứng, chung quy cơ hội khó được. Cho nên, Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng liền dứt khoát mặc cho Lý Thế Dân đi uống, chỉ cầu hắn không uống được say như chết liền có thể. Lý Thế Dân đương nhiên là sảng khoái đáp ứng, còn cảm thấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu thật sự thông tình đặc lý, thật là chính mình hiền nội trợ. Có thể thấy, vợ chồng lui tới vẫn là phải nhìn mỗi người thủ đoạn a. Lý Tín tiểu Lượng không tốt lắm, đương nhiên không có khả năng một người đối kháng tại chỗ nhiều như vậy tân khách, bọn họ có thể mỗi người đều là trong giệu thần tiên, không, có tốt như vậy đấy. Cho nên, hắn cần người giúp đỡ. Hai cái này sáng tác người Thiết Tân, đọc làm công cụ người người rút, chính là Trình Sử mặc cùng tần Hoài Ngọc hai cái này hảo huynh đệ rồi. Thật ra, người Thiết Tân vào hôm nay nhiệm vụ trọng yếu loại trừ bị đánh ngoài ra chính là giúp chú rể chặn rượu. Mọi người đều biết, chú rể tại đám cưới ngày này, theo Tân Nương sẽ có quan hệ đến nhân loại tồn vong rất trọng yếu rất trọng yếu sự tình phải làm. Nếu như uống say như chết mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng phát huy. Nhẹ thì Tân Nương không hài lòng, nặng thì lưu lại bóng ma trong lòng. Thế nhưng, chú rể lại không thể không uống rượu, chung quy có nhiều như vậy tân khách muốn chiêu đãi, một người chỉ kính một ly. Đó cũng không phải là cái số lượng nhỏ rồi, người sắt đều muốn nằm xuống. Vì vậy, vì phong ngừa loại này để cho chú rể tại đêm tân hôn không làm được đại sự lúng túng kết quả, đại đa số trong hôn lễ cũng sẽ ước định tốc thành một chuyện, người tiếp tân có thể giúp chú rể chặn rượu. Trừ phi là chú rể chủ động mời rượu, vậy khẳng định được uống cái ít nhất nửa chén biểu thị thành ý, nếu không mà nói, nếu là cái khác tân khách kéo chú rể uống, chú rể hoàn toàn có thể đem rượu giao cho người tiếp tân giải quyết. Nói thật, mặc dù Trình Sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người là rượu ngon, bình thường uống cũng không ít, nhưng mắt thấy lăm le sát khí Trình Giảo Kim, uy trì cùng Tần Quỳnh, Lý Thế Dân đám người, hai người bọn họ cũng không nhịn được phàm sợ, cũng đừng cho là đám người này sẽ hảo tâm để cho Lý Tín thuận lợi vào động phòng. tuyệt đại đa số tân khách đều ôm một loại muốn thấy được chú rể ra cơm nắm tâm tính, loại này vi rượu thắng bại muốn liền biểu hiện là nếu như có thể đem chú rể cũng uống nằm xuống, vậy cho dù các tân khách đại hoạch toàn thắng. chương sáu trăm linh năm cho vặt. thấy trình xử mặc cùng Tân Hoài Ngọc tựa hồ lòng tin không đủ, Lý Tín trầm rãi xích lại gần hai người phía sau, lặng lẽ mệt mệt mà nói một câu, yên tâm lớn mà uống, chắc chắn sẽ không có chuyện, nhiều nhất hơn mấy chuyến nhà xí thôi. Tần Hoài Ngọc ánh mắt hơi hơi khuyết đại lại thu nhỏ lại, thấp giọng hỏi. Ngươi sẽ không làm tất cả đều là nước chứ? Hắn cho là lý tín tại trong rượu động tay động chân, dùng nước thay thế rượu, được rồi, mặc dù không có thể nói đúng, nhưng là không thể nói là sai. Lý Tín lập tức quát tay một cái, "Đạo, làm sao có thể? Tất cả đều là nước mà nói, chỉ sợ thoáng cái sẽ bị phát hiện." "Không sai, hắn chỉ là làm một nhóm thấp độ rượu mà thôi, hơn nữa đều làm rồi đặc thủ ký hiệu. Những thứ này thấp độ mùi rượu vị cùng mùi rượu đều theo độ cao rượu không sai bị lắm, tại hỗn loạn cụm rượu ở trong, tuyệt đối không thể có người có thể dựa hết vào mũi phân biệt ra giữa hai người này khác biệt, thậm chí trong lúc vội vàng uống như vậy 1-2 ly, cũng không nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Trung quy rượu vật này một uống nhiều, đầu lưỡi sẽ tê dại, vị giác sẽ hơi có hạ xuống. Cho nên chỉ cần dựa theo rượu cồn độ làm tốt đặc thù ký hiệu, Lý Tín cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc ba người đặc biệt nhìn chăm chăm ký hiệu này uống, vậy khẳng định có thể thuận lợi mà độ qua cửa ải này. Lý Tín dùng cực thấp thanh âm nói cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc như thế nào phân biệt thấp độ rượu, cái vỏ rượu trên có nhãn hiệu, đem ký hiệu phía dưới cái kia giác sẽ ra một ít, phía sau đều có đánh dấu con số, con số càng nhỏ, rượu cồn hơn thấp. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc mặc dù không có gì lớn văn hóa. Nhưng theo lý tín lăn lộn lâu như vậy, chữ số ả dập vẫn là nhận ra, vì vậy song song gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Đầu tiên làm khó dễ là trình rào kim. Hắn đi lên trước hết bưng lên một chén rượu lớn, đối với lý tín đạo, tiểu tử thúi, lao tử ngày thường đối đãi ngươi như thế nào. Hôm nay như vậy thời gian, ta cũng không phải làm khó ngươi. Theo ta uống một chén tổng không quá phật chứ. Trình sử mặc vốn định mở miệng tràn thương, nhưng bị trình rào kim cầm cặp kia hổ nhãn trừng một cái, cả người hắn liền héo cũng còn khá lý tín đã sớm ngờ tới dựa hết vào người tiếp tân không ổn định từ trước làm thấp độ rượu này tay thứ hai chuẩn bị nếu không hôm nay thế nào cũng phải bị thua thiệt lớn không thể chỉ thấy hắn hoàn toàn không có vẻ sợ hãi ngược lại hào khí can vân đối với nha hoàn đạo được hôm nay liền liệu mình theo trình bá bá uống một ly cho ta bưng rượu tới nơi tiếng nói ngừng lại nha hoàn bưng một chén rượu lớn đi tới lý tín bên cạnh trinh đảo kim những trưởng bối này nơi nào nghĩ đến lý tín người này vậy mà sẽ ở trong rượu tấy máy tay chân trinh đảo kim thấy lý tín đáp ứng thẳng thắn như vậy còn tưởng rằng hắn hôm nay cũng cao hứng có chút khác thường không ngờ gì liền hơi ngửa cổ đem trong chén rượu uống cạn. Lý Tín cũng bắt trước mà đem rượu uống xong, còn đem chén đảo lại, tỏ vẻ sát thực toàn bộ uống sạch, nhân tiện còn lộ ra một cái nhếch răng trợn mắt vẻ mặt, phảng phất rượu này với hắn mà nói có chút cay. Ha ha ha. Trình Giảo Kim cười ha ha, đạo, ngươi tiểu tử này, này uống rượu công phu còn phải hảo hảo luyện luyện. Lý Tín ngoài mặt cười khổ, trong lòng nhưng là hồi hộp, khổ khổ gì ạ? Cây gì đó cay ạ? Hắn uống chỉ là không tới 10 độ rượu mà thôi, thậm chí không tính là rượu, chỉ là mùi rượu thức uống. Hắn sở dĩ bày ra cay không được vẻ mặt chỉ là vì diễn trò làm toàn bộ mà thôi, để tránh bị nhìn ra sơ hở. Quả nhiên, không có người nhìn ra Lý Tín khác thường, chỉ có Lý Tinh ý vị thâm trường nhìn Lý Tín lướt mắt, phảng phất phát hiện gì đó, bất quá rốt cục vẫn là không nói gì, chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái. Chương 606, tan cuộc. Cung rượu hoạt động ngay từ đầu liền tiến vào trạng thái ác liệt. Tại chỗ các tân khách mỗi người cũng muốn đem chú rể uống say mất, khiến hắn không vào được động phòng. Vì vậy một chén tiếp lấy một chén mà mời rượu. Lý Tín có từ chối không được, chính mình uống, có thì giao cho Trình Sử mặc cùng Tần Hoại Ngọc hai người uống. Ba người tại mọi người thay nhau mời rượu ở trong nỗ lực chống đỡ, tựa như sóng lớn sóng lớn bên trong một trận lay động thuyền nhỏ tùy thời đều có thể ngã lật đi qua, rơi vào được đặt tên là say rượu biển sâu ở trong. Thế nhưng, lay động về lay động, không yên về không yên, nỗ lực chống đỡ về nỗ lực chống đỡ, ba tên này vẫn thật là một cái đều không na xuống. Đây thật là khiến người hô to kỳ quái. Úy Trì Bảo Lâm đã kinh lý tín 8 lần rồi, đi lên đường tới chân đều có điểm không lanh lẹ. Nay 8 lần bên trong, Lý Tín uống 2 lần, mặc dù không nhiều, thế nhưng hắn còn phải tiếp nhận người khác mời rượu, tổng chung vào một chỗ, khẳng định đã vượt qua tám chén. Theo lý thuyết hẳn là so với Úy Trì Bảo Lâm say đến lợi hại hơn, thậm chí đứng đều khó khăn mới đúng. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác còn có thể tốt đất tốt đứng mặc dù hắn thoạt nhìn cũng xác thực ngay tại say ngã bên bờ đau khổ chống đỡ mà thôi sắc mặt bò bừng, nhị bước phù phiếm nhưng là hắn chính là loạn trò loạn trạng mà trường ngã xuống nay khơi dậy mãnh liệt hơn thắng bạn muốn không chỉ là chỉnh dảo kim đám này trưởng bối mà thôi quý chỉ bảo lâm lưu kiến hồ đám này ban đầu quân huấn thời điểm tại lý tín dưới tay an qua nghẹn người tuổi trẻ cũng đều kìm nén xấu phải đem lý tín liên đối trình xử mặc thần hoài ngọc hai người cùng uống đồ đây đáng tiếc bọn họ nhất định phải thất bại Lý Thế Dân ngay từ đầu cũng không tỉnh táo lại, thấy thì thấy Lý Tín uống qua hai đợt, sau đó liền chú ý tới dị thường. Thôi suy nghĩ một chút liền đoán được trong đó cho gian. Sau đó cười tại Trường Tôn Hoàng hậu bên thai nhỏ tiếng nói mấy câu. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy, không nhịn được cũng vì Lý Tín tiểu tâm tư mà đợt nụ cười. Hai người ngược lại Hảo Tâm không có đâm thùng Lý Tín quỷ kế, cười híp mắt nhìn Lý Tín cùng mình đám kia các anh em náo làm một đoạn. Lý Thế Dân chính mình càng là theo Trình giáo Kim đám người uống phi thường cao hứng, phản vật trở lại năm đó vẫn còn trong quân doanh đánh thiên hạ thời điểm, không khỏi ăn no thỏa mãn. Chân này náo nhiệt tiến hội ước trường kéo dài hơn một canh giờ. Vĩ Chỉ Bảo Lâm cùng Lưu Kiến Hổ đã sớm ngã quỵ ở trên bàn bất tỉnh nhân sự, còn lại Phòng Gia ai đám người cũng không kém nhanh cùm xuống, chỉ là miễn cưỡng còn có thể chống giữ không ngã mà thôi. Đầu lưỡi tại trong miệng không nghe sai khiến, lộ ra rất dư thừa, liên tưởng phải nói tiếng lại tới đều không thể thành công. Trường Uy một bàn kia tình trạng cũng không kém, bất quá hơi chút khá hơn một chút. bọn họ rốt cuộc là tuổi lớn một ít, tận hứng về tận hứng, uống cái say như chết lại hết sức không đến nổi. Trình Sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc không để lại dấu vết trao đổi một cái ánh mắt, độc còn là tin tử độc a, nếu không phải hắn ăn bài ngón này, hôm nay thì phải chờ rồi đám này đám nhóc con mời rượu cũng quá tàn nhẫn, một chút đường sống cũng không lưu lại a. Lý tín cũng đỏ bừng sắc mặt, trước mắt này ngã trái ngã phải, ly bàn bừa bãi cảnh tượng, trong lòng có chút thương khói. Một mặt là bởi vì quỷ kế được như ý, mặt khác chính là bởi vì không chút kiên kỵ uống rượu sát thực rất thoải mái, huống chi hôm nay vốn chính là hắn ngày vui. Các tân khách đều hết sạch hưng, như vậy tiệc rượu cũng liền đến nên tán thời điểm. Đây chính là này một trò chơi quy tắc, nếu là uống không ngã chú rể, chính là các tân khách thua, chỉ có thể ngoan ngoãn bị chú rể đưa đi, tránh cho chê mãi người ta đậu phòng. Cung tiễn lý thế dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi lên sa giá tại cấm quân vây quanh trở lại hoàng cung về sau, cái khác các tân khách cũng lục tục bị tự mình hạ nhân đón đi. Lý Tín này mới thở phào nhẹ nhõm, thu liếm trong mắt kia mấy phần giả bộ tới mê ly thần sắc, cuối cùng không cần tiếp tục giả vờ say, có thể đi làm chuyện chính. chương 607, ra thoại. An tĩnh trong phòng ngủ, Trần Âu Lan lặng lặng mà ngồi ở giường dọc theo lên, xuất thần nhìn trước mặt ánh đến. đây là một đôi gián đại hồng song hỉ đến đỏ, nổ hoa đèn, ánh lửa chập chợt, tựa hồ tại cười trộn. giờ phút này không khí tựa như ảo động, Trần Âu Lan thậm chí hoài nghi mình có phải hay không ở vào trong động tại thật thành thân trước nàng cũng nghĩ tới trong hôn lễ nàng phải như thế nào như thế nào cảm thấy hôn lễ là trong đời đỉnh đỉnh thần thánh một chuyện thế nhưng thật đến kết thúc buổi lễ một khắc kia nàng lại như cũ đối với mình đã chính thức gả cho Lý Tín chuyện này không có gì chân thực cảm. Trần Âu Lan đã sớm nghĩ tới hơn nữa cũng tin chắc chính mình dư sinh sẽ cùng Lý Tín cùng vượt qua nàng duy nhất nhẫn không ngừng suy tư địa phương là tại trải qua trận này hôn lễ sau đó nàng và Lý Tín ở giữa cùng trước kia so sánh có cái gì khác biệt đâu thật giống như không có chứ giờ khắc này nàng mới đột nhiên khám phá một cái chân tướng nguyên lai đối với yêu thật lòng người mà nói Hôn lễ cũng không phải là là hai người bọn họ chuẩn bị, mà là vì những thứ khác quan tâm bọn hắn người mà chuẩn bị, chỉ là vì cho cái khác người một cái chính thức đưa ra chúc phúc cơ hội mà thôi. Trần Âu Lan suy nghĩ tung bay, ánh mắt rong dở tại lý tín trong phòng ngủ, thở ơ thưởng thức phòng ngủ bề biện. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới đến phòng ngủ này, thế nhưng lần này thân phận nhưng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng cũng là căn phòng này nữ chủ nhân rồi. Nói chính xác, nàng đã là toàn bộ sở Vương phủ nữ chủ nhân rồi, mặc dù Vương phủ đại quản gia Vương Quý thật ra cũng sớm đã công nhận tầng này thân phận. Lại cạnh Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Trần Đấu Lan theo bản năng hít vào một hơi, khẩn trương liếm liếm môi dưới, trong đầu không tự chủ được hiện ra Trần Phu nhân hai ngày trước cho nàng bí mật giảng bài lúc nói nội dung, không khỏi trên mặt có chút ít nóng lên. Những nội dung kia thật sự quá xấu hổ. Đẩy cửa vào là Lý Tín. Trên người hắn vẫn người mặc đỏ đèn sen nhau chú rể đồ cưới, sắc mặt trở nên hồng lộ ra nhàn nhạt huấn ý, mỉm cười hướng Trần Đấu Lan đi tới. Trình ba ba bọn họ cũng quá có thể uống rồi. Ta thiếu chút nữa thì phải nhờ người đem ta mang tới tới. Lý Tín vừa đi vừa khoát khoát tay, bất đắc dĩ tựa vào nói, hắn rất tự nhiên tại Trần Đấu Lan bên cạnh ngồi xuống kéo chân đấu lan tay, đạo, hại một mình ngươi ở nơi này chờ ta, không cảm thấy buồn chẳng chứ? Trần đấu lan nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đạo, còn có thể. nàng không có cội ý nói, thật ra nàng ngồi tại cái nhà này bên trong suy nghĩ vơ vỡn, thời gian trôi qua so với tưởng tượng còn phải nhanh một chút, phảng phất mới vừa ngồi trong chốc lát, Lý Tín chân sau liền theo tới rồi. trên người của ngươi mùi rượu thật là nặng à? thật không muốn chả sao? Trần đấu lan giật giật khả ái mũi, nếu mày hỏi, ta để cho Tiểu Linh đi làm cho ngươi một chén canh giải rượu chứ. Tiểu Linh coi như Trần đấu lan tiếp thân thị tỷ, đương nhiên là tiếp theo nàng cùng nhau gả vào sở với vụ. Bất quá hôm nay trong hôn lễ đổ không cần nàng hỗ trợ, vào lúc này hẳn là lại cùng Nhượng Nương chung một chỗ thu thập phong đây. Lý Tín khoát tay một cái, chính mình cầm quần áo lên người một cái, cười nói, không nên lốc. Chính là nghe thấy mùi vị lớn một chút, ta thật ra không uống bao nhiêu rượu. Nếu không ta làm sao có thể còn có thể chính mình đi tới động phòng. Trần Đấu Lan cười nói, xem ra trình bà bá, Lý bà bá bọn họ vẫn là hạ thủ lưu tình a không có cho ngươi uống quá nhiều. Cắt. Lý Tín cười lạnh một tiếng, đạo, bọn họ nơi đó có tốt như vậy, còn chưa phải là may mà chính ta cơ trí, suy nghĩ cái rượu chiêu. Nếu không căn bản không chịu nổi. Chương 608, trà lương. Chuyện gì xảy ra? Trần Đấu Lan tò mò hỏi. Vì vậy, Lý Tín đem thấp độ rượu sự tình tại bên thai nàng lặng lẽ nói một lần, nghe Trần Đấu Lan khanh khách chỉ cười. Nàng trêu gẹo nói, "Trình Bá, ba Tần, bá, bá Bá bọn họ năm tháng đều lớn, thân thể lại không tốt, ngươi thế nào nhẫn tâm lừa bọn họ uống say độ rượu, chính mình lại chỉ uống đổi nước?" Lý Tín liếc mắt đạo, "Người nào nói cho ngươi biết tuổi lớn rồi thân thể liền nhất định không tốt. Ngươi nhìn ta, nhìn thêm chút nữa Trình Lao tướng quân, khối cơ thịt còn lớn hơn ta, nơi nào thoạt nhìn có thân thể không tốt dáng vẻ." Trần Đấu Lan không nhịn được cười. Lý Tín lại nói, Ta đây sao nói cho ngươi, nếu như ta theo Trình Lao tướng quân một trọi một quyết đấu, không ra hai cái hiệp, hắn thì phải quỳ dưới đất bấm ta người bên trong, cầu ta không nên chết, vội vàng sống lại tiếp tục là đại đường làm công hiến. Trần Đấu Lan nghe được Trình Lao tướng quân quỳ xuống nơi này lúc, còn tưởng rằng Lý Tín muốn khoác, lác, ai ngờ phía sau lại có như thế lột, không khỏi cười đến cái bụng đều có điểm đau, tức giận mắng: "Ngươi cũng quá tốt ý tứ, lời như vậy đều nói được." Thế nào? Lý Tín dương lên cằm đạo: "Chẳng lẽ ta không có là đại đường làm cống hiến không được?" Lời này ngược lại đúng. Trấn Đấu Lan không thừa nhận cũng không được, Lý Tín làm sự tình đổi thành người khác thật không làm được, cũng không khả năng so với hắn tốt hơn. và lại nói, Lý Tín đột nhiên thay một mặt vi diệu đủ cười, đạo, chẳng lẽ ngươi liền muốn xem ta say thiết bị mang tới tới sao? kia, chúng ta sau đó phải làm việc coi như chậm trễ nha. Trần Đấu Lan trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ho nhẹ một tiếng, đạo, tiếp, tiếp theo, phải làm gì chuyện à? không phải đều kết thúc à? Lý Tín thu liễm đủ cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, ngươi sẽ không thật không hiểu không? Trần Đấu Lan đỏ mặt giống như trái cà chua, ấp ấp úng không nói ra lời, đang ở nàng tiến thối lưỡng nan thời khắc, lại nghe thấy Lý Tín đạo. Đương nhiên là ta a. Ta đây cả người mùi rượu, cũng không thể vào chăn ngủ, đem chăn đều ngủ túi. Trần Ấu Lan vốn đang túi đầu không biết nên nói cái gì cho phải, đột nhiên nghe nói như vậy, mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện lên Lý Tín kia trường tràn ngập cười để khuôn mặt, nơi nào vẫn không rõ người này cố ý treo chọc nàng chơi đùa. Nàng lúc này cắn môi, hướng Lý Tín trên vai nện một cái. Lý Tín cười ha ha, đạo, mới vừa rồi còn không cảm thấy. Ngươi vừa nói như thế, ta đều cảm thấy trên người thối. Đi trước rửa sạch sẽ, trở lại nói chuyện với ngươi. Hắn thời gian qua thích sạch sẽ, cơ hồ mỗi ngày đều một tắm, huống chi hôm nay hắn cả người mùi rượu. Làm hắn mình cũng có chút khó mà chịu đựng, không tắm một chút thật ngại theo Trần Đấu Lan ngủ ở cùng nhau. Bất quá, ngủ ở cùng nhau, chỉ nói là sao? Trần Đấu Lan trong lòng biết rõ câu trả lời. Lý Tín đứng dậy đi đến phòng cửa, la lên, "Nhuận Nương." Nhuận Nương không có trả lời, ngược lại thì Tiểu Linh tới trước. Nàng có chút câu nệ hỏi, "Cô gia muốn cái gì?" Lý Tín biết rõ tiểu cô nương có chút khẩn trương, liền ôn hòa cười nói, "Phân phó bà tử đốt chút nước, ta muốn tắm." Ngươi muốn là không biết nói chuyện với người nào, liền nói cho Nhuận Nương là được, nàng biết rõ." Tiểu Linh gật gật đầu đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Nhuận Nương liền tới gõ cửa. Ở ngoài cửa nói: "Vương ra, nước nấu xong." Lý Tín vốn là đang ngồi nói với Trần Đấu Lan mà nói, một bên đứng dậy một bên tê được, ta tới rồi." Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được Trần Đấu Lan mở miệng nói: "Nếu không, ta kỵ lưng cho ngươi chứ?" Chương 609, hồ tắm lớn. Trên thực tế Trần Đấu Lan cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, dù sao thì là đột nhiên rất không muốn một người lưu ở trong phòng, nhưng là vừa không thể không để cho Lý Tín đi tắm, vì vậy liền quỷ dị mà nghĩ tới cùng quá khứ giúp Lý Tín trả lương chuyện này lên. Sau đó cũng không biết từ đâu tới đây dũng khí, nàng liền đem lời nói ra. trong căn phòng không khí có một trong nháy mắt át tĩnh, liền ánh đến tiếng tim đập thanh âm tựa hồ cũng có thể nghe rõ. Lý Tín trên mặt hiện lên ngoài ý muốn nụ cười, phảng phất bị Trần đấu Lan đột nhiên lớn mật sợ hết hồn. hắn cười hỏi, ngươi nói gì đó? Trần đấu Lan nháy mắt một cái, thật nhanh mà túi thấp đầu đạo, không có gì. Lý Tín thật nhanh đi tới Trần đấu Lan bên cạnh đạo, ta đều nghe. ngươi nói ngươi muốn giúp ta trả lương, ta. Trần Nấu Lan định nhìn trái phải mà nói hắn. Lý Tín nhưng cười ha ha lấy kéo tay nàng đạo, đừng nghĩ trốn. quân tử nhất ôn, tứ mã nan truy. Trần Âu Lan muốn nói mình không phải là có tử, nhưng lại vẫn bị Lý Tín kéo ra căn phòng. Tốt tại nàng đã sớm đem Phượng Quan lấy xuống đặt ở trên bàn trang điểm, nếu không đi nhanh như vậy mà nói, thế nào cũng phải đem Phượng Quan xốc đi xuống không thể, nhân tiện nhấc lên, cái này bàn trang điểm là Lý Tín mới làm, cũng không phải là trước hắn một mực dùng cái kia. Nửa tháng trước, hắn tự mình thiết kế cái này mới bàn trang điểm, hơn nữa tại chuẩn bị hôn lễ giai đoạn phân phó nghi ra làm tốt sư phụ làm gấp rút làm được, là chính là nghênh đón Vương phủ nữ chủ nhân. Thật ra, loại trừ bàn trang điểm ngoài ra, trong khoảng thời gian này Sở Vương phủ tất cả lớn nhỏ biến hóa còn có rất nhiều, đều là Lý Tín tiêu xài tâm tư chờ Trần Đấu Lan chính mình đi phát hiện. Lý Tín kéo Trần Đấu Lan đi tới trong nhà bồn tắm. Trước Lý Tín vẫn là tại trong thùng gỗ to rửa tắm nước nóng, thế nhưng luôn cảm thấy quá nhèn, đều là vương gia rồi, chẳng lẽ không có thể làm cái lớn một chút bồn tắm sao? Hơn nữa lão bà đều phải qua mu rồi, vạn nhất muốn tắm tiểu huyền nữa đây. Trong thùng gỗ như thế thi triển, mặc dù có chút làm nhan sắc hiểm nghi, thế nhưng cuộc sống vợ chồng sao, tổng không thiếu được điểm thú vị mới được. Lý Tín lúc này quyết định tu cái hồ tắm lớn. Vì vậy, hắn ngay tại trong vương phủ tìm khối thích hợp moi ra cái ao này. Trong ao nước thông qua đường ống theo bên cạnh hòa lô phòng liên kết chỉ cần loa lô phòng bên kia nấu nước nóng là có thể đem nước nóng trực tiếp thông tới trong ao lại đổi lên nước lạnh nhiệt độ nước thích hợp về sau chính là một cái nước nóng bùn tắm mở mịn sương ngủ thoạt nhìn liền tương đương thoải mái trần đấu lan trước đây chưa thấy qua như vậy bùn tắm kỳ quái tại chỗ sửng sốt một chút lý tín nhưng là không hại xấu hổ thuần thục mà bỏ đi quần áo nhảy vào trong nước nhiệt độ nước vừa vặn ấm áp địa bao bọc thân thể của hắn phản phất trong nháy mắt đổi tích lũy cảm giác mệt mỏi lý tín ở trong ao ngồi trong chốc lát mới nhớ tới gì đó giống như quay đầu hướng trần đấu lan cười nói không phải phải cho ta trả lương sao Trận Đấu Lan vào lúc này ngược lại có chút hối hận chính mình mới vừa rồi vô cùng lớn mật rồi. Thế nhưng nghiêng đầu trốn đi cũng không được nàng tính cách. Chống chi nàng và Lý Tín cũng đã là vợ chồng, trốn tránh chuyện này tựa hồ không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây nàng không thể làm gì khác hơn là cố làm chân định tiến lên, cầm lên bên cạnh ao dây mướp ủi, tương đối ra giáng mà tại Lý Tín trên lưng chà sát rửa. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không có nói chuyện, sương mù mông lung trong phòng tắm chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Lý Tín lưng cũng không tính đặc biệt rộng rãi, nhưng là bởi vì hắn bình thường cũng có bình thường tại rèn luyện quan hệ, cho nên lộ ra còn rất bền chắc. Trần Đấu Lan một bên lau chùi, một bên không nhịn được cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên. Chương 610, đem đèn nền tắt. Thật ra, Lý Tín cũng cảm thấy có chút quái quái, nhất là khi cảm giác được Trần Đấu Lan tay đụng phải hắn mỗi thì, hắn đã cảm thấy trong lòng có loại cảm giác khác thường trốc lên. Hắn vội vàng ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình lúng túng. Trần Đấu Lan nhìn ra Lý Tín cũng có chút khẩn trương, không khỏi có chút buồn cười, trong lòng tâm tình khẩn trương ngược lại vì vậy giảm bớt không ít. Nhớ tới mới vừa rồi Lý Tín từng bước ép sắt dáng vẻ, nàng không khỏi cũng nổi lên chơi đùa tâm, cười hỏi: "Tướng công, thiếp sẽ giúp ngươi xoa bóp bả vai như vậy được chưa?" Giọng điệu này hết sức nuông mì sở trường, là trận đấu Lan dị vãng chưa bao giờ dùng. Thật là đáp lại câu nói tia, nữ nhân đều là trời sinh bách biến yêu tình. Lý Tín căn bản không chịu nổi, chỉ có thể ứng thanh ứng khí đáp một tiếng đạo, ừm. Trận đấu Lan tại Lý Tín phía sau cười trộm, tiện tay đem dây mướp tuổi để ở một bên, hai tay dựng Lý Tín bả vai, nhẹ nhàng vì hắn nắn bóp. Bình thường Lý Tín cũng không phải không có bị người trà sát qua lưng, không có bị người bóp qua vai, thế nhưng hôm nay cảm giác thật không quá giống nhau. Hắn cảm giác mình tim đập đều so với bình thường mau hơn rất nhiều, cũng không biết là rượu có tác dụng, vẫn là hơi nóng tác dụng, vẫn là Trần đấu Lan đôi tay này tác dụng. Ngươi rốt cục thì ta người rồi." Lý Tín đột nhiên không khỏi cảm khái nói. Mặc dù cùng nhau đi tới đổ cũng không có bao nhiêu cảm khái, thế nhưng lúc này nhớ lại, lại có rất nhiều làm người ta ấm áp chi tiết. Trần Đấu Lan chính muốn nói, Lý Tín lại đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, "Đạo, ngươi không tính cũng tắm sao?" "À?" Trần Đấu Lan sững sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Tín kéo gần trong ao, sau đó nàng đôi môi liền bị một cái khác đôi môi ngăn chặn. Một cái rất dài mà kịch liệt hôn. Đợi hai người môi rời ra lúc, Trần Đấu Lan mở mắt cùng Lý Tín mắt đối mắt phút chốc, sau đó buồn rầu nói đạo, "Ngươi xem ngươi, đem ta quần áo tóc đều làm ướt." đang khi nói chuyện, nàng đau lòng mà nhìn mình trên người áo cưới, mới vừa rồi còn chưa kịp cởi xuống đây. OK tiểu thuyết đi vê đút vê đút vê đút. OK sáu tám. Cơm. Lý Tín không nghĩ đến Trần Nấu lan đầu bên trong lấy vậy mà là chuyện này, không khỏi bật cười đạo. quần áo ướt, lại phơi làm là được, cũng sẽ không xấu. Hai người tại trong buồn tắm rằng có gần nửa ngày, cho đến nhuận nương cùng Tiểu Linh cất tới thuốc dục qua một lần sau đó, mỗi người mới thay cô ở nhà áo khoác, tay nắm tay mà trở về phòng ngủ. Cho tới hai người nguyên bản quần áo, dĩ nhiên là ném ở bên trên hồ tắm, chờ khác bọn nhà hoàn xử lý. Nguyễn Nương cùng Tiểu Linh đưa mắt nhìn tự mình vương ra cùng phu nhân đi xa, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra mỉm cười. Trở lại phòng ngủ, Lý Tín lập tức xoay người đóng kỹ cửa, hơn nữa vững vàng cái then. Mới vừa rồi tại trong bùm tắm, Trần Nấu Lan dáng vẻ khiến hắn có chút không cầm được, một loại cường lực xung động thúc đẩy hắn ôm lấy Trần Nấu Lan eo. Trần Nấu Lan đương nhiên biết do hắn muốn làm cái gì, tựa trưng mà ngắt hai cái, liền mặc cho hắn đem chính mình ôm được trên giường. Chờ một chút, Trần Nấu Lan đột nhiên ngăn cản Lý Tín động tác. Lý Tín nháy mắt mấy cái, kỳ quái nhìn nàng. Đem đèn tắt. Trần Nấu Lan thanh âm nhẹ giống như muỗi đeo, gương mặt chính là đỏ bừng. Giống như chín muội trái cà chua, Lý Tín lập tức làm theo. Chỉ chốc lát sau, nhà sắp nhập vào hắc ám, chỉ có thể nghe từng trận ma sát thanh âm. Hôm sau sáng sớm, mặt trời đã sớm dâng lên, màu vàng nhạt dương quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ rơi vào bên trong nhà, nhưng trong chăn vợ chồng mới cưới nhưng vẫn chưa có người nào tỉnh lại. Ngày hôm qua rẳng có gần nửa đêm. Lý Tín khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình hai đời sử nam như thế này mà mệt mẽ. Chương 611, chạy trối chết tiểu linh. Lý Tín từ từ mở mắt, theo bản năng đem trong lực trấn đấu lan lại ôm sát một ít trong ngủ say Trần Nấu Lan thoáng lúc nick một chút, lại không có mở mắt, hô hấp vẫn đều đặn. từ từ mở mắt Lý Tín túi đầu nhìn một chút bên người Trần Nấu Lan, không khỏi bị nàng nhẹ nhàng vỗ lông mi hấp dẫn chú ý lực. cũng đừng là một lông mi tinh chứ. cũng quá tốt nhìn. Lý Tín nghĩ như thế, nội tâm bị một niềm hạnh phúc bổ túc được tràn đầy. mẫu thân, đây mới gọi là thời gian sao? vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt, thật là, người nào thử ai biết, cho đặc biệt mười ngọn núi vàng núi bạc cũng không đổi a. cũng không biết là Lý Tín ánh mắt quá mức nóng dực, vẫn là Trần Nấu Lan vốn là cũng mau ngủ đủ rồi. Nàng từ từ theo trong giấc ngọng tỉnh lại, nâng lên một cái cánh tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chính mình lim dim đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Sau đó ngẩng đầu hướng Lý Tín nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn tỉnh chưa. Ai ngờ nhưng ngoại ý muốn cùng với bốn mắt nhìn nhau. Lý Tín trong mắt thâm trầm ôn nhu lệnh trần đấu lan không gì sánh được xấu hổ. Lúc này kéo chăn đắp lên chính mình khuôn mặt. Hơn nữa, nàng đột nhiên nghĩ tới tối ngày hôm qua nàng và Lý Tín hoang đường sau đó, vậy mà đến bây giờ cũng còn không có mặc quần áo vào, hai người cứ như vậy thẳng thắn mà ôm ngủ một đêm. Có thể nói là không có chút nào giữ nguyên. Như thế xấu hổ. Lý Tín treo kẹo nói. Tối Ngày hôm qua ngươi có thể không phải như vậy. Ôi chao. Trở nói, Trần Đấu Lan tránh trong chăn không chịu nhô đầu ra, thanh âm lộ ra có chút buồn bực, bất quá vẫn là có thể nghe ra nàng vừa xấu hổ vừa tức giận tâm tình. Lý Tín không khỏi cười ha ha, hai tay trong chăn hoạt động, định đem Trần Đấu Lan theo trong chăn lấy ra tới. Hai người cười đùa trong chốc lát, bầu không khí hiển nhiên lại không quá đúng. Lý Tín nhìn mình chưa từng thấy qua tóc hai bồ sù Trần Đấu Lan, không nhịn được lại cảm thấy nàng thật tốt khả ái, liền lại đụng lên đi cho một cái thật sâu hôn. Trần Đấu Lan không có cự tuyệt, liên đối cũng không có cự tuyệt Lý Tín cái kia hành kiểm xấu tay. Nam nhân tiếp cận thời điểm, tay vĩnh viên quy củ không đứng lên, đây đại khái là một loại sâu sắc ở trong gen bệnh di truyền đi. Trần Âu Lan cảm giác cũng kỳ quái, không biết tại sao, rõ ràng là rất mắc cỡ sự tình, thế nhưng theo lý tín mà nói, nàng thì có loại không hiểu mong lợi. vì vậy trong phòng lại dâng lên mập mờ bầu không khí. chỉ tiếc lần này có thể khổ tiểu linh rồi. nàng mang theo vương gia vợ chồng hôm nay muốn đổi quần áo đi tới ngoài nhà, vốn muốn gọi bọn hắn lên thay quần áo ăn điểm tâm, ai ngờ nhưng ở đưa tay chuẩn bị gõ cửa lúc nghe được âm thanh kỳ quái, lấy vật liệu gỗ làm chủ thể kiến trúc, không khỏi tại cách âm trên có chút ít tương đối lớn thiếu sót. Tiểu Linh năm tháng cùng trận đấu lan sắp xỉ, những thứ kia mắc cỡ sự tình nàng cũng biết sơ lược. Trải qua suy nghĩ vô cùng ngắn ngủi đáng cơ sau đó, nàng liền lập tức biết trong căn phòng đang ở chuyện phát sinh, không khỏi hà bay song tắm hai, ôm lấy quần áo xoay người liền chạy trối chết. Nàng cũng không biết tại sao phải chạy trốn. Dù sao thì là không dám tiếp tục tại phòng ngủ bên ngoài đợi. Ai ngờ, Tiểu Linh chạy chưa được hai bước, liền đụng phải Vương Quý. Vương Quý thấy nàng ôm quần áo, kỳ quái hỏi: "Không phải để cho ngươi theo vương gia cùng phu nhân thức dậy sao, ngươi này là muốn đi nơi nào?" Tiểu Linh dừng bước, khó xử quay đầu nhìn Lý Tiến phòng ngủ liếc mắt, trên mặt màu đỏ càng tăng lên. Tựa hồ rất gấp, nhưng lại không nói ra lời. Thế nào? Vương Quý cũng không ý thức được cái gì không đúng địa phương, chỉ là tiếp tục truy vấn đạo. Chương 612, Vương Quý cảm thấy rất đắc ý. Tiểu Linh đỏ mặt, dùng rất nhỏ tiếng thanh âm nói, "Vương gia cùng phu nhân ở." Cái kia? Vương Quý cũng là người từng trải, mới vừa rồi chỉ là không có hướng phương diện kia suy nghĩ mà thôi, dưới mắt thấy Tiểu Linh như thế ngượng ngùng, trong giọng nói lại là này sao á đúng, lập tức liền hiểu rõ ra, không khỏi trận to hai mắt, chậm rãi gật gật đầu, phi thường hài lòng nói, "Sáng sớm lên liền, trẻ tuổi thật tốt a ta, ta lão rồi, lão rồi." Tiểu Linh lấy tay bưng kín khuôn mặt. Vương Quý khoát tay một cái, "Đạo, được rồi được rồi, không nên đi quấy giày vương gia. Qua nửa giờ lại đi đưa quần áo đi." Nói xong hắn liền ngẩng đầu mà bước mà đi, mỗi một bước giẫm ở trên đất tựa hồ cũng rất thoải mái nhỉ, trong lòng cái kia thông khải à. Thẳng thắn nói, hắn liền đem tới tiểu vương gia ta nên dùng cái dạng gì cũng muốn được rồi, nhìn đến vương gia cùng phu nhân tạo nhân tích cực như vậy, tiểu vương gia còn có thể xa sao? Lão vương gia dưới suối vàng biết mà nói, cũng sẽ bật cười chứ. Nửa giờ đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Tỷ như một hồi kịch chiến hơn nữa mây tan mưa dừng sau đó ôn tình thành thực lợi nói nhỏ nhẹ. Thẳng thắn nói, nếu như không là đói bụng rồi, Lý Tín cũng không phải là rất muốn rời đi giường. Thế nhưng Trần Âu Lan lại bất động, tân hôn ngày thứ hai hãy cùng trượng phu nương nhờ trên giường không chịu lên, truyền đi giống tiểu gì? Nhất định sẽ bị hạ nhân chế giễu. Mặc dù mới vừa rồi hoang đường thời điểm rất đầu nhập, nhưng sau khi kết thúc, nàng liền lập tức có chút có tật giật mình mà muốn thức dậy. Lý Tín vốn đang cảm thấy là Trần Âu Lan nhỏ nói thành to. Kết quả tiểu linh đưa quần áo lúc đi vào sau, hắn phát giác tiểu cô nương này ánh mắt không đúng lắm. Điều này làm cho hắn cũng có một chút lúng túng vốn tưởng rằng rời giường thì không có sao, ai ngờ tại Lý Tín mang theo trận đấu lan hướng phòng ăn đi trên đường, sở hữu theo hai người đánh đối mặt hạ nhân, ánh mắt đều có chút là lạ. cuối cùng Lý Tín mới biết, nguyên lai đều là vương quý dở chó quỷ. đến xem sách đi, vê đút, vê đút, vê đút, lại cản xù bạn. cơm người này sáng sớm chạy đến trong phòng bếp đi, không phải buộc nữ đầu bếp làm một đạo cầu kỳ thịt dê lộc doãn bảo, còn gặp người liền nói vương gia vất vả, làm cho toàn bộ sở vương phủ hạ nhân đều biết tự mình vương gia cùng phu nhân tình cảm thân hậu, khó trách đại gia ánh mắt đều như vậy có cái gì không đúng. Trần Nẫu Lan quả thực xấu hổ muốn chết, ăn cơm thời điểm còn không ngừng mà tại Lý Tín trên người loạn bấm, tiểu miệng lẩm bẩm đạo, đều tại ngươi đều tại ngươi. Lý Tín đau đến nhay răng trấn mắt, nhưng lại không dám cãi lại, đúng là hắn kéo lấy Trần Nẫu Lan, thế nhưng nàng cũng không cự tuyệt sao không phải? Bất quá lời này hắn là vạn vạn không dám nói, bởi vì hắn tối hôm nay tạm thời còn không muốn ngủ sẵn nhà. Vương Quý chính là phảng phất không chút nào nhận ra được Lý Tín kia muốn đem người khác đạo hủy diệt ánh mắt, vui tươi hớn hở mà đem cậu kỳ thị dê lục roi bạo bung lên, đạo, vương gia, ăn cái này, bồi bổ thân thể. Lý Tín nhìn này nồi đất lên bị cắt thành mấy đoạn lục roi. Không khỏi một trận buồn chồn, liếc mắt đạo, thua thiệt ngươi có thể theo trong phủ nhảy ra tới đây đổ vật. Trần Âu Lan đã còn kém dối đầu vào dưới mặt bàn mặt. Đối mặt giờ phút này tình trạng, nàng có chút khống chế vô năng. Vương Quý cười nói, la hốt chỉ tướng quân tặng quà bên trong có như vậy bảo vật. Vương gia an vật này bộ thân thể. Lý Tín sợ Trần Âu Lan thật tìm một cái lỗ để chui vào, vội vàng tùy ý khoát tay một cái, đạo, được rồi được rồi, bảo vật gì không bảo vật. Vật này không có mơ hồ như vậy, theo bình thường thì không có gì khác nhau. Chương sáu trăm trà. Vương Quý vẫy mặt thành thật nói, nơi đó có thể a. Bảo bối này một cây cũng phải mấy xuyên tiền, mua đều không chỗ mua đi, chính gọi là ăn cái gì bổ cái gì, làm sao sẽ không sử dụng đây? Lý tín khoát qua tay, đạo, một cây một trăm xuyên cũng không tốt dùng, không dùng chính là không dùng. nói trắng ra là, chính là lộc trên người thì thôi, theo thịt heo thịt châu không có gì phân biệt, còn không có thịt heo thịt châu ăn ngon. nói xong, hắn cười nhìn về phía Vương Quý Đạo, nếu là thật ăn cái gì bổ cái gì, ta ăn nhiều mấy đôi cánh gà, chẳng lẽ còn có thể mọc ra cánh tới? Vương Quý Á khẩu không trả lời được, Trần Ốu Lan vừa ăn chính mình cháo, một bên như có điều suy nghĩ. Sắp thực nha. Lúc trước đối với ăn cái gì bổ cái gì chuyện này mặc dù không thể nói rất tin không nghi ngờ, nhưng tựa hồ cũng là thầm căn cố đế một cái ý niệm. Giờ phút này bị Lý Tín một chút như vậy phá, mới phát giác chuyện này cũng không hợp lý. Lý Tín quay mặt liền đem kẹp hai khối lộc roi bỏ vào chén nấu lan trong chén, đạo. Nhưng mà vật này ngược lại vật khó được, tùy tiện nếm thử một chút ngược lại là phải được. Chén nấu lan nơi nào ăn rồi vật này, không nói hai lời liền đem bọn họ lại bỏ lại Lý Tín trong chén, lắc đầu liên tục nói, ta không ăn, ta không ăn. Theo đạo lý tôi nói, kết hôn ngày thứ hai, con dâu mới là muốn cho cha mẹ chồng dân trả. Thế nhưng Lý Tín tình huống đặc thụ, Trần Đấu Lan cũng không có cha mẹ chồng có thể mời trà. Lý Tín nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mang theo nàng vào cùng một chuyến. "Trung Quy, ngày hôm qua trong hôn lễ, hắn và Trần Đấu Lan bái cao đường chính là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, như vậy hôm nay dâng trà đối tượng tựa hồ chắc cũng là hai người bọn họ. Như vậy mới kêu lễ phép chu toàn." Trần Đấu Lan nghe nói muốn vào cùng, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đáp ứng. Nàng biết rõ, Lý Thế Dân đối với Lý Tín tới nói là vô cùng trọng yếu trường mối. Vì vậy, an xong điểm tâm sau đó, Lý Tín liền mang theo Trần Đấu Lan ngồi xe ngựa đi hoàn thành. Dĩ Vãng chỉ có lý Tín một người mà nói, vào cung chương trình thật là đơn giản, đại đa số thời điểm đều là cấm vệ môn liếc hắn một cái liền xong chuyện. Nhưng hôm nay hắn mang theo một người khác, cho dù là hắn tân hôn thế tử, có chút trình tự liền vì vậy mà vô pháp tóm tắt. Vì Tôn thư viện Vê đút Vê đút Vê đút. Vậy rủ sỉ. Cơm. Một tên thống linh xin lỗi nói, vương gia, nhỏ cũng là không có biện pháp, có một số quy củ không thể phá. Lần tới tới mà nói, liền dễ dàng. Lý Tín đương nhiên sẽ không tại chút chuyện nhỏ này lên so đo, ôn Hòa khoát tay nào nói, không việc gì không việc gì, vốn là phải làm như thế các người cứ việc làm là được." Thống Linh cười gật gật đầu. Một lát sau, cấm vệ bên kia hoàn thành ghi chép, này mới thả được rồi Lý Tín cùng Trần Đấu Lan xa giá. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, thống Linh không khỏi cảm khái nói, vẫn là Sở Vương điện hạ đối đãi người hiền hòa, thông cảm chúng ta những thứ này, người phía dưới A Hồi trên ngụy vương thế nào cũng phải dẫn người vào cùng, ta muốn hắn dừng lại làm một ghi chép, hắn thiếu chút nữa thì để cho gian nô động thủ đánh ta. Người bên cạnh không nhịn được lùa theo gật gật đầu. Vào cùng, Lý Tín cùng Trần Đấu Lan tại nội thị dưới sự hướng dẫn đi tới điện Lư Nghi. Lý Thế Dân sáng sớm hôm nay tản tạo chiều sau đó, liền làm việc ở đây thấy Lý Tín cùng Trần Đấu lan dắt tay nhau tới, ngoài ý muốn hỏi, hai người các ngươi như thế cùng nhau tới. Lý Tín cười nói, đương nhiên là đến cho bệ hạ cùng nương nương dân trà. Lý Thế Dân cười ha ha, sau đó hỏi, vậy các ngươi lượng trà đây. Lý Tín cũng không lung túng, hai tay mở ra đạo, tới gấp, quên mang theo. Lý Thế Dân lắc lắc đầu nói, bảo là muốn cho chấm dân trà, quay đầu lại còn chưa phải là muốn chấm để cho hạ nhân cho các ngươi lượng dân trà. Chấm không khỏi cũng quá thua thiệt một ít. Chương 614, vòng tay. Dân trà chuyện này trọng điểm không ở chỗ trà, đường đường Lý nhị bệ hạ sẽ thiếu một ly trà sao? làm Hắn cảm thấy cao hứng là Lý Tín thái độ. Tại Lý Thế Dân xem ra, bất kể là ngày hôm qua được mời coi như Lý Tín trưởng bối tiếp nhận vợ chồng mới cưới đại lễ, vẫn là hôm nay Lý Tín mang theo con dâu mới hướng hắn dâng trà, này cũng nói rõ tại Lý Tín trong mắt, hắn Lý Thế Dân cơ hồ chính là phụ thân bình thường nhân vật, đủ để chứng minh hắn không có bạc đại Lý Tín, không phụ lòng Lý Huyền Đạo. Một điểm này, Lý Thế Dân cùng Lý Tín đều lòng biết rõ. Lý Thế Dân không có cuốn quyết ở trà sự tình, ngược lại ôn hòa đối với Trần lan đạo, nhi tính tình bình, không bằng ôn Hóa đối với Trần Hóa trước trận. Thứ này về sau, liên làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn hắn lời nói này ngược lại có mấy phần phó thác ý nghe lý tín cảm giác là lạ trần đấu lan cũng là thụ sủng nhược kinh khoát tay một cái nói nơi nào bình thường đều là lý tín chiếu cố ta mới được lý thế dân cười gật gật đầu chuyển hướng lý tín đạo ngươi mang theo nàng dâu đi gặp một chút quan âm tỷ đi nàng phải có không ít mà nói muốn cùng hai người các ngươi nói ngươi đàng hoàng nghe dạy dỗ sau đó trở lại tìm trẫm trẫm có chuyện muốn nói với ngươi lý tín không hiểu là chuyện gì không thể làm gì khác hơn là trước đáp ứng sau đó mang theo trần đấu lan hướng lập chính điện đi rồi trần đấu lan trước đây cũng không có tới qua hoàng cung trong ấn tượng cũng hầu như cảm thấy hoàng cung là một rất đáng gờm địa phương, dưới mắt thấy Lý Tín đối với hoàng cung quen thuộc như vậy, không nhịn được tại trong lòng âm thầm cảm thấy Lý Tín xuất sắc. Đáng tiếc Lý Tín không biết một chút như vậy chuyện nhỏ cũng có thể làm cho Trần ấu lan cảm thấy hắn không nổi, nếu không thật là muốn trong lòng vui mà chết. Này cũng có trách. Cô gái sao? Nhìn ngươi thuận mắt, thích ngươi thời điểm, ngươi móc chân nàng cũng sẽ cảm thấy ngươi dáng vẻ độc nhất vô nhị, nếu là nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi tiêu tiền như nước dáng vẻ đều tràn đầy thú vị, thật ra nam nữ đổi một cái cũng thành lập á, chung quy nhân loại chính là một loại nhỏ mọn như vậy lại trực tiếp sinh vật đến lập chính điện, Lý Tín cùng Trần Nẫu Lan đồng loạt hướng trưởng tôn hoàng hậu Thịnh An. Trường tôn hoàng hậu nhìn đến Lý Tín thật cao hứng, thế nhưng rất hiển nhiên, nhìn đến Trần Nẫu Lan nàng cao hứng hơn. Nàng thân thiết kéo Trần Nẫu Lan, để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Đối với nàng ân cần hỏi han, còn hỏi nàng Lý Tín có hay không khi dễ nàng. Lý Tín không khỏi có chút chột dạ. Nói như thế nào đây, khi dễ vẫn là khi dễ, bất quá không phải như vậy khi dễ, mà là như vậy khi dễ. Đừng hỏi cụ thể dạng kia là dạng kia, dù sao thì là như vậy. Trần Nẫu Lan đỏ mặt lắc đầu một cái, đạo, không có. Hán đối với ta rất tốt. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn Lý Tín lướt mắt, sau đó nói: Ngươi chớ để cho tiểu tử này lừa gạt rồi. Hắn nhí nhia nhí nhảnh ý đồ xấu nhiều, nói không chừng ngày nào đem ngươi bán ngươi còn giúp kiếm tiền đây. Nhớ kỹ, về sau nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền vào cùng tới tìm ta nói, ta tới giúp ngươi giữ gìn lẽ phải. Lý Tín không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Như thế kết một hôn, toàn thế giới đều đến đứng trận đấu lan bên kia mà đi rồi hả? Này đi đâu nhỉ? Nói rõ lý lẽ đi. Trường Tôn Hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới gì đó theo trên cổ tay cởi ra một cái xanh biết vòng tay. Đạo, bây giờ ngươi cũng coi là ta Lý gia con dâu. Ngày hôm qua bệ hạ đưa quà tặng, ta lại không có đưa. Hôm nay cho ngươi bộ túc. Không không không, này quá quý trọng. Trần Ấu Lan vội vàng rút tay về, lắc đầu một cái, thử tự tuyệt. Có cái gì tốt quý trọng, một cái vòng tay thôi, nghe lời, đeo lên. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói. Lý Tín cũng cười nói giúp vào, nương nương nói không sai, đều là trưởng bối một phần tâm ý, gì đó quý trọng không quý trọng, cho ngươi ngươi cứ cầm. Chương 615, đuổi đi Lý Tín. Trần Ấu Lan vốn là liền không am hiểu đối phó như vậy tình trạng, cho nên mới vừa rồi mới dùng ánh mắt hướng Lý Tín cầu cứu. Dưới mắt thấy Lý Tín nói như vậy, nàng cũng liền không thể làm gì khác hơn là chiếu làm, một mặt khéo léo mặc cho trưởng Tôn Hoàng hậu đưa tay vòng tay đeo vào nàng trắng non tinh tế trên cổ tay, Trưởng Tôn Hoàng hậu cao hứng vô cùng, kéo Trần đấu Lan tay thẳng dương, rất dễ nhìn tay à, đáng tiếc tiện nghi tiểu tử thúi này rồi, ngươi biết không, ban đầu bệ hạ cho hắn tứ hôn thời điểm, hắn còn không tình nguyện, không biết từ nơi này tin vỉa hè đến, không phải nói ngươi là người xấu xí. Trần đấu Lan nghe nói như vậy, tế nhị cũng có chút trở dạng, ban đầu những thứ này tin nhảm chính là nàng bản thân đầu hốc đuôi bấn, anh ở. Lý Tín nghe đến mấy cái này chuyện cũ, cũng là không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Dùng ám chỉ ánh mắt nhìn Trần Đấu Lan liếc mắt. Trần Đấu Lan chính là không để lại dấu vết trắng lý tín liếc mắt, phản phất lại nói, "Như thế." Trường Tôn Hoàng hậu đột nhiên nhìn Lý Tín đạo, "Bây giờ đây, người hãy nói một chút, ban cho ngươi việc hôn sự này như thế nào đây?" Lý Tín vui lòng phục tùng mà chắp tay một cái, "Đạo, đó còn cần phải nói." Nhi thần có thể được này lương phối, toàn dựa vào bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương tùy nhãn, liếc mắt liền nhìn ra ta cùng Đấu Lan trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Trưởng Tôn Hoàng hậu vốn đang thật lý tín tốn bố mình, thật hổ thục, kết quả càng nghe càng không phải cái kia mùi vị, như thế Lý Tín, thật giống như đang khen chính hắn nhiều một chút được rồi được rồi miệng lưỡi chân chu trường tôn hoàng hậu mất hưng cắt đứt lý tín lý tín này mới cười ha hả ngừng miệng trung banh tùy thị cung nữ cùng thái giám mặc dù không có nói chuyện phản phất không có mạng sống đồ trăn trí nhưng là lại đem những lời đối thoại này đều nghe tại trong lỗ thay trong lòng không khỏi cảm khái vị này sở vương điện hạ thật đúng là được cưng chiều a trên đời này có thể theo hoàng hậu nương nương lái như vậy đùa giỡn cũng không mấy cái liên thái tử điện hạ thấy hoàng hậu cũng phải là cung cung kính kính đây xác thực lý tín bởi vì thân phận quan hệ đặc thù bất kể theo lý thế dân trung sống vẫn là theo trường tôn hoàng hậu trung sống cũng không có nhiều túi sách như vậy phục, lộ ra tương đối buông lỏng tự tại Lý Thừa Càn cũng không giống nhau bình thường nôn hành cử chỉ không biết bị bao nhiêu người nhịn, một chút xíu đi sai bước nhầm đều phải bị vạch tội tốt mấy lần cũng thua thiệt hắn có thể kiên trì nếu như không là hồi trên kinh thành lừa bán nhi đồng án bị Lý Thừa Càn làm coi như xinh đẹp tích lũy một ít chính trị tư bản hắn tỉnh cảnh có thể sẽ càng gian nan Trung Vi Ngụy Vương cũng được Lý Thế Dân sủng ái cái này không khỏi khiến hắn cảm thấy áp lực Lý Tín tại lập chính điện ngồi một lúc lâu. Hắn còn còn không quá để ý lý thế dân mới vừa nói khiến hắn một hồi lại đi điện lưỡng nghi tìm hắn, thế nhưng Trần Đấu Lan nhưng vẫn đem chuyện này để ở trong lòng không thể quên được. Tướng công, mới vừa rồi bệ hạ còn cho ngươi lại đi điện lưỡng nghi tìm hắn thương lượng sự tình đây, nếu không ngươi trước đi thôi." Trần Đấu Lan không nhịn được mở miệng nói. Trường Tôn Hoàng hậu cũng là thông tình đạt lý người, cũng không cảm thấy lời này có gì không đúng, ngược lại gật gật đầu đối với Lý Tín Đạo, "Đúng đúng đúng. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đi nhanh lên chút ít, ta cùng Âu Lan vừa vận nói chút ít nữ nhân gia thể kỳ thoại, đỡ cho ngươi cản trở." Nương nương lời này có thể đả thương rồi nhi thần tâm. Lý tín nửa đùa nửa thật đạo. Trường tôn hoàng hậu khoát qua tay, người nói nhảm đạo, được rồi được rồi, đi nhanh đi nhanh. Bệ hạ gọi ngươi đi qua nhất định sẽ có hắn đạo lý, ngươi chớ có lơ hắn đại sự. Ngẫu Lan liền lưu ở chỗ này của ta, mượn ta một hồi, chờ một lúc nhất định nguyên khuôn mẫu nguyên dạng còn cho ngươi. Chương 616, trinh quan thượng giám thảo. Trường tôn hoàng hậu đều nói như vậy, Lý tín đương nhiên cũng liền buông xuống Ngẫu Lan, bản thân một người ra lập chính điện, trở về điện Lương Y, vi thần bài kiến bệ hạ. Lý tín đi vào về sau, đại khái mà thi lễ một cái. Lý thế dân khoát qua tay, đạo, tới tới. Lý Tín tiến lên đi tới Lý Thế Dân án bên cạnh. Lý Thế Dân chỉ chỉ cách đó không xa cây cột phía sau bày đặt một hộp lớn cái dương đạo những thứ đó liền giao cho ngươi. Lý Tín không biết rõ tình trạng ngơ bức mà nháy mắt một cái hỏi đó là cái gì. Lý Thế Dân cười mắng còn chưa phải là ngươi làm ra tới gì đó trình quan thưởng hiện tại bất kể năm ngoái đầu mùa xuân thời điểm Lý Tín làm ra rồi khúc viên lê vì sấn nhiệt đả thiết quảng bá khoa kỹ suy nghĩ liền làm ra một cái cái gọi là trình quan thưởng ý đồ ở chỗ khen thưởng phát minh sáng tạo kích thích đại đường dân chúng sáng tạo suy nghĩ vốn là hắn cũng là tiện tay mà làm muốn leo xuống một viên mầm ngỗng. Không thể tưởng, cái hạt giống này nhanh như vậy liền kết xuất rồi quý đầu tiên trái cây. Lý Tín mặc dù đã bước vào triều đình hồi lâu, thế nhưng trong triều tuyệt đại đa số sự vụ, hắn đều bảo trì mắt không thấy tâm không phiền thái độ, trừ phi là thật từ chối không hết, nếu không tuyệt đối không hướng bên trong lẫn vào. Thế nhưng hôm nay chuyện này lại bất đồng. Hắn theo nghe được Lý Thế Dân nói trình quan thưởng bà chữ kia thời điểm, trong lòng liền lập tức sinh ra nồng đậm hứng thú. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết, đại đường trong thời kỳ mọi người đến cùng quan tâm nhất gì đó, bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì đồ đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho hắn cảm thấy có chút lòng ngưỡng ngái. Không khó tưởng tượng Những thứ này cái gọi là phát minh tuyệt đại đa số cũng sẽ rất đơn sơ. Thế nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trọng yếu nhất thì không phải là đại đường dân chúng đến cùng phát minh gì đó, mà là bọn họ bắt đầu chú ý một loại mới tinh phương thức suy nghĩ, bắt đầu nếm thử lợi dụng ngoại lực tới hạ xuống lao động độ khó, đề cao năng lực sản xuất. Có bước đầu tiên này, chỉ cần phương hướng không thay đổi, kiên trì bền bỉ mà đi xuống, gì đó máy bay đại pháo sớm muộn đều sẽ có. 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được 30 năm, 30 năm không được thì 100 năm, 200 năm. Nghe dài đằng đẵng, nhưng đây mới là xã hội loài người tiến bộ thời gian trừ ngực. Lý Thế Dân ánh mắt biết bao cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Lý Tín đối với cái dương này văn thư cảm thấy rất hứng thú, không khỏi trong lòng bật cười. Nhiều như vậy quân quốc đại sự đặt ở trước mặt, tiểu tử này nhìn đều lười phải xem liếc mắt. Hết lần này tới lần khác trinh quan thưởng loại này đi nhầm đường sự tình, tiểu tử thúi này đổ luôn là phi thường để ý, cũng vui vẻ ở tiếp nhận. Nếu là đổi gì đó sự tình khác khiến hắn đi làm, vào lúc này hắn sợ là đã nằm trên đất trời sọ lá rồi. Này giải thưởng là ngươi làm ra tới. Bây giờ mỗi cái châu phủ viện nha đã đem văn thư đều báo lên rồi. Lý Thế Dân cười nói, như vậy một dương lớn, trẫm xem ra thật sự là nhức đầu không thôi vẫn là giao cho ngươi nhất định phải giúp chấm đem bên trong thứ tốt lựa ra lý tín cười nói vi thần nhất định đem hết toàn lực giấy vật này nhìn như rất nhẹ tại tuyệt đại đa số ngữ cảnh bên trong biểu đạt cũng là nhẹ như lông hồng ý tứ thế nhưng hắn mật độ thật ra thật đúng là không nhỏ ít nhất một cái dương lớn hơn giấy lý tín thật đúng là mang không nổi tốt tại lý thế dân cũng không khả năng để cho lý tín chính mình đem những này văn thư dọn ra ngoài mà là đáp ứng nguyện giờ phái hai cái lực sĩ trực tiếp đưa đến sở vương phủ đi lý tín dĩ nhiên là tạ ơn không nứt cùng lý thế dân bên này chuyện chính rồi lý tín trở về lại lập chính điện đi đón trần nâu lan cũng không biết Trưởng Tôn hoàng hậu nói với nàng gì đó mắc cỡ đề tài, nàng vừa nhìn thấy Lý Tín liền không nhịn được đỏ mặt. Chương 617, khắp nơi hôn. Trưởng Tôn hoàng hậu lưu Lý Tín cùng Trần Đấu lan tại lập chính điện cùng nhau dùng một hồi đơn giản ăn trưa. Đúng là rất đơn giản ăn trưa, mỗi người hai đạo thịt tức ăn, một đạo súp rau. Mặc dù từ lúc nạn hạn hán sau đó, đại đường tài chính thu vào đã có chuyển biến tốt, bất quá Trưởng Tôn hoàng hậu nhưng đã thành thói quen tiết kiệm, rất ít phô trương. Nàng trong ngày thường ăn cơm ăn chính là như vậy. Hết lần này tới lần khác Lý Tín là một cái đàn trong cung ngự chủ làm còn không bằng trong nhà nữ đầu bếp ăn ngon, cho nên hắn chỉ là loạn xạ ăn một điểm, tránh cho phụ lòng trưởng tôn hoàng hậu tâm ý trần ấu lan lượng cơm không lớn, nhưng để tỏ lòng cung kính, không thể làm gì khác hơn là cố gắng đem ăn xong thức ăn, kết quả ngược lại ăn so với lý tín còn nhiều hơn, điều này làm cho nàng tế nhị có chút xấu hổ. trưởng tôn hoàng hậu thật cao hứng, mang lý tín đôi câu lăn phí, nghiêng đầu lại khen trần ấu lan sẽ ăn là phúc, nhất định có thể thân thể khỏe mạnh, thật sớm là sở vương phụ sinh con trai. trần ấu lan không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, đem những thứ này mà nói đáp ứng đến, đồng thời không để lại dấu vết chừng liếc mắt ở bên cạnh cười trộm lý tín. Hàn Câm, Lý Tín mang Trần Đấu Lan cáo tử, mang nàng đi ra lập chính điện về sau, Lý Tín kéo tay nàng hành tẩu tại cung vũ ở giữa thật dài hoa lệ trên hành lang. Sa sa sa xăm trống trải bầu trời bị kim sắc dương quang tỏa ra, hiện ra thanh tân màu xanh lam, vân đoá kèm theo kiếm ăn chim nhỏ, ngược lại ngoài ý muốn có vài phần giãn ra lãng. Trần Đấu Lan đỏ mặt không dám nhìn Lý Tín. Lý Tín có chút buồn cười mà liếc mắt nhìn lén bên nàng khuôn mặt. Hắn biết rõ, cô gái nhỏ này nhất định là tại Lã trưởng tôn hoàng hậu thúc đẩy sinh trưởng mà có chút xấu hổ cùng phiền não. Lý tín chậm rãi đi tới, đột nhiên cảm giác thời gian trở nên rất chậm, một loại vi diệu tâm tình dũng động tại hắn ngực. Hắn biết rõ cũng khẳng định, loại tâm tình này chính là cái gọi là hạnh phúc. Thật lâu đọc sách V lút V lút vê lút. Cẩn Su 99. Cơm. Thuốc dục cưới vẫn là thúc đẩy sinh trưởng, một số thời khắc là thật khiến người phiền, nhưng dù sao vẫn là muốn phân biệt một hồi này phía sau đến tột cùng là từ hảo ý vẫn là ác ý chứ? Nếu như một gậy đánh chết sở hữu người, cảm thấy sở hữu người thúc dục cưới cùng thúc đẩy sinh trưởng người đều là tại tuyên dương phong kiến cản bã tư tưởng, đều là ý đồ dùng một loại cũ kỹ giá trị quan bắt cóng người, vậy thì thật là đi cực đoan. Lý tín trong lòng rất rõ ràng, bất luận là đem Trần đấu Lan làm đột phá khẩu trưởng tôn hoàng hậu, vẫn là uy bức lợi dụ Lý Thế Dân, bọn họ sở dĩ hy vọng hắn và Trần đấu Lan sớm một chút có cái hài tử, thật ra đều là từ bọn họ yêu thôi. Đổi thành người khác, bọn họ lắm lời nhất đầu đưa ra đôi câu sớm sinh quý tử cũng rất cho mặt mũi, chẳng lẽ còn thật quan tâm người khác lúc nào sinh con? Trở lại sở vương phủ, Lão Trịnh thấy vương gia cùng phu nhân tay trong tay xuống xe ngựa, không khỏi nở nụ cười. Trần Nẫu Lan sắc mặt có chút từng đỏ, nhưng không có vương gia tay mình, không thể không nói, người năng lực thích tướng thật rất mạnh, đây có lẽ là nhân loại có khả năng sương bá địa cầu nguyên nhân trọng yếu nhất vẹn vẹn một ngày công phu, Trần Đấu Lan cũng đã dần dần thích hứng Vương phụ nữ chủ nhân cái thân phận này, rát rắt tay không tính là cái gì. Bất quá, nếu là nàng muốn thích hứng Lý Tín biểu đạt yêu phương thức, khả năng này còn phải một đoạn thời gian. Dĩ vãng Lý Tín chưa đem Trần Đấu Lan cưới vào cửa, cho nên làm việc còn có chút cố kỵ. Bây giờ nếu Trần Đấu Lan đã là vợ hắn, những thứ này cố kỵ tự nhiên tan thành mây khói, huống chi trong thân thể hắn vốn là chứa một cái đến từ hậu thế linh hồn, đối với một ít cử chỉ thân mật không quá nhạy cảm. Hắn vừa vào vương phủ ngay tại Trần Đấu Lan trên gò má nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói: "Hôm nay khổ cực ngươi theo hoàng hậu nương nương rồi." Trần đấu Lan bị đột nhiên tập kích, nhéo cái mặt đỏ hửng, bưng chậu nước tới để cho chủ nhân rửa tay nha hoàn thấy vậy, không khỏi đều hé miệng nhịn cười lên. Chương 618, Giáng khảo. Làm gì? Bọn nha hoàn đều nhìn đây. Trần đấu Lan trợn mắt nhìn Lý Tín lướt mắt, nàng rất lo lắng cho mình tại sở vương phủ vô pháp tạo lên chủ mẫu quyền uy. Lý Tín nơi nào không biết nàng tiểu tâm tư, cười lại tính tình đến chết cũng không đổi mà quẹt một cái nàng cái mũi nhỏ, đạo, nhìn thì nhìn chứ, ngươi là vợ của ta, chẳng lẽ ta thân ngươi còn muốn lén lén lút lút trốn sao? Trận đấu Lan không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là đoán niệm sâu đậm mà nghĩ linh tinh đạo. Gì đó lão bà không già bà, không biết ngươi từ nơi này học được. Ta có như vậy giả sao?" "Lão bà sương hô này mặc dù đúng là tự đại đường bắt đầu có chút truyền lưu, nhưng ngay từ đầu cũng không cần ở bình thường giữa phu thê lẫn nhau xưng vị, chỉ là tại tuổi già giữa phu thê sử dụng, dùng để gọi tuổi già đàn bà." Lý Tín chỉ là tiếp tục dùng hậu thế thói quen theo bản năng nói ra khỏi miệng mà thôi. "Ngươi đương nhiên không già á, còn trẻ lấy đây, phu nhân." Ý thức được sai lầm sau đó, Lý Tín lập tức đổi lời nói, trên mặt vẫn là treo một vẻ tiện hề hề cười để ở. Trân Lan còn muốn giả vờ giận một hồi. Nhưng không nhịn được cảm thấy lý tín trong miệng phu nhân hai chữ thật sự có chút ngọt, vì vậy không có thể thành công, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười mà pha công. Lý Tín cùng Trần Đấu Lan về đến nhà không bao lâu, một chiếc theo trong cung tới xe ngựa đã đến cửa. Lái xe là hai cái lữ sĩ. Không cần hỏi, trên xe trang dĩ nhiên là các nơi quan nhà báo lên xin trình quan thượng văn thư. Trần Đấu Lan biết rõ chuyện này khẳng định theo Lý Tín công vụ có liên quan, nói không chừng buổi sáng Lý Thế Dân tại điện lưỡng nghi cùng hắn thương nghị sự tình chính là chỗ này cái Dương văn thư. Lý Tín tiếc ngôi đối với Trần Đấu Lan đạo: "Tướng công của ngươi ta có chính sự phải làm, ngươi trước chính mình chơi đùa một hồi đi." phải ra ngoài mà nói nhớ kỹ nói với vương quý một tiếng mang nhiều hai cái hộ vệ ngươi quá đẹp đẽ rồi ta sợ không an toàn trần ấu lan lật cái xinh đẹp mặt nhãn không để ý đến lý tín miệng lươi chân chu tự nhiên đi rồi lý tín chính là cười đúng không xa xa vương quý đạo nhớ kỹ phái người nhìn kỹ nàng phải đi nơi nào liền đi nơi đó nhưng nếu là rớt một sợi tóc vương quý vui tươi hớn hở đạo không cần vương gia nói nhiều ta lập tức liền đem hộ vệ chân cắt đứt lý tín cười lắc đầu một cái phân phó vương quý đem này một cái dương lớn văn thư mang tới thư phòng nói thật hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Những thứ này văn thư bao gồm phát minh sáng tạo, thiết kế đồ, sách hướng dẫn, xin trình quan thưởng xin sách, xin người tin tức cơ bản chờ một chút lý tín chủ yếu muốn nhìn dĩ nhiên là hai người trước. Bất quá những thứ này thoạt nhìn ngược lại không dễ dàng, bởi vì sở hữu thiết kế đồ đều là xin người chính mình hoạn đa dạng, tốt xấu lẫn lộn, có lúc thật rất khó xem hiểu bọn họ muốn biểu đạt gì đó. Cho dù là kết hợp sách hướng dẫn nhìn, lý tín đều không thể không liền gặp mang đoán tài năng xem hiểu tám phần. duy nhất đáng được ăn mừng là nơi này tuyệt đại đa số văn thư tài liệu phía sau đều đối ứng một phần thu nhọ lại mô hình, liền cất giữ tại công bộ trong kho hàng chính là bởi vì phải đem văn thư cùng những thứ này, mô hình cùng nhau theo đại đường các nơi siêu tầm đến trường ăn đến, cho nên trinh quan thưởng mới kéo tới hiện tại mới bắt đầu bình chọn. Lý tín phải làm, chính là ở nơi này chút ít văn thư bên trong tìm ra tương đối có giá trị phương pháp, sau đó sẽ đến công bộ trong kho hàng đi kiểm tra đối ứng mô hình, nhìn một chút vị này, xin trinh quan thưởng người là thật không nữa giải quyết hắn chỗ đưa ra vấn đề. nếu như thích hợp mà nói, vậy dĩ nhiên là đem trinh quan thưởng ban hành cho người ta rồi. chương 619, mặt có gì đó quái lạ. Lý tín bình thường nhìn đồ vật tốc độ coi như nhanh, nhưng nhìn những thứ này văn thư tài liệu làm thế nào cũng không mau nổi có lúc không thể không hướng về phía một phần văn thư tưởng tượng thật lâu tài năng đại khái hiểu rõ ý đồ kia hơn nữa bế bắt nhất còn không ở nơi này mà ở ở những thứ này xin trình quan thưởng văn thư thật sự tài nghệ khác biệt quá lớn tuyệt đại đa số tài nghệ đều rất thấp vẹn vẹn dừng lại ở phi thường mặt ngoài vấn đề ngươi muốn nói những thứ này không có ý nghĩa gì đi hắn xác thực cũng không phải là không có nhưng ngươi phải nói hắn có thể cầm trình quan thưởng đi đó cũng là tuyệt đối không thể có thể tiêu giống với ngụm nước bài hát không phải là không tốt nghe thế nhưng hắn tuyệt đối không cầm được quốc tế âm nhạc giải thưởng lớn nếu là cái nào giải thưởng lớn đem giải thưởng ban đố ngụm nước bài hát không ra hai năm cái này thưởng công tín lực coi như chơi xỏ á, lý tín thành lập trình quan thưởng cũng giống như vậy. lần đầu tiên trình quan thưởng bình chọn quyết định trình quan thưởng phương hướng như thế nào, quyết định hắn tương lai là sẽ biến thành đại đường một tòa phong bi, vẫn là biến thành lịch sử trong kẽ hở trò cười. cho nên hắn không thể không thận trọng một ít. nói thật, bằng vào người bình thường ánh mắt để phán đoán người khác phát minh hoặc là sáng tạo có hay không có ý nghĩa, bản thân này là một kiện không quá đáng tin sự tình. bởi vì tuyệt đại đa số người hiểu biết cùng nhận thức là có giới hạn. thế nhưng lý tín bất động, hắn là đặc biệt bên trong đặc biệt. Bởi vì trong thân thể hắn chứa một cái đến từ ngàn năm sau linh hồn, có được lấy ai cũng so ra kém vượt qua thời đại ánh mắt. Nếu như liền hắn đều cảm thấy không có giá trị đồ vật, như vậy tuyệt đối chính là thật không có giá trị. Lý Tín nhấc đầu lật lên một phần lại một phần văn thư, bất chi bất giác bên ngoài sắc trời liền tối xuống. Thế nhưng, hắn liền một phần đáng tin một ít văn thư cũng không có nhìn đến. Hắn không khỏi cười khổ, chẳng lẽ nói, đại đường người tạm thời còn không có thói quen loại này phương thức suy nghĩ sao? Có chút tuyệt vọng mở ra tiếp theo phần văn thư. Lý Tín ánh mắt trong nháy mắt theo ưu tối chuyển thành sáng lờ, con ngươi tại trong hốc mắt trái phải di động, đem thiết kế đồ cùng trong sách hướng dẫn sở hữu tin tức thu hết vào mắt. Uy đọc sách vét đút vét đút vét đút. Ờ, dư sở. cơm. Hắn càng xem trong lòng càng thoải mái hơn, khoẹt miệng không nhịn được giơ lên, theo bản năng dùng sức vô bắp đùi một cái đạo. Chúng ta đại đường vẫn có người thông minh sao? Có lẽ là lần này bắp đùi chụp thật sự hơi quá ở tàn nhẫn. Vừa vặn đi vào căn phòng trận đấu lan không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười đạo. Người ta thông minh liền thông minh, ngươi đánh mình làm sao hà? Lý Tín mới vừa rồi đấm chìm văn thư bên trong. Hoàn toàn không có phát hiện Trần Đấu Lan đi tới, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngu ngơ mà cười một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài chơi đây. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Trần Đấu Lan trong tay bưng một cái mâm, phía trên có cái chén, không biết dạ bộ gì đó. Nàng đi tới Lý Tín bên cạnh, đem cái đĩa đặt ở Lý Tín trước mặt. Đạo, tùy tiện lấy chút đồ vật cho ngươi ăn, tránh cho ngươi một hồi đói xong chóng mặt ở chỗ này. Lý Tín định thần nhìn lại, nguyên lai là một chén đơn giản nước dùng mặt, cười nói, vừa vặn muốn ăn điểm mặt. Thằng thanh nói, hắn muốn ăn cái gì quyết định bởi ở Trần Đấu Lan cho hắn cầm gì đó bất kể lấy cái gì đều là vừa vặn, đây là một cái hợp cách trượng phu tự mình tu dưỡng. Hắn bưng chén lên, hướng trong miệng đưa một cái. Mặt mùi vị tại hắn trong miệng nở rộ trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên liền biết Trần Đấu Lan mới vừa rồi khoảng thời gian này đi nơi nào, không nghi ngờ chút nào, phòng bếp. Mặt này có chút quen quá mức, không có gì dai, muối xuống cũng không đủ, mùi vị nhạt nhẽo. Nói tóm lại, tuyệt đối không phải vương phủ vị kia nữ đầu bếp nên có tay nghề. Thế nhưng, Tô mì này vẫn bị bưng lên. Chương 620, nói sang chuyện khác. Lý Tín lén lén dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Trần Đấu Lan vẻ mặt. Đúng như dự đoán, Cô gái nhỏ này chính mang chút khẩn trương nhìn Lý Tín phản ứng. Ai, đây không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Nếu như nói tô mì này không phải Trần đấu Lan làm, nàng làm sao sẽ khẩn trương như vậy Lý Tín đối với tô mì này phản ứng như thế nào? Nếu như nói mặt này đúng là nàng làm, như vậy nàng mới vừa rồi đoạn thời gian đó đến cùng đi nơi nào cũng liền rõ ràng rồi. Bất quá nói đi nói lại thì đi phòng bếp ngây ngô lâu như vậy, liền giày vò đi ra một chén như vậy nhặt mèo nước dùng mặt. Trần đấu Lan tại kỹ thuật nấu nướng phương diện tiên phú không khỏi cũng vô cùng thiếu sót đi. Lý Tín một bên khẩn trương nhai mì sợi, một bên lặng lẽ tại trong lòng nghĩ như vậy đạo. Mùi vị như thế nào đây? Ăn ngon không? Trần Đấu Lan làm bộ như thờ ơ hỏi. Lý Tín vội vàng gật đầu, không nói hai lời đem mặt ăn hết sạch, nhân tiện ngay cả nước cũng uống cái đáy mi xuống. Hắn là cái biết tốt xấu, biết rõ Trần Đấu Lan lúc trước chưa bao giờ làm những việc này, bây giờ vậy mà nguyện ý vì hắn tay trắng làm canh hang, vậy hắn còn có thể lại chọn ba lấy bốn. Rất nhiều lúc, đáng ra quý trọng không phải sự tình bản thân, mà là đối phương vì ngươi làm việc tâm ý. Trần Đấu Lan nhìn đến Lý Tín phản ứng, hiển nhiên yên tâm, không nhịn được cười nói, được rồi được rồi, lại không ai giành với ngươi. Lý Tín cũng cười cười, đem chén thả lại trên khay. Trong lòng đang chuyện đã xong, Trần đấu Lan cũng liền có tâm tư quan tâm tới Lý Tín tự giam mình ở trong thư phòng như vậy thật lâu lý do. Nàng to mò đánh rồi một hồi trên mặt bàn tán loạn văn thư, hỏi: "Những thứ này là vật gì ạ? Bậy hạ giao phó cho ngươi hả?" "Mới vừa rồi ngươi xem gì đó, cao hứng như thế." Lý Tín nghe vậy, tinh thần tỉnh táo, đạo: "Đúng đúng đúng. Chính muốn nói với ngươi đây, là đồ tốt." Hắn nói lấy, theo trước mắt này Trọng Văn thư phía trên nhất cầm lên một phần, rùng nào nào vang, "Đạo, vật này nếu là có thể quả bá, hiệu quả hoàn toàn không thấp hơn khúc vi lê, thậm chí tốt hơn." Trần Nẫu Lan đương nhiên cũng biết Lý Tín phát minh khúc vi lê. đây chính là liền Trần Doãn đều khen không dứt miệng đồ vật. Thứ gì so với nó càng có thể tạo phúc đại đường. Nàng to mò nhận lấy văn thư, cầm ở trong tay nhìn, nhưng phát hiện mình cũng không quá có thể hiểu được hình vẽ này rồi chút ít có ý gì, chỉ đại khái nhìn ra một tòa gương nước hình dáng. Đây là cái gì? Dùng ở nơi nào? Nàng to mò hỏi. Lý Tín đối với Trần Nẫu Lan loại này ham học hỏi ánh mắt phi thường hưởng thụ, cười nói, đây là một trận dùng để tưới gương nước. Trần Nẫu Lan lắc lắc đầu nói, ta đây ngược lại nhìn ra, bất quá theo bình thường gặp qua gương nước thật giống như không quá giống nhau đây chính là hắn lợi hại địa phương sao? Lý Tín gật gật đầu, đạo, tầm thường gồm nước hơn nửa đều là dùng xúc vật kéo, hơn nữa tới hiệu suất thấp. thế nhưng cái này gồm nước cũng không giống nhau. vừa nói, hắn đem thiết kế đồ cầm lại trong tay mình, dùng ngón tay ở phía trên khoa tay múa chân đạo, cái này chỉ cần tiểu hài tử dẫm ở cái này trên bàn đạp, là có thể kéo theo cái này gồm nước vận chuyển, đem nước đưa vào trong ruộng câu cử, liền bạn nhỏ đều có thể kéo theo. Trần Âu Lan ánh mắt sáng lên, nàng khi còn bé có thể thấy quá ang nhưu nước xe giáng vẻ, liền lao nhưu cũng không quá dễ dàng. Lý Tín cười nói, đương nhiên rồi. Nếu không ta cao hứng như vậy làm gì? Nếu như vật này có thể còn bá, hơn nữa mấy ngày trước ta đưa đến Ti Nông tự đi chiếm thành lúa giống tử, chúng ta đại đường còn lo không có lương thực ăn sao? Chương 621, Phi thiên chim ngậm. Có tư cách được đến trinh quan thượng công nhận, đến tột cùng là dạng gì đồ đâu? Đối với một cái giải thưởng tới nói, đây là cực kỳ trọng yếu vấn đề, quan hệ đến hắn hết thể giá trị. Ít nhất tại lý tín xem ra, trinh quan thượng tồn tại không nghi ngờ chút nào là vì khen thưởng những thứ kia có khả năng nhất thúc đẩy đại đường tiến bộ, có thể cho đại đường dân chúng mang đến tốt hơn sinh hoạt đồ vật. Hiển nhiên, nhân lực gương nước phi thường phù hợp như vậy yêu cầu. Lý Tín lại đem văn thư đại khái nhìn một lần, còn cố ý lật tới cuối cùng, tìm ra hắn người phát minh tên nhìn một cái, Lục Nhân Tử, người Giang Nam thị. Tên ngược lại chất phát. Theo hắn thiết kế bên trong cũng có thể thấy được, người này phải là một tương đối chứng chắc đáng tin ra hỏa, khó được là lại không thiếu trí tưởng tượng, nói không chừng tương lai có thể giao phó hắn một ít nhiệm vụ đây. Thì như đem lông dê dạy thành tuyến cái này đầu đề. Quan hệ này đến đại đường cùng đột quyết ở giữa quan hệ giảng bài đề, Lý Tín cũng không dự định bản thân một người làm. Lúc đó mới chết. Thêm hai cái người giúp chính là phải có nghĩa đây cũng là hắn nghiêm túc như vậy mà nhìn những thứ này văn thư trọng yếu nguyên nhân nói không chừng có thể khai thác ra một hai mầm đống tốt đây một bên nghĩ như vậy hắn đem văn thư đặt ở bên cạnh chờ đem sở hưu đáng giá chú ý văn thư lựa ra về sau hắn sẽ đến công bộ trong kho hàng đi tìm mô hình nhìn một chút hiệu quả nhìn một chút những thứ này xin trình quan thưởng người rốt cuộc là chỉ có thể chỉ thượng đàm minh hay là thật giải quyết vấn đề thực tế cũng không thể ngươi tại trên bản thiết kế nói thiên hoa loại truy làm sao làm sao kết quả vừa nhìn mô hình căn bản không động đậy lên hoặc là không có hiệu quả chứ trình quan thưởng nếu là ban bố như vậy chỉ có thể nên thông minh ra hỏa. Kia mới thật là một trò cười. Một cái dương lớn văn thư, thoạt nhìn cũng không nhanh. Lý Tín không bước chân ra khỏi nhà mà tại trong phủ nhìn ba ngày, này mới khó khăn lắm đem sở hữu nội dung qua một lần. Văn học lớn nhỏ nói vê đút vê đút vê đút. Vần tùy hệ đà. Cơm. Kết quả cuối cùng giống nhau hắn dự liệu như vậy, tổng cộng hơn 2000 phần văn thư, đáng giá vừa nhìn bất quá 20 phần, không sai biệt lắm có thể tính là trong trăm có một rồi. Sau đó, Lý Tín tự mình đi công bộ kho hàng đi một chuyến, để cho một cái chủ bộ mang theo hắn tại trong kho hàng đem này 20 mấy phần văn thư đối ứng mô hình nhìn một lần. Hắn trọng điểm nhìn chính là cái này, nhân lực đường nước mô hình. Hắn vốn cho là mình chỉ có thể nhìn được một cái thô ráp bước đầu mô hình, nhưng vật này trên thực tế độ hoàn thành nhưng hoàn toàn ngoài hắn dự đoán. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, có lẽ lục nhân từ phát minh người này lực đường nước đã sớm ngay tại chỗ dùng rồi. Chỉ có như vậy tài năng giải thích thiết kế đồ cùng mô hình vượt qua độ hoàn thành. Một cái tưởng tượng, tại hắn biến thành sự thật trước, luôn sẽ có chút ít khó khăn địa phương. Nếu như hắn không có, chứng minh hắn đại khái tỷ lệ đã bị thực tế đánh bỏ qua. Lý tín không khỏi có chút vui mừng. Nếu như không là bởi vì Trình Quan Thưởng. Như vậy gương nước còn bao lâu nữa mới có thể bị đại chúng biết cũng đầu nhập ứng dụng ở trong. Loại chữ nhân lực gương nước ở ngoài, cái khác mấy phần phát minh đều có chút không lớn không nhỏ thiếu sót, nhưng vẫn là có một kiện đồ vật cho Lý Tín để lại ấn tượng sâu sắc. Món đồ này tại trong sách hướng dẫn được gọi là gỗ cánh. Lý Tín đương thời nhìn thiết kế đồ thời điểm cũng có chút ngạc nhiên, đây không phải là hoạt tường dự sao? Được rồi, nói là hoạt tường dự thật ra còn có chút không đủ trình độ. Bởi vì phát minh này đối đầu gỗ cánh ra hỏa không hiểu cái gì kêu thủy động học, chỉ biết có lấy sau lưng cái này tạo hình cổ quái đầu gỗ cánh là có thể theo trên nóc nhà nhảy xuống mà cơ hồ không bị thương. Người này đang nói rõ trong sách phi thường kia định nói, vật này trong tương lai có thể trợ giúp nhân loại bay lên làm thiên. Chương 622, dựa vào cái gì? Để giao phần này xin tài liệu quan viên địa phương có lẽ là cảm thấy ý nghĩ như vậy hơi quá ở ý nghĩ hao huyền, cho nên cố ý bổ sung thêm một tiểu phần thanh minh, nói cái tên này là tư đồ lượng người tuổi trẻ tại huyện Nha Môn miệng quỷ chừng mấy ngày, thập phần cố gắng khẩn cầu quan huyện, quan huyện vô pháp cự tuyệt, này mới đưa hắn đổ vật nộp đi lên. Xét thực, phàm nhân thân thể nhưng muốn bay lên bầu trời, này trong mắt đại đa số người cũng sẽ là phi thường ý nghĩ hao huyền một chuyện nói ý nghĩ hao huyền có thể là có chút vô cùng nguyễn chuyện rồi phải biết tại vì tân huynh đệ thật làm ra trước phi cơ hai người bọn họ cũng không thiếu bị làm thành phong tử mà đó đã là hơn một nghìn năm sau tương lai chớ nói chi là tại bây giờ đại đường mọi người càng thêm sẽ không cho là nhân loại có thể bay từ góc độ này tôi nói cái này nguyện ý đem phần này văn thư đưa tới quan địa phương cũng là không dễ dàng lý tín cười khổ lắc đầu một cái thấp giọng thầm nhủ hai lần tư đồ lượng tư đồ lượng đột nhiên hai tay của hắn khép lại làm ra một cái quyết định cho tư đồ lượng một cái cơ hội làm một đến từ hậu thế linh hồn Lý Tín đương nhiên biết nhân loại có thể bằng vào khoa học và máy móc vĩ lực mà bay lên làm thiên. Cho nên, tư độ lượng mơ ngộng trong mắt hắn, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có như vậy nồng nặc tức cười màu sắc, ngược lại có vài phần đáng giá tôn trọng địa phương. Thế nhưng, đó cũng không phải lý Tín chống đỡ tư độ lượng nguyên nhân chủ yếu. Bất kể cái gì thời đại, đều cần có nằm mơ người. Có người làm đến nơi đến chốn, có người ở nằm mơ, như vậy xã hội mới là một cái tiến tới xã hội. Nếu như nói lục nhân tử là cái kia làm đến nơi đến chốn người, như vậy tư độ lượm chính là một cái biết làm mộng giá hóa bọn họ một cái thiết thiết thực thực mà túi đầu nhìn hoàng thổ địa, một cái thì dã tâm bừng bừng nhìn màu xanh lam thiên. Hai người bọn họ đối với đại đường ý nghĩa, không có phân chia cao thấp, chỉ là tạm thời phương hướng bất đồng thôi, kết quả lại là trăm sông đổ về một bể. Lý Tín làm sau khi quyết định, theo tay run một cái trong tay văn thư, chỉ để lại tư đồ lượng cùng Lục Nhân từ này hai phần, cái khác tất cả đều tiện tay ném cho đi cùng công bộ chủ bộ, đạo, những thứ này đều vô dụng, ném đi. Sau khi trở về, Lý Tín thức đêm viết một phong đấu trường, đề nghị đem đang tiến hành trình quan thưởng ban hành cho tư đồ lượng cùng Lục Nhân tử, nhân tiện nhấc lên Tại Lý Tín ngay từ đầu tưởng tượng ở trong mỗi giới trinh quan thưởng chúng thưởng số người cũng liền tầm 2-3 người là thích hợp. Nếu như không có đủ yếu tố phương án, dứt khoát chống không cũng không sao, thà thiếu không đầu sao? Hôm sau Lý Tín mang theo này phong tấu trương ra mắt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng coi trọng trinh quan thưởng, cho nên không nói hai lời thì để xuống sự tình khác, mở ra trước rồi Lý Tín tấu trương. Đại khái nhìn một lần sau đó, Lý Thế Dân hơi hơi nhũ mày, hỏi người này lực khởi động đủ nước, thật có thể cao hiệu tưới đồng rồi sao? Hắn chưa thấy qua vật thật, tự nhiên có chút khó có thể tưởng tượng. Lý Tín không chút do dự gật gật đầu, xác thực có thể. Hơn nữa phi thường dễ dàng, liên tiểu hài tử cũng có thể giẫm đến động. Mấy nhà hài tử thay phiên đi tới đi lên chơi đùa, bất chi bất giác là có thể tới mấy mâu ruộng đất. Lý Thế Dân chậm rãi gật gật đầu, "Đạo, như vậy ngược lại cái lợi nước lợi dân bảo bối tốt, không thua gì ngươi khúc viên lê. "Đúng vậy." Vi thần cũng là nghĩ như vậy. Lý Tín cười nói, "Bất quá, cái này đầu gỗ cánh lại là chuyện gì xảy ra?" Lý Thế Dân hiển nhiên không nghĩ ra, rõ ràng cho thời ý nghĩ hao huyền mà thôi, làm sao có thể xứng đáng chính quan hưởng. Chương 623, mầm mống xảy ra vấn đề sát thực nghe có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có thực hiện khả năng. Lý tín cười nói, Lý thế dân này mới đột nhiên nghĩ tới chính mình tựa hồ từng nghe Lý tín nói qua, tại tiên nhân trong thế giới có thể làm cho sắt thép đúc thành chim to chở người bay lên bầu trời. Vật kia, tựa hồ kêu bay gà, bay gà vẫn là máy bay. Lý thế dân có chút không xác định rồi. Lý tín cũng không biết Lý thế dân đang suy nghĩ gì, chỉ là tự nhiên tiếp tục nói, vậy hạ, ngươi chỉ cảm thấy phi thiên giống như là một cái lời nói vô căn cứ, có thể vi thần muốn như là, nếu như phi thiên thật có thể thực hiện mà nói, ta đại đường sẽ biến thành cái dạng gì? Khác không nói, ít nhất đại đường quân đội nhất định có thể suy nghĩ tán loạn. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ trầm mặc. Xác thực, Phi Thiên có thể mang đến lớn vô cùng tầm mắt ưu thế. Nếu như đại đường tương lai có thể nắm giữ như vậy một nhánh có thể bay lên trời điều tra bộ đội, như vậy phe địch bất kỳ động tác nhỏ cũng không thể chạy thoát đại đường ánh mắt, đã như thế, hà có chiến vô bất thắng lý lẽ. Thế nhưng, những thứ này cũng phải xây dựng ở Phi Thiên thật có thể thực hiện trên căn bản a nếu là không có thể thực hiện mà nói. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân đột nhiên ý thức được một điểm, coi như không thể thực hiện, đại đường tựa hổ cũng không có thua thiệt gì đó chỉ là thua thiệt một lần trinh quan thưởng mà thôi, điểm này khen thưởng thật ra lại không coi vào đâu, hùng chi lấy lý tín tấu trương bên trong từng nói, cái tên này kêu tư đổ lượng người, đã có thể bằng vào đầu gỗ cánh phi hành mười trượng trở lại, ai biết tương lai hắn có thể không thể thật bay lên trên không đây? lý thế dân chậm rãi gật gật đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng lý tín phán đoán, vậy theo ý ngươi đi. lý thế dân đạo, lần này trinh quan thưởng liền ban hành cho hai người kia, đến lúc đó xin mời bệ hạ tự mình cho bọn hắn ban hành tường bài, tỏ vẻ khích lệ. lý tín đề nghị, lý thế dân không do dự đáp ứng, đi ra đại điện thời điểm, lý tín tâm tình coi như nhẹ nhàng. Trung quy cũng coi là giải quyết xong rồi một việc trọng yếu công vụ. Tuyên bố đoạn giải chiếu thư sẽ theo trường An phát ra, phòng trường chờ lục nhân từ cùng tư đồ lượng nhận được thời điểm, cũng phải ít nhất 7, 8 ngày sau đó, sau đó bọn họ còn phải thu dọn đồ đạc, một đường vào kinh đến, tiếp nhận phong thưởng cùng ban thưởng, như vậy được một đoạn thời gian. Lý Tín đã nghĩ xong, hai người này một khi đến kinh thành, hắn sẽ không định đem bọn họ để lại chỗ cũ rồi. Trả về làm gì? Nhất định chính là phí của trời sao? Thời đại phong kiến có như vậy lý ngành kỹ thuật suy nghĩ ra hỏa cũng không nhiều, nhất định phải thật tốt lợi dụng mới được. Đến lúc đó liền đem Phượng Long Dê sự tình giao cho bọn họ đi làm. Lý Tín đắc ý mà nghĩ lấy, xuất cung sau đó lại không có hướng sở Vương phủ phương hướng đi tới, mà là hướng Ti nông tự nha môn phương hướng đi rồi. Mấy ngày trước hắn đem Trần Kiêu mang về kia một túi nhỏ mầm giống giao cho Ti nông tự Quá thương Sở giám sự Sử Lập Hùng, để cho bọn họ thí nghiệm một chút mầm giống tập tính, sau này tốt tại Giang Nam địa khu thích hợp trồng trọt chiếm thành hạt lúa địa phương quả bá. Sự Lập Hùng dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, vô ngực nói mình nhất định biết làm tốt chuyện này. Vì vậy Lý Tín cũng liền hết sức yên tâm mà bước xuống mầm giống đi. Hôm nay Lý Tín hiếm có lòng rảnh rỗi, liền dự định đi qua nhìn một chút tình huống. Ai ngờ, làm Lý Tín tìm tới Sử Lập Hùng Phương hắn hỏi tới những thứ kia chiếm thành lúa giống giơ tí, hắn vậy mà ấp úng không có lập tức đáp đi ra, ngược lại bừa bãi nói chút ít nói chuyện không đâu mà nói. Lý Tín sợ hết hồn, còn tưởng rằng mầm mống xảy ra vấn đề gì, gấp đến độ nắm lên xử lập hùng cổ áo đạo, "Những thứ kia loại tốt đây, ngươi tốt nhất thành thật khai báo cho ta. Nếu không, chém ngươi 10 cái đầu, ngươi cũng không tưởng nổi." Chương 624, lên mũ rồi. Một loại càng tốt đẹp cây lương thực ý vị như thế nào? Nếu như có thể thật tốt quảng bá mà nói, hắn có thể nuôi thêm sống bao nhiêu nhân khẩu a? Nay có thể tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ đi nông tự dám tự có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Lý Tín trợn tròn cả mắt, gắt gao nhéo sử lập hùng cổ áo, cưỡng bách đối phương cùng mình mắt đối mắt, trong ánh mắt kia máu đỏ thắm lộ ra kinh người ánh sáng. Sử lập hùng cũng không nghĩ đến, mấy ngày trước gặp mặt còn hiền lành lịch sự, sở vương điện hạ sẽ ở giờ phút này đột nhiên trở nên giống như một đầu giận dữ sư tử bình thường không khỏi sợ đến đầu lưỡi đều có điểm đánh cướp. Nói mau, mầm ngống thế nào? Lý Tín lại ép hỏi. Sử lập hùng nuốt nước miếng một cái, đạo, còn không có trồng xuống. Nghe nói như vậy, Lý Tín tế nhị thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức sinh ra lửa giật tới. Thở phào nhẹ nhõm là bởi vì mầm mống vẫn còn, ít nhất không có làm mất hoặc là thế nào. Mà tức giận liền càng đơn giản hơn, đương thời Lý Tín đem mầm mống cho sự lập hùng thời điểm liền rõ ràng nói với hắn, nhất định phải đối với cái này mầm mống để ý, hắn quan hệ đến hàng ngàn hàng vạn người vấn đề ăn cơm. Có thể sự lập hùng đến tốt đương thời miệng đầy đáp ứng, đi qua nhưng tiêu cực biến nhác. Cái này so với đương thời trực tiếp địa phương cự tuyệt còn muốn đáng ghét. Nếu như hắn cự tuyệt mà nói, Lý Tín gằn giọng lại tìm người khác tiếp lấy những mầm mống này thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là đáp ứng sau đó mới tiêu cực biến nhác, không có mau chóng bắt đầu gây giống, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy nếu như Lý Tín hôm nay không phải linh cảm nhớ tới nơi này nhìn một chút tình trạng kia được lúc nào mới phát hiện đến lúc đó lấy cái gì đẩy ra rộng loại tốt Lý Tín lười theo Sử Lập Hùng so đo cưỡng ép ngăn chặn lửa giận đạo nếu ngươi không muốn làm vậy liền đem mầm ngóng trả lại cho ta đi ta tự mình tới gây giống Sử Lập Hùng sợ Lý Tín đến lúc đó vạch tội chính mình vốn muốn nói đôi câu lời hay nhưng là thấy Lý Tín sắc mặt thật sự thanh được do người hắn sẽ không dám mở miệng yếu ớt mà đáp một tiếng liền dẫn Lý Tín hướng kho hàng đi rồi đồng thời ôm thầm trong lòng hối hận mấy ngày trước không có nắm chặt đem những này lúa giống trồng xuống nghĩ đến có thể thuận lợi thu hồi những thứ này đến không dễ mầm móng, Lý Tín trong lòng nộ khí giảm. Ai ngờ, chờ hắn thật nhìn đến này một túi nhỏ mầm móng bộ dáng lúc, hắn lúc trước dần dần tắt lửa giận một lần nữa, phủi đất bắt đầu cháy rừng rực. Hắn giao cho Sử Lập Hùng rõ ràng là một bọc trồng thật giỏi tử, bây giờ gặp lại lúc, những mầm móng này nhưng thối giữa rồi gần một nửa, mỗi một viên thối giữa mầm móng đều là sau này mấy trăm viên loại toa, Liên làm cho hư hỏng như vậy. Lý Tín giận đến giết người tâm đều có, quá thương sở đúng không? Hắn cười lạnh nhìn Sử Lập Hùng lướt mắt, đạo, một bọc mầm móng cho các ngươi chọn giống và gây giống, các ngươi không động thì coi như xong đi bảo quản không tới mấy ngày, vậy mà mút hỏng rồi nhiều như vậy. bản vương muốn biết các ngươi lúc bình thường như thế quản lý lương thương tồn lương đây. xem ra là nên thật tốt cha một chút. Sự lập hùng sợ đến cả người phát run, giống như run cầm cập, định giải thích. mấy ngày nay, ở mức trọng. cái này, tin đông tự loại trừ quản lý gây giống một loại sự tình, còn phụ trách trường ăn chữa lương làm việc, quản lý nhiều cái thung lũng lứa thương. theo lý thuyết, kho thóc hẳn là tương đối khô giáo, bảo đảm tồn lương sẽ không mút xấu mới đúng. thế nhưng, hiện tại lý tín thấy được, bất quá một bọc mầm mống mà thôi. tại kho tóc bên trong rồi mấy ngày, liền mút hỏng rồi nhiều như vậy viên. Chẳng lẽ kho thóc bên trong cái khác lương thực sẽ không việc gì? Lý Tín như thế như vậy không tin đây. Chương 625, tự mình đạo thủ. Bất kể có phải hay không là hiểu lầm, ngươi chờ xem. Lý Tín nắm chặt chiếm thành lúa giống tử, xoay người liền phất tay áo đi, nhìn liền cũng không muốn nhìn nhiều cái này sự lập hùng liếc mắt. Ngày thứ hai ngẫu nhiên là đại triều hội, Lý Tín vào triều sớm sau khi đương nhiên sẽ không để cho sự lập hùng tốt hơn, nhân tiện toàn bộ Ti nông tự cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn trực tiếp vạch tội Ti nông tự trên dưới bỏ rơi nhiệm vụ, giám thị không nghiêm, đưa đến lương thương bên trong lương thực tối giữa hao tổn, tiêu hao quốc khố. Lý Thế Dân vô cùng coi trọng chữ lương chuyện này, bất kể tại cái gì thời đại đều là vô cùng trọng yếu một chuyện, chính gọi là trong tay có lương, trong lòng không hoàng hốt. Vạn nhất ngày nào đó Trường An chung Quanh liền đột nhiên xuất hiện rồi nạn đói đây, đến lúc đó chẳng lẽ sẽ dùng những thứ này nát hạt kê đi giúp nạn thiên hay sao? Này không phải có thể hay nói dỡn sự tình. Lý Tín Sở dĩ vạch tội chuyện này, một mặt là bởi vì chiếm thành hạt lúa không có nhận được phải có coi trọng, ngược lại còn thối giữa rồi mấy viên, phi thường một người, mặt khác chính là bởi vì xác nhận làm tròn này sự kiện thể hiện ra tới ti nông tự tại chữ lương trong chuyện này làm không được sau này có thể sẽ gây ra thay vạ tới. Trần Doãn vốn là nhắm mắt lại tại văn thần trước liệt giả vờ ngủ, cho đến nghe Lý Tín vạch tội ti nông tự, mới có chút hăng hái mà thoáng mở mắt. hắn vẫn cảm thấy sau này Lý Tín nhất định là đại đường đấu lương, chỉ là hiện tại này gia hỏa luôn là một bộ lưới tham dự triều chính dáng vẻ thật sự chọc người chán ghét. Có thể không nghĩ tới hôm nay Lý Tín vậy mà sẽ chủ động vạch tội người khác, hơn nữa còn là Trường An mấy gái lương thương sự vụ, có thể tính là chuyện đứng đắn rồi. thật là khó được a. Trần Doãn nghĩ tới đây, quyết định lên tiếng ủng hộ một hồi Lý Tín, khiến hắn ném điểm ngon ngon. hắn chủ động bước ra khỏi hả nói, chữ lương một chuyện chính là vì sống yên ổn nghị đến ngày gian uy. bây giờ mặc dù tạm thời không nạn đói chi lo, nhưng lương thương bên trong lương nhưng cần phải bảo đảm tùy thời có thể điều dụng, quyết không thể qua loa lấy lệ. vi thần chống đỡ sở vương điện hạ ý kiến. lần này trên triều đình những người khác trống váng, không phải là mấy cái lương thương tổn lương vấn đề à? như thế liền trần đoán vị này đại lao điều động. trong này sẽ không có âm nhu quỷ kế gì hoặc là cạm bẫy chứ. đại đường quan trường sẽ không lại yếu địa chấn lên tới chứ. văn học lớn nhỏ nói vét vét vét vét. vân tuy e đạ. cơm. trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Không ít người đều cho là Trần Doãn Động tác là được Lý Thế Dân bày mưu đặt kế, cho là Lý Thế Dân muốn mượn lương thương để tài lại quét dọn một lần triều đình, không khỏi mỗi người đều có chút nơm nớp lo sợ. Đây cũng là lý Tín bất ngờ phản ứng. Bất quá hắn cũng không rảnh quản những chi tiết này, thấy Lý Thế Dân cuối cùng đáp ứng phái ngự sử đại điều tra, liền đang hoàng trở lại vị trí của mình, một mực an tĩnh đứng ở triều hội kết thúc. Như vậy cử động lại vừa là để cho một nhóm người suy nghĩ vơ vẫn suy nghĩ không ra. Hạ triều, Lý Tín nơi đó cũng không đi, trực tiếp trở về trong phủ. Sở Vương phủ vốn là có một khối lớn hậu hoa viên. Bây giờ hậu hoa viên một góc lại bị đào ra, Ba lượng tiên hộ vệ đang ở bên trong bận rộn bằng phẳng thổ địa. Bọn họ mặc dù nhiều số đều là nông hộ xuất thân, bất quá cũng lâu chưa từng làm ruộng rồi. Bây giờ nhìn lại tương đương vụ về. Trần Âu Lan tại bên cạnh trong trường vệ môn làm việc, thấy Lý Tín trở lại, liền có chút buồn cười hỏi. Như thế đột nhiên phải đào khối vườn rau đi ra. Lý Tín cười nói, đương nhiên là chồng cho ta. Hắn đem ti nông tự sự tình nói một lần. Trần Âu Lan bừng tỉnh đại ngộ đạo, khó trách ngày hôm qua ngươi đi trong cùng một chuyến, lúc trở về liền thở phì phò. Nguyên lai là ti nông tự cho ngươi. Lý Tín thở dài nói, không có cách nào bọn họ không coi trọng, vẫn phải là ta tự mình tới làm chương 626, khoe tây. Chỉ là đem một cái mầm mống biến thành hai cây ba cây là không có dùng. Lý Tín mượn loại những mầm mống này cơ hội, còn muốn thăm dò rõ ràng chiếm thành hạt lúa tập tính, hắn cần bao nhiêu nước, thích gì dạng cấu tạo và tính chất của đất ai, cái dạng gì nhiệt độ thích hợp hắn sinh trưởng chờ một chút đem nhiều vấn đề như vậy hiểu rõ, tài năng tốt hơn đem chiếm thành hạt lúa còn bá. Những chuyện này bọn hộ vệ sẽ không, còn phải chỗ dựa tại Lý Tín trên tay. Nhìn đổi một thân nông phu trang phục Lý Tín, Trần Đấu Lan không nhịn được cười nói, người thay quần áo khác, đồ có điểm giống như là cái chân chính nông phu rồi. Lý Tín lơ đễnh, "Đạo, ta là nông phu." vậy ngươi chẳng phải chính là nô vụ? Trần Âu Lan lật cái khả ái bạch nhãn, Lý Tín vén lên ống quần, muốn ra đồng làm việc. bọn hộ vệ vội vàng khuyên can, bất quá Lý Tín nơi nào nghe bọn hắn, bọn họ cũng đành phải thôi. Trần Âu Lan cũng muốn ra đồng tham gia náo nhiệt, nhưng bị Lý Tín kiên quyết ngăn lại, sẽ không để cho nàng làm khổ sống, nói cái gì cũng không tốt dùng, cứ như vậy bà khí. Trên thực tế, Lý Tín ra đồng cũng không có giúp khô thổ chi loại việc nặng, mà là kéo răng khắp nơi bạch đến, dùng đầu gỗ đinh cố định, đem khối này khai khẩn đi ra chút thức ăn điền chia cắt thành rồi rất nhiều bình quân tiểu hình gông. người đây là làm gì? Trần Âu Lan kỳ quái hỏi. Lý Tín không có trả lời ngay, mà là lấy ra túi kia chiếm thành hạt lúa, đem mỗi một hạt giống phân biệt trồng ở một cái ô vương bên trong, một bên loại đã nói đạo, đem những này hạt lúa tách ra, mỗi một ô vương đều biên lên số, đến lúc đó phương tiện đi chép. Trần Ấu Lan Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Tín nghiêm túc gọ má lên. Đều nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, giờ phút này Lý Tín vẻ mặt thành thật thần tình sát thực tản ra một cố đặc thủ khí chất. Chỉ chốc lát sau, Lý Tín liền đem sở hữu mầm giống đều gieo xuống, cả kia mấy viên thối giữa mầm giống cũng không tha qua, vạn nhất bọn họ thật ra không có bị thương đến tận bản, còn có như vậy điểm cơ hội này mầm đây nhìn trước mặt còn không có vật gì vốn rau, Lý Tín nhưng cảm giác mình phảng phất thấy được tràn đầy bông lúa. Cái này chiếm thành hạt lúa, thật đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Trần Nẫu Lan hỏi, nàng không phải hoài nghi Lý Tín, chỉ là sợ vạn nhất này kết quả cuối cùng không tốt lắm mà nói. Lý Tín gặp qua ở thất vọng, nàng nhìn ra được, Lý Tín đối với những mầm móng này ôm rất lớn kỳ vọng. Lý Tín lắc đầu một cái, đạo, không biết, đúng là không biết. Tại hắn chỗ quen thuộc trong lịch sử, chiếm thành hạt lúa là tại Tống triều thời điểm mới bắt đầu dần dần truyền ra. Hắn cũng không biết vào lúc này chiếm thành hạt lúa theo tương lai khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nghĩ đến khẳng định so với hiện tại đại đường thường trồng ruộng lúa tốt không ít. Lý Tín thở dài, cảm khái nói, "Chúng ta đại đường mặc dù cương vực bất át, tốt đất canh tác nhưng là không nhiều. Cho dù là mưa thuận gió hòa mùa màng, cũng chỉ có những người này không tránh được ăn không đủ no cơm, quá đáng thương. Nếu như có thể tìm tới càng nhiều giống như chiếm thành hạt lúa như vậy thực vật là tốt rồi. Trên đời này nơi đó có nhiều như vậy thứ tốt đây?" Trần Đấu Lan ăn nủi. Lý Tín khoát tay một cái, "Đạo, thật ra thì vẫn là có, chỉ là khoảng cách đại đường quá xa. Nếu như chúng ta có thể làm ra cũng đủ lại tuyển." Viễn Độ trùng dương đến biển bờ bên kia đi, chúng ta là có thể tìm tới rất nhiều tốt cây trồng. Có một loại đồ vật tên khoai tây, lại têu khoai tây, trưởng thành về sau có thể ăn bộ phận có lớn như vậy. Vừa nói, hắn khoe tay múa chân một cái, "Đạo, có thể làm thức ăn, có thể làm cơm, còn chịu đựng chứa được. Dùng để nấu thịt trâu càng là nhất tuyệt. Có hắn, chúng ta đại đường là có thể để cho càng nhiều người ăn cơm no rồi." Trần Đấu Lan vừa nghe vừa không nhịn được cười, "Làm sao ngươi biết được cặn kẽ như vậy? Chẳng lẽ ngươi gặp qua?" Lý Tín bật cười, khoát tay một cái nói, "Trong ngộng thần tiên giáo. Chương 627, nhị oa đầu khuyết chương kế hoạch." Nói thật đương nhiên là không có khả năng nói với Trần Đấu Lan, mà lại nói rồi nàng cũng sẽ không tin. Lấp liếm cho qua là lựa chọn tốt nhất. Mầm ngõ trồng xuống sau đó, phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Lý Tín nhàn rỗi không chuyện gì liền thích nghĩ đông nghĩ tây, vì vậy liền nhớ tới Nhị Hoa Đầu. Hắn vốn là muốn đem vật này bán khắp đại đường, thậm chí đi ra đại đường tiêu hướng Tây vực cũng không phải không hề cơ hội. Trung Quy, theo Nhị Hoa Đầu so ra, bây giờ những thứ kia theo Tây vực chuyển tới Trung Nguyên tới rượu đều có điểm quá không đáng chú ý rồi, gì đó ba sét dịch, rượu bồ đào, hỏi cũng không cần hỏi, liền bị Nhị Hoa Đầu dây thành đống cắt bã. Phải biết Dĩ vãng trường An tiểu Lầu đại đa số đều lấy bán này mấy loại Tây Vực danh tiệu là bằng hiệu, nhưng hôm nay tuyệt đại đa số tiểu lầu đều đã không bán, thuần một sắc mà theo làm điển huyện hãng rượu nhập hàng, bán nhị hoa đầu. Có thể thấy so sánh với Tây Vực tiên rượu, nhị hoa đầu tại mùi vị lên càng hơn một bậc, cho nên mới được đại gia yêu thích. Trường nhất lâu hiện tại đã sớm qua cái kia dùng nhị hoa đầu đánh thiên hạ thời điểm, hãng rượu sản lượng cũng đầy đủ, Lý Tín đương nhiên sẽ không đần độn mà đem rượu xiết trong tay. đã như thế, toàn bộ trường An bất kể đi tới chỗ nào, cũng có thể uống được thuần khiết nhị hoa đầu, này có thể nhường cho hảo tiểu chi nhân phi thường thỏa mãn. Từ nơi này hiện trạng không khó nhìn ra, nếu như nhị Hoa Đầu có thể bán được Tây vực đi mà nói, nhất định có thể là đại đường kiếm trở về không ít vàng dòng bạc trắng. Lý Tín ý tưởng ngược lại không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, có tình huống hiện thật chế ước, Lam Điền huyện hãng rượu sản năng theo không kịp. Cung cấp Trường An cùng trung quanh địa khu còn miễn cưỡng đủ, nếu là muốn tiến một bước vượt trường, bán hướng cả nước, thậm chí tiêu hướng Tây vực, vậy thì không đáng chú ý rồi. Trừ phi thêm tiền, lại đầu nhập càng nhiều tài chính, lại đắp một nhà thậm chí mấy nhà hãng rượu. Nói thật, tài chính độ không là vấn đề. Lý Tín hiện tại trong tay sản nghiệp đã quá nhiều, gì đó nghi ra đổ ra ruộng. Tân Hoa thư tứ, Trường nhất lâu, hãng rượu, Thiên nhân cơ. Nhiều vô số hơn nữa bỗng lộc cùng đất phong trò mượn, muốn thêm tiền lại đắp mấy cái xưởng căn bản không phải vấn đề. Vấn đề duy nhất là lười. Lý Tín dưới tay có thể làm nhất thuộc về Triệu Kha, không chỉ có đem trường nhất lâu quảng ngay ngắn rõ ràng phát triển không ngừng, đã sớm thành danh xứng với thực trường An đệ nhất lâu, tính cả vương phủ cái khác mấy hạng sản nghiệp, thật ra cũng là nàng tại đưa ra. Có thể nói, nàng trên căn bản đã thành vương phủ sản nghiệp trọng yếu nhất người đại diện. Chính là bởi vì có nàng tại, Lý Tín tài năng đem vung tay trưởng quý làm thư thái như vậy. Thế nhưng Năng lực làm việc như thế nào đi nữa, cường nhân cũng có cái cực hạn à? Bởi vì người tinh lực là có giới hạn. Nếu như Lý Tín lại tại địa phương khác mở rượu mới xưởng, phóng xạ lớn hơn khu vực, như vậy hắn dưới tay đã không có tin được người đi quản lý, trừ phi hắn tự mình tiếp lấy trường an sản nghiệp, đem triệu kha dọn ra đi chuẩn bị khác sản nghiệp. Tiêu Lý Tín cũng không tình ở đây. Thiên sao? Cuối cùng chỉ là một con số. Lý Tín hiện tại lại không lo ăn, không lo mặc, tội gì gặp này tội đây. Không sai biệt lắm là được. Dù sao hắn là không động lực đem chính mình mệnh mọi theo tôn tử giống như. Vì vậy. Nhị oa đầu phát triển cũng liền giới hạn với trường ăn trung quanh mới thôi vẫn không có quyết trương. Cho đến trước đây không lâu, Lý Tín cùng Thôi Doanh Doanh hợp tác lá trà làm ăn đệ nhất bút lợi nhuận nhất kho. Hắn mới đột nhiên ở trong động mới tỉnh, hắn lười phí tâm nghị kiếm tiền, Thôi Doanh Doanh lại không lười. Dù sao theo lá trà giống nhau, Lý Tín ra dụng cụ theo kỹ thuật, mượn dùng tôi ra con đường cùng tài nguyên không phải xong chuyện à? Tin tưởng Thôi Doanh Doanh sẽ không cự tuyệt khi này cái sở vương phủ người làm công. Hạ quyết tâm về sau, Lý Tín liền phái người đi Thôi ra sân nhỏ mời Thôi Doanh Doanh. Chương sáu trăm Sa. Gần đây Hoan Sa tâm tình luôn là không tốt lắm cũng không phải là bởi vì nàng đụng phải chuyện gì hoặc là thân thể không thoải mái, nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, bởi vì nàng thôi doanh doanh tiểu thư không quá cao hứng. Làm hạ nhân, suốt ngày muốn chính là như thế nào đem chủ tử hầu hạ tốt làm chủ tử mất hứng lại không chịu nói cho ngươi biết nguyên do thời điểm, đó là nhức đầu nhất. Mắt thấy thôi doanh doanh mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu đồ vật, thân hình dần dần gầy xuống, Hoán Sa không gì sánh được lo lắng. Nàng nói xa nói gần mà truy hỏi thôi doanh doanh, đến cùng thế nào? Thôi doanh doanh trung quy lại nói là không có gì, chỉ là gần đây khẩu vị không được tốt thôi. Hoán Sa nơi nào không biết tiểu thư khẩu vị không tốt? Chính gọi là lòng phải mái thân thể bé mập. Trong lòng nếu là suy nghĩ quá thịnh, thèm ăn hạ xuống tất nhiên nhất định. Vấn đề duy nhất là, tiểu thư đến cùng tại suy nghĩ gì đó. Minh Minh gần đây các hạng làm ăn cũng rất thuận lợi, chỉ có thôi nhất thụ thiếu gia luôn là đòi tiền một chuyện tương đối làm người ta phiền não mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, từ lúc thôi doanh doanh trông coi trong nhà làm ăn thứ nhất, thôi nhất thụ đòi tiền sẽ không thiếu qua, hơn nữa càng phải càng nhiều, tổng không đến nỗi đột nhiên vì chuyện này nhi phiền não thành như vậy đi. Hoán xa theo thôi doanh doanh trong phòng bưng ra một phần muội tổ yên cháo, lặng lẽ thở dài, lắc đầu một cái. Trong óc nàng con đường duy nhất chính là sở vương điện hạ. Hoán Sa nhớ mang máng ngày ấy Sở Vương điện hạ từng tới bái phòng tiểu thư, sau đó, tiểu thư thần sắc cũng có chút ảm đạm. Sau đó, tiểu thư liền toàn tâm đầu nhập rồi món đó áo cưới bên trong, cho đến áo cưới chế thành ngày ấy, Hoán Sa thậm chí mơ hồ nhìn đến tiểu thư hướng về phía món đó tiên hạ chỉ này, một món hoa lệ áo cưới mà chảy ra hai khoảng nước mắt. Đương nhiên, Tô Doanh Doanh từ đầu đến cuối không có thừa nhận qua chính mình rơi lệ. Nàng chỉ là cười nói Hoán Sa nhìn lầm rồi. Làm Hoán Sa cũng một lần cho là mình nhìn lầm rồi, chẳng qua hiện nay ngồi tưởng lại, có lẽ không có nhìn lầm. Sở Vương đám cưới thiệp mời đưa tới lúc, Sở Vương đám cưới cùng ngày Hoan Sa nhớ lại những chi tiết này, phát giác tiểu thư tại những thời giờ này điểm phản ứng đều rất cổ quái, không phải cả ngày đều thất hồn lạc phách, chính là thân thể không thoải mái, ở trên giường cắm đầu ngủ cả ngày. Từ lúc tiểu thư tiếp lấy trong nhà làm ăn sau đó, đây là cơ hội chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Chẳng lẽ nói, tiểu thư mất hứng nguyên nhân là bởi vì Sở Vương? Hoan Sa đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Nhưng mà, tại nàng cha cứu đi xuống trước, ánh mắt nhưng nhìn đến thường quản gia xài bước hướng tiểu thư căn phòng đi tới. Nàng không khỏi mở đường, tiểu thư mới vừa ngủ, thường quản gia có chuyện gì ạ? Thường quản gia dừng bước, đạo Sở Vương phủ sai người tới đưa phong thư, nói mời chúng ta tiểu thư qua phủ một tự, có chuyện quan trọng tương lượng. Hoán Sa còn chưa lên tiếng, liền nghe được sau lưng trong căn phòng có rất nhỏ văn động. Đó lấy cửa phòng từ bên trong kéo ra, Thôi Doanh Doanh đứng ở trong phòng, bình tĩnh nhìn Thường Quản Gia, hỏi, không nói là chuyện gì à? Thường Quản Gia lắc đầu một cái, đạo, cái này người tới ngược lại không nói, nếu không ta trước đi qua một chuyến, hỏi một chút rõ ràng. Không cần. Thôi Doanh Doanh không chút do dự cự tuyệt, đạo, Sở Vương phái người tới mời, ta không tự mình đi một chuyến, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Hoán Sa. Chuẩn bị cho ta quần áo, thường quản gia, ngươi đi chuẩn bị xe đi. Ừ. Thường quản gia không người ứng xong, xoay người liền đi. Thôi Doanh Doanh cũng trở về bên trong nhà, Hoán Sa tự giác đuổi theo, đi giúp tiểu thư trang điểm ăn mặc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hoán Sa luôn cảm thấy, nói một chút phải đi sở vương phụ, tiểu thư nhà mình tựa hồ tinh thần thì trở nên khá hơn một chút. Chương 629, làm ăn lớn. Lý Tín không nghĩ đến Thôi Doanh Doanh tới nhanh như vậy. Thôi Doanh Doanh hướng hắn không người hành lễ. Hắn khoát tay một cái, cười nói, nhiều như vậy thời gian không thấy, ngươi thật giống như gầy một ít. Có không? Thôi Doanh Doanh thanh âm có khẽ run, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, rất khó phát hiện. Lý Tín mỉm cười gật đầu, Đạo, không có khó chịu chỗ nào chứ. Ta cùng với Thái Y sở hứa kính thần đại phu quen biết, nếu là ngươi khó chịu chỗ nào, ta có thể để cho hắn giúp ngươi nhìn một chút. Nhắc tới, người này tựa hồ bận bịu làm hắn đại sự nghiệp, đạo ít giao du với bên ngoài rất lâu rồi. Thôi Doanh Doanh cười một tiếng, Đạo, thật không có chuyện. Lý Tín nghe vậy, không có nhiều nói, gật đầu nói, không việc gì là tốt rồi. Vương gia sai người tới tìm ta, là có chuyện gì cần nói đây? Thôi Doanh Doanh hỏi. Lý Tín liền thích Thôi Doanh Doanh này dứt khoát gọn gàng tinh tỉnh. Tôi nói, vẫn là trên phương diện làm ăn sự tình. Thôi doanh doanh kỳ quái nói, lá trà lên trước mục, không phải nửa tháng trước liền kết thành sao? Lý Tín khoát khoát tay, đạo, không phải là trà, là khác làm ăn. Tiếp đó, Lý Tín đem hợp tác ý tưởng đại khái nói một lần. Thôi doanh doanh vừa nghe vừa gật đầu, bị cái kế hoạch này thật sâu hấp dẫn, thậm chí tạm thời quên được làm nàng phiền não nhiều ngày như vậy ý tưởng. Tóm lại đại khái chính là như vậy. Trước theo thiên hào rượu mạnh Bắc Phương hạ thủ, có cơ hội, thậm chí có thể bán được đột quyết bên kia đi, đổi điểm hào chiến mã, dê bò, đều không phải là chuyện xấu. Nếu như tôi tiểu thư có con đường mà nói, cũng có thể thử bán được tây vực đi, cắt lấy những thứ kia tây vực thương nhân tiền tài. Lý tín vui tươi hớn hở mà giảng giải đại khái phương lược. Thôi doanh doanh ánh mắt không kém. Mặc dù Lý tín trong miệng thốt ra cái này phương lược vẫn còn tương đối thô giáp, nhưng là lại có cao vô cùng khả thi. Không, chẳng bằng nói có thôi ra bình đại cùng con đường, chỉ cần Lý tín có thể cung cấp nhị hoa đầu dụng cụ cùng kỹ thuật, khoản làm ăn này vạn vạn không có hao tổn đạo lý, nhất định là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Nếu như làm ăn này có thể thành công mà nói, thôi doanh doanh tại thôi gia địa vị nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều, tại lao tổ tông nơi đó cũng sẽ tương đối có thể chen mồn vào được đến lúc đó tam phòng không cần nhìn lại mà khác lưỡng phòng sát mặt cũng không cần lo lắng bọn họ động tam phòng làm ăn thôi ra trưởng bối như thế nào đi nữa thiên vị cũng không khả năng để cho làm ra lớn như vậy chiến công thôi doanh doanh vô ích bị bất công đãi ngộ nếu không ngày sau ai còn chịu vì gia tộc xuất lực như vậy nông cạn đạo lý lão tổ tông không có khả năng không hiểu bất quá làm ăn lớn như vậy cần tài chính khởi động không nhỏ thôi doanh doanh trên tay tiền có lẽ không đủ còn phải nghĩ biện pháp từ chỗ khác địa phương điều đi một ít nhưng mà lúc này lý tín lại lên tiếng ta phòng trưởng chuyện này muốn động lên cần đồng tiền không phải số ít nói ít cũng phải năm xuyên trái phải ta có thể ra 2.000 ngàn xuyên, hơn nữa những thiết bị kia kỹ thuật gì đó, coi như ta chiếm lục thành có được hay không? Yên Tâm, ta khẳng định không can thiệp ngươi cụ thể làm ăn, chỉ là muốn điểm lợi nhuận mà thôi. Thôi Doanh Doanh bật cười, không thể không nói, nếu như có Lý Tín cung cấp 2.000 ngàn xuyên tài chính, nàng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều rồi. Bất quá, Lý Tín loại này trần truồng chỉ cần chia hoa hồng tuyên ngôn hay là để cho nàng có chút buồn cười. Vương Giang nếu không thiếu tài chính, hoàn toàn có thể muốn càng nhiều phần này chứ. Thôi Doanh Doanh hỏi, Lý Tín quát tay một cái, đạo, có tiền đại gia kiếm sao? Chủ yếu ta lại không nghĩ phí tâm nghĩ chỉ muốn làm vung tay trường quỹ, tổng yếu cho nhiều người chút ít bồi thường mới là, nếu không cũng quá đáng rồi. chương 630, cái này ký. thôi doanh doanh đang muốn nói mình lại thành đi làm. ai ngờ, lý tín nhưng nói tiếp, chung phi chúng ta hợp tác cũng rất dài thời gian rồi, cũng sẽ không so đo những thứ này lợi nhuận. bất quá, cũng chính là ngươi, đổi ngươi thứ hai, ba, ta thật không khả năng cho hắn tứ thành lợi. đây cũng là nói thật. lý tín người này đối người mình là hảo phóng nhất, cũng đứng đầu bỏ xuống được bản. nếu không hắn cũng sẽ không tại trình xử mặc cùng tần hoài ngọc xuất trình trước liền đêm làm không nghĩ là hai người bọn họ chế tạo bảo vệ cánh mạng khôi giáp. Hắn thấy, hắn cùng với thôi doanh doanh cũng không phải là thuần túy quan hệ hợp tác, càng nhiều ngược lại giống như trên thương trường giao cho bạn tốt. Đã như thế, hắn cũng không có như vậy tính toán chi ly rồi, để cho lợi là phi thường bình thường thao tác. Nếu là đổi bất kỳ người khác, thật hoàn toàn ở thương nói thương mà nói, lý tín không ăn cái bậy, 8 phần 10 lợi nhuận cũng không tính là xong. Phải biết, nhị toa đầu ra bên ngoài bán cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Chỉ là trường nhất lâu cũng đã để cho lý tín ra, Trần gia, Trình gia, Tần gia mỗi người thu lợi rất phong phú rồi, chứ nói chi là đem bán được đại đường thậm chí còn tây vực. Nếu như thành công mà nói mỗi một phần lợi nhuận cũng phải lấy mấy chục ngàn xuyên tới tính toán, dù là chỉ có hai thành lợi nhuận, vậy cũng đáng giá vô số người cướp bề đầu. Thôi Doanh Doanh không có đạo lý cự tuyệt. kia Doanh Doanh trước hết cảm ơn Sở Vương điện hạ hảo phóng. Nàng cười nói. Lý Tín gật gật đầu, đạo, người sau khi trở về chuẩn bị một chút, chi tiết cụ thể chúng ta qua hai ngày bàn lại, như thế nào? Thôi Doanh Doanh còn cần xoay sở tài chính, chỉnh hợp con đường, cũng không phải là dễ dàng làm việc. Muốn nghĩ điều đi nhân thủ đi phụ trách một khối này to lớn làm ăn, nàng trước hết theo chính mình muốn có trong sản nghiệp mặt điều đi đáng tin cậy nhân thủ, chỉ là điều động nhân sự, liền tương đương nhất đầu nàng gật gật đầu, thôi doanh doanh theo sở vương phủ sau khi cáo tử, lại làm chính mình kiệu nhỏ tự trở về thôi ra sân nhỏ, không biết rõ làm sao, thật gặp một lần lý tín sau đó, nàng cả người tâm tình đều có chút bất động, phảng phất buông xuống một khối rất lớn tảng đá. yêu ta sách điện tử vét vét vét, hai mươi lăm t x cơm, được rồi, nàng nhận rõ thực tế, một vị mà phủ nhận không có ý nghĩa, hành hạ chính mình càng là không có ý nghĩa, nàng đã có thể khẳng định chính mình lần này là thật thích sở vương rồi. cái này bình thường luôn là ca nhõng, thế nhưng trong đầu lại giả vờ lấy vô số lộng lấy tưởng tượng kỳ nam tử thích hắn không kỳ bái a thôi doanh doanh trong lòng lẩm bẩm lầu bầu đáng tiếc là nàng nhìn ra được lý tín đối với nàng nhưng là hoàn toàn không có hướng nam nữ phương diện động tới ý niệm điều này làm cho nàng có chút bực bội nàng coi như một cô gái hơn nữa còn là bát lăng thôi thị tiểu thư cũng không thể thật tự tiến cử cái chiếu chứ hơn nữa vứt bỏ hết thẻ tới nói thôi doanh doanh thân phận cùng sở vương ở giữa cũng có lớn vô cùng trên lệnh cổ tiểu đến thôi ra sân nhỏ liền ngừng lại thôi doanh doanh cũng thu lại những thứ kia suy nghĩ lung tung làm bộ như bình tĩnh mặc cho hoán sa nâng chính mình xuống tiểu làm người ta ngoại ý muốn là thôi nhất thụ hôm nay vậy mà không có ra ngoài lêu lỏng mà là ở chỗ này chờ thôi Doanh Doanh như thế lại không tiện. thôi Doanh Doanh một bên đi về phía trước một bên bình tĩnh hỏi nàng đã sớm thói quen thôi Nhất Thụ này tính tình rồi thôi Nhất Thụ nhưng cười nói đây không phải là Vương Công Tử nâng ta mời người đi ăn cơm sao thôi Doanh Doanh nghe được Vương Công Tử ba chữ liền không nhịn được nhũ mày đạo không phải nói cho ngươi không muốn sẽ giúp hắn chuyển lời mang đồ sao nhất định phải ta với ngươi nổi giận đừng đừng đừng thôi Nhất Thụ cười khổ nói tỷ tỷ cũng thông cảm một hồi ta à hai đầu chịu cái nẹp khí chương sáu Vương Cảnh thôi Nhất Thụ theo như lời cái này Vương Công Tử được đặt tên là Vương Cảnh, xuất thân thái nguyên Vương thị, phụ thân là Vương đại, một đời hồng nho, đang học giới rất có danh vọng. Vương Cảnh coi như Vương đại con trai trưởng, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe nói 3 tuổi là có thể biết chữ, 6 7 tuổi là có thể viết văn, gọi là cái thần đồng, sau khi lớn lên càng là cực phụ nổi danh, tại trong vòng là một thái tử gia nhân vật bình thường. Vương Cảnh một mực ở cố gắng theo đuổi Thôi Doanh Doanh, ý đồ được đến nàng trái tim. Nhưng Thôi Doanh Doanh nhưng đối với hắn không có hứng thú chút nào, chỉ có thôi nhất thụ cùng với quan hệ cũng không tệ lắm, coi như là giữa hai người một cái người trung gian. Người nào quản ngươi chịu cái nợ phí. Thôi Doanh Doanh tức giận vừa nói, tự nhiên đi vào. Thôi Nhất Thụ nhíu mày một cái, này mới đuổi theo. Hắn đương nhiên rất hy vọng Thôi Doanh Doanh có thể gả cho Vương Cảnh. Vừa đến Thôi Doanh Doanh xuất giá sau đó, không có khả năng đem Thôi ra sản nghiệp mang tới Vương gia đi, chỉ có thể rơi vào trong tay hắn. Thứ hai, hắn cũng có thể vì vậy được đến Vương gia chống đỡ. Sau này tại Thôi gia địa vị tự nhiên có chút lên cao. Ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy? Thôi Nhất Thụ phảng phất phi thường thay người lo nghĩ nói, lại vừa là Sở Vương phủ sao? Tỷ cũng không phải ta nói ngươi, người ta Sở Vương đều đã cưới vợ, ngươi một đứa con gái ra là hướng Sở Vương phủ chạy không tốt lắm. Thôi Doanh Doanh cười lạnh một tiếng, đạo, vậy làm sao cho phải đây? Theo Vương Cảnh đi ăn cơm tương đối khá thật sao? Thôi Nhất thụ không trả lời. Được rồi, ta là nói làm ăn, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Thôi Doanh Doanh khoát tay hào nói, làm ăn gì? Thôi Nhất thụ hỏi. Thôi Doanh Doanh đạo, theo trưởng nhất lâu rượu có quan hệ. Nhị Hoa Đầu. Thôi Nhất thụ hai mắt tỏa sáng, rượu này hắn là biết rõ, bình thường không ít đi uống, rất đúng hắn khẩu vị. Ừm. Thôi Doanh Doanh đạo, Sở Vương muốn đem Nhị Hoa Đầu bán ra Trường An, tiêu nướng bất phương, thậm chí là tây bực. Bất quá hắn thủ hạ cũng không đủ nhân thủ cùng con đường, cho nên muốn hợp tác với chúng ta. Nếu như có thể làm thành này một cuộc làm ăn mà nói, chúng ta trong gia tộc coi như đứng vững gốc chân, lại cũng bất đồng sợ cái khác phòng người mơ gất rồi. Thôi nhất thụ chính là lại ngu xuẩn, cũng không khả năng không hiểu được này một cuộc làm ăn phía sau lời. Đối với gia tộc tới nói, có thể kiếm tiền chính là tốt liền ý nghĩa quyền phát biểu. Người nào nắm giữ quyền phát biểu, người đó liền nắm giữ quyền lực. Cho tới nay, thôi nhất thụ trong gia tộc cũng không quá chịu thích, bao gồm tôi doanh doanh thật ra cũng bình thường chịu khi dễ. Hội nghị gia tộc thời điểm bị chấm trọng, vậy cũng là bình thường như cơ nữa xét đến cùng, nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ phía trên không có giúp bọn hắn chỗ rửa trường mũi, bọn họ phụ thân thôi thạch lôi đã sớm qua đời. nếu như có thể thông qua như vậy một cuộc làm ăn, thắng được lao tổ tông che chở, như vậy thôi doanh doanh cùng thôi nhất thụ ở trong gia tộc địa vị tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên. thậm chí thôi nhất thụ vì vậy mà thu được gia tộc tài nguyên bổ dưỡng, đưa vào trong triều làm văn cũng không phải là không thể được. không nghĩ đến tốt như vậy sự tình, vậy mà có thể rơi vào chúng ta trong tay. thôi nhất thụ cười nói, sở vương thật đúng là khẳng khái phong khoáng a. hắn đột nhiên đối với thôi doanh doanh bình thường hướng sở vương phụ chạy chuyện này không có ý kiến gì. Thôi Doanh Doanh cười một tiếng, không có đánh giá. Thôi Nhất Thụ đạo, vậy ngươi mau lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Thôi Doanh Doanh vốn định mắng hắn lao ra ngoài lêu lồng, bất quá nghĩ lại, nói nhiều như vậy cũng không có ý gì, liền khoát tay một cái, theo hắn đi rồi. Huống chi, lấy Thôi Doanh Doanh thông minh, nơi nào không đoán được Thôi Nhất Thụ đi làm sao? Chương 632, như thế cái không giống nhau. Rất hiển nhiên, Thôi Nhất Thụ ra ngoài nhất định là đi tìm Vương Cảnh rồi. Nếu Vương Cảnh để cho Thôi Nhất Thụ tới mời Thôi Doanh Doanh ăn cơm, như vậy Thôi Doanh Doanh cự tuyệt, Thôi Nhất Thụ dù sao cũng phải làm cho người ta một cái trả lời chứ thôi doanh doanh nhìn tôi nhất thụ ra ngoài lắc đầu một cái nàng cũng không biết làm như thế nào đối với chính hắn một đệ đệ dù sao chỉ có thể trước như vậy lừa bịt lấy bất kể nói thế nào trước mắt đứng đầu chuyện trọng yếu vẫn là chắc chắn theo sở vương phủ hợp tác mà thôi nhất thụ ra cửa sau đó cũng không có đi địa phương khác mà là trực tiếp đi tý xuân lâu mặc dù trường nhất lâu hôm nay là danh xứng với thực trường an đệ nhất lâu thế nhưng bọn họ trong tiệm trùng quy không cung cấp cái loại này không quá nghiêm chỉnh nghiệp vụ cho nên có phương diện này nhu cầu khách hàng dĩ nhiên là sẽ đi chiếu cố khác tiểu lâu tỷ như tý xuân lâu nhân tiện nhắc lên Túy Xuân lâu chính là ban đầu Lý Tín viết xuống kia đầu thất tịch địa phương. Đương thời vị kia Tú Nhi cô nương vốn định tiếp lấy thất tịch thành danh, ai ngờ sau đó lại bị nhị hoa đầu chờ một chút một loạt đồ vật đoạt danh tiếng, căn bản không có người chú ý ai là người nào viết xuống gì đó thi văn, vì vậy chỉ có thể tự âm thầm phẫn hận bất đắc dĩ mà thôi. Thôi vừa đến tiểu lầu thời điểm, Vương Cảnh đã sớm ngồi ở phía trên chỗ ngồi trang nhã uống rượu, bên cạnh còn ngồi lấy một cái đàn bà xinh đẹp hầu hạ. Cảnh ca, thôi nhất thụ đi tới Vương Cảnh ngồi xuống bên người, cười chào hỏi. Như thế nào đây? Chị của ngươi nói thế nào? Vương Cảnh hỏi. Thôi nhất thụ lắc đầu một cái. Đạo, nàng không đáp ứng. Nói như thế nào đây, trong dự liệu đi. Vương Cảnh mặc dù khó nén thất vọng, thế nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu thôi. Hôm nay, tỷ của ta lại đi sở vương phủ. Thôi nhất thủ đạo. Yêu yêu mạng văn học Vđút Vđút Vđút. 11 Vđút X Vđút. Cơm. Vương Cảnh nhíu mày, "Đạo, tại sao luôn là đi sở vương phủ? Chị của ngươi chẳng lẽ thật theo sở vương có quan hệ gì chứ?" "Hẳn không có. Tỷ của ta nói là nói làm ăn." "Thôi nhất thủ đạo." A Vương Cảnh cười lạnh một tiếng, "Đạo, ai biết nói là làm ăn gì? Nói không chừng chị của ngươi sát thực muốn gả vào sợ vương phủ đây." thôi nhất thụ lắc đầu một cái đạo hẳn không phải là tỷ của ta thật là nói làm ăn vương cảnh từ chối cho ý kiến hỏi làm ăn gì đáng giá trị của ngươi tự mình đi sở vương phủ nói rượu thôi nhất thụ đạo sở vương muốn đem nhị hoa đầu bán ra trường an thế nhưng trong tay thiếu nhân thụ cùng con đường muốn mượn ta thôi ra lực sở dĩ chủ động nói lên phải cùng ta tỷ hợp tác đây chính là một món làm ăn lớn nếu như làm thành mà nói vương cảnh nghe những lời này ánh mắt lúc sáng lúc tối cuối cùng không nhịn được cắt đứt thôi nhất thụ mà nói đạo nếu như làm thành mà nói ngươi thì xong rồi à thôi nhất thụ ngây ngẩn Hoàn toàn không hiểu Vương Cảnh ý tứ. Vương Cảnh cười một tiếng, bưng lên trước mặt ly rượu, uống một hớp, cũng không vội mở ra nói chuyện. Thôi nhất thụ ngược lại có chút nóng nảy, cho tới nay, hắn đều rất tin tưởng vào Vương Cảnh, đem trở thành tương lai mình tỷ phu nhịn. xét thực, theo hắn góc độ đến xem, Vương Cảnh tốt như vậy danh vọng, xuất thân lại cùng tự mình tỷ tỷ sứ mối, còn như thế si tình, tự mình tỷ tỷ tựa hồ không có đạo lý gì không chịu gả cho hắn, hai người lập gia đình hẳn là sớm muộn sự tình. Cảnh ca, ngươi đừng lại nói một nửa a. Thôi nhất thụ cau mày cười nói, như thế ta thì xong rồi. Minh Minh khoản làm ăn này nếu là làm thành mà nói Ta cùng tỷ của ta trong gia tộc địa vị khẳng định sẽ khác nhau à? Nói chuyện cũng tương đối có người nghe đây. Vương Cảnh cười nhạt một tiếng nói, đúng là không giống nhau. Bất quá rốt cuộc là gì đó không giống nhau pháp, vậy sẽ phải nói một chút rồi. Chương 633, phân biệt tại kia. Chị của ngươi hẳn là đều nói cho ngươi biết đi. Khoản làm ăn này nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Vương Cảnh chậm rãi nói, mặc dù hắn cũng không buôn bán, nhưng này không đại biểu hắn không nhìn ra trường nhất lâu nhị hoa đầu phía sau có bao nhiêu cơ hội làm ăn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, khoản làm ăn này một khi làm thành, nói là một ngày thu đấu vàng đều không quá đáng. Thôi Nhất Thụ gật gật đầu nói, "Đúng vậy." Hắn hoàn toàn không nhìn ra một điểm này có vấn đề gì. Vương Cảnh cười nói, "Ngươi nên sẽ không cảm thấy chị của ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy đối với ngươi mà nói là chuyện tốt chứ?" Thôi Nhất Thụ vốn muốn nói dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu đi, nhưng nhìn đến Vương Cảnh trên mặt mang giễu cợt vẻ mặt, hắn không dám nói như vậy, chỉ là do do dự dự hỏi, chẳng lẽ có gì đó không tốt địa phương sao? "Ha ha ha ha." Vương Cảnh cười ha ha. Thôi Nhất Thụ có quắc nhìn Vương Cảnh. Vương Cảnh lắc lắc đầu nói, "Hay là để cho ta tới nói cho ngươi biết đi, ta đáng thương lao đệ, ngươi không khỏi cũng quá ngươi thơ rồi." Thôi Nhất Thụ nháy mắt một cái, không dám nói lời nào, sợ hai dứt lấy lại một trận cười nào. Thường nghĩ, chị của ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, tại thương nhân một chuyện lên lấy được thành công như vậy, tương lai nàng ở trong gia tộc địa vị có phải hay không sẽ nước lên thì thuyền lên. Vương Cảnh vừa dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, một bên thấp giọng nói. Thôi Nhất Thụ gật gật đầu, phản phất có chút cảm thấy được Vương Cảnh ý tứ. Như vậy ngươi đây, Vương Cảnh ngước mắt nhìn Thôi Nhất Thụ, trong mắt hàn quang lóe lên, như muốn đâm người kiếm phong. Ngươi tại nhà các ngươi vốn chính là chị của ngươi phụ thuộc, chẳng qua chỉ là dựa vào đàn ông thất vận, miễn cưỡng nói lên được hai câu mà thôi một khi chị của ngươi được đến nhà ngươi lão tổ tông công nhận, ngươi cảm thấy dựa hết vào đàn ông thân phận, ngươi còn có thể xoay mình sao? ngươi sợ rằng đời này đều phải bị tỷ tỷ ngươi đè ở phía dưới, chỉ có thể làm một cái phụ thuộc. Thôi nhất thụ trong lòng nhảy một cái, miễn cưỡng cười cười, đạo, tỷ của ta lại có thể làm, chung quy là con gái thân, sớm muộn phải lập gia đình. Ngươi nào nói cho ngươi biết? Vương Cảnh cười lạnh nói, thôi nhất thụ ngạc nhiên. Vương Cảnh lại tại trên bàn nhẹ nhàng gõ hai cái, đạo, chị của ngươi nếu là được nhà ngươi lão tổ tông coi trọng, hơn nữa quả thật có tài cán, ở nhà lại có vấn đề gì đây? Gây gớm chiêu một cái con rể ở rể thôi, bò lớn người muốn cấp ở rể đây. Đến lúc đó chỉ cần lưu lại một cái họ thôi đàn ông, ngươi cho rằng là người lớn nhà ngươi thế hệ sẽ để ý sao? Lời nói này vào thôi Nhất Thụ trong tâm khảm, khiến hắn vốn là còn chút ít cao hứng tâm tình trong nháy mắt trầm xuống đến đáy cốc, trong tay cầm ly rượu cũng giống như trọng có ngàn cân, như thế cũng đưa không tới bên mép. Vương Cảnh nhìn thôi Nhất Thụ như có điều suy nghĩ thần tình, chậm rãi nói: Ta hỏi ngươi, nếu như vậy tình trạng thật phát sinh, ngươi định làm như thế nào? Thật cả đời cũng làm thôi doanh doanh phụ thuộc sao? Làm sao có thể? Thôi Nhất Thụ lập tức phản bác bất quá chợt lại nói thế nhưng lại có thể làm sao đây chẳng lẽ muốn ta đem làm ăn này quấy nhiêu sao vương cảnh không nhịn được trong lòng cười nạo thôi nhất thụ ngu xuẩn người này trí lớn nhưng tài mọn suy nghĩ lại không hiệu nghiệm điểm chết người là còn tự cho mình siêu phàm chính gọi là ngu xuẩn không sao cả biết rõ mình ngu xuẩn thì tốt nếu như ngu xuẩn mà không biết kia đúng là hết chữa nếu như không là bởi vì đối với thôi nhất thụ tỷ tỷ thôi doanh doanh có ý tưởng vương cảnh mới lười theo thôi nhất thụ phí như vậy miệng lưỡi làm sao muốn đem làm ăn này quấy nhiễu vương cảnh cuối cùng vẫn là nhắc nhở làm ăn vẫn là phải làm phân biệt ở chỗ này cuộc làm ăn đến cùng thành tại trên tay người nào. Chương 634, vương cảnh biện pháp. Vương cảnh tuyệt đối không muốn nhìn thấy thôi doanh doanh thật bắt lại này, nhất bút theo Sở Vương phủ ở giữa hợp tác. Hắn biết rõ, từ lần trước thôi doanh doanh cùng Sở Vương phủ thiên nhiên cư thành công hợp tác bắt đầu, thôi doanh doanh tại thôi ra địa vị liền không ngừng tăng lên. Nếu như lần này lại đạt thành này hạng nhất liên quan tới rượu làm ăn lớn, thôi doanh doanh tại thôi ra nội bộ quyền phát biểu nhất định sẽ vô hạn mở rộng, thôi ra trưởng bối cũng nhất định sẽ thận trọng cân nhắc có muốn hay không đem như vậy một cái gã con gái ra ngoài. Vạn nhất thôi doanh doanh quyết tâm không lấy chồng, hoặc là dứt khoát triều lên lên cửa con rể, kia vương cảnh muốn ôm mỹ nhân về mộng đẹp coi như bị lỡ. Coi như vương đại con trai trưởng, bọn họ vương gia tuyệt đối không thể cho phép hắn làm ra ở rể loại này có nhục môn phong sự tình. Trừ ra một điểm này cá nhân nguyên nhân ở ngoài, vương cảnh cũng biết rõ, bọn họ ngu tính thất vọng tuy nhiên có chút cùng sưng, nhưng nội bộ cũng không phải một khối thế bản, đủ loại lợi ích đấu tranh thời điểm không phải số ít. Mà gia tộc thế lực loại này chịu tượng đồ vật, thật ra xét đến cùng, cũng có thể cụ tượng hóa vì tiền tài. Để cho Bắc Lăng Thôi thị đột nhiên nhiều hơn lớn như vậy nhất muốn sảng nghiệp, đây đối với vương gia tới nói, sẽ không là một chuyện tốt, cho nên nghĩ biện pháp quấy nhiều chuyện này đối với Vương Cảnh tới nói mới là tốt nhất sách. đương nhiên nếu như có thể mà nói tốt nhất đem khoản làm ăn này cầm đến Vương gia bên này vậy thì càng tốt hơn. Vương Cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh gian liền suy nghĩ minh bạch những việc này cho nên mới chủ động hướng thôi nhất thụ dạng giải tình hình. Nói thật thôi Doanh Doanh đúng là một cái phi thường thông minh nữ tử. Lá trà làm ăn bị nàng kinh doanh sinh động nếu như nhị hoa đầu sản nghiệp cũng rơi vào trong tay hắn Vương Cảnh tuyệt đối không có khả năng chọc vào đi vào tay. Vì vậy thôi ra có thể tạm thời đặt thành theo sở Vương phủ hợp tác. Thế nhưng này hợp tác không thể tại Thôi doanh doanh trong tay chắc chắn, thôi nhất thụ mới là cái kia tốt nhất nhân tuyển. Dù sao lấy hắn tài cán, coi như thật đạt thành hợp tác, cũng không bao lâu nữa là có thể đem hợp tác quấy nhiều đi. Đến lúc đó Sở Vương phủ tự nhiên sẽ mưu cầu mới người hợp tác. Vương gia vừa vặn có thể thuận thế mà làm. Thôi nhất thụ cũng không có chú ý tới Vương Cảnh lóe lên ánh mắt, mà là tối đầu suy nghĩ Vương Cảnh mà nói, phân biệt ở chỗ này có làm ăn thành tại trên tay người nào. Vương Cảnh ý tứ rất rõ ràng rồi. Nếu như này có làm ăn bị tôi doanh doanh làm thành, như vậy thôi nhất thụ tuyệt đối không có khả năng xoay mình chỉ có thể từ đây coi như thôi doanh doanh phụ thuộc tồn tại, cả cuộc đời này đều chỉ có thể qua lấy đòi tiền nàng sinh hoạt, khả năng còn muốn chịu nàng Bạch Nhãn cùng chăm trọng. Mặc dù chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng không thế nào thật phát sinh qua. Cảnh ca, vậy ngươi ý tứ là? Thôi Nhất Thụ khổ sở nói, ta cũng không biết nên làm cái gì a. Vương Cảnh dừng dưng một tiếng, "Đạo, cái này còn không đơn giản." Cảnh ca nhanh lên một chút dậy một chút ta. Thôi Nhất Thụ lo lắng nói. Vương Cảnh không nhanh không chậm uống cạn rượu trong ly, "Đạo, bất kể nói thế nào, ngươi đều là nam tử, chị của ngươi nhưng là cô gái, đây chính là ngươi thiên nhiên như thế." Chẳng lẽ không biết thật tốt lợi dụng sao?" Thôi Nhất Thủ cao mày, hỏi, "Như thế lợi dụng? Chị của ngươi không phải cùng Sở Vương qua lại thật là thân mật sao?" Vương Cảnh trầm rãi nói, "Ngươi tìm trong gia tộc trưởng lao tố cáo, nói thôi doanh doanh cùng Sở Vương cấu kết, ý đồ bán đứng gia tộc sản nghiệp. Biên lời sạm ngươi tổng hội chứ? Trong gia tộc nhất định sẽ phái người đến điều tra chứ." Thôi Nhất Thủ tựa hồ không phải rất muốn làm chuyện này, cảm giác rất dễ dàng lộ tẩy a. Chương 635, cũng không phải là hạ độc. Nếu không phải là bọn họ đến điều tra sao?" Vương Cảnh lắc đầu một cái, Phản vật đang chê cười thôi nhất thụ suy nghĩ không dễ giải, nhưng ý này truyền đạt rất bị mở. Bọn họ phái gia tộc chấp sự đến điều tra trong lúc, chẳng lẽ trị của ngươi còn có thể thanh thản ổn định mà trông coi các ngươi này một phòng làm ăn? Chẳng lẽ không nên tránh hiểm nghi sao? Người là ý nói. Thôi nhất thụ phản vật có chút hiểu. Vương Cảnh gật gật đầu, coi như là khẳng định thôi nhất thụ suy đó nói, không sai. Chính là cho ngươi thừa dịp điều tra thời điểm giám hộ trị của ngươi dưới tay hết thảy làm ăn, đến lúc đó theo sở vương phủ nói chuyện hợp tác, không phải chỗ dựa tại trên đầu ngươi rồi hả? Phần này to lớn công lao đương nhiên sẽ không thuộc về tỷ tỷ ngươi, mà là sẽ thuộc về ngươi thôi nhất thụ giống như thể hồ còn đính, chợt cảm thấy vương cảnh theo như lời thật sự là có đạo lý. bất quá chỉ chốc lát sau hắn lại có chút nhụt chí đạo, bất quá sở vương sẽ cùng ta hợp tác sao? tại sao sẽ không? vương cảnh đạo, hắn cần nếu không phải là cái đến từ thôi ra người đại diện sao? người này là ngươi vẫn là ngươi tỷ căn bản cũng không trọng yếu, chúng chi, ngươi chỉ cần nói là ngươi tỷ cho ngươi thay nàng tới nói chuyện hợp tác, sở vương nhất định sẽ không làm khó ngươi. chuyện này nói trắng ra là chính là một việc ăn nhịp với nhau làm ăn, căn bản không hề khó khăn, ai tới cũng có thể lấy đi phần này công lao, ngươi cần gì phải nhường cho chị của ngươi đây? thấy thôi nhất thủ còn không có quyết định hắn lại tiếp tục phảng phất móc tim móc phổi nói ta ngược lại thật ra không có vấn đề coi như cuối cùng không có cơ hội với ngươi tỷ chung một chỗ cũng còn có thể cưới người khác thế nhưng ngươi cũng không giống nhau bỏ qua cơ hội lần này trừ phi ngươi có cốt khí tách ra thoát khỏi tôi ra tự lập môn hộ nếu không nhất định đời này đều là tỷ tỷ của ngươi phụ thuộc chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi thôi nhất thủ cuối cùng trầm rãi gật gật đầu đạo ừ cảnh ca ngươi nói không sai này đúng là ta cơ hội cuối cùng vương cảnh gật đầu tán thành đạo kẻ thức thời mới là tu tiên qua cửa hải này tương lai ngươi nhất định có tiền đủ Ta đây liền phái người đem tin tức truyền về gia tộc. Thôi Nhất Thụ lập tức liền muốn hành động. Vương Cảnh cười nói, "Ta vừa vặn có một cái con đường đi thông Bắc Lăng. Ngươi viết tin, ta tới thay ngươi chuyển giao đi." "Vậy thì cảm ơn Cảnh ca." Thôi Nhất Thụ không nghi ngờ gì, lúc này lại doanh, cười nói, "May mà Cảnh ca cho ta cân nhắc, ta nhất định cố gắng kết hợp ngươi theo ta tỉ. "Ai, Cảnh ca tốt như vậy người, như thế tỷ của ta chính là cố chấp đây." Vương Cảnh cười nói, "Thời điểm chưa tới mà thôi. Nói không chừng trị của ngươi ngày nào liền thay đổi tâm ý đây." Không thể không nói, hắn nụ cười trên mặt chân thành mà ôn hòa thật có như vậy điểm chọc thế tốt công tử mùi vị bất quá đến cùng trong lòng của hắn là thế nào muốn kia liền không nói được rồi bất quá ngươi mấy ngày nay được tận lực cho ngươi chị của ngươi thêm một điểm loạn không thể để cho nàng nhanh như vậy liền đem sự tình quyết định được vương cảnh nhắc nhở ta phỏng chừng các ngươi gia tộc bên kia theo gần đây địa phương phái chấp sự tới ít nhất cũng phải năm ba ngày thôi nhất thụ trầm rãi gật gật đầu vương cảnh suy nghĩ một chút lấy thôi nhất thụ suy nghĩ cũng không biết có thể đem sự tình hoàn thành cái dạng gì chẳng bằng hắn trực tiếp đúng tay liền như vậy như vậy đi vương cảnh đạo mấy ngày nay ta phải đi một tí giúp ngủ dưỡng liệu Ngươi đem đặt ở trị của ngươi vân hương ở trong. Thôi Nhất thụ sắc mặt đại biến, "Đạo, ngươi muốn ta cho tà tỷ hạ độc?" Vương Cảnh liếc mắt, "Đạo, gì đó hạ độc? Vật này nhưng là Tây vực tới dược liệu chân quý." Chương 636, chấp sự giá Lâm. Vương Cảnh giải thích, "Ta vẫn luôn có giấc ngủ không tốt tật xấu, cho nên mới sai người theo Tây vực mang theo này an thần hương liệu trở lại." Hắn đối với thân thể con người không có bất kỳ tổn thương, chỉ là sẽ để cho người ngủ càng hương, ngủ dài hơn mà thôi, lâu dài sử dụng, thậm chí có giúp cho kéo dài tuổi thọ. Hắn khoát tay một cái, "Đạo, dù sao ngươi không muốn thì thôi vậy." Đừng hiểu lầm ta muốn hại chị của ngươi là được. Ta đây sao thích ngươi tỷ, tại sao phải hại hắn đây? Thôi Nhất Thụ nghĩ lại, cũng phải A Vương Cảnh tập trung tinh thần muốn kết hôn thôi, doanh doanh làm vợ, làm sao có thể sẽ xuống độc hại nàng đây? Bởi như vậy, hắn ngược lại tự trách mình đang nghi, thậm chí bắt đầu cảm thấy Vương Cảnh biện pháp cũng thực không tồi, chỉ cần mỗi ngày để cho tôi doanh doanh ngủ nhiều 1 2 giờ, nàng vốn là làm được xong chuyện tình không sẽ làm không xong sao? Cảnh ca, là ta không tốt, ta nghĩ nhiều rồi. Thôi Nhất Thụ sắc mặt hòa hoãn, cười xoa nói, nếu không ngươi chính là cho ta điểm ngươi cái kia gì đó hương liệu đi, hay là tôi đi? Vương Cảnh lắc đầu, Tựa hồ có chút tức giận nói, ngươi chính là tự nghĩ biện pháp, tránh cho nói ta suối dục ngươi cho ngươi tỷ hạ độc. Thật là lòng tốt trở thành lòng lang giả thú. Không không không, là ta không tốt. Thôi Nhất Thụ đạo, cảnh ta vẫn là giúp ta lần này đi. Nếu không bạn nhất tỷ của ta nếu là đem sự tình làm thành, ngươi không phải vậy. Vương Cảnh do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, thật là phục ngươi rồi. Được rồi, ngươi muộn giờ phái người đến ta trong phủ tới bắt. Thôi Nhất Thụ mặt lộ vẻ vui mừng đạo, được. Ngay đêm đó, Thôi Nhất Thụ chính tay viết viết thư báo tín theo Vương gia con đường chạy thẳng tới Thôi Thị bản bộ. Mà Vương Cảnh cũng đem trong miệng hắn theo như lời Tây Vực hương liệu giao cho Thôi Nhất Thụ, hơn nữa dặn dò cách dùng liệu dùng, chỉ cần số ít sử dụng là có thể để cho Thôi Doanh Doanh ngủ nhiều hồi lâu. Thôi Nhất Thụ dĩ nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Thôi Doanh Doanh ăn uống bình thường đều là hoán xa qua tay, không chịu tay giả người khác. Thế nhưng phòng nàng bên trong lư hương nhưng là cực dễ thuận lợi. Đầu năm nay, bất luận nam nữ đều có hương hương thói quen. Thôi Nhất Thụ thay đổi pháp kiếm cớ đi Thôi Doanh Doanh căn phòng, lặng lẽ hướng trong lư hương thêm điểm vật nhỏ, quả thực dễ như trở bàn tay. đương nhiên, làm như vậy nếu như một khoảng thời gian, vẫn là dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng thôi nhất thụ làm những chuyện này thời gian trung quy cũng không dài tổng cộng mới 3-4 ngày mà thôi thôi doanh doanh cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái chỉ cảm giác mình thật giống như so với bình thường dễ dàng hơn buồn ngủ đi một tí dù là muốn gắng gượng làm việc cũng bình thường bất chi bất giác ở trên bàn nằm ngủ Hoán xa cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ cho là tiểu thư nhà mình quá mức vất vả bị thương tinh thần ngược lại thường xuyên khuyên nàng nghỉ ngơi cho khỏe dù sao sở vương phủ bên kia cũng không có định ra thời gian xác thực cũng không vội mở ra đem tất cả mọi chuyện xử lý xong tôi doanh doanh ngược lại không thích đêm dài lắm động chỉ tiếp thân thể không cho phép chỉ có thể miễn gượng đáp ứng nhưng mà sự tình nhưng cũng không là giống như hai người bọn họ cho là như vậy phát triển. Ngày thứ năm, thôi ra phái gia chấp sự đột nhiên đến thôi doanh doanh sân nhỏ. Thôi doanh doanh trước đây cho tới bây giờ không có thu được gia tộc chấp sự muốn tới tin tức, thấy đối phương lấy ra chấp sự lệnh bài, liền có chút ít không biết rõ tình trạng. Dám hỏi chấp sự đại nhân tôn tên. Thôi doanh doanh thi lễ một cái, cung kính hỏi. Thôi sóng lớn, người kia một bên thu hồi lệnh bài, vừa nói, chấp sự đại nhân lần này tới, là gia tộc có gì phân phó sao? Thôi doanh doanh cẩn thận thử rõ xét nói. Thôi sóng lớn không trả lời, mà là hỏi, thôi nhất thụ đây, khiến hắn tới. Thôi Doanh Doanh căng thẳng trong lòng, còn tưởng rằng Thôi Nhất Thụ phạm vào lỗi gì, vội vàng hỏi tới. Thôi Nhất Thụ thì thế nào? Hắn làm gì? Chương 637, Thôi Nhất Thụ tố cáo. Gia tộc nhận được hắn báo cáo, nói ngươi cùng Sở Vương cấu kết, trên danh nghĩa là cùng Sở Vương phù hợp tác hành thường, trên thực tế là bán đứng gia tộc lợi ích. Ta phục mệnh tới, điều tra sự kiện nguồn nguồn. Thôi sóng lớn nhìn Thôi Doanh Doanh, chậm rãi nói. Lời này truyền tới Thôi Doanh Doanh trong thai, nhưng giống như một tiếng sét, nàng vốn đang, đang lo lắng Thôi Nhất Thụ có phải hay không tại nàng không biết chuyện dưới tình muống lại chọc đã xảy ra chuyện gì đem. Ai ngờ lại là thôi nhất thụ ở sau lưng thọc nàng nhất đau tử nơi này có phải là có hiểu lầm gì đó thôi doanh doanh cố làm chấn định hỏi lấy nàng đối với thôi nhất thụ hiểu thôi nhất thụ không giống như là sẽ làm ra chuyện như vậy người mặc dù hắn bình thường làm việc chưa bao giờ đáng tin thậm chí có chút phóng đảng thế nhưng loại trừ ngu xuẩn một ít ngoài ra tâm địa nhưng chưa chắc có hư như vậy sợ rằng rất khó làm ra phản bội loại hình sự tình tới thế nhưng thôi sóng lớn nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng đạo có phải hay không hiểu lầm người đem thôi nhất thụ kêu tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao còn nói nhảm gì đó gia tộc chấp sự bên ngoài tước thúc con em gia tộc hành động. bọn họ quyền uy vượt qua xa bình thường thế gia con cháu. Thôi Doanh Doanh không có khả năng đối kháng chính diện gia tộc chấp sự mệnh lệnh, trừ phi nàng thật muốn cùng gia tộc quyết liệt. Thôi Doanh Doanh yên lặng phút chốc, đạo, ừ vậy thì mời chấp sự đại nhân trước theo ta đi và ngồi đi, ta phải người đi đem một cây kêu đến. Thôi sóng lớn gật gật đầu, vượt qua Thôi Doanh Doanh, tự nhiên vào sân nhỏ. Thôi Doanh Doanh chính là nhìn hoán xa liếc mắt, khiến hắn đi gọi Thôi Nhất Tụ. Gia tộc chấp sự vội vàng không kịp chuẩn bị đến rối loạn Thôi Doanh Doanh trận tuyến, nàng bây giờ có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, cũng chính là trước tiên đem Thôi Nhất Tụ làm tới, họ biết rõ tình huống. Sau đó tùy cơ ứng biến mà thôi. Thôi Doanh Doanh vẫn có chút không tin thôi nhất thụ sẽ làm ra phía sau tố cáo chính mình chuyện như vậy. Nàng hoàn toàn không hiểu, làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì chứ? Không có lợi sự tình, tại sao phải làm đây? Ôm như vậy nghi vấn, tôi Doanh Doanh phụng bội thôi sóng lớn ở phía trước sảnh ngồi lấy uống trà. Tôi sóng lớn ngược lại rất bình tĩnh, còn có tâm tư thưởng thức lá trà mùi vị, gật gật đầu, phảng phất tự nhủ chậm rãi nói, này sao trà bị pháp, đổ đúng là hơn xa dĩ vãng trà thang. Là nhất bút làm ăn tốt ta. Tôi Doanh Doanh tràn đầy tâm sự, không có tâm tình hư tình giả ý, chỉ là mỉm cười gật đầu, coi là đáp lại. Rất nhanh Thôi Nhất Thụ liền bị hoán xa dẫn tới tiền tính. Hắn nhìn thấy ngồi ở chủ vị thôi sóng lớn sẽ biết thân phận đối phương, trung vi sự tình vốn chính là hắn làm. Nhìn không điệu bộ này cũng biết, vị này thoạt nhìn khí chẳng không gì sánh được cường đại nam tử chính là trong truyền thuyết gia tộc chấp sự. Ngươi chính là Thôi Nhất Thụ. Thôi sóng lớn hỏi. Ừ. Thôi Nhất Thụ cung kính trả lời. Thôi Doanh Doanh thấy Thôi Nhất Thụ này không hốt hoảng chút nào, thậm chí có điểm giống như là sớm có chuẩn bị phản ứng. Tâm nhất thời lệnh nửa đoạn, trong đầu hiện ra vị chấp sự này đại nhân nói nói chuyện. Thôi Nhất Thụ nói ngươi cùng sở vương cấu kết, giả mượn hợp tác hành thương tên bán đứng gia tộc lợi ích. Thôi sóng lớn buông xuống trên trà, đạo, nói một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thôi nhất thụ liếm môi một cái, có chút trột dạ, nhưng nhớ tới vương cảnh dặn dò, không khỏi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh đạo, nên nói đều đã ở trong thơ nói. Ta phát hiện ra tỷ cùng sở vương qua lại rất thân, nhiều lần đều cùng sở vương trong phòng tự mình nói chuyện, bất bát hơn là nàng còn chủ động tướng gia tộc lợi ích nhượng lại cho sở vương phụ. Chương 638, cái gì gọi là nhận định? Thôi nhất thụ tin đồn thất thiệt nói rồi một đại thông. Ngay từ đầu hắn còn có chút câu nệ cùng khắt chế, thế nhưng vừa nói vừa nói, tựa hồ cảm rất tới liền càng ngày càng trôi chạy, cho tới có chút thao thao bất tuyệt lên. Mà thôi doanh doanh thì một mực lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh, trên mặt biểu hiện không có chút ba động nào, phản phất một điểm cũng không có nhận được thôi nhất thụ những thứ này chỉ trích ảnh hưởng. Chỉ có nàng ánh mắt lặng lẽ để lộ ra một điểm nội tâm biến hóa. Nàng luôn cảm thấy chính mình thật giống như hôm nay mới lần đầu tiên thật nhận thức thôi nhất thụ. Trước đây nàng vẫn cho là hắn chỉ là một con không có lớn lên hải tử, còn không có chịu qua thế giới đánh đập, cho nên theo thói quen đem sự tình rất muốn đơn giản, cho nên theo thói quen chiêm trước không để ý rau. Cho nên theo thói quen đem sự tình làm cho rất không xong, lại năn nỉ người khác giúp hắn chủi đi. Có câu nói, chị cả như mẹ. Thôi doanh doanh cũng vẫn là như vậy tự mình yêu cầu. Nàng muốn làm thôi nhất thụ chống lên một mảnh trời, nàng không muốn để cho thôi nhất thụ tại thân thích ở giữa đấu đá bên trong mất đi sở hữu, cho nên hắn liều mạng bảo vệ phụ thân lưu lại sự nghiệp, chờ đợi một ngày nào đó thôi nhất thụ thành thụ, tốt đem những thứ này đều giao cho hắn. Nàng cho là những thứ này thôi nhất thụ đều hiểu, đều hiểu. Nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Thôi nhất thụ không chịu cam lòng làm một đứa trẻ như vậy. Hắn không kịp chờ đợi muốn lấy đi vốn là chưa chấp thuộc về hắn đồ vật này mục tiêu từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, càng không cần phải nói hắn này thủ đoạn hèn hạ. Thôi Doanh Doanh ánh mắt có chút tan rã, nàng lúc trước luôn cảm thấy Thôi Nhất Thụ tâm địa không xấu, cho tới giờ khắc này đối mặt hắn trần truồng phản bội, nàng mới giật mình chính mình có lẽ mới là vô cùng ngây thơ kia một cái. Chỉ là lặng lẽ hướng trong gia tộc tố cáo, sau đó nhân cơ hội đoạt quyền. Đây là Thôi Nhất Thụ nghĩ ra được kế sách sao? Chỉ sợ không phải đi. Phía sau có phải là có người hay không xúi dục hắn làm như vậy đây? Thôi Doanh Doanh rất nhanh muốn đến nơi này, hơn nữa lập tức liền kịp phản ứng, chân tướng của sự tình chỉ sợ sẽ là như vậy. Vừa nghĩ như thế. Trong nội tâm nàng càng thêm ngũ vị tạp trần. Có một chút xíu không thể nói đạo lý cao hứng, chung quy đi điều này nói rõ thôi nhất thụ cũng không phải là xấu đến tận xương thủy, hắn là bị người xúi dục khích bác. Nhưng càng nhiều vẫn là không cách nào nói nói bất ra dĩ, vì sao lại như vậy ngu xuẩn đây? Đơn giản khích bác là có thể khiến hắn so sánh chiếu cố hắn nhiều năm như vậy trị cả rút nào khiêu chiến sao? Đang ở lại nhảy không ngừng thôi nhất thụ dĩ nhiên là không lánh hội được bên cạnh hắn tỉ tỉ tâm tình. Hắn thông khoái tràn trề mà đỡ trách thôi doanh doanh một trận, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, cuối cùng còn bổ thêm một câu, mặc dù gia tỷ một mực rất chiếu cố ta, thế nhưng thân ta là thôi ra con cháu tự nhiên hẳn là lấy gia tộc Lợi ích làm trọng, không có khả năng mắt thấy nàng như vậy tổn hại gia tộc Lợi ích mà thờ ơ không động lòng. Cho nên, ta chỉ có thể đại nghĩa như vậy giật thân." Thẳng thắn nói, tôi sóng lớn nghe như vậy nói có chút buồn cười. Không thể không nói, tôi nhất thụ tố cáo quán nước. Trên căn bản một điểm có bằng cứ cụ thể bộ phận cũng không có, tất cả đều là lời của một bên cùng chủ quán nước đoán, duy nhất có khả năng nhất chứng minh tôi doanh doanh cùng Lý tín cấu kết, lại là hai người bọn họ đã từng sống chung một phòng, thế nhưng lại vừa là ban ngày, bên ngoài còn có người làm tại, căn bản không khả năng phát sinh gì đó. Thế nhưng, những thứ này đều không trọng yếu rất nhiều chuyện đến cùng sẽ bị nhận định thành cái dạng gì, quyết định bởi ở người chủ quan ý thức. Bởi vì nhận định cái từ này, liền ý nghĩa đem khách quan sự tình lấy chủ quan phương thức xác định được. Thôi sóng lớn chậm rãi mở miệng. Chương 639, tay trái đổi tay phải. Thôi doanh doanh lặng lẽ nghe xong thôi nhất thụ toàn bộ tố cáo. Nội tâm đã theo đau đớn chuyển thành chết lặng, mặc dù mơ hồ có thể cảm giác được có nào đó ấm áp chất lỏng đang ở từ phía trên phá khổng không ngừng chảy ra, bất quá luôn cảm thấy kia tựa hồ đã không quan trọng rồi. Cùng nó nói, thôi nhất thụ phản bội chuyện này thật sâu mà làm thương tổn thôi doanh doanh, chẳng bằng nói hắn vụng về thủ đoạn càng làm cho Thôi Doanh Doanh cảm thấy thất vọng. Tại sao vậy chứ? đều đã phải làm chuyện xấu, thủ đoạn lại như cũ như vậy cấp thấp, nói ra tố cáo người khác mà nói vẫn ngây thơ như vậy. chỉ là loại này tin đồn thất thiệt chuyện, chẳng lẽ gia tộc chấp sự có tin hay không? sẽ tham gia xử lý sao? Thôi Doanh Doanh hiển nhiên hơi quá ở lạc quan. xem ra, ngươi vị tỷ tỷ này thật có chút vấn đề a liền ngươi người em trai này đều không nhìn nổi. Thôi sóng lớn chậm rãi mở miệng, ngươi có cái gì sao muốn giải thích sao? hắn nhảy vọt qua Thôi Nhất Thụ Sở Hưu tố cáo, huyền truyền nói ra một sự thật, này ngu xuẩn nói tất cả đều là nói nhảm. Nếu như hắn cầm bất kỳ một điểm tới đả kích Thôi Doanh Doanh, hơn nửa đều phải bị Thôi Doanh Doanh cãi lại được thương tích đầy mình, cho nên dứt khoát liền một chữ cũng không nâng lên, trực tiếp dùng sát chiêu. Nếu như ngươi không thành vấn đề, tại sao đệ đệ của ngươi đều không nhìn nổi, yêu cầu gia tộc chấp sự đến điều tra ngươi? Cái này logic quá vô địch, Thôi Doanh Doanh á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ em muốn nàng tại chấp sự trước mặt nói, nhưng thật ra là nàng vị đệ đệ này có vấn đề sao? Ngược lại cũng không phải không thể nói, mấu chốt là nói được hữu dụng a thôi, song lớn nghe xong thôi nhất thụ đeo xấu sau đó, lựa chọn dùng phương thức như vậy lên tiếng. Hiện nhiên đã ngồi vững cho là thôi Doanh Doanh cũng có vấn đề lập trường, thôi Doanh Doanh dù là có thể nói ra bông Hoa đến, hắn sẽ cải biến ý tưởng sao? Đáng tiếc thôi Doanh Doanh cũng không nhận ra nhạc phi, hoặc có lẽ là đầu năm nay còn không có nhạc phi chuyện như vậy cái xuất hiện, nếu không nàng liền sẽ rõ ràng nàng giờ phút này đối mặt là cái gì. Cái này gọi là có lẽ có. Doanh Doanh cùng Sở Vương điện hạ chỉ có trên phương diện làm ăn lui tới cũng không tư tình. mong rằng chấp sự đại nhân minh xét. Thôi Doanh Doanh chậm rãi nói, tự Doanh Doanh trông coi ta thôi ra tam phòng sản nghiệp tới nay tất cả chiến công gia tộc đều thấy rõ, ta tự hỏi không thẹn với lòng chính gọi là thân chính không sợ ảnh nghiêng ta tin tưởng chấp sự đại nhân sẽ cho ta một cái công đạo thôi sóng lớn dửng dưng một tiếng từ chối cho ý kiến Hán đạo bản chấp sự nếu đã tới tựu không khả năng chuyện gì đều không điều tra chỉ nghe hai người các ngươi lời của một bên liền loạn xuống phán đoán nếu không đến lúc đó nếu là thật xảy ra vấn đề gì ta cũng không tốt hướng ra trong tộc giao phó thôi nhất thụ gật đầu liên tục đạo chấp sự đại nhân nói là như vậy đi thôi sóng lớn khoát tay một cái hướng tôi doanh doanh đạo nếu ngươi đệ đệ đều cho rằng ngươi có vấn đề mà ngươi lại cảm giác mình thanh giả tự thành Như vậy ngươi cũng sẽ không để ý để cho ta điều tra một chút đi. Thôi Doanh Doanh im lặng siết chặt quả đấm. Hoán Sa hầu hạ tại sau lưng nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, nhưng lực lượng không đủ. Ước chấp sự đại nhân cứ việc điều tra. Thôi Doanh Doanh cuối cùng nhận mệnh nói, nàng không có biện pháp cự tuyệt, thanh giả tự thanh mà nói hẳn không sợ hai điều tra, không sợ điều tra tại sao phải cự tuyệt. Nếu như nàng cự tuyệt, thôi sóng lớn thì càng có lý do điều tra nàng. Đây là một cái không có giải đặt câu hỏi. Điều tra trong lúc, trong tay ngươi làm ăn liền tạm thời giao cho thôi nhất thủ quản đi. Tôi sóng lớn thở ở nói, dù sao hai người các ngươi là chị em, chỉ là tay trái đổi tay phải mà thôi. Tôi doanh doanh miễn cưỡng cười một tiếng, cuối cùng không có nói gì. Chương 640, công đạo là không có khả năng đi chủ trì. Thật chỉ là tay trái đổi tay phải sao? Tôi sóng lớn mà nói nhìn như công bình, nhưng kỳ thật cũng không nhưng. Bất kỳ một cái nào người nhà họ tôi đều biết, tôi ra tam phòng chị em trong hai người, tỉ tỉ khốn khéo, đệ đệ hồ đồ. Nguyên nhân chính là như thế, cho tới nay, trong gia tộc đều đối với tôi doanh doanh tiếp quản tam phòng sản nghiệp rất có phê bình kín đáo, lời trong lời ngoài luôn nói nàng một người đàn bà nhưng vẫn ném đầu ló mặt thật sự ở lễ không hợp. Hỏi dò, người nào không biết bọn họ cái này nhìn như hảo ý khuyên nhủ phía sau, ẩn tàng gì đó ra tâm đây. Nếu để cho Thôi Doanh Doanh điều khiển sản nghiệp, bọn họ nhưng là không còn cơ hội chia một chén canh rồi. Trừ phi đem những thứ này làm đến Thôi Nhất Thụ trong tay đi, kia cưỡng đoạt thủ đoạn dĩ nhiên là sẽ thêm lên. Dù sao nhà bọn họ hiện tại cũng không có đại nhân có thể vì bọn họ chỗ dựa. Nguyên nhân chính là những nguyên nhân này, Thôi Doanh Doanh vẫn luôn đối mặt với áp lực thật lớn. Trên phương diện làm ăn chỉ cần xuất hiện bất kỳ một điểm nửa điểm không thuận lợi, sẽ có vô số cái miệng ở bên cạnh giễu ra giễu díết. Nói lời trầm trọng, thậm chí liền Thôi Nhất Thụ cũng sẽ đoán chắc nàng, phản phất khiến hắn tới cầm quyền mà nói, liền có thể làm tốt hơn. Thật ra, Thôi Doanh Doanh chỉ là không muốn vô cùng tổn thương Thôi Nhất Thụ mà thôi. Bây giờ ngược lại tốt, Thôi Nhất Thụ trực tiếp phía sau đâm dao, hướng gia tộc đếu xấu Thôi Doanh Doanh cùng Sở Vương Tuân khiết, tiếp lấy chấp sự tay, đem làm ăn lấy được rồi trong tay mình. Thôi Doanh Doanh vào lúc này đột nhiên biết một chuyện, tại sao Thôi Nhất Thụ sớm không chơi muộn không chơi đùa, hết lần này tới lần khác vào lúc này chơi đùa như vậy cho lơ bịp, nguyên lai like là sợ rượu mạch làm ăn ở trên tay nàng lặng thành. Thành tích như vậy tuyệt đối có thể nên đón lao tổ tông xem trọng cùng che chở. Cứ như vậy, nàng địa vị liền vô cùng vững chắc. Thôi Nhất Thụ không nghĩ thấy như vậy một màn. Thôi Doanh Doanh lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù không biết thôi sóng lớn tại trên lập trường thiên hướng về phương nào, thế nhưng có một chút rất hiển nhiên, khẳng định không phải nghiêng về tam phòng. Đáng tiếc, biết do những thứ này cũng không có ích lợi gì. Thôi Doanh Doanh không có khả năng phản kháng chấp sự, nếu không coi cùng phản định, đến lúc đó gia tộc thủ đoạn sẽ càng không nể mặt, không phải nàng một cái cô gái yếu đuối có thể chống đỡ. Tôi thôi thôi, Thôi Doanh Doanh cuối cùng hiểu được nhân lực hữu cùng lúc mấy chữ này là ý gì. Nàng liêu mạng muốn duy trì tam phòng thể diện, sợ rằng phải đến tan vỡ thời gian. Lần này nàng thật lực lượng không đủ. Toàn nghe chấp sự an bài, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nói như vậy. Thôi sóng lớn sở tròn dâu gật gật đầu. Đạo, được. Ta nhất định mau chóng đem sự tình tra rõ, lại hướng gia tộc báo lên, hết sức trả ngươi một cái thuận thiết. Thôi doanh doanh thật muốn hỏi một câu, nếu như không trả đổi, phải làm gì đây? Thế nhưng nàng rốt cục vẫn là không hỏi ra miệng. Như vậy, thôi sóng lớn chuyển hướng thôi nhất thụ. Đạo, khoảng thời gian này, ngươi liền vì ngươi gia làm ăn khá tốt phí tâm đi. Thôi nhất thụ không nén được vui mừng. Đạo, đây là là. Tôi sóng lớn ngoài mặt hài lòng gật gật đầu, trong lòng nhưng là có chút khinh thường, này kẻ ngu túi dơm tên đã truyền khắp cả gia tộc rồi, bây giờ lại còn tới công trong đồng cắm đao một bộ này, hắn không biết cứ như vậy, chính mình trong gia tộc danh tiếng liền túi không thể ngửi nổi rồi sao? Chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể cầm ổn những thứ này sản nghiệp? Coi như chấp sự, hắn thấy sự tình có thể hơn nhiều. Chỉ là nghe thôi nhất thụ tố cáo cũng biết, người này mà nói đều là tin đồn thất thiệt nước dơ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Thật chẳng lẽ giúp tôi doanh doanh giữ gìn lẽ phải sao? Nay nào có chia cắt tam phòng sản nghiệp tới có thể có lợi ạ? Chương 641, phơi bảy. Thôi Doanh Doanh đột nhiên cảm giác có chút bực mình, không muốn ở chỗ này tiếp tục ngồi lấy, liền đứng dậy đối với Thôi Sóng Lớn thi lễ một cái, "Đạo, được." Chuyện làm ăn kia lên sự tình liền giao cho một cây. "Không có chuyện gì mà nói, ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi một chút." Thôi Sóng Lớn gật gật đầu, "Đạo, đi thôi." Thôi Nhất Thụ không nói gì, cũng không có nhìn Thôi Doanh Doanh. Hoán xa đỡ Thôi Doanh Doanh đi ra ngoài. Đi qua Thôi Nhất Thụ bên người lúc, Thôi Doanh Doanh thỉnh lình nói một câu, "Tự thu xếp ổn thỏa." Thôi Nhất Thụ chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lên, Thôi Doanh Doanh cũng đã cũng không quay đầu lại đi. Nhìn tỉ tỉ bóng lưng Nội tâm của hắn có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn, giống như là mới vừa lấy được rồi gì đó đại sát thương lực món đồ chơi, nhưng không biết như thế nào thao tác hải tử. Hơn nữa, theo thôi doanh doanh thân ảnh biến mất tại hắn trong tầm mắt, sợ hãi bộ phận không ngừng giảm bớt, mà hưng phấn bộ phận chính là càng ngày càng nhiều. Hắn cuối cùng có thể thoải mái tay chân rồi. Thôi sóng lớn lặng lặng nhìn tôi nhất tụ, không nói thêm gì nữa. Trên đời có rất nhiều chuyện thật là khó khăn nói rõ ràng, trong đó có một món, gọi là cái gọi là tư tình. Thôi sóng lớn bảo là muốn điều tra chuyện này, nhưng người nào biết rõ hắn sẽ như thế điều tra, lại sẽ cho ra một cái kết quả gì đây? Dù sao là không người nào dám hỏi hắn đến cùng chuẩn bị như thế điều tra, Trung quy hắn là chấp sự sao? Thôi nhất thủ cũng không quan tâm thôi sóng lớn điều tra. Hắn quan tâm chỉ có một việc, đó chính là cùng Sở Vương phủ ở giữa hợp tác. Tại tiếp quản làm ăn ngày thứ hai, hắn liền chủ động đi Sở Vương phủ bài kiến. Thường quản gia muốn thay Thôi nhất thủ đi Sở Vương phủ nói chuyện hợp tác, lại bị Thôi nhất thủ từ chối thẳng thắn. Hắn thấy, Thường quản gia là hắn tỷ tỷ người, nếu như Thường quản gia ra mặt nói thành làm ăn, kia trên thực tế với hắn cũng không có quan hệ quá lớn, không phù hợp lợi ích của hắn. Cho nên, hắn cần phải tự mình đi Lý Tín rất nhìn chúng nhị hoa đầu làm ăn, cho nên tự mình thấy Thôi Nhất Thụ. Nhìn cái này có chút quen mặt người tuổi trẻ, hắn bất thình lình có chút nhớ không nổi chính mình đã gặp qua đối phương ở nơi nào, cho đến Thôi Nhất Thụ mở miệng tự báo tên họ, hắn nghe thanh âm mới nhớ tới nguyên lai like là ngày ấy đi mời Thôi Doanh Doanh hỗ trợ lúc gặp qua người trẻ tuổi này một mặt. Hôm nay tại sao là ngươi tới? Tỷ tỷ ngươi đây? Lý Tín kỳ quái hỏi. Chỉ bằng hồi trên Thôi Doanh Doanh nói đến Thôi Nhất Thụ lúc cái loại này hận thiết bất thành cường ngựa khí, Lý Tín tuyệt không tin tưởng là Thôi Doanh Doanh chính mình không nghĩ đến, mới cố ý để cho Thôi Nhất Thụ thay nàng tới. Tôi nhất thụ căn bản không nghĩ tới Lý Tín Đường Đường một cái sở vương vậy mà sẽ đích thân hạ chẳng nói chuyện làm ăn, hơn nữa còn hỏi nổi lên tôi Doanh Doanh. Điều này làm cho hắn hơi chút sướng sốt một chút. Bất quá hắn ra ngoài trước kia cũng nghĩ xong giải thích, thôi Doanh Doanh đang bị gia tộc chấp sự điều tra gì đó, lời như vậy nghe giống như là không thích hợp bên ngoài Dương gia xấu bình thường. Tôi nhất thụ lại ngu xuẩn cũng không khả năng trực tiếp nói như vậy. Hắn lễ phép cười cười đạo, gia tỷ gần đây thân thể khó chịu, lại sợ làm trễ mãi điện hạ làm ăn, cho nên mới phái ta tới trước hiệp nói chuyện hợp tác. Không khỏi không thừa nhận, nghe còn rất giống như chuyện như vậy. Thế nhưng Lý Tín cũng không tin tưởng vậy tại sao không phái thường quản gia tới đây chứ hắn thở ơi hỏi tới nè thôi nhất thụ đạo thường quản gia có khác sự tình phải làm theo ta nói cũng giống như vậy lý tín hơi hơi nhíu lông mày ngón tay quy tắc ở trên bàn gõ hai cái chậm rãi nói làm ăn sự tình ngược lại không bận rộn bản vương cùng ngươi tỷ hợp tác đã lâu cũng coi là bằng hữu bây giờ nghe nói nàng bệnh trọng muốn đi thăm một hồi không biết có phương tiện hay không chương 642, người tới tiện khách thôi nhất thụ đầy đầu nghĩ cũng là vội vàng đem hợp tác sự tình giải quyết nơi nào nghĩ qua Lý Tín sẽ căn bản cũng không để ý đến hắn, một câu hợp tác sự tình đều không nhắc, ngược lại câu câu không rời cái kia bị giam lỏng tại thôi ra sân nhỏ tỵ tỵ. cái này không thích hợp chứ, thôi nhất thụ ấp a ấp úng đẩy ngăn trở đạo, ta sợ ra Tỷ Phong Hàn lấy vô ra, vậy cũng không tốt, huống chi cũng trai gái khác nhau, chuyến đi danh tiếng không tốt. danh tiếng không tốt. Lý Tín ý vị thâm trường đem bốn chữ này lặp lại một lần, thôi nhất thụ không khỏi có chút tim đập dội lên, hắn hoàn toàn không hiểu, đối diện Minh Minh chỉ là một cùng hắn niên kỷ sấp xỉ người tuổi trẻ thôi, tại sao lại có thể cho thấy cường đại như thế khí trạng? thậm chí khiến hắn cảm giác hô hấp cũng không quá thông suốt. Lý Tín nhìn Thôi Nhất Thụ vẻ mặt, trong lòng cũng sớm đã nghi ngờ mỏng cũng tùng, đùa gì thế? Hắn chỉ gặp qua Thôi Nhất Thụ một lần, đều biết người này là một chỉ biết theo trong nhà đòi tiền đi phung phí công tử, chẳng lẽ Thôi Doanh Doanh sẽ không rõ ràng? Nàng bị bệnh gì, sẽ đem lớn như vậy hợp tác giao cho như vậy ra hoạ tiếp lấy? Chẳng lẽ là bị điên sao? Trong này nhất định là có vấn đề, nguyên nhân chính là như thế, Lý Tín mới nói lên thăm Thôi Doanh Doanh sự tình, tăng thêm dò xét. Thôi Nhất Thụ phản ứng thật sự quá tận lực cũng quá khả nghi rồi. Ngươi gọi Thôi Nhất Thụ đúng không? Lý Tín chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta, chị của ngươi thế nào? Thôi Nhất Thụ rất không tự nhiên nhìn Lý Tín lên mắt, đạo, vương gia đây là ý gì? Không phải nói sao, nhiễm phong hàn, ở nhà nghỉ ngơi, lại sợ làm trễ mọi vương gia làm ăn, cho nên hắn mới. Lý Tín khoát tay một cái, không để cho Thôi Nhất Thụ nói tiếp. Hắn cười lạnh hỏi, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Bất kể chị của ngươi bệnh thành cái dạng gì, nàng sẽ đem làm ăn giao cho ngươi thay mặt chuẩn bị, trừ phi nàng là suy nghĩ hại bệnh, này mới có thể nói xôi được à? Ngươi nói có đúng hay không? Thôi Nhất Thụ sắc mặt nhất thời trở nên có chút phát hành, cũng không biết là bởi vì tức giận vẫn là chột dạng. Vương gia nói đùa. Hắn cười ha ha, định đem chuyện này dẫn đi. Thế nhưng Lý Tín nhưng không tha thứ, "Đạo, ta không có đang nói với ngươi cười. Ngươi mình là một gì đó mặt hàng trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi tốt nhất đem tỉ tỉ ngươi kêu đến theo ta nói, loại trừ nàng ngoài ra, ta không theo bất kỳ người nào khác nói, nhất là ngươi." "Sở Vương, chớ có khinh người quá đáng." Thôi Nhất Thụ cuối cùng không nhịn được, trầm rãi nói. Lý Tín nhưng khì khì một tiếng bật cười, chân nặng nề vỗ bàn một cái, thanh âm lớn Thôi Nhất Thụ theo bản năng rụt lại cổ. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói cái gì khinh người quá đáng?" Lý Tín cười lạnh nói, "Bất quá là một dựa vào trị của ngươi mới miễn cưỡng sống qua ngày quần là áo lั่ว thôi, chẳng lẽ ngươi thật cảm giác mình trên người gì đó chỗ thích hợp? Kia không khỏi cũng quá đáng thương một điểm đi." "Đương nhiên, ta nói là ngươi tỷ đáng thương, không phải ngươi đáng thương." Nhiều năm như vậy chiếu cố một cái đệ đệ, không có nghĩ tới cái này đệ đệ vậy mà ngu xuẩn thành cái này tính tình. Thôi nhất thụ bị đổ ập xuống một phen mắng, người trực tiếp chôn váng. "Người tới a, tiên khách." Lý Tín trên không phất phất tay, giống như là muốn đuổi đi mấy chỉ vô hình con rồi. Vương Quý lập tức đúng lúc tấp ra, So một cái mời thủ thế, đạo, thôi công tử, mời tới bên này chứ. Chương 643, trinh thám đại sư Lý Tín. Thôi nhất thụ tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích oh ổ cũng không phải là bởi vì hắn muốn nói gì mà nói, chỉ là bởi vì hắn trước đây cho tới bây giờ không có ứng đối qua như vậy tình trạng, cho nên không biết nên phản ứng ra sao mà thôi. Hắn đứng đầu kinh nghiệm phong phú chẳng qua chỉ là theo bằng hữu tại rượu sau rất thích tàn nhận tranh đấu mà thôi. Ở đó dạng điều kiện tiên quyết, nếu như đụng phải có người như vậy đuổi hắn đi mà nói, hắn là khẳng định không thể đi. Không chỉ có không thể đi, còn phải ở nơi đó đại náo một phen thật tốt cho cái kia định đuổi hắn đi người một điểm nhan sắc nhìn một chút nếu không ngày sau căn bản không biện pháp tại trong vòng lan lộn. thế nhưng lần này tình trạng hoàn toàn bất động hắn đối mặt không phải một cái khác bầy rất thích tàn nhận tranh đấu nhị thế tổ cũng không phải là cái gì ngột ngang tiểu lầu lão bản hoặc là trưởng quý mà là sở vương lý tín cái này thì vượt ra khỏi hắn kinh nghiệm và vi cho tới hắn theo thói quen muốn hỏi ngược một câu chỉ bằng ngươi cũng muốn đuổi ta đi tốt tại trong thân thể hắn còn có một chút còn xuất lại lý trí điểm này lý trí rõ ràng nói cho hắn biết nếu như hắn dám can đảm trả lời như vậy lý tín hoặc là vương quý hắn nhất định sẽ lấy một loại càng mất thể diện hơn phương thức bị ném ra sở vương phủ. tại sao còn chưa đi? lý tín nhiễu mày lại vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, nhất định phải ta đánh sao? thôi nhất thụ giật mình một cái, nạn gia nụ cười nói, đã như vậy, ta đây liền cáo lui trước, chờ ra tỷ thân thể khỏe mạnh rồi, lại mời nàng tới cùng điện hạ thương lượng. hắn cuối cùng còn không có ngu đến mức ra tốt xấu còn hơi chút rõ ràng hảo hắn không ăn tua thiệt trước mắt đạo lý. lý tín căn bản lười để ý hắn, mặc cho hắn xoay người rời đi. vương quý đưa đi thôi nhất thụ về sau, lại lộn trở lại, hỏi, thôi tiểu thư sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn chứ? là một cơ hội cùng tự mình vương ra như hình với bóng nhân vật. Hắn đối với Lý Tín, Thôi Doanh Doanh hai người quan hệ rõ ràng nhất. Nếu như có người hỏi hắn, Thôi Doanh Doanh theo Lý Tín là quan hệ như thế nào, hắn nhất định sẽ không có trả lời quan hệ. Đến khi hắn trong lòng đến cùng là thế nào muốn vậy sẽ rất khó nói. Rất hiển nhiên, Lý Tín đem Thôi Doanh Doanh trở thành bạn tốt nhỉ, một điểm này không có vấn đề gì. Thế nhưng, Thôi Doanh Doanh đối với Lý Tín có phải hay không như vậy thuật ý, kia liền khó nói chắc rồi. Vương Quý mặc dù không có gì đó kinh nghiệm yêu đương, nhưng là một tên cao thủ cao thủ cao cao thủ, đối với mắt người thần nhưng là tồn tại tương đương độ nhạy cảm. Hắn thấy, thôi doanh doanh mỗi lần nhìn Lý Tín ánh mắt đều có chút rất không thích hợp, luôn có loại không giống với bạn bình thường thân mật cảm, hơn phân nửa là đối với mình ra vương gia có nghiu đồ khác. Vậy cũng thật là quá tốt. Vương gia trẻ tuổi như vậy tuấn tiệt, thôi doanh doanh dựa vào cái gì không thích. Này nữ hoa nhi xuất thân lại tốt, dáng dấp vừa đẹp, nếu có thể tái giá cho vương gia. Mặc dù nói Lý Tín mới vừa lập gia đình không bao lâu, nhưng vương quý nơi nào quản nhiều như vậy. Hắn chỉ mong tự mình vương gia cưới nàng mười cái tám cái nữ nhân, tái sinh hắn mười mấy hai mươi mập mạp tiểu tử. Lý Thế Dân ngày đó hứa hẹn Lý Tín mỗi nhiều sinh con trai liền cho một phần tứ vị thời điểm, Vương Quý nhưng cũng tại chỗ, dù hắn suy nghĩ không còn dễ sử dụng cũng biết một chút, có được càng nhiều, lại càng kiếm. Cho nên, Vương Quý tại sẽ quan tâm tới thôi doanh doanh tình huống tới. Lý Tín nhíu mày, thở dài, lắc đầu một cái, đạo, ta đây làm sao biết? Dù sao người này tới liền có cái gì rất không đúng. Hoặc là chính là thôi doanh doanh thật bị bệnh, hoặc là chính là gặp phiền bái gì." Phòng chừng, độc phải phiền bái có khả năng muốn hơi lớn một chút. "Chúng ta đây làm sao bây giờ?" Vương Quý hỏi. Chương 644, càng thêm lời nói. Chúng ta. Lý Tín kỳ quái nhìn Vương Quý liếc mắt, "Đạo, ngươi như thế đối với cái này thôi ra tiểu nương tử để ý như vậy, không giống ngươi ai chẳng lẽ là ngươi nhìn lên người ta rồi hả? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, lão đến độ có thể làm người ta cha, còn đang suy nghĩ dám ăn đây. Ta không đồng ý hôn sự này." Vương Quý không nói liếc mắt. Vương gia này mù nguyên tuyên tật xấu lại tới, không nóng nảy nhúng tay. Lý Tín thấy Vương Quý không phát biểu, liền tự nhiên nói đến chính sự, nói không chừng là người ta chuyện nhà, chúng ta tùy tiện nhúng tay không thích hợp. Bất quá, phía sau mà nói, Lý Tín không có nói. Thế nhưng Vương Quý biết rõ Lý Tín là ý gì. Lý tín là một đỉnh đỉnh bao che người, mà Thôi Doanh Doanh lại sớm đã bị hắn cho là bằng hữu. Nếu như nàng thật đụng phải khó khăn gì, bất kể này khó khăn đến từ nơi nào, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi Nhất Thụ trở lại sân nhỏ sau đó, phải đi tìm Thôi Sóng Lớn hồi báo hôm nay tại Sở Vương phủ gặp bữa. Thôi Sóng Lớn sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, đạo chỉ với ngươi tỉ nói. A nói xong, hắn đứng dậy hướng Thôi Doanh Doanh căn phòng đi tới. Từ lúc đem làm ăn giao cho Thôi Nhất Thụ quản lý về sau, Thôi Doanh Doanh vẫn ở tại gian phòng của mình bên trong, liền cửa phòng đều chưa từng bước ra qua một bước. Mà Thôi Nhất Thụ đạt được cước muốn, không chế làm ăn sau đó. Tự nhiên cũng là không cần tiếp tục hướng tôi doanh doanh trong lư hương thêm những thứ kia gì đó hương liệu, vì vậy tôi doanh doanh mấy ngày nay tinh thần cùng thể lực liền tốt hơn nhiều. Lần này, nàng thì bấy nhiêu nổi lên chút ít nghi ngờ, mấy ngày trước, tôi nhất thụ mỗi ngày tới phòng nàng, nàng liền mỗi ngày mê man, mấy ngày nay không tới, nàng tinh thần liền tốt hơn nhiều, cùng gì vãng không khác, hơn nữa bây giờ tôi nhất thụ bảy ở ngoài sáng phản bội. Những thứ này chung vào một chỗ, thật rất khó không khiến người ta hướng một ít phương hướng suy nghĩ. Tôi doanh doanh chỉ có thể cưỡng bác chính mình không nghĩ như thế, nếu không luôn cảm thấy tim lạnh có chút quá phận. Tại sao, tôi nhất thụ sẽ biến thành như bây giờ đây? lâu lúa xét tuyển vê đút vê đút vê đút Dô tốt sơn cơm thôi doanh doanh không nghĩ ra thấy thôi sóng lớn cùng thôi nhất thụ giáp tay nhau đến thôi doanh doanh lên dây cốt tinh thần hỏi chấp sự đại nhân có chuyện gì không không có chuyện gì thôi sóng lớn đạo chỉ là có chút không quan trọng chuyện muốn hỏi một chút ngươi chấp sự đại nhân mời nói thôi doanh doanh bình tĩnh nói hôm nay thôi nhất thụ đi sở vương phủ nói chuyện hợp tác ngươi biết sở vương phủ phản ứng là cái gì đó thôi sóng lớn trầm rãi hỏi thôi doanh doanh đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười đạo không phải là bị sở vương điện hạ đuổi ra ngoài chứ nàng cũng không biết rõ chuyện gì chỉ là trong đầu tưởng tượng một hồi lý tín thấy thôi nhất thụ cảnh tượng hình ảnh kia liền lập tức động suy diễn ra lý tín đuổi đi thôi nhất thụ kết cục thôi nhất thụ sắc mặt có một trong nháy mắt khó chịu sau đó liền thanh một trận từ một trận xem ra ngươi với sở vương điện hạ ăn ý sát thực không giống bình thường sao tôi sóng lớn căn bản không có để ý tới lung túng thôi nhất thụ mà là ý vị thâm trường nói như vậy không giống bình thường ăn ý như vậy từ ngữ đặt ở giữa nam nữ trong đó ý tứ liền phi thường đáng giá nghiên cứu kỹ Tôi doanh doanh biết rõ do cái này chấp sự sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình cho nên cũng lời tranh luận chỉ là không mặn không nhạt nói Chúng quy theo Sở Vương điện hạ hợp tác thời gian cũng không ngắn rồi. Thật chỉ có hợp tác sao? Tôi sóng lớn trầm rãi hỏi, nếu không, ta tự mình đi hỏi một chút Sở Vương. Chương 645, Phật hệ thôi doanh doanh. Ta vẫn là câu nói kia, Thanh giả tự thanh, chấp sự đại nhân xin cứ tự nhiên. Tôi doanh doanh không lời hành lễ, đạo, nếu như không có sự tình khác mà nói, văn bối có chút buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi sóng lớn không lấy làm ngỗ, đạo, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, hắn liền dẫn tôi nhất thụ xoay người đi mặc dù hai người cũng không có nói phải đi nơi nào, thế nhưng rất hiển nhiên, là muốn ra sân nhỏ. Hơn nữa chính là đi tìm lý tín. Đợi sau khi hai người đi, Thôi Doanh Doanh mới không nhịn được cười cong eo. Hoán Sa một mặt không hiểu nhìn một màn này, hoàn toàn không biết tiểu thư nhà mình tại sao đột nhiên cười cao hứng như thế, chẳng lẽ là được gì đó bị điên sao? "Tiểu thư, ngươi không có sao chứ?" Hoán Sa có chút khẩn trương hỏi. Thôi Doanh Doanh cười lau sạch khóe mắt nước mắt, "Đạo, không việc gì không việc gì. Ngươi biết ta đang cười cái gì ạ?" Hoán Sa đàng hoàng lắc đầu một cái. "Rất đơn giản, ta đang cười thôi song lớn." Thôi Doanh Doanh vừa nói vừa cười đạo, hắn lại đem chính mình như vậy coi là chuyện to tát còn nói phải đi sở vương phụ chất vấn ta cùng sở vương quan hệ, chẳng lẽ thật sự cho rằng sở vương điện hạ sẽ để ý đến hắn? Hoán Sa cười khổ nói, sợ rằng câu hỏi là giả, nói chuyện hợp tác là thực sự. Thôi Doanh Doanh có thể làm rồi chủ, gia tộc chấp sự cũng có thể làm. Chỉ từ nói chuyện làm ăn góc độ tới nói, theo Thôi Doanh Doanh đàm phán hòa bình theo Thôi xong lớn nói, không có trên bản chất phân biệt. Thế nhưng, Thôi Doanh Doanh nhưng lắc đầu một cái, đạo, làm gì đều không dùng. Nếu sở vương điện hạ nói muốn cùng ta nói, như vậy thì là chỉ có ta đi mới hữu dụng, đổi thành người khác, kết quả đều chỉ có bị đổi gia vương phủ cái này tử lộ mà thôi. Hoán Sa nháy mắt một cái, đạo, tiểu thư thật giống như rất tín nhiệm Vương gia a. Thôi Doanh Doanh nụ cười trên mặt nhất thời hơi ngừng, thuận miệng che dấu nói, nói bậy gì đấy. Sát thực, nàng đối với Lý Tín hiểu vượt xa khỏi rồi bình thường trình độ, nếu không sợ rằng rất khó lấy nhẹ nhàng như vậy phương thức đoán chúng tôi nhất thụ tại sở Vương phủ gặp bữa. Hoán Sa cũng không có cái kia tâm tình dễ cợt tiểu thư nhà mình, mà là dùng một loại trông đợi rộng, nếu là sở Vương điện hạ có thể tới cứu một hồi tiểu thư là tốt rồi. Coi như Thôi Doanh Doanh tiếp thân thị tỷ, nàng đương nhiên biết rõ Thôi Doanh Doanh vì đem lối buôn bán doanh tốt hy sinh bao nhiêu. Bây giờ nghĩ đến những thứ này, chút xuống rồi tiểu thư tâm huyết làm ăn dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy mà rơi xuống thôi nhất thụ thiếu gia trong tay, này hơi bị quá mức ở khiến người bực mình hơi có chút. Thôi nhất thụ thiếu gia ra ở đâu là biết làm ăn người hả? Hắn chỉ có thể đem sự tình toàn bộ làm hư mà thôi. Hoán xa không gì sánh được là tiểu thư kêu bất bình. Tôi doanh doanh nghe nói như vậy, bật cười, Lý Tín làm sao biết nàng bây giờ đang ở trải qua cái gì chứ? Nàng lắc đầu một cái, đuổi đi cái này có lẽ không quá thiết thực có khả năng, lặng lẽ suy tính có thể được phá cục biện pháp, chuyện này phát triển tới đây, thật ra đã theo thôi sóng lớn kết quả điều tra không có quan hệ quá lớn rồi. Bất kể hắn cuối cùng là phủ nhận định thôi Doanh Doanh là thuật thiết, thôi Nhất Thụ cũng không thể như vậy ngoan ngoãn đem làm ăn giao về thôi Doanh Doanh trên tay. Thôi sóng lớn cũng chưa chắc sẽ nguyện ý dùng hắn quyền lực cưỡng bách thôi Nhất Thụ chuyển giao. Đến lúc đó, cái này thì lại vừa là Nhất Bút sổ sách lung tung rồi. Thôi Doanh Doanh suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không ra một cái có thể được biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Dù sao nàng cũng mệt mỏi, nàng vốn cũng không phải là loại này nhân sinh mục tiêu sáng tỏ người. Sở Dĩ dốc sức muốn đem làm ăn làm tốt, cũng là bởi vì phụ thân trước khi chết giao phó nàng phải chiếu cố thật tốt đệ đệ, chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ thôi nhất thụ đều như vậy đối đãi nàng, nàng như thế nào đi nữa cũng khó khăn như quá khứ như vậy đối đãi thôi nhất thụ, tự nhiên cũng liền mất đi đối với kinh doanh hứng thú. Chương 646, ta đã nói rồi. Lý Tín không nghĩ tới, mới vừa đem thôi nhất thụ đổi đi không bao lâu, hắn liền mang theo một cái lao ra lại trở lại. Hắn vốn định trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa liền như vậy, đỡ cho phi tâm, bất quá nghĩ lại, vẫn là muốn nhìn một lần, hỏi rõ một chút tình huống, có lẽ có thể biết thôi doanh doanh hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là thật chỉ là bị bệnh mà nói, vậy cũng tốt vội vàng tìm hứa kính thần tới giải quyết một cái vấn đề. Trung Quýt đều bệnh đem làm ăn giao cho tôi nhất thụ trông coi, nhất định là bệnh không rõ mới có thể như vậy. Chốc lát, tôi sóng lớn cùng tôi nhất thụ liền đi tới Lý Tín trước mặt. Kẻ hèn tôi sóng lớn, tôi ra chấp sự, mạ muội tới chơi, mong rằng Sở Vương có thể tha thứ. Tôi sóng lớn nhìn như đúng mực thỏa đáng thi lễ một cái, nhưng Lý Tín luôn có thể mơ hồ từ trên người người nọ cảm nhận được một loại như có như không tiêu căng. Mẫu thân, bác Lăng tôi thị rất đáng gồm sao? Lý Tín lông mày khẽ nhăn một cái, bất quá không có tại chỗ phát tác, mà là tùy ý gật gật đầu, "Đạo, không sao. Tôi tiên sinh hôm nay tới là có chuyện gì không?" Tôi sóng lớn cười cười nói, nghe nói Sở Vương điện hạ cho là ta vị này chất nhi không xứng cùng ngài nói chuyện làm ăn, cho nên ta tự mình tới một chuyến. Lý Tín bặm cười. Đây là lời gì? Tôi nhất thụ không đủ phân lượng, chẳng lẽ ngươi liền nhất định đúng quy cách rồi sao? Coi như đúng quy cách, trong lời này cảm giác ưu việt không khỏi cũng quá nặng đi. Tôi tiên sinh hiểu lầm. Lý Tín mỉm cười khoát tay một cái, "Đạo." Tôi sóng lớn còn tưởng rằng Lý Tín nhanh như vậy liền nhượng bộ, thần sắc tăng thêm mấy phần vi diệu khinh thường. Ai ngờ, Lý Tín nhưng đem lời phòng đột nhiên nhất chuyện, "Đạo, cái này cũng có đủ tư cách không không liên quan." Mà là Quản làm ăn này ta chỉ theo Thôi Doanh Doanh nói, ngươi hiểu chưa?" Tôi Sóng Lớn ánh mắt hơi đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tín khuôn mặt. Lý Tín vẻ mặt cũng rất không có vấn đề, thậm chí còn có chút ít thư giãn dạng trí, phản phất đang hỏi, "Ngươi là cái thá gì?" Tôi nhất thụ lặng lẽ đứng ở Thôi Sóng Lớn bên người, vẻ mặt có vẻ lúng túng, nói thật, hắn cũng không cảm thấy Thôi Sóng Lớn có thể đè ép được Lý Tín. Tôi Sóng Lớn rất tức giận, đã rất lâu không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng, sinh khí về sinh khí, hắn biết rõ cái này không có dụng. Hắn cười lạnh nói, "Vậy nếu là Doanh Doanh không tới được đây?" Lý Tín nhíu mày, "Đạo, vậy thì không nói." muốn cùng ta làm ăn, hẳn không chỉ các ngươi thôi ra chứ? Thôi sóng lớn ý vị thâm trưởng nhìn Lý Tín lướt mắt, đạo, nhìn tới. nhà chúng ta doanh doanh đối với sở vương điện hạ tới nói, còn rất đặc biệt ta. hợp tác lâu như vậy, ta rất thưởng thức thôi tiểu thư tài cán. chỉ như vậy mà thôi. Lý Tín lười chọn thôi sóng lớn trong lời nói tật xấu. thật sao? cái kia sở vương có muốn biết hay không doanh doanh gần đây đang làm gì, tại sao không thể tự mình đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn đây? Thôi sóng lớn cười một tiếng hỏi. Lý Tín không trả lời, lặng lặng nhìn thôi sóng lớn. Thôi sóng lớn tự nhiên nói, gần đây. Có người hướng gia tộc mật báo xưng nàng cùng Sở Vương điện hạ ngươi có tư tình, cố ý bán đứng gia tộc lợi ích, cho nên gia tộc mới phái ta tới tìm hiểu ngọn ảnh. Trong lúc đang điều tra, vì tránh hiềm nghi, nàng đem trên tay làm ăn đều tạm thời giao cho em trai nàng, cũng chính là thôi nhất thụ trông coi. Khó trách gia ta liền nói lấy nàng thông minh, làm sao có thể sẽ đem làm ăn giao cho người này quản. Nguyên lai like này quyết định là ngươi làm, vậy thì nói xuôi được. Lý Tín cười lạnh nói, cơ hồ là tại ngoại sáng châm chọc thôi nhất thụ cùng tôi sóng lớn suy nghĩ không dễ giải. Chương 647, mạnh bạo liền xong chuyện. Tôi sóng lớn rửng dưng một tiếng, đạo Điện hạ gấp như vậy là doanh doanh kêu bất bình, thật chẳng lẽ cùng nàng? Vậy tại hạ ngược lại không để ý là điện hạ làm một người làm ai? Đối với nữ tử tôi nói, danh tiết trung quy là đại sự. Thôi doanh doanh một mực ở ngoài người thương, ném đầu ló mặt đã ở thế yếu, bây giờ thôi sóng lớn lại vừa là không chút kiên kỵ hướng trên người nàng tắt nức giờ, điều này làm cho lý tín tức giận vô cùng. Đều là họ thôi toàn gia đám người này đến cùng làm gì như vậy nhằm vào thôi doanh doanh à cái này thôi sóng lớn rõ ràng cho thấy muốn dùng mà nói bắt được lý tín nếu như lý tín kiên trì nhất định phải theo thôi doanh doanh nói kia tiểu ngồi vững hắn và thôi doanh doanh có không giống bình thường quan hệ cho tới quan hệ này cụ thể như thế nào đây còn không phải là tùy tiện người phát huy Ngày khác thôi doanh doanh ở trong gia tộc nhất định có tiếng xấu thậm chí ảnh hưởng nàng một đời phải biết đầu năm nay chưa lập gia đình nữ tử nếu như truyền ra gì đó không tốt danh tiếng đó là rất khó tẩy thoát đến lúc đó nói chuyện cưới gả lúc rất dễ dàng ở thế yếu chọn không được tốt chồng hơn nữa dù là gả qua sau đó cũng còn rất có thể thường xuyên chịu nhà chồng bận nhãn này làm sao không thể thảm Lý Tín càng xem cái này tôi sóng lớn thì càng có thể phiền đáng hận, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Hắn là không có khả năng tại về điểm này chấp nhận, thích hợp theo tôi sóng lớn hoặc là tôi nhất thụ nói chuyện làm ăn. Chính gọi là, càng là địch nhân hy vọng ngươi làm việc, ngươi lại càng không nên đi làm. Bất kể nói thế nào, tôi sóng lớn cùng tôi nhất thụ lập trường hiển nhiên không phải theo tôi doanh doanh một bên. Như vậy nói cách khác, Lý Tín đem hai người bọn họ trở thành địch nhân hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ càng là hy vọng Lý Tín vòng qua tôi doanh doanh, trực tiếp theo chân bọn họ hợp tác, như vậy Lý Tín càng là không nên làm như thế. Tuy nhiên không minh bạch bên trong đến cùng có môn đạo gì, thế nhưng như vậy hiện nhiên sẽ cực lớn ảnh hưởng tôi doanh doanh. Lý Tín trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tỏ mò hỏi, lại nói: Các ngươi chẳng lẽ phát điên đến đem thôi doanh doanh trực tiếp giam lòng đi? Thôi sóng lớn lên tiếng phủ nhận. Thôi nhất thụ nhưng là ánh mắt né tránh. Lý Tín thấy vậy, trong lòng đã buộc vòng quanh đại khái đi qua, đại khái là cái này thôi nhất thụ liên hiệp thôi sóng lớn, giam lòng tôi doanh doanh, sau đó cưỡng ép theo trong tay nàng đoạt quyền đi. Được rồi, không thể không nói, này suy đoán cũng không phải là quá dán vào sự thật, thế nhưng chung quy mà nói, 89 phần 10 Lý Tín biết rõ thôi doanh doanh phía trên không có cha mẹ. Hắn sở dĩ thưởng thức thôi doanh doanh, cũng là bởi vì nàng sắt thực năng lực làm việc rất mạnh, một người liền đem đủ loại làm ăn chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Một cái như vậy thông minh có thể làm nữ tử, lại còn phải bị đệ đệ mình cùng trong gia tộc chẳng biết tại sao trưởng đôi liên hợp lại khi dễ. Chặt chặt, từ một điểm này liền nhìn ra được, Bác Lăng thôi thị sớm muộn phải chơi như xong, gì đó rắc rưới thế ra. Như vậy có thể làm nữ tử không cố gắng ngồi dưỡng, ngược lại suốt ngày suy nghĩ như thế khi dễ người ta. Đây không phải là trong truyền thuyết tiền xấu xua đổi tiền tốt sao? Trong gia tộc có thể làm người, nhưng phải chịu người ngu áp chế quá buồn cười. Nếu như bây giờ mấy đại thế gia đều chỉ có dáng vẻ đạo đức như thế, kia lý thế dân thật là hoàn toàn có thể vô tư rồi. Đại đường Giang Sơn củng cố cực kỳ. Lý Tín người theo hai cái này họ thôi tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đứng đối nhau tại không xa nơi Vương Quý đạo, "Vương Quý, phái người đi thôi ra sân nhỏ, nhìn một chút thôi tiểu thư tình trạng như thế nào, nếu là không có gì đáng ngại mà nói, liền mang nàng tới Vương phủ tới." Vương Quý mặt không thay đổi gật gật đầu, trong lòng nhưng là nhạc mỡ ra mà nói, "Vương gia đây là muốn cấp trắng trợn rồi hả?" Bá khí nha. Chương 648, doanh doanh khả năng không muốn nhìn thấy các ngươi may Lý Tín không biết Vương Quý trong đầu đang suy nghĩ gì, nếu không thế nào cũng phải trước đạp hắn một hồi không thể, cái gì gọi là cướp trắng trợn? Rõ ràng là nhìn nàng một người tại thôi ra bị người bắt nạt, tứ cố vô thân, thật sự quá thảm, cho nên mới muốn đem nàng trước nhận được sở vương phủ tới tránh một chút khó khăn có được hay không? Tôi sóng lớn cùng tôi nhất thụ nghe được Lý Tín một tiếng ra lệnh này, người đều ngu, còn có như vậy, ngay trước người ta mặt nói phải đi người ta trong nhà đem cô gái mang đi, trên đời này còn có như vậy đạo lý? Ngươi sở vương thật sự bá đạo như vậy thôi? Tôi sóng lớn hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, hồi lâu mới nói. Sở Vương Điện Hạ đây là ý gì? Chính là ngươi nghe được ý tứ?" Lý Tín trầm rãi nói, "Ngươi đừng nói ta theo thôi doanh doanh tiểu thư không có bất kỳ không đứng đắn quan hệ, coi như là có, các ngươi thôi gia có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi muốn tìm mượn cớ cấp trên tay nàng làm ăn, muốn chia một chén canh, không thành vấn đề, thế nhưng các ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn kéo lên ta. Vậy thì thật là coi như các ngươi xui xẻo." Sở Vương Điện Hạ ý tứ, thật giống như là muốn theo ta thôi thị đối nghịch. Tôi sóng lớn thấp giọng nói, "Bọn họ giam lòng thôi doanh doanh không có vấn đề." Nhưng nếu là Thôi Doanh Doanh chẳng biết tại sao bị Sở Vương mang đi, đó thật đúng là một món gia tộc mất hết thể diện đại sự. Vẫn đứng tại bên cạnh Thôi Nhất Thụ giờ phút này đột nhiên cảm thấy trước mặt chuyện phát sinh hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, cũng vượt ra khỏi Vương Cảnh dự đoán. Vương Cảnh làm sao có thể nghĩ đến Lý Tín cùng Thôi Doanh Doanh có như vậy giao tình đây? Nếu như sự tình hoàn toàn an theo hắn ý tưởng phát triển, Thôi Nhất Thụ sẽ cầm đến Thôi gia tam phòng Sở hữu làm ăn, cộng thêm mới Nhất Nhị Hoa đầu làm ăn, cái này túi rơm tuyệt đối cầm không vững những thứ này. Đến lúc đó, Vương Cảnh lại hơi làm tiểu kế, còn sợ những thứ này làm ăn không tới trong tay hắn lê gớm theo thôi ra phòng lớn nhị phòng thương lượng một chút trong ứng ngoài hợp lại chia tàng vật rồi thứ yếu thôi doanh doanh ở trong gia tộc bị bên bờ hóa vương cảnh nếu làm mượn cơ hội này trực tiếp hướng thôi ra cầu hôn thôi ra nào có không đáp ứng đạo lý hơn nữa thôi doanh doanh bị gia tộc đối đại như vậy nói không chừng cũng sẽ suy nghĩ muốn thoát khỏi gia tộc rất có thể không kháng cự hôn sự này thuận theo gả cho vương cảnh cầu ma tê ích xỉ tê vét vét vét một sợi Cơm. có thể nói vương cảnh tính toán đánh rất tinh chi tiết hắn bất hạnh mà đụng phải không theo lẽ thường xuất bài lý tín lý tín mặc dù không khờ thế nhưng nói nghĩa khí, thôi doanh doanh nhận được bất công đãi ngộ khiến hắn có chút không nhìn nổi, cho nên dứt khoát quyết định trước tiên đem cô nương này tiếp đến lại nói, dù sao vương phủ địa phương lớn như vậy, không sợ ở không dưới đối nghịch thì thế nào? ngươi bác lăng thôi thị thực có can đảm theo ta sở vương phủ so chiêu sao? Lý tín lạnh giọng nói, mặc dù nói bác lăng thôi thị đúng là tiên hạ phải tính đến đại thế gia, thế nhưng sở vương phủ cũng không phải bùn nạm nha, quan lũng quý tộc cái nào không theo sở vương phủ có giao tình, trên đời này có quyền thế nhất lý thế dân thậm chí liền dứt khoát là lý tín hậu trường. Một cái bác lăng thôi mà thôi, chẳng lẽ còn thật có cái này quyết đoán theo Sở Vương phủ toàn lực đấu. Tôi sóng lớn giận quá mà cười, đạo, hảo hảo hảo, không hổ là Sở Vương, quả nhiên ngang ngược phi thường. Hy vọng ngươi qua mấy ngày còn có thể lớn lối như vậy, nói không chừng sẽ càng phách lối đây." Lý Tín cười nói, "Được rồi được rồi, các ngươi không sai biệt lắm cũng nên đi. Ta phỏng chừng một hồi thôi, doanh doanh tiểu thư có thể sẽ không quá nhớ xem lại các ngươi hai cái. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Tôi sóng lớn cùng Tôi Nhất Thụ bị tức đi ra Vương phủ. Đi về trên đường, Tôi Nhất Thụ không nhịn được hỏi, "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Chương 649 không chịu cơn giận không đâu, có thể làm sao? Tôi sóng lớn lạnh lùng nói, đương nhiên là lập tức trở về báo gia chủ, xem hắn cùng lao tổ tông như thế quyết đoán. Tôi nhất thụ không có nói gì nhiều, hắn đã hoàn toàn bị lạc, không biết nên làm gì. Dù sao bên người có cái quyền hạn cao hơn hắn nhiều như vậy gia tộc chấp sự tại, vốn là cũng không tới phiên hắn làm những này có hay không quyết định. Hai người trở lại sân nhỏ lúc, tôi doanh doanh quả nhiên đã không ở nơi này. Tôi sóng lớn tức giận vỗ bàn một cái, nói thật, cho đến tận mắt thấy hiện trường này trước, hắn còn loang thang có một loại may mắn tâm lý, cảm thấy Lý Tín có lẽ chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ là với hắn ra hạ nhân diễn một tuần kịch mà thôi, làm sao có thể như thế thật đem tôi doanh doanh mang đi đây? Tôi doanh doanh làm sao có thể đàng hoàng cùng đi theo đây? Thế nhưng, giờ phút này chống trại sân nhỏ, nhưng rõ ràng tại hướng hắn nói minh một chuyện, hắn xem thường Lý Tín cũng xem thường tôi doanh doanh rồi. Lý Tín không chỉ có thực có can đảm, hơn nữa nói làm liền làm. Tôi doanh doanh cũng vậy, không chỉ có lựa chọn đi, hơn nữa còn mang theo lấy tiểu linh cùng đi. Chủ tớ hai người loại trừ quần áo ngoài ra, trên căn bản chẳng có cái gì cả lại mang đi, chỉ để lại tôi nhất tụ cùng tôi sóng lớn hai người đối mặt này, nguyên khuôn mẫu nguyên dạng tôi ra sân nhỏ. Thật ra Giờ phút này đang ngồi ở sở vương phủ trên xe ngựa thôi Doanh Doanh cũng có chút ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Tín thật sẽ phái vương quý tới đón nàng, mà Hoán Sa chính là trên mặt lộ vẻ cười, rất là hưng phấn tự chủ. Sở Vương thật tới cứu tiểu thư, đừng nói nhảm. Thôi Doanh Doanh vội vàng ngăn lại Hoán Sa nói bậy, trên mặt nhưng Tế Nhị có một chút đỏ. Bị Sở Vương Lý Tín tiếp vào sở vương phủ, bất kể chuyện này động cơ như thế nào, sự thật chính là sự thật. Thôi Doanh Doanh cố gắng hồi tưởng chính mình mới vừa vì sao lại to gan như vậy theo sát Sở Vương phủ hộ vệ rời đi rất nhỏ, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra một hợp lý nguyên nhân. Có lẽ cũng không phải là hoán xa tại nói bậy, có lẽ, thôi doanh doanh trong lòng mình cũng là một mực đang mong đợi lý tín xuất hiện đi. Nàng chỉ là một mực không dám nói không dám thừa nhận mà thôi. Cũng không phải là bởi vì sợ hai nói bóng nói gió, chỉ là sợ hai mong đợi rơi vào khoảng không. Vì vậy, khi này mong đợi thành sự thật cơ hội đặt ở trước mặt nàng lúc, nàng không chút do dự bắt được. Nàng không có thể không biết, thôi sóng lớn cùng thôi nhất thụ nhất định sẽ đem việc này miêu tả là thôi doanh doanh chống tránh, hơn nữa báo lên cấp gia chủ, lão tổ tông. Theo nàng bước ra thôi ra sân nhỏ một khắc kia trở đi, liền ý nghĩa nàng chủ động lựa chọn cùng thôi ra quyết liệt nhưng nàng vẫn là làm như vậy rồi, bởi vì tới đón nàng người là Lý Tín. rất nhanh, nàng đã đến sở vương phủ. Vương quý vui tươi hớn hở mà xuống xe ngựa, đối diện tới đón người Lý Tín lộ ra một cái phi thường ý vị thâm trường lại mập mờ không biết đủ cười. đạo, vương gia, người cho ngươi tiếp để đến, đến rồi, ngươi xem, cũng không biết tại sao, Lý Tín nhìn đến Vương quý vẻ mặt này liền tức lên, không nói hai lời cho hắn một cước. mắng, nhìn cái gì vậy, Lan. thôi doanh doanh cùng hắn xa xuống xe ngựa, đúng dịp thấy này chủ tớ hai người vui vẻ hòa thuận hình ảnh, không khỏi che mặt nở đủ cười. đây tuổi hồ là thôi xong lớn đến về sau. Thôi Doanh Doanh lần đầu tiên bật cười. Theo nhà các ngươi cái kia chấp sự nơi đó nghe nói ngươi bị khi dễ được thật thảm, có chút giận. Lý Tín gãi đầu một cái, đối với Thôi Doanh Doanh đạo, cho nên dứt khoát đem ngươi tiếp đến tránh một chút. Không có đạo lý chịu kia cơn giận không đâu, đúng không? Thôi Doanh Doanh bật cười, đạo, vậy thì cảm ơn Sở Vương điện hạ cứu giúp rồi. Chương 650, nên thẳng thắn vẫn là phải thẳng thắn. Ngồi trên xe ngựa thời điểm, Thôi Doanh Doanh cũng biết, Lý Tín phái người tới đón nàng tuyệt không phải từ gì đó tình yêu nam nữ mục tiêu, chỉ là thuần túy từ bằng hữu nghĩa, không muốn nhìn thấy nàng bị tức mà thôi. Chung quy nàng là một người thông minh hơn nữa nhận biết Lý Tín cũng có một thời gian đối với hắn coi như giải cho nên nàng nghe được Lý Tín giải thích với nàng động cơ lúc trong lòng cũng không có thất vọng có thể cùng Lý Tín ở tại cùng một cái dưới mái hiền đối với nàng mà nói đã so với bị bao vây trong tiểu viện thật tốt hơn nhiều Nhụn Nương đi thu thập cái phòng trống. Lý Tín quay đầu theo Nhụn Nương giao phó một câu sau đó nói dù sao ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này ở không cần lo lắng gì đó ta không thu ngươi tiền mướn vừa nói chính hắn trước nợ nụ cười thôi doanh doanh cười khổ gật đầu một cái không có cách nào Lý Tín cái chuyện cười này thật sự quá kém khiến người không cười nổi Minh Minh chính mình theo hắn xa tại trong tiểu viện thời điểm còn luôn là cảm thấy rất lo âu, không biết hẳn là như thế vãn hồi tổn thất. Nhưng làm một đến nơi này, thấy Lý Tín, tôi doanh doanh đã cảm thấy thật giống như không cần gì cả lo lắng. Nàng không khỏi có chút nóng mặt, vội vàng nói, "Ta đây trước hết đi xem một chút căn phòng, sửa sang một chút." Lý Tín vội vàng gật đầu, "Đạo, a a a, đúng đúng, ngươi trước đi thôi. Ăn cơm thời điểm ta sẽ gọi ngươi." Tôi doanh doanh cùng hắn xa hai người tiếp theo nhượng lưng đi. Lý Tín đứng tại chỗ một hồi, gãi đầu một cái. Hắn đột nhiên chú ý tới một ít vấn đề rất nghiêm trọng. Mới vừa rồi phái Vương Quý đi đón người hoàn toàn là hắn suy nghĩ nóng lên liền đem lời nói ra. Bây giờ người thật đến sở vương phụ, hắn mới đột nhiên phát giác có chút khó khăn làm. Rõ ràng nhất bộ phận chính là hắn làm như thế nào theo Trần Âu Lan giao phó. Mới vừa cưới cái lá bả, xoay mặt Nhi liền hướng trong nhà lại mang một nữ nhân. Phu cương như thế nào đi nữa chấn cũng không phải như vậy cái chấn pháp chứ? Lý Tín quân quyết nửa ngày, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhanh đi tìm Trần Âu Lan thẳng thắn. Loại chuyện này đi, không thể kéo, có thể thừa dịp còn sớm đàng hoàng giao phó liền thừa dịp còn sớm đàng hoàng giao phó, dù sao vốn là cũng không gì đó không thể cho ai biết đồ vật tại Lý Biên Nhi. Nếu là chờ đến Trần Âu Lan chính mình phát hiện chuyện này, vậy thì không tốt giải thích. Trần Âu Lan đang ở thư phòng, thấy Lý Tín đột nhiên đến tìm nàng, liền cười hỏi: "Thế nào?" Lý Tín xoa xoa đôi bàn tay, không có có ý mở miệng. Tiểu Linh thấy vậy, chính mình lặng lẽ chạy ra khỏi căn phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. "Cái kia." Lý Tín suy nghĩ một chút, "Đạo, ta đem tôi doanh doanh nhận được trong nhà chúng ta tới." "Gì đó?" Trần Âu Lan còn cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Lý Tín không thể làm gì khác hơn là lặp lại, "Ta nói, ta đem tôi doanh doanh nhận được trong nhà chúng ta tới." Chẳng qua chỉ là có nguyên nhân, ngươi nghe ta giải thích. Không phải ngươi muốn như vậy. Trần Đấu Lan phản ứng đầu tiên là có chút tức giận, bất quá thấy Lý Tín gấp gáp như vậy bận rộn hoảng giải thích dáng vẻ, không khỏi lại có chút buồn cười. Như vậy một hồi, nàng lý trí liền lên tuyến, lấy nàng đối với Lý Tín hiểu, hắn hẳn không phải là dạng này nhân tài đúng. Nàng bình tĩnh nói, "Vậy ngươi nói một chút đi, ta muốn là dạng gì?" Lý Tín á khẩu không trả lời được, không đúng lắm chứ. Vào lúc này trọng điểm không phải là đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Như thế biến thành Trần Đấu Lan muốn là dạng gì rồi hả? Đừng làm loạn, ta nói chuyện đứng đắn á." Lý Tín liếc mắt đạo. Tiếp đó, hắn đem thôi doanh doanh bị người nhà họ thôi khi dễ hơn nữa giam lỏng đi qua nói một lần nghe trần đấu lan đều tức giận chương 651, có chút thiếu suy tính này cũng quá đáng đi nhất định chính là khinh người quá đáng trần đấu lan theo lý tín trong miệng đã nghe qua một ít theo thôi doanh doanh hợp tác sự tình cho nên biết rõ đối phương là cái phi thường thông minh có thể làm nữ tử mơ hồ thậm chí có chút ít thưởng thức dưới mắt nghe được nàng nhận được như thế chẳng công đối lãi tự nhiên có chút không cam lòng lý tín gật gật đầu phụ hòa nói chính là a hắn rất thưởng thức trần đấu lan trên người loại này giản dị tinh thần trọng nghĩa cùng thiện lương Bất quá ngươi vậy mà không thương lượng với ta một chút, liền quyết định đem nàng mang về vương phủ, chẳng lẽ không sợ ta sinh khí sao? Trần Âu Lan lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Ngậy! Lý Tín cười xóa nói, ta đây chẳng phải là không nhìn nổi sao? Nhất thời kích động liền nói ra khỏi miệng. Trần Âu Lan mặt không thay đổi nhìn Lý Tín một hồi, mới rốt cục cười khoát tay một cái. Đạo, được rồi được rồi, ta còn có thể thấy chết mà không cứu không được. Bất quá, ngươi làm như vậy thật sự là có chút thiếu suy tính. Lý Tín có chút không hiểu. Trần Âu Lan thở dài, đạo, thôi doanh doanh rốt cuộc là cái chưa gả nữ tử, ngươi như vậy đem nàng thiết đến nếu như truyền gia nói bóng nói gió làm sao bây giờ và lại nói nàng vốn là bị lợi đồn đại trên thân ngươi như vậy đem nàng tiếp đến hả chẳng phải là ngồi vững những lời đồn đại kia nàng ở trong gia tộc thanh danh chỉ có thể bế bát hơn hơn nữa cũng sẽ theo thôi gia quyết liệt được hoàn toàn hơn lý tín bất đắc dĩ thở dài đạo thật ra ta không thể không nghĩ đến thế nhưng không có cách nào tổng không thể lấy mắt nhìn tôi doanh doanh tại thôi gia chịu khi dễ chứ và lại nói coi như ta không đúng tay vào nhà nàng chẳng lẽ sẽ cho nàng một cái công chính phán xét đây cũng là trên đời thật ra thường thường cũng không có gì song toàn pháp Mọi thứ đều có lợi có hại, không phải là mọi người như thế nào cân nhắc mà thôi. Trần Đấu lan ngược lại cũng vô pháp phản bác, chỉ là nói, nếu như tôi doanh doanh vì vậy mà bị tôi ra xóa tên, sau này làm sao bây giờ? Ngay tại Sở Vương phủ ở chứ, lại không thiếu nàng một miếng cơm. Lý Tín thuận miệng nói, cứ như vậy không minh bạch ở đất lấy, không lấy chồng rồi sao? Trần Đấu lan hỏi. Lý Tín á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn mà vây vây tay, đạo, tính toán một chút, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói không chừng ta đây sao cứng rắn một lúc sau, nhà nàng tiểu sợ, hãy thu tay nữa nha. Này ai có thể nói chúng Ăn cơm trước đi. Trần ấu Lan tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, đành phải thôi. Cơm chưa thời điểm, lý tín vốn là còn như vậy chút ít khẩn trương. Hắn hai đời cũng chưa từng có đồng thời theo hai cái em gái ở nhà ăn cơm trải qua, nhất là trong đó một cái em gái còn là lao bà của hắn. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Thế nhưng, trên bàn ăn bầu không khí nhưng ngoại ý muốn hài hòa. Trong tưởng tượng khó tránh khỏi dương cung bản kiếm căn bản là không có xuất hiện, trần ấu Lan cùng thôi doanh doanh vừa ăn vừa cười cười nói nói, giống như quen biết nhiều năm một đôi hảo tỉ muội. Ngược lại thì Lý Tín bản thân một người cắm đầu ăn cơm lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ, nhiều lần đều không cắm vào các nàng đề tài bên trong. Lý Tín không khỏi trong lòng lẩm bẩm, đều nói nam nhân hữu tình tới chẳng biết tại sao, ngươi xem nữ nhân này thật giống như cũng thật chẳng biết tại sao à? Rõ ràng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, làm sao chỉnh thật tốt giống như lão khê mật giống nhau? Không giống với Sở Vương phủ trận này bầu không khí hài hòa cơm gia đình. Cùng lúc đó Tuy Xuân lâu bên trong, vương cảnh nhưng là đôi môi có quắp mà dùng một loại khó tin ngữ khí lặp lại một lần thôi nhất thụ mà nói, ngươi là nói, tỷ tỷ ngươi bị Sở Vương đó đi, và ở Sở Vương phủ. Thôi Nhất Thụ cười khổ gật đầu một cái. Chương 652, Thôi ra cao tầng. Ngươi không phải nói chị của ngươi cùng Sở Vương không có gì sao? Vương Cảnh trợn mắt nhìn Thôi Nhất Thụ hỏi. Thôi Nhất Thụ gãi đầu một cái, "Đạo, ta trước thật cảm thấy không có gì nha. Bọn họ không giống như là có loại quan hệ đó a hơn nữa." Sở Vương lúc nói chuyện, ta ngay tại bên cạnh nghe, cảm giác hắn là chân khí bất quá mới nói như vậy. Vương Cảnh căn bản lười theo Thôi Nhất Thụ giải thích. Cái này ngu xuẩn căn bản là không thấy được vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Mấu chốt là Sở Vương ý tưởng sao? Không phải. Là Thôi doanh doanh ý tưởng. Tôi Doanh Doanh sẽ tiếp nhận Sở Vương hảo ý và ở Sở Vương phủ, chuyện này bản thân cũng đã đầy đủ nói rõ nàng thái độ. Vương Cảnh có chút buồn cười, chính mình theo đuổi lâu như vậy nữ nhân, như thế này mà dễ dàng nhìn về phía Sở Vương, điều này làm cho vẫn luôn rất kiêu ngạo hắn cảm thấy có chút không chịu nổi. Đùa gì thế? Bất quá là một quần là áo lụa mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Có thể so với hắn Đường Đường Vương Thị Đại nho con trai trưởng, hắn ánh mắt âm trầm mà lóe lên vài cái, không biết đang ấp vụ gì đó. Bác lăng thôi Thị Đại chạy, chủ nhà họ thôi thôi chính hảo ngồi ở chủ vị, lặng lẽ nghe xong hạ nhân báo cáo. Hắn là thế hệ này thôi thị gia chủ, cũng là thôi gia phòng lớn, chết đi thôi thạch lỗi huynh trưởng. Cái này thôi doanh doanh, cả gan làm loạn, bại hoại ta thôi gia môn phòng, cần phải nghiêm trị. Nói chuyện là khác một người đàn ông trung niên, nhìn bộ dáng cùng thôi chính Hạo rất gần gũi. Hắn là thôi gia nhị phòng thôi bên trong một, thôi thạch lỗi nhị ca. Chính là á vậy mà cùng Sở Vương có tư tình, còn trong ứng ngoài hợp mà bán đứng gia tộc lợi ích. Nếu như không phải nàng làm việc quá mức, làm sao đến mức em trai nàng chủ động hướng gia tộc tố cáo những chuyện này. Có thể thấy tâm đệ thật là có nữ nhi tốt. Thôi chính Hạo thê tử chỉnh diều hô nói: Tôi bên trong một cười lạnh một tiếng nói ta cũng đã sớm nói này nữ hoa nhi không đáng tin vậy sớm muộn cũng sẽ đem tam đệ sản nghiệp lấy hết sạch bây giờ xem đúng ra đúng như dự đoán thật may chúng ta phát hiện sớm bằng không nói không chừng lúc nào nàng liền đem trong nhà tất cả đều móc dống cái nhà này vài người không hẹn mà cùng không thấy một cái cơ bản sự thật từ lúc tôi doanh doanh tiếp lấy tam phòng làm ăn sau đó những thứ này sản nghiệp hàng năm mang cho gia tộc thu vào không chỉ không có giảm bớt ngược lại còn có điều gia tăng chàng băng nói chính là bởi vì có chút gia tăng mới có thể khiến người thấy thèm đi thôi chính hạo trầm giọng nói gia tộc tuyệt đối không thể chứa hứa phản bội. Nếu Thôi Doanh Doanh dám làm ra bực này bôi nhọ gia phong sự tình, đó thật là không được chúng ta đám này thúc thúc bá bá không nể mặt rồi. Ta tuyên bố từ đây đem Thôi thị nữ Doanh Doanh đuổi ra khỏi Thôi thị gia tộc, tam phòng sản nghiệp toàn bộ giao cho Thôi nhất thủ quản lý. Hắn lời còn chưa nói hết, ngoài nhà đột nhiên truyền tới một tiếng khàn khàn cười. Minh Minh đã như vậy không thể chờ đợi, còn muốn làm bộ làm tịch sao? Mang chút rêu cẩn ý câu nghi vấn bay vào trong phòng, làm cho tất cả mọi người sát mặt đều hơi đổi. Không người nào dám như vậy cắt đứt Thôi chính hạo mà nói, nhân tiện còn như vậy trong trọng loại trừ Thôi gia vị lao tổ tông kia. Thôi trọng mới. Quả nhiên, câu này tự ở trong không khí mới vừa tàn đi, Thôi Trọng mới quẳng lưng thân thể ngay tại người làm nâng đỡ chậm rãi bước chân vào bên trong nhà. Thôi Chính Hạo lập tức đứng lên thân, nhường ra chủ vị, đồng thời cung cung kính kính hành lễ, đạo, lao tổ thông tốt. Những người khác cũng đều rối rít đứng dậy, đứng ở một bên tỏ vẻ tôn kính. Thôi Trọng mới không trả lời, lặng lẽ xuyên qua mọi người, làm được chủ vị, này mới chậm rãi khoát tay một cái, đạo, tất cả ngồi xuống đi. Chương 653, trăm giao hấn. Tất cả mọi người đều có vị trí, thế nhưng Thôi Chính Hạo đã không có, cho nên hắn chỉ có thể hầu hạ tại Thôi Trọng mới bên người bất quá cái này cũng không mất mặt dù sao lấy thôi trọng mới địa vị ở trước mặt hắn đứng không tính vấn đề lớn lao gì sớm tại bắc chu thời điểm thôi trọng mới chính là nội dung sự sau đó đại tùy thành lập về sau lại làm quá lớn tướng quân trước sau hướng bắc vòng vũ đế cùng tùy văn đế hiến qua diệt tề cách hòa bình trần phương lượng tại trong chính trị lại có cực cao hy vọng trong gia tộc càng là nói một không hai cho nên mới bị người nhà họ thôi tôn xưng là lao tổ tông hôm nay lão tổ tông như thế rảnh rỗi tới thôi chính hạo mỉm cười nói thôi trọng mới bình tĩnh nói nghe nói các ngươi tụ ở nơi này nói đùa ngẫu nhiên ta cũng muốn nghe một chút cho nên mới tới rồi lời này thanh âm em không lớn, thế nhưng mỗi người cũng có thể nghe rõ. không khí có một ít hơi hơi ngưng trệ, không người nào dám đối với Thôi Trọng mới mà nói phát biểu ý kiến gì. đáng tiếc là không nghĩ đến ta thôi thì đã từng như thế hiền hách, bây giờ cũng luân lạc tới phải ngã thời gian. Thôi Trọng mới ngữ khí vẫn nghe không ra buồn vui, chỉ là tế nhị lộ ra một cô ẩn nhẫn nội ý, bất quá cũng không sao. chính gọi là thiên hạ không khỏi tán chi bổ tiệc. ta thôi ra có tài đức gì tiên thu vạn đại đây. Tôi chính hạo nghe lời này, mặc dù đứng lại như cũ cảm giác như đứng đấu lửa, cười xoa nói, Lão tổ tông nói là chuyện này, bây giờ tiểu bối đều tiền đồ lấy đây. Chúng ta thôi thì không biết. Làm sao không biết? Tôi trọng mới nói, bọn tiểu bối ra không tiền đồ ta không biết, dù sao các ngươi mấy cái này không có tiền đồ, ta là biết được nhất thanh nhị sở. Như thế rõ ràng khiển trách khiến người trên mặt có điểm không nhịn được. Tôi chính Hạo, thôi bên trong một, trình diều hô trên mặt đều xuất hiện lúng túng nụ cười. Lão tổ tông dạy rất đúng. Tôi chính Hạo không có quá nhiều mà biện bạch. Ta xem ngươi thật giống như không phục. Tôi trọng mới cười lạnh nói. Tôi chính Hạo lắc đầu, đạo, hài nhi không dám. Trung kỳ lão tổ tông là thượng thực nhất trọng chất đệ, có khuynh hướng thích doanh doanh mấy phần, cũng có thể lý giải tôi trọng mới lại vừa là cười lạnh một tiếng trên mặt thần sắc thất vọng đống hơn Hán đạo ta sát thực càng thưởng thức thể lỗi có lỗi gì sao ngươi muốn là giống như hắn như vậy có thể làm ta cũng thưởng thức ngươi nhưng là ngươi đây ngươi xem một chút ngươi chút tiền đồ này trịnh diêu hầu không nhìn nổi có lòng giúp bản thân trượng phu nói chuyện nhưng đúng là vẫn còn không dám mở miệng bởi vì lao tổ tông trước mặt không thể không có quý củ. nhớ năm đó ta thôi ra con cháu không người nào là đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài thôi chọn mới trầm giải đạo ai sẽ ở nhà khá lâu ngắn ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi vừa nói ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh thôi chính hạo đạo thạch lỗi đều không bao lâu, ngươi vẫn còn nhớ hắn cho tam phòng lưu lại như vậy ít đồ, đây chính là ta thôi ra một đời mới ra chủ sao? Thôi chính hạ hồi lâu đều không nói ra lời, Tôi bên trong nhìn thấy đại ca của mình ai huấn, không khỏi có chút buồn cười, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhị được. hắn biết rõ, nếu là thật bật cười mà nói, phiền vái thì sẽ đến hắn lên trên người. Minh Minh trong lòng nghĩ muốn tam phòng sản nghiệp, vẫn còn sợ hai tiếng người, giả mụ sa mưa mà trước tiên đem sản nghiệp giao cho thôi nhất thụ đứa nhỏ này trong tay, thôi trọng mới lắc đầu một cái, đạo, cưỡng đoạt đều không biết, làm như thế dung giải, tao không tới thấp không xong người xấu kẻ tuổi, ta đây nói gì ngươi, ngươi có thể chịu phục. Thôi Chính Hạo đương nhiên sẽ không chịu phục, thế nhưng không phục cũng phải nhìn lấy. Bởi vì hắn trước mặt là ông tổ nhà họ Thôi tông. Chính Hạo chịu phục. Thôi Chính Hạo tối đầu xuống nói. Chương 654, sợ đầu sợ đuôi, đáng xấu hổ. Muốn trở thành một cái có coi như người, bất kể là có coi như người tốt vẫn có coi như người xấu, có một chút cực kỳ trọng yếu, đó chính là mắt sáng sát thực. Nói người mà nói chính là làm biết mình muốn cái gì, phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Tại thôi trọng mới xem ra. Nếu ngươi thôi chính hạo muốn tam phòng sản nghiệp, vậy tại sao không dám trực tiếp hạ thủ? Mặc dù theo hai người văn bối đùa bỡn thủ đoạn có chút làm người ta xem thường, thế nhưng nếu ngươi muốn vật này, đó là đương nhiên thì không khỏi không chịu đựng điểm này chỉ trích. Liên này cũng không nghĩ ra, sau này còn có tư cách gì dẫn dắt tôi ra đi về phía Phù Dĩnh? Tại đại gia tộc trong mắt, trọng yếu nhất chính là lợi ích. Lựa chọn làm gái điếm vẫn là lựa chọn lập bài phường, hoàn toàn quyết định bởi ở vậy một một bên càng thêm có thể có lợi. Đương nhiên, có khả năng tại làm gái điếm đồng thời thuận tay còn giúp Miếu Thờ đứng lên, đó là tốt nhất. Nhưng trên đời nào có nhiều như vậy lương toàn? Nếu như danh tiếng xấu không ảnh hưởng ngươi thực hiện ngươi mục tiêu, như vậy ngươi tại sao phải đi để ý cái gọi là danh tiếng? Đương nhiên là hẳn là trước tiên đem thật sự chỗ tốt lấy đến trong tay mới đúng. Liên làm người ác đều không biết, thôi trọng mới làm sao có thể không đúng thôi chính hạo thất vọng. Làm chút nho nhỏ chuyện xấu đều sợ đầu sợ đuôi, sau này còn có thể trông cậy vào ngươi có cái gì sao cứng rắn thủ đoạn. huống chi thôi chính hạo nhãn giới lại vừa là như vậy thấp kém, điều này làm cho thôi trọng mới không nhịn được là thôi ra tương lai lo hô. Thôi ra là một chiếc thuyền lớn. Hắn đem lái về phía nơi nào ở mức độ rất lớn quyết định bởi trong tay bánh lái người ánh mắt cùng thủ đoạn bây giờ xem ra, thôi chính hạo rất có thể sẽ đem tôi ra mang hướng chìm nghiệm vực sâu. thôi chọn mới lại lắc đầu. tính ra, hắn hôm nay lắc đầu số lần khả năng so với trước kia một tháng đều nhiều hơn. đáng thương doanh doanh này đứa trẻ tốt rồi. thôi chọn mới trầm rãi nói, dốc sức đem lão tam lưu lại lá trà làm ăn làm tốt như vậy, còn theo sở vương phủ thiên nhiên cư hợp tác bán được tân thức sao trà. ta nghe nói, nàng vốn là gần đây còn dự định theo sở vương phủ hợp tác bán rượu, có phải thế không? thôi chính hạo không biết nên trả lời như thế nào. thôi chọn mới xem ra thôi bên trong từng tái mắt, hỏi, ngươi biết không? thôi bên trong một lên tiếng phủ nhận nói ta cũng không rõ ràng như thế đột nhiên thì không rõ lắm tôi trọng mới cười lạnh nói ta nghĩ đến đám các ngươi đều biết rất rõ đây nay cũng không rõ ràng cũng không cảm thấy ngại ngồi ở chỗ này thương lượng tới thương lượng đi chẳng lẽ không cảm thấy được ngượng được hoan sao thôi bên trong một đạo lão tổ tông chuyện này căn bản là không trọng yếu trọng yếu là thôi doanh doanh cùng sở vương tư thông tồi tệ thôi ra một vòng còn ra người bán tộc lợi ích bán đứng gia tộc lợi ích thôi trọng mới hỏi ở nơi nào ta như thế không thấy là tam phòng cho nhà kiếm tiền quá ít à ta xem thật giống như cũng không thiếu a Này, tôi bên trong một không trả lời được. Còn nữa, gì đó tư thông không tư thông, mà nói tại sao nói khó nghe như vậy? Tôi trọng mới nhìn tôi bên trong một, đạo, doanh doanh có thể có hôn phối. Không có người trả lời. Bởi vì đây là cái không cần trả lời vấn đề, tất cả mọi người đều biết rõ câu trả lời. Tôi trọng mới hừ một tiếng, đạo, vậy kêu là gì đó tư thông? Sở Vương tuổi trẻ tài cao, thanh niên tuệ kiệt, nhà ta doanh doanh động tâm, lại có vấn đề gì? Đáng giá được các ngươi một đám làm bá phụ, đem tư thông hai chữ này treo ở bên mép. Mượn cớ liền muốn bước đi doanh doanh, thật đem nàng bước đi về sau lại không dám đem tới tay đồ vật bắt lại ngay cả ta cái này 70 tuổi lão già khỏng cũng không bằng thật là đáng xấu hổ a chương 655, thất vọng rời đi thôi trọng mới một phen nói thôi bên trong vừa cùng thôi chính hạo trên mặt đều là thanh lúc thì trắng một trận hồi lâu cũng không nói được gì đó hoàn chỉnh mà nói xác thực bị trưởng bồi giao hơn như vậy một trận sau đó bọn họ mới phát giác tự mình muốn làm chẳng qua chỉ là một món nho nhỏ chuyện xấu thôi phải làm liền trực tiếp làm tuyệt không làm liền dứt khoát không làm giống như như vậy rông giải cẩn thận mỗi bước đi mà làm những việc này chẳng qua chỉ là đốt kiến người nhạo báng mà thôi trung quy Bọn họ tâm tư đã không sai biệt lắm là tư mã chiêu lòng. Thôi chính Hạo chậm rãi nói, "Lão tổ tông kia ý tứ là, tội gì cho doanh doanh tiếng xấu?" Thôi trọng mới mặc dù hận thiết bất thành cương, nhưng chung quy vẫn là muốn chỉ điểm một chút những thứ này vô dụng hầu bối, trực tiếp đưa nàng gả cho Sở Vương không phải tốt sao? Thôi chính Hạo cùng tôi bên trong sững sốt một chút ở. Thôi trọng mới chậm rãi nói, "Con gái xuất giá, cho ít đồ cưới cũng là phải, trong nhà sản nghiệp dĩ nhiên là muốn ở nhà, cho nhà độc miêu trông coi. Phía sau chuyện, cũng không cần ta dạy cho các ngươi đi." Tôi doanh doanh cùng Sở Vương phụ quan hệ không giống bình thường theo tôi Doanh Doanh bị Sở Vương tiếp đi trong chuyện này liền nhìn ra được, thôi Gian nếu như chèn ép tôi Doanh Doanh quá đáng, rất dễ dàng dứt lấy Sở Vương Lý tín ác cảm. Thôi Gia cho dù ra đại nghiệp đại, cũng không cần thiết theo như mặt trời ban trưa Sở Vương phủ đối nghịch nha tội gì không làm cái thuận nước dòng thuyền, đem tôi Doanh Doanh gả cho Sở Vương đây. Sách điện tử Phương Vé lút Vé lút Vé lút. Giờ Tĩnh Phong, cơm. Mọi người đều biết, xuất giá con gái thậm chí từ đây không thể tính lại là người nhà họ Thôi, vậy làm sao có thể tiếp tục khống chế Thôi Gia sản nghiệp? Cho nên, nàng một khi xuất giá, những thứ này tự nhiên sẽ rơi vào Thôi Nhất Thụ trong tay. Nhất tiện, Bắc Lăng thôi thì còn có thể theo sở vương phụ tạo thành quan hệ thông gia quan hệ, lại không nói Lý Tín cùng thôi ra tại nguy nan thời điểm sẽ hay không cùng nhau chống coi, ít nhất như vậy một tầng có chính trị thông gia ý quan hệ tại, hoàn toàn có thể chấn nhiếp một ít đối với hai nhà bọn họ có kiểu khác ý tưởng kẻ xấu. Sau đó sự tình liền đều xem thôi chính hảo cách cục, nếu như hắn cách cục lớn một chút, trong nhà sản nghiệp thật ra đặt ở trong tay người nào đều giống nhau, như vậy hắn liền có thể một mực để cho thôi nhất thụ chống coi bọn họ tam phòng sản nghiệp. Cứ như vậy, thôi doanh doanh coi như thôi nhất thụ tỷ tỷ, Lý Tín coi như thôi nhất thụ tỷ phu hai người bọn họ nhất định sẽ âm thầm trợ giúp tôi nhất thụ tam phòng sản nghiệp có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh đối với tôi ra tới nói là ổn định không thua thiệt chuyện tốt nếu như hắn cách cục không có lớn như vậy vậy cũng có thể tìm kế theo tôi nhất thụ trong tay đem những này sản nghiệp nhận được chính mình danh nghĩa coi như là hoàn thành hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn làm việc tôi doanh doanh làm một suất giá con gái nào có tư cách đối với cái này đưa đánh giá đồng dạng là nghĩ biện pháp bước đi thôi doanh doanh tôi trọng mới ra tay một cái thủ đoạn này liền tự nhiên mà thành không lộ một chút đột lột so với tôi chính hạo thôi bên trong một quyển tới muốn gài tang vật thôi doanh doanh tư thông sở vương phủ tội danh không biết cao tới nơi nào đi thôi chính hạo bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng vui lòng phục tùng đạo lao tổ thông chỉ điểm phải được rồi được rồi tôi chọn mới lại dừng dương khoát tay một cái đạo ta một cái lao già khổng rồi cũng không phải rất muốn lẫn vào các ngươi sự tình chỉ muốn thật tốt dưỡng lao thôi ta thôi ra tương lai là hưng vẫn là suy toàn ở trong tay các ngươi rồi nói xong hắn chống gậy đứng dậy tại hạ nhân nâng đỡ lại chậm rãi đi ra ngoài tôi bên trong vừa cùng thôi chính hạo hai người lại vừa là đứng dậy túi đầu hành lễ cho đến thôi trọng mới đi xa, bọn họ mới lại chậm rãi ngồi xuống. Chương 656, lời ong tiếng ve bay loạn. Ngay tại thôi ra bên này tính toán như thế nào đem tôi doanh doanh cầm đi theo Sở Vương phụ thông gia lúc, vương cảnh ở trong tối bên trong làm cái hắn đời này đều hối hận không kịp sự tình. Theo biết được tôi doanh doanh tạm thời và ở Sở Vương phụ sau đó, hắn liền mỗi ngày ghen ghét dữ dội, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nhưng không thể làm gì, tổng không thể đi vào cướp người chứ. Vì vậy, hắn liền muốn ra một cái rượu chiêu. Chính gọi là chúng khẩu thứ kim, tiếng người đang sợ Thôi Doanh Doanh một cái chưa xuất giá nữ tử như thế không minh bạch ở đất vào sở vương trong phủ, cái này há chẳng phải là bị hư hỏng nàng danh tiết? Càng thêm bị hư hỏng thôi ra danh vọng cùng môn phong. Nếu như chuyện này lan truyền ra đến, thôi Doanh Doanh còn không thấy ngại tại sở vương phủ ở lại sao? Thôi ra lại sẽ làm phản ứng gì? Vương Cảnh không nhịn được, liền bắt đầu phái người tại thành trường An cổ động tuyên dương chuyện này. Bất quá 2-3 ngày công phu, phố trường An đầu cuối hẻm liền bắt đầu khắp nơi truyền lưu thôi Doanh Doanh cùng sở vương Lý Tín có tư tình cố sự, liền trinh xử mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người này đều nghe nói. Này lưỡng đều là thích xem náo nhiệt, không nói hai lời liền tự mình tới sát sở vương phủ đến, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nghe nói ngươi uống hơn nhiều, đem người thôi ra nữ hải ngủ với." Trình Sử mặc hỏi. "Nghe nói thôi doanh doanh ái mộ ngươi, tự tiến cử cái chiếu." Tần Hoài Ngọc hỏi. Lý Tín liếc mắt, thưởng một người một cước, cười mắng, ngủ trái trứng, tiến cái chân. "Người nào nói với các ngươi những thứ này nõn ngang. Trình Sử mặc kỳ quái nói, "Ngươi không biết sao? Bên ngoài đều truyền ra." Tần Hoài Ngọc cười nói, "Nói ngươi cùng thôi ra cái kia nữ oa nhi có tư tình, cho nên mới cưỡng ép đem thôi doanh doanh cướp được sở vương phủ tới." Lý Tín đại đa số thời điểm đều đàng hoàng ở tại trong vương phủ làm bản thân sự tình, coi như ra ngoài cũng không quá chú ý bên ngoài có lời đồn đại gì, bây giờ nghe được Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nói như vậy có mũi có mắt, hắn cũng nạp buồn bực như rồi. Người nào rảnh rỗi như vậy a, thế nào cũng phải truyền thứ tin đồn nhảm này. Chỉ là hai người các ngươi lời nói cũng đã là hai cái phiên bản rồi. Thứ tin đồn nhảm này các ngươi cũng có thể tin. Lý Tín lắc đầu bất đắc dĩ. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cười ha ha. Tần Hoài Ngọc đạo, ta không tin a, bất quá cảm thấy rất buồn cười, cố ý tới nói cùng ngươi nghe một chút. Hắn thấy, nếu như Lý Tín thật chỉ là muốn tôi rảnh rỗi Hắn có một trăm loại phương pháp làm thần không biết quỷ không hay, làm sao có thể làm cho Trường An dư luận xôn xao? khắp nơi đều truyền này quan hệ bất chính cố sự, rõ ràng cho thấy có người ở phía sau thêm dầu vào lửa, chế tạo ra như vậy tin tức. Lý Tín cũng ý thức được một điểm này, liền thuận miệng hỏi, còn có cái gì khác đáng giá chú ý tin tức sao? Trình sự mặc lắc đầu một cái, đạo ngược lại không có. Lý Tín suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương tuyên dương như vậy tin nhảm, rõ ràng cho thấy muốn nhảm vào thôi doanh doanh, như muốn bước ra sở vương phủ, Lý Tín chẳng qua chỉ là nhân tiện gặp họa mà thôi. Dưới tình huống này. Đối phương hiển nhiên là muốn hết sức tránh nút trong bóng tối, sẽ không tùy ý thả ra gì đó khả năng dẫn lửa thiêu thân tin tức. Lý Tín bản thân ngược lại không có vấn đề, hắn rốt cuộc là người đàn ông, có loại này tin bên lề cũng không ảnh hưởng gì đó. Thế nhưng Thôi Doanh Doanh lại bất đồng, nếu như mặc cho như vậy lời đồn đãi tiếp tục diễn biến đi xuống, nói không chừng ngày nào nhô ra nàng nút ở sở vương phủ là bởi vì cái bụng bị làm lớn loại thuyết pháp này đều sẽ có. Suy nghĩ một chút, Lý Tín vẫn là có ý định đi tìm Thôi Doanh Doanh bạn thân thương lượng một chút, loại sự tình này hay là để cho chính nàng quyết định tương đối khá, bất kể là rời đi sở vương phủ hay là thế nào dạng. Hắn đều tôn trọng náng quyết định. Chương 657: Thương lượng. Theo Thôi doanh doanh nói những chuyện này sau đó, Lý Tín Đạo, dù sao hiện tại tôi nói, đại khái tình huống chính là như vậy. Nghe nói bên ngoài lời đồn đại đã truyền đi rất lợi hại, ta sợ sau này đối với ngươi tạo thành gì đó ảnh hưởng bất lợi. Điện hạ sợ bị hư hỏng sợ vương phủ danh dự, cho nên muốn muốn đuổi ta đi." Thôi doanh doanh hỏi. Lý Tín sững sốt một chút, chợt cười nói, "Ngươi nghĩ đi đâu rồi hả? Ta sẽ để ý điểm nhỏ này danh tiếng sao? Ta là sợ những chuyện này sau này làm trễ nải ngươi, vậy thì thật không tốt rồi. Cho nên muốn hỏi một chút chính ngươi là thấy thế nào?" nếu như ngươi nghĩ lưu, ta đây sở vương phủ nhất định là có ngươi địa phương ở, hơn nữa không thiếu ngươi một miếng cơm ăn. nếu như ngươi không muốn để lại, ta cũng muốn biện pháp sẽ cho ngươi an trí một bộ nhà. tóm lại không gọi ngươi chịu khi dễ vậy đúng rồi. thôi Doanh Doanh nghe những lời này, không nhịn được có chút buồn cười. nàng ở tại sở vương phủ cùng bị sở vương an trí tại ngoại trạch có cái gì không giống nhau sao? ngược lại càng sẽ cho người cảm thấy giống như là kim ốc tàng kiều hoặc là nuôi dưỡng ở ngoại trạch bí mật tình nhân chứ. hơn nữa, bất kể nói thế nào, thôi Doanh Doanh không nghĩ rời đi sở vương phủ. Khoảng thời gian này ở tại sở vương trong phủ, bình thường theo trần đấu lan trò chuyện, tìm chút ít chuyện vui, ba người thường xuyên ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm, thời gian quả thực tốt hơn cực kỳ. Mỗi ngày không có thay đổi biện pháp chết đòi tiền thôi nhất tụ, nàng liền tâm tình đều bình phục rất nhiều, nụ cười cũng thêm mấy phần. Nguyên bản hao gầy gương mặt tại ngắn ngủi trong mấy ngày trở nên đỏ thắm mà nhiều một chút thịt, lộ ra càng là khả ái. Liên hoán xa đều cười nói tiểu thư so với ngày xưa đầy đặn thêm vài phần. Điều này làm cho thôi doanh doanh cảm thấy có chút khổ não, không có cách nào lý tín gia thức ăn thật sự ăn quá ngon, nàng tổng không nhịn được ăn nhiều hai cái. Nói tóm lại lại không nói dọn ra sở vương phủ có phải hay không là có thể lắng xuống bên ngoài lời đồn đãi, liền thôi doanh doanh bản thân tới nói nàng cũng không nghĩ rời đi sở vương phủ một mình ở theo cô độc thói quen rất náo nhiệt dễ dàng chung quy người là ở chung đậu vật nhưng là từ náo nhiệt đi về phía cô độc vậy thì có điểm khó chịu chỉ có thể càng thêm bi thương thôi doanh doanh cũng không tính như vậy nhiều chuyện tại bọn họ trên người bọn họ muốn nói gì ta là không quản được thôi doanh doanh cười nói ta chỉ biết gần đây ở tại sở vương phủ thời gian rất vui vẻ rất thoải mái không nghĩ dọn đi tuy là nói như thế Thôi Doanh Doanh còn có vô cùng trọng yếu một điểm lý do không có nói rõ, nàng cũng không phải là rất đáng ghét. Đặt điều nàng và Lý Tín cố sự. Lý Tín cười giơ ngón tay cái lên, đạo, thật tinh mắt. Ta dám nói, toàn kinh thành nhiều như vậy tòa nhà lớn, dù là Liên Hoang Cung đều tính cả, sở vương phủ cũng là ở đứng đầu thoải mái địa phương. Bởi vì bọn họ có cái coi trọng nhất thời gian trải qua thoải mái hay không chủ tử. Này nửa câu sau, Lý Tín dĩ nhiên là không có có ý nói. Trung bình lời như vậy tổng tế nhị khiến người cảm thấy không có gì tiền đồ. Liên Hoang Cung cũng dám so với sao? Thôi Doanh Doanh nửa đùa nửa thật đạo. Lý Tín cười nói, đó là đương nhiên. Hoàng cung chỉ là sang trọng thôi. Địa phương lớn như vậy, thật ra lui tới rất không phương tiện, chưa chắc có nhà ta trạch viện thoải mái. Tôi Doanh Doanh bật cười, đạo, ngươi ngược lại một nhóm ngụy biện. Lý Tín cười một tiếng, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi thật không dự định lại về thôi ra rồi sao? Thứ đây liền cùng tôi ra quyết liệt. Tôi Doanh Doanh nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta cũng không biết. Chỉ là trước mắt trong gia tộc còn không có tin tức mới chuyển tới, ta cũng không biết bọn họ là cái thái độ gì. Nếu quả thật nhất định phải xử lý ta, ta dĩ nhiên là. Chương 658, Trần Âu Lan quyết quyết. Lý Tín biết rõ thôi Doanh Doanh chưa nói xong nói là gì đó, đương nhiên là sẽ không trở về. Thôi Doanh Doanh đối với gia tộc cảm tình thậm chí còn so ra kém nàng đối với thôi Nhất Thụ cảm tình. Nàng cố gắng giữ được phụ thân lưu lại sở nghiệp, chủ yếu vẫn là vì để lại cho thôi Nhất Thụ mà thôi. Nàng cho là thôi Nhất Thụ chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng cho là thôi Nhất Thụ trưởng thành liền sẽ rõ ràng nàng khổ tâm. Nếu như không là lần này thôi Nhất Thụ phía sau tàn nhẫn thọc nhất đau, thôi Doanh Doanh có lẽ còn say đắm ở người này, có lẽ một ngày kia sẽ đột nhiên khai thiếu, đột nhiên lớn lên, đột nhiên thành thụ đây. Nhưng bây giờ nhìn lại, này tuổi hồ chẳng qua cái tốt đẹp hoang tưởng nàng đối với thôi nhất thụ hoàn toàn thất vọng. đã như thế, thôi doanh doanh càng thêm không có động lực trở lại thôi ra. lý tín suy nghĩ một chút, đạo, nếu ngươi không ở thôi ra, ta cũng không phải rất muốn tiếp tục cùng thôi ra hợp tác. lá trà làm ăn có thể tiếp tục làm được cuối năm, nhị hoa đầu sự tình trước hết coi như hết. ta không tin được người khác, ta đây ha chẳng phải là chậm trễ vương gia đại kế. thôi doanh doanh đạo, lý tín khoát tay một cái, đạo, gì đó đại kế không lớn tính toán, ta lại không kém một hớp này ăn uống. làm ăn chẳng qua chỉ là hứng thú gây ra thôi. thôi doanh doanh vẩy mặt một hồi, chợt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, cái gì gọi là làm ăn chỉ là hứng thú gây ra hả? Ý tứ là kiếm tiền kiếm được rất tùy tiện, kiếm bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Lý Tín đi ra thôi doanh doanh căn phòng, nhưng đúng dịp thấy Trần Đấu Lan ở bên ngoài. Hắn không khỏi có ý tứ lung túng, phản phất có loại làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt cảm giác. "Lão bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn ho nhẹ một tiếng, cười hì hì tiến lên. Trần Đấu Lan cười nói, "Ở bên ngoài nghe chút ít có ý tứ nói bóng nói rõ, muốn nói cùng ngươi nghe." Lý Tín hắng giọng đạo, "Nếu là nói bóng nói rõ, nếu không sẽ không nghe đi." Trần Đấu Lan hừ một tiếng, Lười tiếp tục bức bách Lý Tín, mà là có chút lo âu hỏi, "Ngươi định làm như thế nào ạ? Thật chẳng lẽ để cho doanh doanh cứ như vậy không minh bạch ở đất lấy? Ta đây có thể làm sao hả? Cũng không thể đuổi nàng đi thôi." Lý Tín cười khổ nói. Trần Âu Lan nhất thời cứng họng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể thầm mắng trong lòng Lý Tín một tiếng đầu gỗ. "Nàng trọng điểm ở đâu là có muốn hay không để cho tôi doanh doanh tiếp tục ở tại sở vương phủ. Rõ ràng là không minh bạch bốn chữ này được không? Nàng thân là nữ tử, tâm tư vốn là so với Lý Tín nhắn nhủi một ít." Theo thôi Doanh Doanh sẽ đàng hoàng mặc cho Vương Quý đưa nàng mang tới Sở Vương phủ một điểm này đến xem, nàng liền đối với Thôi Doanh Doanh tâm tư có mấy phần suy đoán. Thôi Doanh Doanh đến Sở Vương phủ những ngày gần đây, Trần Nẫu Lan cùng Lý Tín một mực mang theo nàng cùng nhau ăn cơm. Bình thường Lý Tín đi làm sự tình thời điểm chính là chỉ còn lại hai nữ nhân sống chung. Trần Nẫu Lan có lòng hỏi do bên dưới đã sớm kết luận hơi có chút, Thôi Doanh Doanh thích Lý Tín, thích đến muốn gả cho Lý Tín kia một loại, mà Lý Tín thì đối với cái này còn không có phát hiện. Nói như thế nào đây? Có người khác thích Lý Tín, Trần Nẫu Lan trong lòng là cảm thấy là lạ, thậm chí có điểm sinh khí, nhưng nghĩ lại. Rõ ràng là Thôi Doanh Doanh thích Lý Tín, cũng không phải là Lý Tín chủ động xem trước lên Thôi Doanh Doanh, nàng sinh khí thật giống như không có đạo lý gì. Điều này làm cho nàng quả thực quấn quít một lúc đâu. Nếu như Lý Tín phát giác ra cũng liền thôi, làm như vậy quyết định sự tình cũng liền rơi không tới Trần đấu Lan trên đầu. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Tín nhưng lại là một bộ đầu gỗ đầu giả vẻ, tựa hồ hoàn toàn không biết Thôi Doanh Doanh ý tưởng. Như vậy chuyện này cũng chỉ có thể Trần đấu Lan tới thật sự phiền não. Chương 659, vụ về rõ xét. Bình tĩnh mà xem xét, tôi Doanh Doanh bất kể là gia thế vẫn là tuấn mạo đều hoàn toàn xứng với Lý Tín, trong lời nói cũng hoàn toàn không giống như là ngang ngược người, cho nên Trần Nẫu Lan đối với nàng cũng không ghét. Nếu như Lý Tín mở miệng nói muốn đem thôi Doanh Doanh cũng cưới, nàng hơn nửa sẽ không không đồng ý. Thế nhưng Lý Tín nhưng hoàn toàn không có mở cái miệng này ý tứ, bình thường không việc gì thời điểm cơ hồ không theo thôi Doanh Doanh đơn độc gặp mặt. Điều này làm cho Trần Nẫu Lan không hiểu nổi Lý Tín ý tưởng. Tướng công, Trần Nẫu Lan bị Lý Tín kéo hướng thư phòng đi, không nhịn được mở miệng thử dọ xét nói, ngươi cảm thấy thôi Doanh Doanh đẹp mắt không? Không có người đẹp mắt. Lý Tín không chút do dự trả lời, đùa gì thế? Loại này cấp độ nhập môn mất mạng đề, Lý Tín sẽ đáp sai. Hậu thế dù là một cái không có nói qua bạn gái nam hải, phàm là hắn có cái có thể lên mạng điện thoại di động, hắn đều phải biết đạo để này trả lời thế nào. Trần Đấu Lan nơi nào ngờ tới Lý Tín sẽ trả lời như vậy, nhất thời sử xuất, sau đó liền nở nụ cười, thẳng thắn nói, nàng là rất muốn nhịn được, sau đó rất nghiêm túc nói ta nghiêm túc đang hỏi ngươi mà nói đây loại hình, thế nhưng không có cách nào không nhịn được chính là không nhịn được. Lý Tín quay đầu nhìn nàng một cái, cười trêu nói, ngươi như thế vui vẻ theo mà giống nhau, ta bình thường khen ngươi đẹp mắt còn thiếu sao? Trần Đấu Lan cắn một cái môi dưới khóe mắt tất cả đều là nụ cười. Bình thường Lý Tín toàn bộ nhi chính là một lời ngon tiếng ngọt anh ta cơ, dù là trần đấu lan nấu cơm thời điểm trên mặt dính gì đó đồ bẩn, hắn cũng sẽ đại thổi cầu vùng rắng, nói bên cạnh Tiểu Linh cùng Nhẫn Nương đều che miệng cười trộm, để cho Trần Đấu Lan phi thường xấu hổ, đương nhiên, nội tâm nhưng lại không nhịn được cao hứng. Ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh đây. Trần Đấu Lan khó khăn lắm mới nhịn được cười, lại nói, ngươi cảm thấy thôi doanh doanh như thế nào đây? Gì đó thế nào a? Lý Tín chậm rãi nói, gia thế không tệ, dáng dấp mặc dù không có ngươi đẹp mắt đi, nhưng là không kém rồi, tính tình cũng không tệ, cũng có thể làm bất quá theo ta có quan hệ gì, mặc dù nhìn bề ngoài có chút thờ ơ, thật ra giả hoạt Lý Tín đã sớm cảnh giác, sợ bị bắt lại sơ hở gì, trong lòng của hắn cũng lầm bầm, tốt lành, tại sao Trần Đấu Lan láo cuốn quít tôi doanh doanh đây, chẳng lẽ là trong lòng có chút để ý sao? nghe được Lý Tín khen tôi doanh doanh, Trần Đấu Lan lại có chút ăn vị, mặc dù vấn đề này rõ ràng là chính nàng gánh lên tới, gì đó với ngươi không quan hệ, Trần Đấu Lan hừ một tiếng nói, người ta danh tiếng hiện tại cũng bị ngươi cho hủy á, sau này còn không biết có thể hay không trở lại tôi ra, tìm một người tốt xuất ra đây. Lý Tín á khẩu không trả lời được, thầm thốt nói vậy cũng không thể trách ta chứ rõ ràng là những thứ kia thua môi múa mép người không được hơn nữa coi như thả nàng trở về lấy thôi ra đối với nàng thái độ nàng lại không có trưởng bối nhìn sẽ có hay không có người thật lòng giúp nàng tìm một người tốt còn khó nói đây hắn nghiêm mặt nói nói thật mấy ngày nay trưởng an tin nhảm tới có chút kỳ lạ ta hoài nghi phía sau là có người đang dợ cho quỷ muốn bức bách thôi doanh doanh phòng trường danh tiếng rời đi sợ vừa phụ. à trần âu lan nháy mắt một cái này đối người kia có ích lợi gì chứ ai biết được lý tín nún vai một cái hắn hoàn toàn không có hướng tình địch gen bên kia suy nghĩ bởi vì tôi doanh doanh cũng cho tới bây giờ không có đề cập tới có người ở theo đuổi nàng như thế nào như thế nào. Trần Âu Lan nhìn một cái bên cạnh phảng phất mọi việc đều không quan tâm lý tín, thật sự không biết nên như thế dò xét đi xuống, không thể làm gì khác hơn là thở dài thôi. Chương 660, lễ vật không thể lui. ai ngờ Trần Âu Lan trong lúc bất chợt sẽ không yêu cầu là như thế nào dò xét lý tín tâm tư mà thật sự phiền não. Bởi vì người nhà họ thôi trực tiếp mang theo lễ vật tới cửa. Bất quá 2 ngày sau đó, buộc lên hồng chủ tử mấy cái dương lễ vật liền bày ở sở vương cửa phụ. Phong gác cổng lão Trịnh một bên khiến người đi chuyên đạt, một bên trước đem lễ vật nên vào trong nhà, lấy hắn đối với mình ra vương ra hiểu, lễ vật loại vật này từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt. Ít nhất Lý Tín làm chủ sở vương phụ sau đó trong mấy năm này, lão Trịnh cho tới bây giờ chưa thấy qua mang theo lễ vật đến cửa lại bị đuổi ra ngoài người, một cái cũng không có. Lý Tín sáng sớm liền nghe nói có người đến cửa tới tặng quà, vui vẻ mặt mày hớn hở, thì tư tư tự mình tới kiểm tra. Ai ngờ, nhưng ngoài ý muốn đụng phải một cái không phải rất muốn thấy người, thôi sóng lớn, thôi sóng lớn tâm tình hiện nhiên cũng không được khá lắm thế nhưng không có cách nào hắn tại địa vị lên hơi thấp Lý Tín một nước, huống chi hôm nay là hắn mang theo lễ vật tới gặp Lý Tín, cho nên cũng không tốt đắn đo, mà là trước chủ động hành lễ nói, gặp qua vương gia, Lý Tín nhiễu mày, hỏi, thôi tiên sinh hôm nay tới, có gì muốn làm à? trên thực tế, hắn còn có nửa câu không nói, xem ở những lễ vật này phân thượng, cho ngươi cái nói chuyện cơ hội, bạn không trực tiếp đem ngươi đá ra rồi, thôi sóng lớn đạo, đến cho vương gia đưa đồ cưới. Lý Tín không tìm được manh mối, đạo, ngươi và Trần gia có cái gì thân, đến viên ngươi tới đưa đồ cưới, thôi sóng lớn đạo, vương gia hiểu lầm. Không phải theo đại phu nhân đồ cưới, là theo nhị phu nhân đồ cưới. Ngươi đừng đánh cho ta bí hiểm. Lý tín như mày nói, ta liền một cái phu nhân, nơi nào đến gì đó nhị phu nhân. Tôi sóng lớn lúc này mới nói, Lão tổ tông nghe nói Sở vương điện hạ cùng tôi Doanh Doanh tiểu thư đã sớm lưỡng tình tương duyệt, vì vậy quyết định giúp người hoàn thành ước vọng, đem tôi Doanh Doanh tiểu thư gả cho Sở vương điện hạ. Chúc hai người các ngươi trăm năm tốt hợp, đặc phái ta tới dâng tặng gả thư. Lý tín nghe vậy, người trực tiếp ngốc xuống. Cái quỷ gì? Còn có loại này thao tác? Không nói hai lời trực tiếp đem đồ cưới đưa tới. Lại không nói mấy ngày trước cái này tôi sóng lớn vẫn còn sợ vương phụ tàn quá dạ, chỉ nói này âm thầm đưa đồ cưới thao tác, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi một tí, đem thôi doanh doanh trở thành cái gì? Ngoài mặt là đưa đồ cưới, thật ra không phải là ngồi vương tôi doanh doanh cùng Lý Tín quan hệ sao? Này đưa nơi này là cái gì đồ cưới, đưa rõ ràng chính là tôi doanh doanh. Lý Tín trong lòng sinh ra vô danh hỏa, lúc này liền muốn mở miệng khiến người đem những lễ vật này đều vứt ra ngoài. Nhưng mà, tại hắn mở miệng trước, có người sau lưng kéo hắn một hồi hắn quay đầu nhìn lại, chính là Trần Đấu Lan. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tín theo bản năng hỏi. Trần Đấu Lan không trả lời mà là nhìn tôi sóng lớn lướt mắt, đạo, buông lễ vật xuống, các ngươi có thể đi. Tôi sóng lớn tiếu tiếu, gật gật đầu. Lý tín kéo trần ấu lan một hồi, hỏi, ngươi làm gì vậy? này lễ cũng có thể lưu lại sao? cần phải lui về. trần ấu lan lắc đầu một cái, đạo, này lễ không thể lui. tại sao? lý tín không hiểu hỏi. mắt thấy tôi sóng lớn đám người buông xuống lễ vật liền hướng bên ngoài đi. hắn rõ ràng có chút nóng nảy. nếu là mặc cho bọn họ đi, mà nói có thể cũng nói không rõ ràng. trần ấu lan thở dài, đạo, ngươi đem lễ vật này lui về, tôi doanh doanh còn có làm người nữa không? bên ngoài nói bóng nói gió truyền đi lợi hại như vậy, thôi ra nên ngang đem gã tư đưa tới cửa, ngươi muốn là đem những thứ này tất cả đều đem ra. Người khác sẽ ra sao? Chương 661, Lý Tín rất cảnh trực, đồ cưới đều như vậy nên ngang mà đưa tới cửa, kết quả nếu là bị Sở Vương phụ cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí lui về, đây đối với bất kỳ một cái nào nữ tử danh tiếng tới nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Trừ phi người đàn bà này địa vị rất cao, không người nào dám nói xấu. Nếu không, không dùng được 2 3 ngày, nữ tử này tự có được xấu xí, trên người ám bệnh hoặc là sinh hoạt tắc phong hỗn loạn loại hình ý kiến sẽ شلون sao? tuyệt đại đa số nữ tử tại trải qua như vậy lời đồn đái tẩy lệ sau đó cũng rất khó bảo trì tâm tính ổn định hơn nữa có như nàng có thể ổn định tâm tình nhà nàng người cũng không vững vàng nhà ai cô nương có như vậy tiếng xấu sau đó còn có thể gả ra ngoài mặc dù tại hậu thế một cái một mực không ai thèm lấy cô nương đều phải bị trò cười là lớn tuổi hơn thằng nữ chướng chi tại đại đường đây dư luận áp lực chỉ cùng lắm thiểu lý tín bị trần ấu lan một chút như vậy liền muốn đến nơi này chút ít bất quá vẫn là lập tức mở miệng nói nhưng là ngươi đem những thứ này nhận lấy đến ý vị như thế nào ngươi biết không trần ấu lan gật gật đầu đạo biết rõ Vậy, Lý Tín nhất thời cứng họng, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Người ta đem đồ cưới đưa tới cửa, ngươi muốn là cái gì cũng không nói nhận lấy tới, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận này đồ cưới hợp lý, tương đương với thừa nhận tôi doanh doanh gả vào sở vương phụ, thành sở vương Lý Tín nhị phu nhân. Tại sao đối mặt chuyện như vậy, Trần Đấu Lan sẽ bình tĩnh như vậy đây? Lý Tín nghĩ mãi mà không ra. Dựa theo hắn thiếu thốn kinh nghiệm tới suy đoán, đối mặt tình huống như vậy, Trần Đấu Lan hẳn rất rất sinh khí cam tức, không chơi vừa khóc hai náo ba thất cổ trò lừa bịp đã coi như nàng thông suốt dạng đạo lý được rồi. Dù sao này đồ cưới không có khả năng lui về. Trần Âu Lan trầm giai nói, ngươi không biết loại sự tình này đối với một nữ nhân tới nói ý vị như thế nào. Lý Tín cười khổ, hắn ngược lại rất muốn giải thích nói, lấy thôi Doanh Doanh tâm lý cường độ, có lẽ cũng không nhất định sẽ như vậy để ý và lại nói, ngươi sẽ không hỏi một chút thôi Doanh Doanh ý tưởng sao? Lý Tín không nhịn được nói, như vậy đối với nàng cũng quá không công bình chứ. Không minh bạch liền gả cho người khác rồi, chẳng lẽ vậy liền coi là là chuyện gì tốt sao? Trần Âu Lan trong lúc nhất thời cũng không biết như thế theo cái này du một não đại nói, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra thôi Doanh Doanh đối với hắn ý tưởng sao? thật đúng là tâm cho là thôi Doanh Doanh chỉ là coi hắn là thành có thể tin tưởng đồng bạn vậy nếu như thôi Doanh Doanh đồng ý đây nếu như nàng đồng ý ngươi có phải hay không liền nguyện ý cưới nàng Trần Âu Lan hỏi Lý Tín á khẩu không trả lời được đồng ý đi thật giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hơn nữa có mục tiêu không tinh khiết hiểm nghi không đồng ý đi lại thật giống như quá mức ghét bỏ thôi Doanh Doanh hơi có chút người ta minh minh rất tốt một cô nương không phải chuyện này không phải như vậy luận a Lý Tín lắc đầu một cái Trần Âu Lan lại nói tựa lạc như này đơn giản một chuyện mà thôi đồ cưới bị lui về ước trường phải so với thành thân trong mắt hơn nhiều. Lê Gương trước ủy khuất một điểm, gả cho ngươi. đến lúc đó nếu là nàng có khác ý chúng nhân, sẽ cùng ngươi và rời tái giá chính là. xác thực. đầu năm nay đại đường, tái giá danh tiếng muốn so với tử vừa mới bắt đầu liền bị người từ hôn tốt hơn nhiều. Lý Tín không biết có thể từ góc độ nào cự tuyệt trận Đấu Lan cái phương án này. hắn thấy, phương án này không chỉ có đối với trận Đấu Lan không công bình, hơn nữa đối với Thôi Doanh Doanh cũng không công bình. một người duy nhất được lợi liền là chính bản thân hắn mà thôi. chẳng biết tại sao nhiều một lão bà. ngươi cảm thấy Thôi Doanh Doanh sẽ tiếp nhận chuyện như vậy à? Hắn định để cho Trần Đấu Lan lý giải phương án này hoang đường. Chương 662, tiếng này tỷ tỷ kêu đúng rồi. Nhưng mà Trần Đấu Lan tự hồ quyết tâm muốn cho thôi doanh doanh gả cho Lý Tín, liền nói, "Ngươi đây không cần phải để ý đến. Nàng nơi đó ta đi nói, nàng nhất định sẽ đồng ý." Lý Tín biết rõ Trần Đấu Lan tính tỉnh. bình thường thật giống như so với ai khác đều ngoan ngoãn, trong lòng lại có một cỗ chắc chắc kinh khí, một khi nhận đúng chuyện gì, hoặc là nam tường bị nàng đánh ngã, hoặc là nàng đầu trực tiếp đụng nát. Hắn dứt khoát buông tha thuyết phục Trần Đấu Lan dự định, bất đắc dĩ nói, "Thật không biết ngươi là từ nơi nào tới tự tín." Trần Đấu Lan lặng lẽ trong lòng lướt mắt, nàng ở đâu là có tự tin, Minh Minh chỉ là ánh mắt không mù mà thôi. Lý Tín nhìn một cái đi ra sở vương phủ người nhà họ thôi, vừa liếc nhìn trên đất quà tặng, không nhịn được kéo Trần Đấu Lan tay, ở trong tay nhẹ nhàng nắm. Trần Đấu Lan theo bản năng nhìn thoáng qua chung quanh hạ nhân, lại phát hiện bọn họ tất cả đều thì làm như không thấy, không có cách nào như vậy tình huống quá nhiều, bọn họ sớm đã thành thói quen. Lý Tín trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi phán đoán, ta cũng nguyện ý đem chuyện này giao cho ngươi xử lý. Thế nhưng, ngươi một nhớ, ngươi cảm thụ với ta mà nói là trọng yếu nhất. Trần Đấu Lan khẽ gật đầu một cái. Ta đem thôi Doanh Doanh trở thành bằng hữu. Ta không hy vọng trơ mắt nhìn nàng bị thương tổn. Thế nhưng, ta cũng không hy vọng bởi vì nàng mà tổn thương. Nếu như trong lòng ngươi có bất kỳ một điểm cảm thấy không thoải mái, ngươi đều có thể nói cho ta biết. Chúng ta thật có thể đem những thứ này lôi về. Lý Tín nghiêm túc nói. Mặc dù đối với thôi Doanh Doanh tới nói, đây là một loại tổn thương, thế nhưng, ta tin tưởng ta có thể tìm được biện pháp đi để bù. Không cần ngươi đi làm như vậy hy sinh. Trần Âu Lan trong lòng ấm áp, cười một tiếng. Nàng biết rõ Lý Tín quan tâm nhất là nàng. Chính là bởi vì hết lòng tin một điều này cho nên hắn cũng không lo lắng thôi doanh doanh ngày sau sẽ điểm đi Lý Tín bọc sách mới vong ve đút ve đút ve lút năm mươi mốt cờm được rồi được rồi ta biết nên làm như thế nào người yên tâm đi trận đấu lan đạo Lý Tín làm sao có thể bởi vì mấy câu nói liền không lo lắng đây trên mặt vẻ lo âu cũng không có giảm bớt ta đây đi tìm thôi doanh doanh trò chuyện một chút đã trận đấu lan chỉ chỉ thôi doanh doanh căn phòng phương hướng Lý Tín cổ quái gật gật đầu bất kể nói thế nào chính mình vợ chính nghiêm túc như vậy mà phải giúp chính mình chu hạch vợ bé loại thể nghiệm này thật sự là quá khéo léo rồi luôn có một loại phang phất cùng ngày nửa đêm sẽ bị lao bà cười hiếp mắt chém chết cảm giác giống như tại sinh tử một đường trên vách đá treo leo qua lại rò xét. lại không nói lý tín này phức tạp nội tâm cảm thụ trần nấu lan tìm được thôi doanh doanh hai người mặt đối diện ngồi xuống đến hoán sa đặc biệt có ánh mắt tốt dâng lên hai chén trà nóng thôi doanh doanh cảm giác rất bén nhạy thấy trần nấu lan đột nhiên đơn độc tìm đến mình nói không chừng là có chuyện gì cần nói liền mở miệng đẩy ra rồi hoán sa nói thật chính nàng cũng cho dạ bởi vì nàng rất rõ mình thích lý tín mặc dù cho tới bây giờ không có nói ra cũng không có bất kỳ quá giới cử động hoặc là ám chỉ thế nhưng đối với nàng tới nói Chỉ là không trải qua Trần đấu Lan đồng ý liền tự mình ôm như vậy thích tâm tình liền mơ hồ để cho nàng cảm thấy có chút thật xin lỗi Trần đấu Lan rồi, huống chi Trần đấu Lan đối với nàng vẫn là như vậy hữu hảo thái độ. Vì vậy, hôm nay Trần Đấu Lan tình lình nghiêm túc như vậy mà đến tìm nàng, nói có chuyện muốn trò chuyện, nàng kia tự nhiên không nhịn được muốn suy nghĩ lung tung một hồi. Âu Lan tỷ tỷ tì tìm ta là muốn nói gì sao? Thôi doanh doanh suy nghĩ một chút, vẫn chủ động mở miệng hỏi. Trần Đấu Lan khẽ mỉm cười, "Đạo, ngươi tiếng này tỷ tỷ ngược lại kêu đúng rồi." Chương 663, kết hợp. Tôi doanh doanh vốn là chột dạ, nghe nói như vậy càng thêm bất an, vội vàng định biện hộ nghẹt Âu Lan tỷ tỷ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta gì đó đều không hiểu lầm, sợ rằng không có chứ. Trần Âu Lan lắc đầu một cái, đạo, chẳng lẽ ngươi thích vương gia cũng là hiểu lầm sao? À, thôi Doanh Doanh chỉ cảm giác mình phảng phất bị một đạo sét đánh trúng rồi thiên linh cái, hồi lâu cũng không có nói ra. Nàng phản ứng đầu tiên thật là muốn lên tiếng phủ nhận, thế nhưng cái này cùng ý niệm vừa mới sinh ra, thì có một thanh âm khác tại bên tai nàng nói, tại sao phải phủ nhận? Tại sao không thể thừa nhận? Hai thanh âm trong lòng hắn đánh nhau, làm nàng ánh mắt lấp lóe không yên, không dám nhìn thẳng Trần Âu Lan ánh mắt trần đấu lan thông cảm thôi doanh doanh nội tâm dãi rua yên lặng ngồi lâu mới lần nữa mở miệng nói thừa nhận đi doanh doanh em gái ngươi thích vương gia nếu như không là thích nàng ngươi sẽ không như vậy thuận theo và ở sở vương phủ tới thôi doanh doanh cho là trần đấu lan là tại chỉ trích chính mình giả bộ chối từ trăm phương ngàn kế muốn biện bạch nhưng lại không thể nào nói đến ta cũng vậy nữ tử bình thường ngươi xem vương gia ánh mắt như thế nào ta nhìn ra được trần đấu lan cười một tiếng đạo thôi doanh doanh thở dài một cái thật dài nhắm hai mắt lại nàng đã quyết định mắng không nói lại đánh không hoàn thủ rồi nhưng mà Trần Âu Lan câu nói tiếp theo, nhưng ra ngoài nàng dự liệu. Trần Âu Lan đạo, đừng hiểu lầm, ta không có chỉ trích ngươi ý tứ, cũng không có muốn trách ngươi. Cảm tình loại sự tình này, ai cũng không nói chắc được. Thật. Thôi Doanh Doanh mở mắt, một đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn Trần Âu Lan. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Âu Lan sẽ rộng lượng như vậy. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Trần Âu Lan cười nói. Thôi Doanh Doanh hiển nhiên không thể nào hiểu được. Nàng chậm rãi mở miệng hỏi, là tại sao? Mặc dù không có tiến một bước miêu tả, thế nhưng Trần Âu Lan biết rõ Thôi Doanh Doanh hỏi tại sao là ý gì. Nàng thở dài. Cười lác đầu nói, ta hỏi ngươi, giống như vương gia người như vậy, đời này sẽ có bao nhiêu nhân ái lên hắn? Thôi Doanh Doanh vô pháp trả lời. Lý tín người này, nhìn như bất cần đời, trong lòng trung quy lại là thành tỉnh lại lý trí, đầy đầu không biết từ đâu tới đây kiến thức, đối với thế giới thấy rõ sâu sắc đến làm người ta xấu hổ. Đồng thời nhưng lại tồn tại ngây thơ đến gần như ngây thơ tinh thần trong nghĩa, cái này có lẽ chính là cái gọi là tấm lòng son. Một người như vậy, xác thực giờ nào khác nào cũng đang tản ra mị lực. Nếu không thôi Doanh Doanh cũng sẽ không như vậy trong lúc vô tình thất thủ. Dù sao không phải đi. Trần Ốu lăn đạo. Mặc dù hắn không chủ động dẫn đến người khác, thế nhưng hắn không phải là một bạc tình người. Nếu như có giống như ngươi tốt như vậy cô nương ái mộ cho hắn, hắn chỉ sợ cũng rất khó nhận tâm cử tuyệt. Huống chi, hắn thân là vương gia, vốn là tiểu không khả năng chỉ có ta một cái thế tử, cho nên cùng nó mỗi ngày cuốn quít sợ hãi, còn không bằng thay hắn tay cầm quan, tránh cho trong nhà xâm nhập vào tiểu nhân, làm cho không bình yên. Nói xong, Trần Đấu Lan nâng chung trà lên uống một hớp. Tôi Doanh Doanh mơ hồ nghe hiểu Trần Đấu Lan ý tứ, rất hiển nhiên, nàng ý tứ ở chỗ, nàng công nhận tôi Doanh Doanh cũng không ngại nàng theo lý tính sau này có cái gì. Năng tâm không khỏi giống như một khí cầu bình thường bành trướng, bất quá lại nhanh chóng xẹp xuống. Âu Lan tì tì, Thôi Doanh Doanh cười khổ nói, nhưng là loại sự tình này lại không chỉ là ta một người định đoạn. Vương gia hắn đối với ta hiển nhiên. Chương 664, đám cưới giả, hiển nhiên cũng quan tâm a. Trần Âu Lan cười nói, nếu không phải như thế, vì sao lại vừa nghe nói ngươi ở nhà chịu khi dễ, liền lập tức phái người đem ngươi nhận lấy đây. Thôi Doanh Doanh ngáy mắt một cái. Trần Âu Lan chậm rãi nói, Vương gia người này, ngươi không chủ động hiện ra tấu ý, buông hắn một cái, hắn là đời này cũng không thể chủ động đối với ngươi có ý kiến gì nếu như ngươi còn muốn chết ôm nữ nhi ra về điểm kia rẻ đặt không dừng tay ta đây cũng chỉ có thể nói ngươi cùng hắn không có duyên phận nàng đem lý tín tính tình thấy rất rõ ràng đại sự lên dứt khoát chuyện nhỏ lên nhưng là dông dài tôi doanh doanh cười khổ nói coi như nói như vậy muốn ta như thế chủ động hiện ra tâm ý đây huống chi vương gia bản thân cũng chưa chắc có hướng cái hướng kia nghĩ tới ta đây sao nhắc lên sau đó hắn sẽ nhìn ta như thế nào đây cho nên hiện tại có cái không cần ngươi mở miệng cơ hội trần ấu lan đạo có người thay ngươi lên tiếng người nào tôi doanh doanh bối rối tôi song lớn trần ấu lan đạo Tôi doanh doanh ngoài ý muốn nói, hắn, hắn nói gì? Vì vậy, Trần Nấu Lan đem tôi ra nên ngang đem lễ vật đưa đến Sở Vương phụ sự tình nói một lần. Tôi doanh doanh nghe một chút, liền đoán được gia tộc ý tưởng, đơn giản chính là hoàn toàn đưa nàng bước đi, sau đó liền có thể tùy ý xử trí tam phòng sản nghiệp. Nàng phi thường tin tưởng tôi nhất thụ năng lực, nàng tin tưởng, lấy nàng này ngu xuẩn đệ đệ năng lực, tuyệt đối có thể tại một hai năm bên trong lấy hết sạch nàng khổ cực duy trì sản nghiệp. Nghĩ như vậy lên thật là đau lòng một chuyện, giống như bạn nhỏ tân tân khổ khổ dựng lên tới xếp gỗ bị người khác đẩy ngã, đương nhiên sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Thế nhưng. Thôi Doanh Doanh cũng biết chính mình đối với dạng này kết quả không thể làm gì. duy nhất đáng giá cao hứng là thôi ra làm ra quyết định như vậy ít nhất cho nàng một cái thể diện mà rời khỏi gia tộc lý do, mà không phải giống như trước như vậy, chỉ có thể bị định tính thành trốn tránh. Cho tới thôi nhất tụ sao, thôi Doanh Doanh bây giờ muốn lên hắn thời điểm, trong đầu sẽ hiện ra ngày ấy hắn tại thôi sóng lớn trước mặt ăn nói bừa bãi hình ảnh, điều này làm cho nàng lại cũng rất khó sinh ra gì đó đồng tình hoặc là thương tiếc tâm tình. Nếu hắn nghĩ như vậy muốn bàn tay mình quản những thứ này sản nghiệp cùng làm ăn, như vậy tùy hắn đi đi, cuối cùng bất kể là dạng gì kết quả đều là hắn tự làm tự chịu, người khác không quản được. Thôi Doanh Doanh bời đi những thứ này, dư thừa suy nghĩ, cuối cùng đem suy nghĩ trở về rồi trên người mình. Vương gia sẽ tiếp nhận chuyện như vậy à? Hắn hẳn là tại chỗ sẽ cự tuyệt mới đúng chứ. Thôi Doanh Doanh cười khổ nói. Trần Âu Lan cười một tiếng. Xem ra hiểu Lý Tín không chỉ là nàng một cái. Thôi Doanh Doanh đối với Lý Tín tính tình giải cũng không cạn. Ừ. Trần Âu Lan đạo, hắn thiếu chút nữa tại chỗ sẽ để cho tôi sóng lớn đem đồ vật mang về. Thôi Doanh Doanh nụ cười lại thêm mấy phần cay đắng. Quả nhiên, Lý Tín đối với nàng tựa hồ cũng không có phương diện kia ý tưởng. Vương gia chỉ là bởi vì không biết người đối hắn có như vậy ý tưởng cho nên hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện kia mà thôi. Trần Âu Lan đạo, cho nên nếu như ngươi muốn cơ hội mà nói, đây chính là một cơ hội, là ngươi có thể quang minh chính đại lấy thế tử thân phận ở lại Sở Vương phụ cơ hội. Nàng dừng một chút, nói tiếp, ta đã nói với Sở Vương rồi, nói ngươi có thể với hắn giả thành thân, trở qua cái này danh tiếng sẽ cùng rời, để tránh quá mức tổn hại ngươi danh tiếng. Hắn đã đáp ứng, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, chuyện này tự là. Thôi Doanh Doanh biết Trần Âu Lan ý tứ, ngoài mặt nói cho Lý Tín đây là đám cưới giả, nhưng trên thực tế, hôn sự này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là tại nàng trong một ý niệm. Chương 665, dư luận chuyển hướng. Chỉ cần thôi doanh doanh cho là hôn sự này là thực sự. Như vậy cái này hôn sự liền vĩnh viễn không giả rồi. Đến lúc đó tại trong vương phủ mỗi ngày cùng Lý Tín sớm chiều đối lập, hắn tự nhiên sẽ hiểu nàng tâm ý. Liền thôi doanh doanh đều không khỏi không thừa nhận, đây là một biện pháp tốt. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì nàng và Lý Tín sự tình, Trần Âu Lan phi đi nhiều ý nghĩ như vậy. Trần Âu Lan chỉ là nhìn ánh mắt đều biết thôi doanh doanh đang suy nghĩ gì, liền khoát tay một cái, đạo, nói không cần để ý loại sự tình này. Âu Lan tỷ tỷ phong độ, doanh doanh vui lòng phục tùng. Sau này nhất định thật tốt hầu hạ tỷ tỷ. Thôi Doanh Doanh cảm động bên dưới liền không kìm lòng được nói. Trần Lấu Lan treo kẹo nói, nghe ngươi thật giống như có chút không kịp chờ đợi. Thôi Doanh Doanh mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói ra lời. Vì vậy, Thôi Doanh Doanh cùng Lý Tín hôn sự liền quyết định như vậy. Lý Tín một mặt ngậm bức mà có vị thứ hai phu nhân, thẳng thắn nói, thân là một người nam nhân, thình lình có người nói cho hắn biết nói, ngươi muốn có cái thứ nhì lá bà, trong lòng khẳng định khó tránh khỏi sẽ có chút nhẹ nhõm ý tưởng. Bất quá hắn chợt liền bình tĩnh lại, chỉ là đám cưới giả mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng khi dễ người ta. Hắn âm thầm trong lòng gật gật đầu, hạ quyết tâm không khi dễ người ta thôi Doanh Doanh. Vì vậy, làm thôi Doanh Doanh cùng Trần Đấu Lan cùng đi hướng hắn nói đám cưới giả sự tình sau đó. Lý Tín vẻ mặt thành thật nói, Doanh Doanh ngươi yên tâm, ta tuy nhiên không là chính nhân của tử, cũng tuyệt không phải gì đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Ngươi cứ yên tâm tại trong Vương phủ ở, ta tuyệt sẽ không khinh bạc cùng ngươi. Nếu như ngươi ngày sau có cái gì ái mộ người, cũng chỉ liên quan tới ta mở miệng, ta nhất định thống khoái cùng ngươi cùng rời. Hơn nữa hướng đối phương thật tốt giải thích mọi nguồn, không cứ gọi ngươi chịu ủy khuất chính là. Trần Đấu Lan nghe lời này, vừa bực mình vừa buồn cười. Không nhịn được trong lòng Đạo cặp mắt trắng dã, thờ mắng Lý Tín du một náo đại, thật sự cho rằng cô gái sẽ tùy tùy tiện tiện đáp ứng cùng người khác kết hôn sao? Cho dù là giả. Mà Thôi Doanh Doanh càng là không biết nên nói cái gì cho phải, đỏ mặt gật gật đầu, Đạo, cảm ơn vương gia. Lý Tín khoát tay một cái, phi thường thợ mở nói, hẳn là, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ Thôi Doanh Doanh sẽ thích chính mình, càng không nghĩ tới Trần Đấu Lan thật sẽ chủ động kết hợp hắn và Thôi Doanh Doanh loại sự tình này, cho nên khi nhưng không đoán ra Thôi Doanh Doanh cùng Trần Đấu Lan phía sau đến cùng có ý gì, còn tưởng rằng thật là vì bảo toàn Thôi Doanh Doanh danh tiếng kế tạm thời đây vì vậy việc hôn sự này cứ định như vậy đi xuống nếu là trên danh nghĩa đám cưới giả tự nhiên không có khả năng giống như ban đầu Lý Tín cùng Trần Âu Lan lập gia đình lúc lớn như vậy làm tổ chức lớn Lý Tín chỉ cho Trình Sử Mặc, Tân Hoài Ngọc, Uy Trì Bảo Lâm những hảo huynh đệ này phát ra thì mời hơn nữa không ngoài ý liệu dứt lấy trêu chọc Trình Sử Mặc dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Tín đạo ngươi này vừa mới lập gia đình bao lâu à liền muốn cưới nhị phu nhân rồi ngươi thủ đoạn này không bình thường a Tân Hoành Ngọc cùng Uy Chỉ Bảo Lâm cũng là ở bên cạnh phụ họa gật đầu nhìn về phía Lý Tín ánh mắt mang theo một loại nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Đối với cái này, Lý Tín cũng chỉ đành cười khổ mà thôi, luôn không khả năng nói thẳng đây chỉ là đám cưới giả chứ. Đám này đần độn ngoài miệng căn bản là không có hiếm có cửa, bất cứ chuyện gì chỉ cần một nói cho bọn hắn biết, nhất định truyền đi khắp kinh thành đều biết. Nói tóm lại, không phải trước thôi doanh doanh theo Lý Tín tư chuyển cho chịu cố sự vẫn còn trường an truyền đi dư luận xôn xao, thế nhưng đi qua thôi ra ngón này giúp người hoàn thành ước vọng thao tác sau đó, dư luận phương hướng liền thay đổi. Chương 666, đêm tân hôn. Chỉ có thể nói Vương Cảnh đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cho là chỉ dựa vào dư luận bức bách là có thể đạt thành hắn mục tiêu. Hắn cho là thôi Doanh Doanh đối với Lý Tín chỉ là có hảo cảm, hắn cho là thôi gia sẽ không khoan dung thôi Doanh Doanh loại này bại hoại môn phong hành động. Thế nhưng hắn ý tưởng hiển nhiên sai lầm rồi. Lý Tín cùng thôi Doanh Doanh hôn sự mặc dù tận lực kiêm tốn, nhưng chỉ cần là hơi chút chú ý chuyện này người đều không phải không biết. Vương Cảnh theo thôi nhất thụ nơi đó nghe nói thôi già cao tầng sau khi quyết định người trực tiếp choáng váng. Hắn hận không được trực tiếp xông đến thôi già đi hỏi một chút chủ nhà họ thôi đến cùng đang suy nghĩ gì, sự tình vì sao lại biến thành như vậy chứ? Vương Cảnh ngồi ở trong nhà suy nghĩ cả ngày, cuối cùng không khỏi không thừa nhận chuyện này vậy mà thật sự như vậy trong lúc vô tình đi vào ngõ cụt hắn cũng tìm không được nữa cơ hội đúng tay trong đó thay đổi thôi doanh doanh cần phải gả cho Lý Tín sự thật sở vương hắn chậm rãi lẩm bẩm lầu bầu đem hàm răng cắn khánh khách vang rội Lý Tín từ đầu tới cuối cũng không biết có vương cảnh nhân vật số một như vậy tồn tại tự nhiên càng thêm sẽ không biết người này đang suy nghĩ gì hắn chỉ là bị động đón nhận chính mình tức thì cưới thôi doanh doanh xuất ra chuyện này mấy ngày trước đây vào cung thời điểm Lý Thế Dân còn treo chọc hắn nói sở vương phủ lần này có thể phải bắt đầu náo nhiệt Trường Tôn Hoàng Hậu cũng là vừa cười hỏi tới chuyện này Một bên lại cảnh cáo hắn không cho khi dễ Trần Đẩu Lan. Đối với cái này, Lý Tín không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ, phàn phất rất thành khẩn đón nhận các trưởng bối dàn dò. Không có biện pháp à, cũng không thể nói chuyện này vốn chính là Trần Đẩu Lan làm ra tới đám cưới giả chứ. Trình giáo kim vị này, lão lưu manh thì càng là trực tiếp, vô lý Tín bả vai tàn dương, này mới đúng mà. Nam nhân làm sao có thể không có 10 cái 8 cái lao bà đây? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ với ngươi cha học, làm cái gì tỉnh hữu độc trùng, quay đầu lại ngay cả một huynh đệ tỷ muội cũng không cho ngươi còn lại. Lý Tín đang muốn mở miệng khen trình lão tướng quân hùng phong, liên nghe được trình phu nhân ở bên cạnh cười lạnh nói vậy lão gia chỉ có bốn phòng phu nhân có phải hay không còn muốn chuẩn bị thêm mấy phòng à trình ngạo kim vội vàng ho nhẹ hai tiếng đạo lão phu già rồi già rồi lý tín không nhịn được có chút buồn cười nguyên lai like đều là ngoài miệng đùa bỡn vi phong gia hỏa trình phu nhân năm đó cũng là một vị nữ trung hào kiệt cùng trình ngạo kim tại hoạn nạn bên trong quen biết lập gia đình một mực ân ái đến nay trình ngạo kim bản thân cũng đúng trình phu nhân kính trọng có thừa dứt bỏ trình ngạo kim bản thân không đáng tin cậy thành phần không nói hắn theo chỉnh phu nhân ngược lại coi như là điển hình vợ chồng rất nhanh Thôi Doanh Doanh liền khiêm tốn gả vào sở vương phủ. Lý Tín cảm thấy đối với một người đàn bà tới nói, một đời một lần hôn lễ đương nhiên là muốn hoa lệ một ít, tận khả năng thỏa mãn nữ sinh sở thích lãng mạn thiền tính. Thế nhưng không có cách nào hắn cũng không có cái này lập trường đi thỏa mãn thôi Doanh Doanh, thậm chí cũng không có lập trường đi nói xin lỗi. Xin lỗi, không có thể cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ. Đây là thật kết hôn người yêu ở giữa mới có thể nói mà nói. Lý Tín làm một sau này nhất định phải hạ cương giả trượng phu, làm sao có thể sẽ đi nói như vậy nói sao? Đêm tân hôn, hắn thậm chí không có đi thôi Doanh Doanh căn phòng, mà là trực tiếp trở về trần đấu lan căn phòng. Ngươi như thế đem tôi doanh doanh một người ném ở nơi đó." Trần Âu Lan kỳ quái hỏi. Lý Tín hai tay mở ra đạo, nói xong rồi đám cưới giả, chẳng lẽ ta còn thực sự cùng hắn ngủ một khối sao? Tôi doanh doanh sẽ ra sao? Sẽ ra sao? Khẳng định cao hơn a. Bất quá lời này Trần Âu Lan là không có khả năng nói ra khỏi miệng, nàng chỉ có thể nói, diễn trò làm toàn bộ. Ngươi tân hôn ngày thứ nhất liền đem cô dâu một người nhét vào trong phòng, ngươi để cho bọn hạ nhân nghĩ như thế nào? Chương 667, song quan. Hạ nhân nghĩ đến ngươi không định gặp tân nương, sau này khi dễ nàng làm sao bây giờ? Trần đấu Lan thật bội phục mình có thể nghĩ ra tốt như vậy lý do. Xét thực, tại đại gia tộc sân sau, hạ nhân khi dễ không được thích chủ tử cũng không phải là cái gì ít thấy sự tình. Bất quá, Lý Tín nhưng nhíu mày, "Đạo, chúng ta hạ nhân sẽ làm chuyện loại này sao?" Sở Vương phủ hạ nhân đi qua Vương Quý cùng Triệu Kha điều, giáo, mỗi người đều rất tuân theo quý cũ. Dù là Lý Tín bình thường không phải rất tuân theo quý cũ, rất thân thiện, bọn họ cũng sẽ không tùy ý, ngược lại càng thêm cung kính. Phải nói bọn họ sẽ đi khi dễ thôi doanh doanh, kia tựa hồ không phải rất dễ dàng khiến người tin tưởng. Trần đấu Lan không thể làm gì khác hơn là chơi xấu đạo. Dù sao đêm tân hôn, ngươi không theo Tân Nương đợi cùng nhau sẽ không may mắn. Nhanh đi nhanh đi, diễn trò làm toàn bộ. Vừa nói, nàng đem Lý Tín đẩy ra căn phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Nàng đương nhiên có thể đem Lý Tín lưu lại, thế nhưng nàng biết rõ thôi Doanh Doanh đối với Lý Tín ra sao tâm ý, thật sự không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình. Có lẽ Lý Tín còn đần độn mà cho là đây thật là đám cưới giả, thế nhưng tại thôi Doanh Doanh trong lòng khẳng định vẫn là sẽ có chút ít mong đợi chứ. Thanh thân buổi tối hôm đó liền bản thân một người đợi, nay đối với nàng mà nói, thật sự quá đáng thương. Trần Ốc Lan như là đã quyết định tiếp nạp thôi Doanh Doanh. Vậy thì sẽ không làm không có ý nghĩa động tác nhỏ, cũng nhất định sẽ không keo kiệt tiếc chính mình có lòng tốt. Mặc dù mình trong lòng cũng bao nhiêu có một chút xíu thất lạc. Lý Tín bị giam tại ngoài cửa phòng, bất đắc dĩ nhìn chung quanh một lần, không thể làm gì khác hơn là hướng tôi doanh doanh căn phòng đi tới. Nghe, gì đó, ta tới rồi. Lý Tín gõ cửa phòng một cái, có chút lúng túng mở miệng nói. Vào đi." Tôi doanh doanh ở trong phòng nói, thanh âm nghe cũng không phải quá bình tĩnh. Lý Tín nuốt nước miếng một cái, đẩy cửa đi vào, một bên đóng cửa lại, vừa nói, "Ấu Lan không để cho ta vào nhà, ta tới nơi này mượn ở một đêm." Yên tâm Ta đánh chăn đệm nằm dưới đất ngủ dưới đất là được. Thôi Doanh Doanh vốn là còn chút ít khẩn trương, nghe Lý Tín gấp như vậy giải thích, không nhịn cười được. Lý Tín gãi đầu một cái. Thôi Doanh Doanh như vậy cười một tiếng, không khí lung túng giảm xuống. Lý Tín muốn tìm vài lời nói, liền mở miệng đạo: Đúng rồi, có một số việc ta muốn thương lượng với ngươi một hồi. Thôi Doanh Doanh nghe một chút giọng điệu này, biết rõ Lý Tín phải nói chính sự, liền gật đầu. Người thôi ra làm ăn bây giờ đã hoàn toàn không chịu người không chế, ta cũng cũng không có biện pháp lại tiếp tục theo thôi ra hợp tác. Lý Tín đạo: Ta thật sự không tin được ngươi người em trai kia. Thôi Doanh Doanh cười khổ gật đầu một cái. Đạo ta biết nàng so với ai cũng biết thôi nhất thụ là cái gì tính tình thế nhưng diệu làm ăn ta còn là muốn tiếp tục làm tiếp lý tín đạo thôi doanh doanh lĩnh hội lý tín ý tứ nàng kỳ quái hỏi ngươi nghĩ tìm ai hợp tác ngươi a lý tín đạo ta thôi doanh doanh sửng sốt một chút cười khổ nói ta bây giờ có thể cầm không ra nhiều tiền như vậy tới hợp tác lý tín cười nói không cần ngươi bỏ tiền tiền chính ta có chỉ là hy vọng ngươi tới trông coi thôi ngươi không sợ ta mang theo tiền chạy thôi doanh doanh nửa đùa nửa thật đạo lý tín lắc lắc đầu nói chúng ta quan hệ này không cần phải sợ cái này chứ Vừa nói, hắn có ý riêng nhìn thoáng qua thôi doanh doanh trên người hào cưới, sau đó nâng lên khỏe mùi cười. Thôi doanh doanh cũng trong nháy mắt biết lý tín song quan chi ý, bất đắc dĩ cười nói, vậy ta còn thật là bị ngươi bộ tù.